chương hai trăm ba mươi sáu ước định chương hai trăm ba mươi sáu ước định bát phong cái này nhất phong bộ dạng ngược lại là rất đặc biệt chu hạo ở trên không bên trong quan sát cái kia giống như là voi lớn một dạng bát phong nói ra bát phong tại thanh dương tông vị trí tương đối vắng vẻ m ặ t khác bát phong tại cựu phong bên trong là l ú n nhất nhưng nó đồng thời lại là lớn nhất mộ dung khẽ vớt cảm nhìn lấy bát phong nhẹ giọng nói ra cái này núi là tự nhiên hình thành chu hạo nghe vậy lông mày vẻ nhẹ nhìn lấy mộ dung vấn đạo cái gì là tinh dịch mạch mộ dung biết r o hắn không hiểu những cái này thương thức chậm rãi mở miệng giải thích nói tinh dịch mạch kỳ thật chính là tinh thạch mạch tiền thân nói đơn giản chính là tinh thạch mạch là do tinh dịch mạch linh khí nồng độ đạt tới trình độ nhất định sau hình thành ngọn núi này tinh dịch mạch nghĩ muốn hình thành tinh thạch mạch ít nhất còn phải đợi hai ba và năm chu hạo giật mình nhìn lấy c ự tượng sân phong cảm t h ắ n nói cái này thật sự là thiên nhiên quỷ phủ thần công a mộ dung đồng ý gật gật đầu nói ra thiên nhiên rất thần kỳ chờ ngươi ra vũ trụ sau đó ngươi liền sẽ phát hiện nơi này đối với vũ trụ kỳ quan đến nói không đủ nhắc tới vũ trụ đều có cái gì kỳ quan chu hạo tò mò v ấ n đạo mộ dung hơi hơi mỉm cười lắc đầu nói chờ ngươi tự mình phát hiện loại kia cảm giác mới là tuyệt vời nhất vũ trụ rất hấp dẫn người đồng thời cũng rất trí mạng nhưng vẫn như cũ có vô số cường giả nghĩ thăm dò huyền bí của nó cho dù chết cũng sẽ không tiếc ngươi sư phụ đỗ thiên hồng rất có khả năng chính là một thành viên trong đó hắn tại thế nhân trước mắt biến mất sau liền không có người biết do hắn tin tức nghĩ đến là bởi vì hắn cùng những cái kia mạo hiểm giả một dạng đều xa phó vũ trụ tìm kiếm mặc dù không biết kết quả như thế nào nhưng hắn như là đã mất đi cái kia nói rõ kết quả cũng không lạc quan chu h ạ o nghe vậy trầm mặc một chút cảm khái nói mặc dù ta cùng lao đầu cảm tình không tính sâu nhưng ta thật sự rất bội phục hắn ta không biết hắn tại vũ trụ bên trong sự tích nhưng ta biết rõ hắn vì thiên khung đại lục làm rất nhiều chuyện vô luận cơ duyên chủng vẫn là để thăng đại lục linh khí nồng độ mỗi một kiện đều là tạo phúc đại lục sự tình hắng dá thiên khung đại lục tất cả m mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu đích xác hắn cũng đáng giá ta kính nghề có thể để cho nàng nói ra lời này người đến nay chỉ có ba người một cái là sư phụ nàng một cái là nàng dưới trướng thủ tịch trận pháp sư một cái chính là đ ô thiên hồng chu hạo cười cười ngược lại v ấ n đạo nghe ngơi ư như vậy nói những cái này mạo hiểm giả cũng không phải tại thất đại thần vực thăm dò bộ dạng thử mộ dung nghe hắn lời nói nhịn không được cười ra tiếng chậm rãi lắc đầu nói thất đại thần vực đối với vũ trụ đến nói chỉ là một góc của băng sơn mà thôi nga chu hạo nhẹ nhàng nhữ mày hắn biết rõ vũ trụ rất lớn nhưng liền mộ dung chỗ thất đại thần vực cũng chỉ là một góc của b ă n g sơn như thế để cho hắn thật kinh ngạc mộ dung nhìn hắn một cái đón lấy giải thích nói thất đại thần vực chẳng qua là tương đối phồn hoa khu vực mà thôi đến nỗi có phải hay không vũ trụ bên trong mạnh nhất khu vực trước mắt còn không biết bởi vì từ thất đại thần vực hướng bốn phía mở rộng ra còn không có phát hiện có thể cùng chi cùng so sánh khu vực nhưng cái này cũng không đại biểu vũ trụ bên trong không cùng thất đại thần vực chống lại địa phương chỉ là trước mắt còn không có phát hiện mà thôi vũ trụ rất lớn, lớn đến nơi không cách nào tưởng tượng thần tôn rất mạnh mạnh đến có thể trong nháy mắt diện t h ẳ n tinh nhưng đối với vũ trụ đến nói thần tôn vẫn là bùi bẩm. hơn nữa cùng phổ thông đùi bậm cũng giống như nhau cho nên thăm dò vũ trụ mới có thể để cho phần đông cường giả mê muội bởi vì nó quá thần bí thần bí đến để cho người nhịn không được đi vạch trần nó thần bí mạng che mặt chu hạo nghe mộ dung giới thiệu nghe được cảm xúc bành trướng hắn cũng muốn đi mở mang kiến thức thiên khung đại lục bên ngoài phong cảnh hắn bình phục một chút nội tâm kích động chấm ngâm một lát đột nhiên quay đầu nhìn mộ dung vấn đạo ngươi đối với vũ trụ hiếu kỳ sao đương nhiên không có cái nào cường giả không hiếu kỳ mộ dung k h ỏ miệng hơi hơi g ơ lên ngầm đầu nhìn xanh thảm thiên không nhưng nàng đôi mắt chỗ ánh vào cũng vốn nàng tính toán đột phá sau đó thần vực sự tình hết thể đều ổn định lại sau liền đạp vào lữ trình nhưng t h ế sự khó liệu rơi vào hôm nay tình trạng này bất quá dạng này cũng không tệ không có vũ trụ tinh thần đại hải đã có có thể làm bạn quãng đời còn lại người thương có được có mất nàng thấy đủ chu hạo nắm lên tay của nàng con mắt thẳng vào nhìn lấy mộ dung vạn phần nghiêm túc nói ra chờ ta đi tìm ngươi ta cùng ngươi đi nhìn tinh thần đại hải mộ dung nghe vậy động tác một trận chất hiếp mắt cười cười nhẹ nhàng gật đầu nói nhỏ đáp lại nói ta chờ ngươi tận lực đợi đến ngươi tới chu hạo hơi hơi mỉm cười cảm xúc đang đậm đặc tự nhiên mà vậy mà đ e mặt m đưa tới mộ dung con mắt khép hở đầu hơi hơi nghiêng về phía trước cùng chu hạo hôn lên cùng một chỗ nay hôn cũng không kịch liệt nhưng lâu dài bền bỉ thật lâu rời môi mộ dung nhìn lấy chu hạo cười cười tiếp tục giáp bên trên tay của hắn hơi hơi thẻ lưỡi nói ra để bên ngoài lại nói nhiều chu hạo còn lấy mỉm cười lắc đầu nói cái này không phải để bên ngoài lời nói đây là chúng ta ước định mộ dung hơi xứng sở trọng chậm trọng gật gật đầu â đây là chúng ta ước định ánh mắt của nàng cười thành nguyệt nha hình dáng có thể thấy nàng tâm tình bây giờ đến cỡ nào tốt chu hạo nhìn lấy nàng biểu lộ không tự giác liền sẽ lộ ra cùng nàng cùng khoản nụ cười đúng lúc này bắt phong voi lớn đột nhiên phun ra đại lượng xanh t h ẳ m chất lỏng một đạo phạm vi lớn bay ra cột nước tại thiên không s ẹ t qua một đạo hoàn mỹ độ cong rơi xuống nước rơi đập trên mặt đất thực vật bên trên đ ộ n vật bên trên phát ra bất đồng thanh â m trận này mưa phía dưới đến rất lớn qua đến cũng rất nhanh sau cơn mưa trời lại sáng làm thấy cầu vồng chu hạo cùng mộ rung đôi mắt bên trên phản chiếu lấy cái kia cực lớn cầu vồng chi tiểu không chỉ là một cái cầu vồng chi tiểu mà thôi còn có rất nhiều đầu lẫn nhau giao thoa lộn xộn lại lại không mất mi cảm thật đẹp chu hạo nhìn trước mắt cầu vồng quốc gia cảm thắng nói mộ dung cũng gật gật đầu tán thắng nói thật đẹp nàng gặp qua so cái này mạnh rất nhiều cảnh đẹp hơn nữa thấy không ít nhưng nàng lại tự đáy lòng đến cảm thấy nơi này thật sự rất đẹp có lẽ là bởi vì đây là cùng chu hạo cùng một chỗ xem xét nguyên nhân a chu hạo phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn về phía mộ dung vấn đạo cái này làm sao đột nhiên liền phun ra đến số lượng dự trữ đủ tự nhiên liền phun ra đến lại n h ạ i mộ dung đương nhiên nói nhưng thật ra là nàng đem nước đá trộn lẫn tiến vào cho nên số lượng dự trữ mới đủ chu hạo tự nhiên là không biết khẽ vất cảm cảm nói rốt cục nhìn đến một lần hài lòng cảnh mộ dung cười cười sau đó lôi kéo chu hạo tay nhẹ dọn g nói ra đi a tiếp theo đứng ta thời gian không nhiều lắm ân chu hạo gật gật đầu sau đó liền cùng mộ dung l y khai mà bắt phong người lại là rất nghi hoặc rõ ràng cũng không có đến thời gian voi lớn vì cái gì liền phun ra bất quá bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy bởi vì bọn hắn phát hiện cái này mưa so bình thường mưa năng lượng nồng độ càng cao cho nên lập tức quanh chân xuống bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện về phần tại sao đột nhiên dạng này sau đó lại đi hiểu rõ a cái này đương nhiên là mộ dung công lao Nàng dẫn đạo một điểm một t h ầ n tinh năng l ư ợ n g dung n h ậ p nước đá bên t r o n luyện g tu hiệu quả đ ư ơ n n g h i ê n tốt, dù sao c ũ n g là t h ầ n t i n năng lượng. h c á i coi này n h ư là n à n g c h o b i t phong m ộ t đ i ể mươi quyền lợi. c h n Vân g 237. h ả Chương 237. vân hải chu hạo cùng mộ dung đi tới cựu phong cựu phong là cựu phong bên trong tối cao phong tại cựu phong đỉnh núi có thể nhìn đến mặt khác bắt phong mặt khác cựu phong là luyện khí sư địa bàn bình thường bọn hắn cơ bản sẽ không ra phong đều là chờ tại chính mình luyện khí thất chuyên tâm luyện khí bởi vì cựu phong địa thế cao nhất sẽ không bị người khác quấy dày cho nên một chút thường xuyên trạch tại luyện khí thất luyện khí sư mới có thể lựa chọn địa phương này tại cựu phong cơ bản nhìn không tới người ở bởi vì đều trốn ở chính mình luyện khí thất không có người đi ra bất quá chu hạo cùng mộ dung hai người cũng không phải tìm đến người bọn hắn là qua tới nhìn vân hải cựu phong vân hải tại thanh dương tông có thể nói là mọi người đều biết bất quá trên cơ bản có rất ít người sẽ đi qua bởi vì vân hải không phải đơn thuần chỉ là mặt trữ ý nghĩa bên trên vân hải vân hải nhưng thật ra là cựu phong thượng thượng nhiệm phong chủ kế tác nó là một kiện từ luyện khí sư tỉ mị l bên trong còn dung hợp t r ậ n pháp uy lực không thể khinh thường nếu là có người đạp vào vân hải lời nói liền sẽ bị vân hải công kích bởi vậy cứ việc vân hải rất thần kỳ nhưng cũng không có người chủ động đi lên bất quá chu nguyên bảo bọn nó có thực lực lý h ư ớ n g cho nên tại người khác không biết được tình huống phía dưới đã đi lên nhìn qua chu hạo cùng mộ dung đi tới đỉnh núi đỉnh núi phía trên chính là vân hải mà ở đỉnh núi cùng vân hải ở giữa có một đạo dài đến ngàn mét thang m â y chu hạo hai người tính toán chậm rãi từ thang m â y đi lên tại sao phải làm cái này thang lây đâu chu hạo cùng mộ dung dắt tay đạp vào cấp thứ nhất thang lây không hiệu vân đạo mộ dung lắc đầu vậy cũng chỉ có thể hỏi người thiết kế mỗi một kiện tác phẩm vì sao như thế thiết kế có ích lợi gì những cái này người thiết kế biết được rõ ràng nhất chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu liếc mắt một cái bên trái thang mây bắt đầu lan tràn ra mây chẳng đến nhìn lấy giống như là muốn công kích chu hạo mực dạng nhưng là vừa vươn ra liền định ở giữa k h ô n g t r u n g sau đó rụt trở về chu hạo nhịu nhữ mày trận lập tức kịp phản ứng quay đầu nhìn về phía mộ dung không đợi hắn hỏi mộ dung liền chậm rãi mở miệng giải thích nói cái này vân hải theo hãn dung nhập trận pháp một khắc kia lên nó cũng đã là ta đồ chơi quả nhiên chu hạo nghe mộ dung l quả nhiên là mộ dung làm hắn nghĩ nghĩ vấn đạo cái kia dùng vân hải đối lên trận pháp sư có thể hay không rất an thiệt thòi mộ dung dối ngón một điểm thang lây dài ra đường vân rõ ràng lan cắn đến nói ra an thiệt thòi khẳng định là muốn an điểm bất quá chủ yếu vẫn là nhìn trận pháp sư trình độ nếu như trình độ đủ cao cái kia liền có thể đem cái này vân hải đùa bỡn tại bàn tay ở giữa trình độ t r ê n lệ người cũng nhìn không ra vấn đề gì đến ảnh hưởng không lớn bất quá ta nghĩ tại thiên khung đại lục nghĩ giống như ta cướp lấy vân hải quyền khống chế trận pháp sư hẳn là không tồn tại chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói ra ta phát hiện trận pháp là thật sự h ha ha, cái kia là tự nhiên trận chi nhất đạo thế nhưng là rất khó khó tự nhiên có nó khó khăn đạo lý bất quá ngươi cũng không vội ở nhất thời các loại về sau ta dạy cho ngươi ta cũng có thể giới thiệu cái vượt qua lợi hại trận pháp sư cho ngươi nhận thức nhưng hắn là ta dưới trướng thủ tịch trận pháp sư trận chi nhất đạo thất đại t h ầ n vực hắn xưng thứ hai không người dám x ư n g đệ nhất mộ dung cười ha hả nói chu h ạ o nhẹ nhàng mà gật gật đầu hắn hiểu được mộ dung phía trước liền hỏi qua hắn có hay không nghĩ học bất quá hắn cũng biết do chính mình hiện tại chủ yếu là tu luyện không cần phải phân tâm hắn chú ý cho nên tính toán về sau thời cơ đến tái nhập đạo này hắn thu hồi suy nghĩ tò h mò vấn đạo n g ư ơ i thủ tịch trận pháp sư như vậy n h i u mộ dung khẽ vất cảm đ á p ý ngựa ra ngựa đầu nói ra cái kia là đương nhiên ta thế nhưng là quấn lao nhân kia rất lâu hắn mới đáp ứng gia nhập băng tuyết thần vực chu hạo trong lòng kinh t h á n lại một lần cảm nhận được chính mình cùng mộ dung cực lớn t r ê n lệch giống như hồng câu bình thường t r ê n lệch bất quá hắn cũng không được trí dù sao hắn còn có thời gian t r ê n lệch sẽ từ từ r u t ngắn hắn có cái này tự tin đến mộ dung đột nhiên mở miệng nói ra chu hạo định thân vừa nhìn mới phát hiện chính mình tại bất chi bất giác ở giữa đã đi tới vân hải phía trên hắn dâm tại vân hải bên trên phát hiện cái này vân hải mềm mềm rất có có giãn có điểm giống nhảy nhảy giường bất quá cũng không có nhảy nhảy giường như vậy có có giãn hắn quay đầu nhìn một mắt phát hiện tầm mắt rộng rãi rất nhiều nhìn quanh một tuần có thể phát hiện không chỉ có thanh dương tông thu hết vào mắt liền ngay cả thanh dương chấn đều thu hết vào mắt nơi này gió thổi thật thoải mái mộ dung đứng ở chu hạo bên cạnh nhìn phía dưới cảnh tượng nói ra chu hạo gật gật đầu lôi kéo mộ dung ngồi xuống s á c thực thật thoải mái phong cảnh cũng không tệ mộ dung ngồi ở vân hải bên cạnh hai chân lắc cá lắc nói ra liền tại cái này lẳng lặng mà ngồi một hồi thời gian của ta nhanh đến chu hạo khẽ vứt cảm không nói thêm gì nữa hai người vai dựa vào vai tay nắm tay liền dạng này hưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian mộ dung bên cạnh phía dưới tựa ở chu hạo trên bờ vai nhắc nhở lần sau đến nhớ rõ giúp ta gội đầu chu hạo dừng một chút cười nhẹ gật gật đầu chỉ cần ngươi nghĩ ta tùy thời cũng có thể vì ngươi gội đầu ân mộ dung liền như vậy nhẹ nhẹ mà đáp lại một tiếng chu hạo trầm mặc một chút nói ra lần sau đến chúng ta hẳn là liền không tại thanh dương tông tính toán ly khai mộ dung tùy ý vấn đạo chu hạo đi cái kia đều không quan trọng dù sao nàng mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại chu hạo bên người chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân nên nhìn cũng nhìn đợi đến rất lâu là thời điểm nên ly khai mộ dung khẽ ư ớ t cảm không có lại nói cái gì chu hạo hơi hơi mỉm cười cũng không nói thêm gì nữa ngẩng đầu nhìn mắt treo cao tại thiên không hạo nhận cùng mặt trời c h ậ t thu hồi ánh mắt hai người liền dạng này chờ đợi một hồi mộ dung đầu đột nhiên ly khai chu hạo bà vai thân thể rất nhanh một chút góp đi qua thân chu hạo một chút ta đi ân lần sau gặp chu hạo vẫn là cái kia vạn năm không thay đổi trả lời mộ dung hơi hơi mỉm cười sau đó liền biến mất chu hạo nhìn lấy bên cạnh đã không có một bóng người nhìn nhìn vẫn như cũ bình tĩnh vân hải l i ê n tính toán mộ dung ly khai vân hải cũng không có công kích hắn nghĩ đến hẳn là mộ dung động cái gì tay chân chu hạo lắc đầu đứng dậy thả người nhảy lên từ vân hải nhảy xuống tại hắn thân thể thoát ly vân hải một khắc kia có một cái vô hình năng lượng tuyến tại hắn cùng vân hải ở giữa ngăn ra lúc này vân hải mới khôi phục bình thường cái này là mộ dung cố ý lưu tại chu hạo trên thân trận pháp chi tuyến chính là vì tránh cho chu hạo bị vân hải công kích bất quá chu hạo cũng không biết đây hết thầy hắn ly khai vân hải sau cũng không có ngự không phi hành mà là tù Tại chương hai trăm ba mươi tám không rét mà, mà, mà, mà, mà run chương hai trăm ba mươi tám không rét mà run băng tuyết thần vực mộ dung một hồi đến ngự thư phòng diêm hồng quân lập tức nói vậy hạ thiên lăng nha đầu kia tìm n à i kính tượng trận pháp thí nghiệm đến như thế nào mộ dung nhàn nhạt mà hỏi thăm trước mắt coi như ổn định nhưng là khoảng cách quá xa so dự tính tiêu hao lớn hơn cho nên còn phải cải tiến diêm hồng quân b ầ m báo nói mộ dung khẽ vớt cảm trận thân hình loại lên xuất hiện tại một cái hát cá mật thất chính giữa nàng nhẹ nhàng vung tay háo hát cá bên trong lúc này sáng lên màu vàng trận văn ngay sau đó đánh ra một đạo thần lực đập n g h tại văn có hai thành lực tảng đá bên trên lập tức lại là một đạo trận văn sáng lên cùng vừa rồi trận văn dung hợp tại cùng một chỗ sau một khắc hoàng quang đại thịnh ngay sau đó một đạo lập thể ảnh giống như hiển hiện a bệ hạ rốt cuộc kết nối với ngươi ảnh giống như bên trong tống thiên lăng kích động l à to tại tống thiên lăng bên cạnh nam tử á o đen chính là tống thiên lăng đạo lự a phong cao phong cao phong đem tống thiên lăng cho đẻ lại đối với mộ dung hành lễ cung kính hô bệ hạ tống thiên lăng cái này mới ý thức tới chính mình lễ nghi không tới vội vàng hành lễ hô bệ hạ đi miễn lễ a mộ dung khoát tay áo nhìn về phía tống thiên lăng mỉm cười vân đạo nghe nói ngươi tìm ta bệ hạ ta quyển sách kia như thế nào ta thế nhưng là điều tra rất nhiều tư liệu mới viết ra tống thiên lăng cười hì hì vấn đạo mộ dung cười nhẹ gật gật đầu còn không sai mặc dù hiện tại có chút không cần dùng a làm sao sẽ ta thế nhưng là nghiên cứu rất lâu tống thiên lăng kinh ngạc nói mộ dung buồn cười mà nhìn nàng lắc đầu nói chúng ta bây giờ cảm tình tiến triển rất không tệ tốt đừng q u ấ y dày bệ hạ cao phong đem tống thiên lăng sách hai mở sau đó đứng đắn nói bẩm bệ hạ kính tượng trận pháp hết thẻ đang hãn lời còn chưa nói hết trận pháp liền trực tiếp đoạn mộ dung nhịu nhữ mày chuyến ô n nói các lão Tới đây một chút đây diêm hồng quân lập tức tuấn di xuất hiện hành lệ vấn đạo bệnh ạ chuyện gì cái này là chuyện gì xảy ra mộ dung chỉ chỉ kính tượng trận pháp diêm hồng quân lúng túng cười cười giải thích nói là thủ tịch đang thí nghiệm trận pháp cho nên thỉnh thoảng sẽ ra điểm vấn đề mộ dung khẽ b ư ớ c cằm khoát tay nói đi vội vàng a diêm hồng quân liền lĩnh mệnh lui xuống mộ dung cũng không tại chỗ này nhiều lưu kính tượng trận pháp hệ thống vừa mới xây dựng thành còn cần tiếp tục hoàn thiện xuất hiện vấn đề nhưng thật ra là chuyện rất bình thường bất quá chỉ cần cái này hệ thống có thể thành công dựng lên như vậy liền có thể thực hiện toàn bộ tinh thần vực trọng yếu khu vực thời gian thực thư từ qua lại vấn đề bộ này hệ thống thế nhưng là làm có trên vạn năm phía trước vẫn chỉ là cự li ngắn kính tượng hiện tại đã có thể làm được siêu viễn cự li kính tượng bởi như vậy toàn bộ tinh thần vực hơn tám vạn cái vị diện công tác đứng lên liền sẽ thuận tiện rất nhiều mộ dung trở về đến ngự thư phòng ngồi ở trước bán sách lẩm bẩm nói ra khổ cực lao n h â n kia chờ hắn trở về tìm hắn uống một c h é n a vàng không thì lại muốn nói ta không quan tâm hắn nàng lắc đầu tiếp tục xử lý công vụ sáu vũ trụ cái nào đó so sình có thể m ệ n h chết ta cái này lao nhân ra một cái hoa dâm dâu ria lao đầu uống chút rượu nói lầm b ầ m hán chính là băng t u y ế t thần vực thủ tịch trận pháp sư âu dương trận âu dương trận mặc dù giống như rất hưu nhàn mà tại uống rượu nhưng kỳ thật hắn cũng không có rất hưu nhàn hắn một mực tại công tác hắn trong mắt không ngừng mà xẹt qua trận văn phân tích thần vực các nơi khả năng sẽ xuất hiện vấn đề âu dương trận lại là tới một mụn rượu n i ế t miệng chửi b ậ y nói một cái người uống chính là khó chịu tiểu nha đầu kia nghe nói tại nói yêu thương cắt, đều không mấy năm bệnh còn không cùng ta lão nhân này uống nhiều mấy chén thật sự là không hiểu chuyện đừng làm cho ta gặp phải tiểu t ử kia ta trực tiếp đem hắn ấn vào vạn k i ế p trận đi ngược tại xa xôi thiên không đại lục chu hạo không lý do mà dùng mình một cái hắn tả hưu trước sau quét mấy lần cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề nhưng hắn vừa rồi không hiểu cảm thấy một cổ sâu tận xương tùy h ắ n ý lao cha người làm sao chu nguyên bảo cũng nhìn đến chu hạo vừa rồi run lên một chút theo lý thuyết lấy chu hạo tu vi tình huống bình thường phía dưới hẳn là sẽ không dạng n à y mới đối chu hạo như có điều suy nghĩ mà lắc đầu không biết đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lao cha ta có hỏa mộ kim ngân lập tức phun ra một đoàn cực nóng hỏa đến chu hạo khỏe miệng co lại xấu hổ mà nhìn nó k h o á t tay nói ta không cần nga mộ kim ngân lặng yên đem hỏa thu trở về chu hạo cũng không có nghĩ quá nhiều ngược lại nói ra đi a đi tìm hạng thành bọn hắn sau đó liền rời đi thanh dương tông ân chu nguyên bảo mấy cái đồng thời gật gật đầu chu hạo đánh giá một chút việt tử liền dạng này giữ lại a lập tức hắn thu hồi ánh mắt mang theo chu nguyên bảo bọn nó ly khai t r ư ờ n g tiết rừng chúc sáu lục phong sư phụ tiền bối h ạ thành cùng trương tiểu tiểu vừa nhìn thấy chu hạo lập tức vây quanh q u a tới hạng các theo ở phía sau đi tới chu hạo trước mặt chắp tay nói đại nhân là muốn đi sao hắn nhìn lấy chu hạo toàn g i a toàn bộ thành viên đến đông đủ liền biết do muốn đi chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân cần phải đi không có vấn đề chúng ta có thể tùy thời xuất phát hạng các lập tức nói chu hạo khe vứt cảm nói ra ngươi đi trước cùng tạ tông chủ nói một tiếng a ta cũng đúng lúc còn muốn đi thấy một cái người hạng các hơi s ư ơ n g sở chợt gật đầu nói t ố t sau đó hắn liền đi tìm tạ tấn nguyên mà chu hạo tức thì một thân một mình đi tới lý tư an chủ sở vừa đến này liền có thể n gửi đến cực kỳ nồng đậm mùi rượu vị lúc này đang tại cất rượu lý tư an vừa vặn ngầm đầu liếc mắt liền thấy chu hạo lập tức đi đi qua nếm thử sao ta chỗ này có rất nhiều h ả o tịu chu hạo lắc đầu không được ta qua tới là nói cho ngươi ta phải đi lý tư an nghe vậy dừng một chút trận lập tức nói ngươi c h ờ một chút hút nói hắn q u a y người rơi xuống m à hầm lò rất nhanh hắn l i ề n đ i rơi xuống m hầm lò rất nhanh h n b a n g ư i rơi u n g mả h lò r t h a n h h ắ vò rượu bậy ở chu hạo trước mặt cái này là thanh tịu coi như là ta tống miệt lễ chu hạo cười cười cũng không cự tuyện trực tiếp、nhận. sau đó hai người khách sáo vài câu chu hạo liền rời đi trở về đến lục phong lúc hạng các bọn hắn đã tại chờ hắn bên cạnh còn có tạ tấn nguyên cùng l ư u thanh nhớ ngày đó cũng là hai người này tới đón tiếp hắn hiện tại tiễn đưa hắn cũng là hai người này sau đó chu hạo cùng tạ tấn nguyên khách sáo vài câu sau đó liền rời đi thanh dương tông rơi xuống thanh dương sơn lần nữa trở về đến thanh dương trên thị trấn chương hai trăm ba mươi chín trở lại khách sạn chương hai trăm ba mươi chín trở lại khách sạn thanh dương trấn đại nhân là muốn hiện tại ly khai vẫn là tiếp tục tại thanh dương trấn trở một hồi hạng các nhẹ giọng do hỏi chu hạo nghĩ nghĩ nói ra lại chờ ba ngày a hắn muốn đợi mộ dung qua tới sau lại ly khai dù sao đồ đệ của nàng còn tại thanh dương trấn trước khi đi nàng cái này sư phụ hay là muốn đi xem một cái hạng cắt nhẹ nhàng mà gật gật đầu cái kia ta liền tạm thời không lùi phòng tại đi thanh dương tông phía trước hồng quang khách sạn phòng cũng không có lùi mất bởi vì bọn hắn khẳng định còn sẽ quay về thanh dương trấn đổ không bằng trở về lại quyết định lùi không lùi đến nỗi nhiều bỏ ra vài ngày tiền bọn hắn liền không có cân nhắc trả tiền sự tỉnh chu hạo khẽ vất cảm ngược lại nói ra đi a v ấ khách sạn trước nhìn một chút t u t đại nhân hạng cắt trả lời sau đó bọn hắn liền trở về hồng quang khách sạn một mực canh giữ ở đại sảnh lưu hồng quang nhìn đến chu hạo bọn hắn lập tức kích động đứng lên hắn những ngày này thế nhưng là các loại đến trông mòn con mắt ta một mực nghĩ đến dùng biện pháp gì cùng chu hạo bọn hắn lôi kéo làm quen thế nhưng là không đợi đến hắn nghĩ ra biện pháp chu hạo đám người liền mất tích nhưng làm hắn cho thất vọng về sau hắn nghe ngóng đến chu hạo đám người hướng thanh dương sân đi cũng liền đoán được chu hạo bọn hắn là đi thanh dương tông nếu như phòng còn không có lui cho nên hắn đoán chu hạo bọn hắn khẳng định sẽ trở lại chỉ là không nghĩ tới nhất đẳng liền đợi hiện tại là rốt cục nhìn đến chu hạ o bọn hắn trở về cho nên mới kích động như vậy bất quá hắn cũng biết rõ t ù y tiện đi qua không phải rất thỏa đáng cho nên dàn xuống chính mình tâm tình lại ngồi xuống hắn người này không có cái khác hữu điểm chính là có kiên nhẫn hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái về sau có khả năng sẽ dành cho hắn trợ giúp quan hệ cứ việc dựng bên trên quan hệ khả năng tính không lớn nhưng hắn cũng không nhẹ dễ dàng vứt bỏ đây chính là hắn làm được hôm nay tình trạng này bí quyết đương nhiên bộ này gần như cũng là môn kỹ thuật sống quá mức sẽ chọc cho người khác phản cảm cho nên hắn mỗi lần mở rộng quan hệ đều là rất cẩn thận hạng các cũng chú ý tới lưu Hồng Quang. lưu hồng quang ánh mắt lóe lên lúc này đứng dậy cái này là cơ hội hắn hiện tại đi qua cũng không phải là q u á i giày mà là cùng hạng cắt chào hỏi muốn là hạng cắt không thấy được hắn hắn đột nhiên đi qua liền có khả năng quá mức đường đột q u á i giày đến chu hạ o bọn hắn mà bây giờ hạng cắt nhìn đến hắn hắn lí nên đi qua lên tiếng kêu gọi hạng đại nhân lưu hồng quang chủ động qua tới chào hỏi hạng cắt khẽ vất cảm chu h ạ o nhìn lấy lưu hồng quang đột nhiên mở miệng hỏi năm l i tám khách nhân đi sao hắn nhớ rõ ngô hảo bọn hắn nói qua về sau muốn tại thanh dương chấn khi đó bọn hắn cũng định không ở khách sạn cũng không biết hiện tại đi không có đi. lưu hồng quang hơi xứng sở hắn cố ý lưu ý qua chu hạo bọn hắn gian phòng số nhưng cũng không có năm l i tám cho nên hắn cũng không có rất lưu ý năm t l i tám tình huống hắn không có suy nghĩ nhiều lập tức nói ta đi cha một chút sau đó hắn lập tức đi qua cha xét một chút rất nhanh liền trở về lưu hồng quang nói ra bọn hắn tại bảy ngày phía trước liền trả phòng bất quá bọn hắn lưu lại tin tức nói là có người tìm bọn hắn có thể đến đại phúc đường phố đi tìm một nhà tên là hảo vân t i ệ m m ỉ cửa hàng chu hạo nghe vậy nhạc nhẫu mày như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói ra biết rõ cảm ơn lưu hồng quang sửng sốt một chút chật liên tục khoát tay nói không k h á c h khí không k h á c h khí có thể giúp ngài là vinh hạnh của ta hắn thói quen định mọi người khác đã rất lâu không nghe được cái tạ c h ữ đặc biệt là cái này tạ xuất từ địa vị so với hắn cao chu hạo cho nên có chút ít ngoài ý mớn sửng sốt một tiểu phía dưới chu hạo cũng không có nói cái gì ngược lại đối với hạng các nói ra ta đi lên trước t ố t đại nhân hạng các gật gật đầu lập tức chu hạo mang theo hạng thành bọn hắn đi lên lưu lại hạng các cùng lưu hồng quang hai người hạng các nước mắt nhìn một mắt lưu hồng quang nói ra tâm tư của người ta biết rõ tin tưởng ngươi cũng c ó i chừng mực hiến ân cần đừng hiến đến quá mức cách liền được tại hạng ạ đ n hạng thương n g i chắp thành o tay g ư đấu giáo nhân lên mặc hội h một tới nhìn tại ngươi cũng tại hạng thương thành trở qua phân thượng cho ngươi trương thị mời đến lúc đó có thể tới hạng các đem một phần tinh xảo tiệp h mời đưa cho lưu hồng quang lưu hồng quang nhãn tình s á n g lên kích động nhìn lấy hạng các tiếp nhận tiệp h mời cảm kích nói hạng đại nhân vạn phần cảm t ạ cái này thế nhưng là có tiền cũng mua không được hạng thương thành đấu giá hội nhập trận tiệp h mời hạng các nhìn hắn một cái thản nhiên nói liền dạng này a ta đi nói hắn liền quay người lên lầu lưu hồng quang vội vàng đuổi theo đi đưa t i ễ n hạng các sáu chu hạo một lần nữa trở về đến năm m ộ t ba gian phòng do xét lấy gian phòng m ộ phía ly khai m ư ơ i ngày tạ hữu nhưng hắn đối với nơi này cũng không lạ lẫm hắm ngồi nghỉ n ơ i một chút nhi sau đó liền bắt đầu tu luy một tu luyện chính là ba ngày đi qua làm chu hạo mở ra trước mắt một đạo hồng quang vừa vặn hàn g lâm một thân phượng bảo mộ dung xuất hiện ở trước mặt của hắn đến chu hạo đứng dậy nên đón mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu đánh giá một chút chung quanh nhẹ giọng nói ra lại trở về khách sạn ân ta cố ý chờ ngươi qua tới đợi chút nữa cùng một chỗ đi nhìn một chút long nhi chu hạo cười nhẹ nói ra mộ dung minh bạch chu hạo dụ ý cái này là cố ý muốn cho nàng gặp một lần nàng đồ nhi nàng khẽ vất cảm trả lời t u t chu hạo cười cười đi đến mộ dung trước mặt đón lấy hai tay nắm ở hai tay của nàng ôn nhu nói ra chúng ta làm chính sự à? mộ dung nhìn lấy hắn cái k i a cười mỉm biểu lộ nhị cười không được cười tay động băng chu hạo một chút nhẹ nhàng khi ê u mi vấn đạo cái k i a ngươi còn không nhanh nhẹ điểm chu hạo cảm giác được trên tay truyền đến ý lạnh như băng hơi hơi mỉm cười trận lập tức bắt đầu cởi áo tháo dây l ư n g đứng lên mộ dung nhìn lấy chu hạo tay chân lanh lẹ bộ dạng con mắt hơi hơi sáng lên khóe môi n h t lên một tia như có như không ý cười nàng đột nhiên dối ra ngọc thủ tham q u a chu hạo áo trong đem tay dán tại chu hạo phần eo đầu tiến đến chu hạo bên hai mị hoặc mà nói nhỏ ta giút ngươi thoát chu hạo cảm lập tức hắn liền cảm giác được mộ dung tay bắt đầu loạn động đứng lên hô chu hạo cái mũi phun ra nhiệt k h í trận m á n h liệt đem mộ dung ô m lấy đi đến bên giường sau đó đem nàng đặt ở trên giường ánh mắt cùng nhiệt mà nhìn nàng thanh âm khàn giọng nói ta đến đến a mộ dung vũ mị cười một tiếng chấp chấp mắt nói ra chu hạo lúc này bạo phát mạnh liệt túi người hôn hướng mộ dung mộ dung cũng tích cực mà phối hợp với hắn sau đó hai người tại không ngừng đang dây dựa tiến nhập chủ đề xuân ý đang đậm đặc giờ này khác này một chút không thể miêu tả sự tỉnh đang tại phát sinh chương hai trăm bốn mươi gội đầu b ạ phát t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi gội đầu b ỏ phát mộ dung tại xong việc sau không có đem tán loạn tóc một lần nữa bó ghim lên đến mà là tùy ý n ó loạn lấy bởi vì đợi chút nữa chu hạo phải giúp nàng gội đầu không có buộc tất yếu lúc này chu hạo cũng mặc xong quần áo nhìn lấy tóc thai b ù xù mộ d u n g nhịn không được phốc thử một chút cười ra tiếng làm sao không đẹp mắt mộ dung nhìn lấy hắn biểu lộ bình thản không có sóng mà hỏi thăm chu hạo lập tức ngưng cười âm thanh ho khan hai tiếng trọng trọng gật đầu nói đẹp mắt có loại lười biếng mỹ cảm hắn nói là thật sự mộ dung dạng này thật sự rất đẹp mắt có khác một phen phong、tỉnh. mộ dung nghe vậy hài lòng cười cười cho chính mình thuận thuận tóc thúc giục nói tốt không có tốt tốt chu hạo cầm lấy cái băng b u ồ n đang tính toán dùng nguyên tố giới tạo ra nước trong nhưng đột nhiên dừng một chút ngẩng đầu nhìn mộ d u n g vẫn đạo người muốn nước cấm vẫn là nước lạnh mộ dung nghĩ nghĩ k h í p mắt nhìn lấy hắn khẽ cười nói ta muốn nước đá có thể đồng cứng người loại kia chu hạo liếc mắt i ĩ u môi nói ta nhìn ngươi là nghĩ chết con ta ta có thể không nỡ bỏ mộ dung cười mỉm mà nhìn hắn nói ra đón lấy nàng khoát tay nói nước lạnh a chu hạo lúc này dùng nguyên tố giới tạo ra nước lạnh ô băng bùn đi tới mộ dung bên người đột nhiên nghĩ đến một cái rất trọng yếu vấn đề hắn giống như không có nước gội đầu cái này đồ vật làm sao mộ dung thấy hắn đột nhiên dừng lại vấn đạo chu hạo nghĩ nghĩ không quá xác định mà hỏi tham liền làm như vậy tại sao không cầm điểm đồ vật làm một chút tóc mộ dung khoát tay nói không cần đầu ta lại không bẩn liền dùng nước trong tẩy một chút liền được đi a chu hạo bất đắc dĩ núi h b a i bất quá nếu như mộ dung đều không có ý kiến cái kia hắn cũng liền nghe theo liền tốt mộ dung tự giác mà đem đầu gối ở chu hạo trên đùi nhìn lấy chu hạo cái cảm khẽ cười nói bắt đầu a chu hạo nhẹ nhàng mà gật, gật đầu Dung băng cái ly mộ ú c m t ly nước lạnh nước cho mộ dung đầu e m tóc sông còn dung tại trên đùi hắn biên độ nhỏ địa gật gật chu hạo thấy không có vấn đề liền tiếp theo múc nước đem mộ dung tóc làm ẩm ướp ngón tay của hắn xẹt qua mộ dung cái kia mềm mại mái tóc t ù y ý mà cùng mộ dung đáp lời nói không nhìn kỹ còn thật không biết người tóc nguyên lai、like、dài như vậy mộ dung bình thường đều đem tóc buộc tại làm chính sự lúc hắn cũng không có nhiều chú ý những cái này cái này giúp đỡ mộ dung một gội đầu hắn mới phát hiện mộ dung tóc thật sự hảo dài đoàn chừng cũng phải q u a e o mộ dung nghe chu hạo lời nói hơi hơi mỉm cười dĩ dò nói ta còn có thể dài đến cẳng dài chỉ cần ta nghĩ ngươi có hay không nghĩ tẩy lâu một chút vậy không cần cái này chiều dài vừa vặn bằng không thì liền lau nhà chu hạo bên cạnh cho nàng tóc xoa tẩy bên cạnh lắc đầu nói mộ dung đồng ý gật gật đầu ta chính là cố ý lưu cái này chiều dài hai người liền dạng này có một câu không có một câu mà t á n g â u thời gian tại bọn hắn nói chuyện phiếm bên trong lạc yên trôi qua t ố t chu hạo giúp đỡ mộ dung đem tóc lau khô đem mộ dung giúp đỡ đứng lên mộ dung sờ chút một chút chính mình tóc nhìn lấy chu hạo vân đạo ngươi có muốn hay không thuận tiện giút ta b ó phát ta sẽ không chu hạo vô tội giang tay ra thử thử liền sẽ mộ dung nhiệt tình mà kéo qua tay của hắn đem hắn kéo đến trước gương nói ra đến a chu hạo bất đắc dĩ đành phải đến bất quá nhìn tay hắn vội vàng chân loạn bộ dạng có thể nhìn ra được đúng là sẽ không phúc thử mộ dung nhìn đến cũng nhìn không được cười ra tiếng sau đó chỉ đạo lấy chu hạo hoàn thành kế tiếp động tác kết quả cuối cùng đương nhiên là đem mộ dung tóc khiến cho loạn thất bát tao chu hạo chính mình nhìn đều cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng cuối cùng mộ dung đành phải chính mình giải quyết chu hạo nhìn lấy mộ dung bây giờ tiểu tóc cùng vừa rồi hắn làm tiểu tóc trong đầu một đôi so khỏe miệng thẳng mộ i ệ n n g t h dung r gật gật khẽ vất cảm t h sau đó liền cùng chu hạo cùng một chỗ ly khai gian phòng trước sau như một chu nguyên bảo bọn nó lập tức tìm qua tới mộ dung hơi chút cùng bọn nó trò chuyện hơn mấy câu liền cùng chu hạo ly khai khách sạn đi ngang qua song đan ước hẹn lúc chu hạo dừng bước quay đầu nhìn về phía mộ dung v ấ n đạo muốn lại vào xem sao mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu chợt cùng chu hạo cùng một chô đi tới lâm tuệ vừa nhìn thấy chu hạo hai người lập tức liền nhận ra bọn hắn đến nhiệt tình mà thẳng bước đi qua tới mỉm cười v ấ n đạo các ngươi lần này lại là tới rút thưởng tại cái này điểm qua tới rút thưởng cũng liền b ọ n hắn chu hạo dừng một chút vừa định lắc đầu chỉ là mộ dung đụng đụng tay của hắn đón lấy đối với lâm tuệ gật đầu nói ân chúng ta là qua tới rút thưởng đến đều đến lại chơi một lần cũng không có gì không tốt chu hạo nhìn lấy mộ dùng cười cười theo ý của nàng xử lý liền tốt h á n tả hữu nhìn một mắt nhìn về phía lâm tuệ v ấ n đạo người trượng phu đ â u h á n tạ luyện đan thất không thuận tiện đi ra lâm tuệ cười tủm tìm nói mộ dung đột nhiên nói với nàng các ngươi luyện đan kỹ pháp rất không tệ viên đan dược kia tặng cho các ngươi hẳn là có thể giúp đỡ đến các ngươi không ít nói nàng đem một cái bình xứ đưa cho lâm tuệ lâm tuệ nhìn lấy bình xứ sửng sốt một hồi lâu nghi ngờ nhìn một mắt mộ d u n g c h ậ t liên tục khoát tay cự tuyệt nói không cần không cần vô công bất thủ lầu nàng đều không rõ mộ dung vì cái gì đột nhiên muốn đưa nàng đan dược dù sao các nàng ngoại trừ phía trước một lần giao tập bên ngoài liền không có liên hệ. chu hạo khuyên nhủ ngươi vẫn là nhận lấy a đây là ngươi cơ duyên cái này thật sự không tốt lâm tuệ thật sự là không có cách nào thu loại này tặng nàng không có cái này ra mặt tốt h a mộ dung đem đan d ư ợ c thu trở về đón lấy quay đầu nhìn chu hạo nói ra chúng ta rút t h ư ờ n g a ân chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó hai người quen thuộc mà đi đến cái k i a đặc chế cái dương trước mặt có lần thứ nhất lần thứ hai liền nhanh hơn rất nhiều bất quá lần này bọn hắn nhân vật thay đổi một chút là do mộ dung rút chu hạo rót vào thuế hóa chi lực bọn hắn nhanh chóng hợp lực rút ra một cái dãy số bài mộ dung nhìn lấy bài tử nói ra đón lấy đem dãy số bài đưa cho chu hạo chu hạo tiếp nhận dãy số bài gật gật đầu ngày mai nhớ rõ qua tới nhìn một chút có hay không trúng thưởng lâm t u ệ đi tới cười nói chu hạo lắc đầu ngày mai hẳn là sẽ không qua tới chúng ta hôm nay muốn đi là sao lâm t u ệ dừng một chút rất có điểm ngoài ý muốn nói chu hạo cười cười ngược lại khoát tay nói chúng ta còn có việc liền đi trước nói liền cùng mộ dung ly khai lâm t u ệ nhìn lấy bọn hắn ngọt ngào b ó n g lưng cười cười c ả n thắn nói thật sự là hạnh phúc một đôi chương hai trăm bốn mươi mốt xuất phát chương hai trăm bốn mươi mốt xuất phát ra song sinh ước hẹn sau mộ dung đột nhiên đem bàn tay đến chu hạo trước mặt nói ra đem cái kêu bài tử cho ta chu hạo hơi xứng sở cũng không có suy nghĩ nhiều liền đem tám mươi chín số bài đưa cho mộ dung đón lấy tò mò vấn đạo ngươi muốn làm gì mộ dung trên tay xuất hiện vừa rồi đưa cho lâm tuệ bình xứ khẽ cười nói cho bọn hắn tiến đưa cơ duyên nói chuyện ở giữa trên tay nàng dãy số bài cùng bình xứ liền đều biến mất chu hạo giật mình đây là muốn đem đan dược bí mật cho lâm tuệ đưa đến hắn buồn cười mà nhìn mộ dung nói ra vì cho bọn hắn cơ duyên ngươi cũng là nhọc lòng mộ dung cười cười d ơ lên đưa tay sự tình tôi h ta nhìn nàng rất có nhãn duyên hơn nữa ngươi không cảm thấy nàng cuối cùng câu nói kia nói rất đúng sao ân cái gì lời nói chu hạo đầu góc nhất thời không có quay tới k h ú c khục mộ dung ho khan hai tiếng đón lấy mô phỏng lấy lâm t u ệ n g ư ỡ khí cảm thán nói thật sự là hạnh phúc một đôi chu hạo vừa nghe lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ đồng ý gật đầu nói xác thực nói đúng chúng ta chính là hạnh phúc một đôi bọn hắn vừa rồi đi không bao xa cho nên cũng nghe được lâm vệ một câu cuối cùng cảm thán hai người ăn ý mà lộ ra cùng khoản nụ cười một đường hướng đại phúc đường phố đi đến rất nhanh bọn hắn liền đi tới đại phúc đường phố cũng không phải là t h ư ờ n g thuận lợi mà tìm được h ả o vân t i ệ mỉ m bất quá nhìn lấy mặt này quán x i n h ý thế nhưng là tiêu điều đến rất ta chỉ có một vị khách nhân long nhi chu hạo liếc mắt liền thấy long nhi long nhi n g a y vậy lập tức ngẩng đầu nhìn hướng âm thanh nguyên phương hướng nhìn đến chu hạo cùng mộ dung sau lập tức v ọ t tới vừa chạy vừa kích động hô sư phụ sư trượng dẫn tới trong tiệm duy nhất một cái khách nhân liên tiếp ghé mắt nô h ả o cùng chu khởi vân nghe được chu hạo thanh â m cũng liền vội vàng từ sau chủ đi ra nhận tình mà đi tới nhị vị bên trong ngồi a mộ dung khẽ vất cảm vỗ vô, vô long n đi đầu đi vào nói ra xem các ngươi bộ dạng này sinh ý không thế nào tốt ta cái này rất bình thường nô hào lạ còn nói tiệm mới đều như vậy chu khởi vân cũng là gật đầu nói không sai chúng ta đối với chúng ta mỹ phở tay nghề vẫn rất có lòng tin s ắ c thực rất không tệ bên kia khách nhân đột nhiên đâm một miệng khách nhân đ ứ a thích l i ề n tốt nô hào vui vẻ đạo chu hạo khẽ cười nói đã như vậy cái kia cho chúng ta bên trên hai chén chiêu bài a muốn miễn phí cáp tiền bối nói đùa chúng ta sao dám thu ngài tiền nô hào nói liền cùng chu khởi vân đi cho chu hạo hai người chuẩn bị mỹ phở chu hạo cùng mộ dung an vị tại tối bên trong hai người đánh giá một chút xung quanh hoàn cảnh chu hạo khẽ vớt cảm nói hoàn cảnh không sai long nhi cười hì hì nói nơi này còn có công lao của ta người cái gì công lao a chu hạo buồn cười mà sờ lên đầu của hắn vấn đạo long nhi cười hát hát nói ta hỗ trợ chuyển cái bàn chu hạo nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng mộ dung cũng là lộ ra nhàn nhạt ý cười nhìn lấy long nhi thuận m i ệ n g vấn đạo gần nhất tu luyện như thế nào phi thường tốt ta thường xuyên nằm mơ mơ tới chính mình thật là lợi hại long nhi biểu lộ khoa chương nói mộ dung cười nhẹ lắc đầu nàng liếc thấy ra long nhi c h ạ m thái đến trước mắt mà nói hết thể đều nằm trong dự liệu đúng lúc này hai chén chiêu bài canh xuống mặt liền đi lên chu hạo nhìn lấy thanh tịnh thấy đáy xúc u đáy lại cộng thêm cái k i a run dày mì sợ i nhìn qua liền rất có muốn ăn hắn kẹp một tia tử nếm thử một miếng sau đó tại ngô h ả o vợ chồng ánh mắt mong chờ phía dưới nói ra còn không sai tin tưởng chỉ cần làm xuống đi sinh ý sẽ tốt tại thế giới này vẫn có rất nhiều tự lâu khách sạn tiệc cơm cái này tự nhiên là bởi vì ăn uống chi dụng cho nên ăn ngon là thế giới này ăn uống điều kiện thứ hai điều kiện thứ nhất là tu luyện hiệu quả dù sao chỉ cần làm được thật tốt ăn cái k i a nhất định có thể hấp dẫn khách đến thăm người bất quá cũng bởi vì tất cả mọi người đều đang theo đuổi mỹ vị các nơi đầu bếp đều nội quyển đứng lên không ngừng có mới mỹ thực bị khai phát ra đến cho nên muốn ở cái thế giới này làm ăn uống là cần phải nhất định quyết đoán lúc này mộ dung cũng là khe vớt cằm nói s ắ c thực coi như cũng được nhưng hẳn là còn có thể càng tốt minh mạch ta sẽ tiếp tục cải tiến nô hào nghiêm túc nói ra mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó liền không nói gì nữa chu hạ o hợp thời đón nói ra chúng ta lần này qua tới chủ yếu là đến cùng các ngươi cá o biệt chúng ta muốn đi ly khai thanh dương chấn nô hào khi ê u mi vấn đạo chu hạ o gật đầu nói ân long nhi nghe được tin tức này nước mắt lập tức tràn đầy tại trong hớp mắt một bộ nhanh khóc bộ dạng đừng khóc mộ dung thanh l ã n h thanh â m chuyển đến long nhi lập tức toàn thân run lên hít mũi một cái vẫn cứ đem nước mắt cho nén trở về thế nhưng là bộ dáng của hắn nhìn lấy tội nghiệp làm cho đau lòng người mộ dung nhìn lấy hắn nhẹ giọng nói ra cái này không phải một kiện đáng giá rơi lệ sự tình đem nước mắt giữ lại vì đáng giá sự tình long nhi không rõ đây là ý gì bất quá vẫn là nặng nề mà gật gật đầu biết rõ sư phụ các người đi vội vàng a có khách nhân đến chu hạo đột nhiên chỉ chỉ bên ngoài đối với ngô h ả o vợ chồng nói ra ngô h ả o quay đầu nhìn lại phát hiện có ba cái tuổi trẻ tiểu hòa qua tới vội vàng đi qua bắt chuyện mà chu hạo cùng mộ dung tại ăn xong canh xuống mặt sau đó cùng ngô h ả o vợ chồng cáo biệt một tiếng sau đó liền đi sáu t a đi mộ dung tại chu hạo trên môi nhẹ nhàng mà mổ một chút nói ra chu hạo khẽ vất cảm t u t lần sau gặp lần sau gặp mộ dung hiếp mắt cười sau đó liền biến mất chu hạo nhìn lấy đã không có một bóng người bên người chậm rãi thu hồi ánh mắt đón lấy liền hướng khách sạn phương hướng đi đến trở về đến khách sạn sau chu hạo liền để cho chu nguyên bảo mấy cái đi gọi người tập hợp chuẩn bị ly khai thanh dương chấn đại nhân có thể đi hạng c ấ p nói ra người đã toàn bộ đến đ ô n g đủ chu hạo khẽ b ư ớ c cảm khua tay nói đi a tiếp theo đứng chính là các ngươi hạng thương thành sư phụ đến lúc ta mang ngài đi gặp cha mẹ ta hạng thành vừa nghĩ tới liền muốn về nhà cả người đều tung tăng như chim sẻ đứng lên chu hạo nghe vậy khoe miệng co lại lời này làm sao nghe được như vậy khó chịu đâu cái này là thấy ra trưởng ý tứ sao bất quá hắn cũng không nói cái gì chỉ là nhìn về phía hạng các vấn đạo hạng thương thành đấu giá hội giống như cũng sắp đến rồi à. hơn hai tháng phía trước hạng các liền mời qua hắn khi đó cách đấu giá hội còn giống như có ba tháng hạng các gật đầu nói là đại nhân còn có mười sáu thiên chính là đấu giá hội bắt đầu thời gian những ngày này đầy đủ đi đến hạng thương thành chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu rất tốt lại nói hắn còn cho tới bây giờ không có tham gia qua đấu giá hội không biết là như thế nào rầm rộ hắn còn rất chờ mong trong lúc nói chuyện bọn hắn liền đã bay khỏi thanh dương t r ấ n một nhóm bốn người năm t h ú trùng trùng điệp điệp mà hướng hạng thương thành phương hướng tiếp tục xuất phát mà ở bọn hắn ly khai sau đó không lâu lưu hồng quang cũng ly khai thanh dương t r ấ n chỗ mục đích cũng là hạng thương thành dù sao hắn liền thiệp mời đều nắm bắt tới tay làm sao có thể không đi đâu chương hai trăm bốn mươi hai lại chúng chương hai trăm bốn mươi hai lại chúng hôm sau thanh dương t r ấ n song sinh ước hẹn tám mươi chín số lâm huệ rút ra một cái dây số bài cái này là ngày hôm qua mở thưởng dây số lâm lạp nhìn lấy nàng kinh ngạc bộ dáng b u ồ n cười mà hỏi thăm ngươi thật giống như rất kinh ngạc bộ dáng lâm tuệ nhìn hắn một cái cười giải thích nói rút đến cái này tám mươi chín số chính là ta cùng ngươi nói cái k i a một đôi người yêu phía trước bọn hắn liền đã trúng một lần nàng nói đến cái này dừng lại một chút lắc đầu bật cười nói thật sự là vận khí tốt đâu lâm l ạ p nghe vậy cũng là hơi có chút kinh ngạc gật đầu nói hai lần đều bên trong đúng là vận khí tốt hai người này là có phúc khí người a lâm tuệ thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu chầm mặc một chút ngược lại thở dài nói đ á n g tiếc bọn hắn hẳn là sẽ không qua tới lĩnh thưởng vì sao lâm lạc nhẹ nhàng nhỡ mày vấn đạo lâm t u ệ ngón tay chuyển một chút tám mươi chín số dây số bài nói ra bọn hắn ngày hôm qua liền nói phải lý khai thanh dương trấn thì ra là thế lâm lạp nghe vậy giật mình gật gật đầu chậm nhìn lấy bên ngoài nói ra đi đem thông cáo phủ lên a mặc dù bọn hắn khả năng không tới nhưng quy tắc hay là muốn tuân thủ lâm t u ệ gật gật đầu đem linh thức thăm dò vào nạp giới đi lấy tám mươi chín số thông cáo loại này mở thưởng thông cáo bọn hắn mỗi một cái số đều chuẩn bị một phần mở thưởng thời điểm trực tiếp cầm đến dùng liền tốt không cần hiện làm phiền t h i như vậy chỉ là lâm t u ệ đột nhiên sửng sốt một chút bởi vì nàng phát hiện chính mình nạp giới nhiều khác nhau đồ vật ý niệm kẽ h động thông cáo cùng cái k i a nhiều ra đến khác nhau đồ vật xuất hiện trên tay nàng lập tức nàng đem thông cáo đưa cho lâm lạp nói ra ngươi đi phụ lên a lâm lạp hơi s ứ n g sở bình thường đều là lâm t u ệ đi treo thông cáo bất quá hắn thấy lâm t u ệ nhìn chằm chằm vào trên tay cái k i a khác nhau đồ vật nhìn cũng không nói cái gì tiếp nhận thông cáo đi ra ngoài phụ lên lâm t u ệ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng kỳ thật nàng linh thức tìm được cái tia tám mươi chín số dây số bài cùng cái tia bình xứ lúc liền biết rõ cái này là ai đặt ở nàng nạp giới Chỉ c là... á ân à năng、sao? Nghĩ tám h ầ n k mươi quỷ chín g hay lâm lạc cái này mới nhìn t rõ rẽ số bài cùng bình xứ đưa cho hắn nói ra cái này là kia đôi người yêu để lại cho ta ân tám mươi chín lâm lạc cái này mới nhìn rõ ã y số bài con số Hắn mới vừa rồi con cho con rằng mới rồi vừa lâm tuệ cầm là khẳng t h định gật gật đầu đây tuyệt đối là bọn hắn bỏ vào đến lâm lạp há hốc mồm túi đầu nhìn nhìn trên tay bình xứ cùng dãy số bài trầm giọng nói như vậy nói hai người này rất khả năng là loại kia trọng lượng cấp tiền bối ta cũng là cảm thấy như vậy lâm t huệ thâm dĩ vi nhìn nói lâm lạp nhìn một mắt bình xứ nói ra xem trước một chút trong này là cái gì a c h ờ một chút lâm t huệ tả hữu mắt nhìn lôi kéo lâm lạp hướng luyện đan thất đi đến lâm lạp lập tức liền minh bạch lý tứ của nàng cái này bình xứ dù sao cũng là đại tiền bối cho đồ vật rất có khả năng là cái gì bảo vật vẫn là chú ý cẩn thận điểm tốt hai người trở về đến luyện đan thất sau đó lâm lạp cùng lâm lạp liên nhau đồng thời gật gật đầu lập tức lâm lạp trịnh trọng mà đem nắp bình rút ra ân rất quen thuộc mùi thuốc lâm tuệ vừa nghe loại kia nhàn nhạt mùi thuốc mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác lâm lạp đem đan dược đổ ra con mắt hơi hơi chừng lớn toát ra chấn kinh sát thái cái này là song sinh hồi xuân đan không đ ố i với hắn vừa dứt lời lại lắc đầu nói cái này giống như cùng chúng ta luyện ra cũng không một dạng bên trong linh khí nồng độ so với chúng ta m u ố n cao hơn nữa sử dụng kỹ pháp cùng chúng ta cũng có chút xuất nhập cái này so với chúng ta song sinh luyện đan pháp muốn thành quen thuộc cao minh rất nhiều mỗi nhất phái luyện đan tri pháp đều có kỳ đặc trinh đối với hắn loại này luyện đan sư đến nói đặc biệt là đồng loại hình kỹ pháp hắn liếp mắt nhìn liền, có thể nhìn ra khác nhau đến lâm t vệ linh quang l ó e lên bừng tỉnh đại nộ nói c h ắ c không được vị k i a tiền bối nói cái này đối với chúng ta có trợ giúp nàng nhớ tới mộ dung lúc đó đưa cho nàng đan dược lúc lời nói lâm lạp đôi mắt bên trong hiện lên tinh mang cười nói đây quả thật là có thể trợ giúp cho chúng ta chỉ cần phí thời gian nghiên cứu viên này hồi xuân đan chúng ta song sinh luyện đan pháp khẳng định lại có thể đạt được để thăng cùng hoàn thiện lâm t vệ cũng là hương phần nói chúng ta thật sự muốn hảo hảo cảm tạ hai vị tiền bối mới được đáng tiếc bọn hắn đã ly khai nói nàng sâu kín thở dài là a cái này đối với chúng ta đến nói quá quý trọng lâm lạp cảm t h ắ n nói lâm t u ệ cầm chặt tay của hắn t r i n h trọng chuyện lạ nói nếu là có thể gặp lại các tiền bối chúng ta nhất định phải hào hào ở trước mặt cảm tạ bọn hắn lâm lạp nhìn thẳng nàng cái kia sáng tỏ đôi mắt khỏe miệng hơi hơi nhét lên trọng trọng gật đầu nói ân mặc dù bọn hắn biết rõ cái kia hai vị tiền bối khả năng không cần bọn hắn cảm kích nhưng bọn hắn nhưng hiểu ý hoài cảm kích cái này là một cái tri ân đồ báo người cần thiết có đủ tố dưỡng nghĩ không ra chúng ta khai sáng song sinh luyện đan pháp nguyên lai đã sớm có còn như vậy thành thục h ú n g ta lật l ư t cổ tịch đều không tìm được lâm lạp lắc đầu bật cười nói hắn còn tưởng rằng hơn nữa q u ă n g bọn hắn tám con phố bất quá bọn hắn đã rất lợi hại và chính mình có thể nghiên cứu ra đến song sinh luyện đan pháp cái này kỳ thật tới một mức độ nào đó đã đ i ệ n định bọn hắn về sau tại luyện đan giới thực lực cùng địa vị lâm t huệ nghe vậy nắm tay của hắn k h ẽ mỉm cười nói mặc dù có điểm thất vọng nhưng chúng ta cũng có thể càng tiến một bước không phải sao lâm lạp nhìn lấy nàng cười cười gật đầu nói cũng là lâm t huệ n g h ĩ nghĩ đột nhiên vấn đạo chúng ta có muốn hay không quan điểm hảo, hảo nghiên cứu một chút viên này hồi x u â đan lâm lạp trầm lâm một lát nhẹ nhàng gật đầu nói tốt quan điểm m ấ quan h ắ n thanh ấm mơ hồ có kích động chi ý nhanh muốn k i ể m chế không được nghĩ đến liền làm sau đó bọn hắn liền quan điểm mấy quan dẫn tới thanh dương chấn người đều cảm thấy có chút cho phép kinh ngạc bất quá bọn hắn cũng không để ý ngoại giới phản ứng tập trung tinh thần đặt ở cái kia mai hồi xuân đan bên trên cái này mai hồi xuân đan mặc dù không phải cái gì hàng cao cấp nhưng chính là bởi vì dạng này mới thích hợp bọn hắn quá cao cấp bọn hắn cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau cấp thấp lại dùng là song long hội luyện đan k ý pháp cùng lâm lạc bọn hắn thích phối độ là cao nhất mộ dung cũng là cân nhắc đến vấn đề này cho nên đem cấp thấp nhất đan dược cho bọn hắn bằng không thì nàng hoàn toàn có thể cho cao cấp một điểm đan dược. dù sao trên người nàng còn có mặt khác cao cấp đan dược hơn nữa dùng cũng là song long hội ký pháp liên rằng này thanh dương chấn nổi tiếng cửa hàng song sinh ước hẹn từ từ hôm nay bắt đầu đóng cửa chờ bọn hắn lại xuất quan thời điểm bọn hắn luyện đan thuật đem sẽ nâng cao một bước chương 243, t ì n h cờ gặp cơ duyên chủng chương 243, t ì n h cờ gặp cơ duyên chủng chu hạo một nhóm đang tại hướng phía dưới một thành bay đi lúc này chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn cùng kêu lên nói ra lao cha phía trước có không gian ba đậu ân chu hạo nhẹ nhàng kêu mi ngước mắt nhìn ra xa ngay phía trước chu ỉ thấy một tòa k i nguyên g i a bảo n hiện hiện, g cười cười chất liền dẫn tất cả mọi người cùng thú dịch chuyển đến cơ duyên chủng phía trước chu hạo ngầm đầu nhìn kiến trúc trên không nam chữ chất quay đầu nhìn về phía hạng thành cùng t r ư ơ n g tiểu tiểu nhẹ giọng nói ra các người đi vào a cái này cấp năm cơ duyên chủng cùng linh thức cảnh là xứng đôi mà hạng thành bọn hắn vừa lúc ở linh thức cảnh cho nên hạng cấp mới nói cái này là bọn hắn cơ duyên là sư phụ t ố t tiền bối hạng thành cùng t r ư ơ n g tiểu tiểu cũng minh bạch cái này là bọn hắn cơ duyên lúc này đồng thời lên tiếng nói ra lập tức hai người lên nhau lẫn nhau gật gật đầu đón lấy liền dứt khoát cất bước đi tới cơ duyên chủng làm bọn hắn bước vào cơ duyên chủng phạm vi sau chu hạo đám người lập tức đã mất đi bọn hắn bóng dáng hạng cấp nhìn lấy hạng thành hai người tiến vào Quay đầu đối với chu Hảo chắp tay v ấ nguyên đạo, đại nhân, n h c ú ta trở trên chỉ cần chỗ c phải hồi. h sợ này bên ở một Hảo khẽ vướt cằm, vướt vẹt cái cằm nghĩ nghĩ, vướt vướt vẹt cằm, cái cằm sau a u đó q đầu nhìn về phía Chu u nhìn n phía về g y bảo cùng các có Chu Ngân, vấn đạo, Kim Ngân Nguyên bảo, các người có thể dẫn Nguyên mộ Kim Kim đi vào đạo, Bảo, sao? Bảo thể ta lắc đầu thở dài nói không được nơi này trận pháp có chút cao cấp chỉ sợ chỉ có lão mụ mới có thể tự do xuất nhập chu hạo ngửi nhẹ nhàng mà những mày có chút n g o à i ý m u ố nhưng n có thể lý giải n g o à i ý muốn là bởi vì lần thứ nhất gặp được có thể để cho chu nguyên bảo ăn quát sự tình có thể lý giải là bởi vì cái này cơ duyên t r ủ n g dù sao cũng là đỗ thiên hồng sở kiến lấy đỗ thiên hồng thần đế thực lực chu nguyên bảo thậm chí mộ kim ngân không thể đi vào đều là chuyện rất bình thường hắn trầm ngâm một lát đi đến cái kia trận pháp quang mang biên giới lại đi qua chính là cơ duyên t r ủ n g bào trùm phạm vi hắn dừng bước lại quay đầu nhìn về phía hạng cát vấn đạo đột một chút sẽ có vấn đề sao hạng cát dừng một chút c h ậ t l á c đầu nói sẽ không trận pháp này hàng rào chỉ là ngăn cản không phù hợp tu luyện giả đi vào cũng không tổn thương bất luận kẻ nào chu hạo giật mình gật gật đầu c h ắ hắn đem bàn tay đến trận pháp hàng rào phía trước chậm r hắn vừa rồi liền có một loại cảm giác cái này cơ duyên trùng hắn có thể tiến xui kiến không trở ngại chút nào tay của hắn phi thường thuận lợi mà r u i đi vào hắn quay đầu nhìn một mắt hạng các khi hắn nhìn đến hạng các cái kia n gây ra như phóng bộ giáng lúc liền biết do hạng các khẳng định cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra cái này đại nhân cái này cái này hạng các nơi này nửa ngày đều cái này không đi ra hắn cảm giác chính mình đều muốn nói năng lộn xộn từ cơ duyên trùng đản sinh tại thiên khung đại lục lên liền không có không phù hợp quy định tu vi người đi vào mà cái này bốn hạng các ngẩng đầu nhìn cái kia trôi lơ lửng ở không trung nam chữ không sai a cái này là cấp năm cơ duyên chủng nhưng bốn hắn lại nhìn một chút chu hạo đầu góc có chút loạn chu hạo rất hiển nhiên không phải linh thức cảnh ở c h u n g lâu như vậy hắn không đến nổi ngay cả cái này đều không biết hạng các hiện tại đầu góc có chút chuyển không đến cái này mang cho hắn rung động không khác hắn tại chỗ đột phá thần cảnh bởi vì nếu như mỗi cái cơ duyên chủng đều có thể đi vào cái kia liền kinh khủng cơ duyên chủng thế nhưng là thần cảnh đều tại ngấp nghẽ tồn tại chu hạo nhìn lấy miệng hắn dương thật to bộ dạng bật cười nói lần thứ nhất nhìn đến ngươi thất thố như vậy hạng các phục hồi tinh thần lại khép lại kinh ngạc miệng không h ả o ý tứ cười cười nói ra cái này ta thật sự là không cách nào không kinh ngạc chu hạo đại khái có thể đoán được hạng các như vậy kinh ngạc nguyên nhân chỉ là hạng các loại này chấn kinh trình độ vẫn có chút vượt quá dự liệu của hắn bất quá hắn cũng không nói cái gì ngược lại nói ra các ngươi chờ tại đây ta vào xem yên tâm đi ha lao cha nếu có vấn đề ta cùng kim ngân hợp lực đem trận pháp này cho nát chu nguyên bảo vỗ bộ ngực cam đ ô n đạo gọi tỷ lại quên thật sự là mộ kim ngân một cánh phiến tại chu nguyên bảo trên đầu sau đó nghiêm túc đối với chu hạo nói ra lao cha có chúng ta tại đâu chu hạo buồn cười mà nhìn bọn nó hai tay phân biệt vô vô đầu của bọn nó vui mừng nói cảm tạ các ngươi chủ nhân h ử thu châu bảo ba cái cũng muốn soát một soát chính mình tồn tại cảm giác chu hạo nhìn lấy bọn nó khoe miệng co lại cái này làm cho như sinh ly tử biệt một dạng hắn khoát tay nói các ngươi hữu tâm liền tốt t i ê n tâm a ta không có việc gì cái này là đ ộ thiên hồng địa bản lại hố cũng không đến mức hố hắn cái này đổ đệ a lại nói hắn còn có tử m ộ t hồ lô hộ thân căn bản là không khả năng xuất hiện ngoài ý muốn đây là hắn đối với mộ dung tuyệt đối lòng tin chu hạo cũng không nói thêm gì nữa cùng chu nguyên bảo bọn nó cáo biệt một tiếng liền cất bước đi vào cơ duyên chủng bên trong chu nguyên bảo bọn nó nhìn lấy chu hạo thân ảnh biến mất ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn cái kia vị trí cái này là bọn nó lần thứ nhất không có n ắ m chắc hơn nữa lại không tại chu hạo bên người cái này không khỏi để cho bọn nó có chút lo lắng nếu như chu hạo biết do ý nghĩ của bọn nó bạch nhãn khẳng định phải lật lên t i ê n đi thật coi hắn là ba tuổi tiểu hải t ử đâu thời khắc bất ly thân nói đứng lên chu nguyên bảo bọn nó mới xem như tiểu hải tử bình quân tuổi tắc không có qua hai vị đếm nhỏ nhất ác nghị thậm chí chỉ có một tháng、lớn. hạng cấp cũng nhìn ra bọn nó yêu tâm ôn hòa mà cười nói không cần lo lắng cơ duyên chủng sẽ không có nguy hiểm gì chỉ cần nghĩ ra đến lập tức liền có thể đi ra cơ duyên chủng đều là quy định chỉ có thể cầm một kiện bảo vật cầm xong liền sẽ bị truyền tống đi ra truyền tống đi ra lúc sẽ có cái ba ngày bảo hộ kỳ là phòng ngừa người khác mạnh đoạt cơ duyên cho nên nói như vậy chỉ cần đừng quá tham tại cơ duyên chủng cơ bản sẽ không có vấn đề chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà điểm điểm, nói ra biết rõ hạng tắc hơi hơi mỉm cười nói ra cơ duyên chủng chỉ có một lần là ngoại lệ cái kia liền là cơ duyên điện như thế khi đó giống như có thể cầm nhiều kiện bảo vật bất quá tại cơ duyên chủng chi chủ thông cáo toàn bộ đại lục sau cơ duyên điện cũng cùng cơ duyên chủng một dạng một người chỉ có thể đến một tiện chu nguyên bảo liếc hắn một cái không nói chuyện chuyện này nó tự mình trải qua không cần hạng các giảng nó cũng biết rõ hơn nữa biết được càng rõ ràng cái tiên là bởi vì bọn hắn là nhóm thứ nhất tiến vào cơ duyên điện cho nên mới có đặc quyền hoàn toàn là đ ộ thiên hồng cho bọn hắn ban thưởng bất quá cái này ban thưởng đối với bọn hắn không có gì dùng mà thôi dù sao vô luận là bảo vật vẫn là bạch tiểu hổ đều không có cho đến chu hạo trợ giút bởi vì chu hạo có mộ dung đương nhiên đối với không có núi dựa lớn người đ ế nói đỗ thiên hồng ban thưởng đã là phi thường phi thường tốt biến mất hắc nghĩ đột nhiên lên tiếng kinh hô hạng các nhìn sang thấy cơ duyên chủng đã biến mất đến vô thanh vô tức ngược lại là không kinh ngạc chậm rãi mở miệng giải thích nói cơ duyên chủng là tùy cơ xuất hiện thời gian cũng bất định bất quá bị truyền t ố n g đi ra người còn sẽ trở về đến tại chỗ cho nên bọn hắn còn sẽ trở lại nói đến cái này hắn dừng lại một chút nhìn l ư ớ t qua t r u n g quanh nói ra nhìn đến lần này cơ duyên chủng cũng chỉ có chúng ta phát hiện vận khí không tệ đến bây giờ đều còn không có người chạy tới đã nói lên vùng này cũng không có người phát hiện cơ duyên chủ nguyên bảo bọn nó cũng không cùng hạng các đắc lời c á i này để c h o h ơ n g cắt hai có h trăm bốn mươi bốn cũng khôi lỗi h u n n ả da chương hai lấy trăm bốn mươi bốn khôi lỗi quả r a chu hạo bước vào cơ duyên trùng phạm vi quay đầu nhìn lại phát hiện đã nhìn không tới chu nguyên bảo bọn nó hắn thu hồi ánh mắt quay người tiếp tục đi lên phía trước đi nhìn có thể hay không tìm được hạng thành cùng chương tiểu tiểu hai người đi một hồi người không tìm được nhưng bảo dương ngược lại là tìm được hai cái hắn nhìn một mắt trực tiếp quay đầu bước đi huyền cấp hạ phẩm đồ vật không muốn cũng được hơn nữa tại cái này cơ duyên t r ù n g bên trong chỉ có thể tuyển một kiện bảo vật hắn cũng không muốn hiện tại liền đi ra ngoài đi dạo một chút nói không chừng có thể cùng diệp tử như vậy gặp được t i ê n cấp bảo vật chu hạo như vậy nghĩ đến chính mình cũng nhịn không được cười hắn kỳ thật đối với được cái gì bảo vật cũng không để ý chẳng qua là cảm thấy đến đều đến không cầm kiện tốt giống như không thể nào nói nổi ba đột nhiên một mũi tên bắn qua tới chu hạo bên cạnh hạ t h ầ n nhẹ nhõm tránh khỏi dù sao đây chỉ là cấp năm cơ duyên t r ù n g nơi này cạm bấy đối với hắn không có dùng đi tới đi tới hắn đi tới một cái thạch thất. thất bên trong là một cái người chuẩn sắc mà nói là một cái khôi lỗi tựa hồ là cảm ứ n g được chu hạo đến cái này khôi lỗi cư nhiên răng r ắ c răng r ắ c mà bắt đầu chuyển động đi đến chu hạo trước mặt cung kính hành lễ nói công tử ngài trở về chu hạo nghe vậy l ô ngày m g ã y nhẹ có chút ý tứ hắn vẫn là lần thứ nhất thấy loại này khôi lỗi quả thực cùng với trí tuệ nhân tạo người máy một dạng hắn trầm ngâm một lát vấn đạo người tên là gì bốn chu hạo đợi một hồi khôi lỗi liền dạng này lấy hành lễ tư thế vẫn không n ú c ních nhìn lấy hoàn toàn không có thẳng lên thân ý tứ hắn nghĩ nghĩ lần nữa vấn đạo người tên là gì kết quả không chút nào ngoài ý muốn khôi lỗi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào chu hạo n h ư mày chợ không quan tâm khôi lỗi mà là đi đến trong thạch thất bộ phận nhìn nhìn ánh mắt của hắn quét qua lập tức chú ý tới khắc vào trên bàn đá chữ khôi lỗi còn ra căn cứ đặc biệt chỉ lệnh có thể mệnh lệnh nó làm đặc biệt sự tình ví dụ như gõ bàn châm t r à vỗ tay đứng dậy đúng tay mát xa các loại muốn biết càng nhiều công năng chính mình dùng liền biết rõ chu hạo nhìn đến một câu cuối cùng khoe miệng nhịn không được quất một cái cái này bản thuyết mình cũng không nói phải hiểu một điểm ai làm đồ chơi này hắn trong lòng điên cùng chửi bậy đón lấy quay đầu nhìn về phía khôi lỗi quang hắn ra nghĩ nhị nhàng mà gõ một cái cái bàn khôi lỗi quản gia lập tức đi tới cầm lên bàn bên trên ấm trà đổ một chút chỉ là trong ấm trà cũng không có trà mà hắn đổ xong liền định tại nơi đó chờ đợi phía dưới một cái chỉ lệ n h chu hạo im lặng là hắn đánh giá cao cái này khôi lỗi làm sao có thể đem nó cùng trí tuệ nhân tạo người máy so cho tạo đâu. nhân tuệ Nó liền cho trí tuệ nhân tạo người trí xách g i à y cũng không xứng ba ba hắn phủi tay trưởng khôi lỗi quản gia lập tức nhắc tới lồng ngực đứng được so t h ẳ n g chu hạo đón lấy lại vỗ tay phát ra tiếng khôi lỗi quản gia lập tức đi qua giữ chặt chu hạo đem hắn kéo đến trên ghế sau đó bắt đầu mắt xa như thế rất lợi hại chu hạo hưởng thụ lấy khôi lỗi quản gia mát xa nỉ non đạo cái này khôi lỗi quản gia lại có thể nhận ra hắn là người cái này đã rất tốt hơn nữa không thể không nói cái này mát xa xác thực rất có mấy lần bất quá chu hạo cũng không có ý định tại chỗ này lãng phí thời gian phủi tay để cho nó đứng thẳng sau đó liền rời đi cái này thạch thất tại chu hạo ly khai sau khôi lỗi quản gia đột nhiên tựa như người một dạng bắt đầu chuyển động ngồi ở trên ghế đá n ế c lên chân bắt chéo v ư ơ n g lên khoảng không chén trả uống một ngụn đón lấy thoải mái mà đánh cái nấc nấc chu hạo đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn ly khai thạch thất sau tiếp tục tại cái này cơ duyên trùng đi dạo đứng lên thuận tiện tìm xem hạng thành bọn hắn đi một hồi sau hắn lại phát hiện không ít bảo vật bất quá đều không có vừa ý mắt đúng lúc này ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy được hạng thành thân ảnh lúc này nhẹ dọn đều hạng thành hạng thành động tác một trận còn tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm sư phụ hắn làm sao sẽ tại cái này đâu bất quá hắn vẫn là vô ý thức mà quay đầu nhìn một mắt coi là thật nhìn đến chu hạo lúc hắn khó có thể tin mà rủi rủi con mắt sau một khắc liền chạy tới sư phụ ngươi làm sao tiến vào nơi này hẳn là chỉ có linh thức cảnh có thể đi vào m ư i đôi a chu hạo c mà là n hạng tiểu, tiểu thành nhu tiểu, tiểu tay tay. Vừa vừa thuận đ gật gật đầu hai người tiếp tục đi đi lại lại đứng lên chu hạng thuận miệng vẫn đạo tìm được cái gì hài lòng bảo vật không có hh nói đến cái này hạng thành lúc này hh mà cười đứng lên cầm cũng một cái mâm tròn nói ra ta tìm được một cái trận b ả n là huyền cấp thượng phẩm cựu lòng t ò a thiên trận là hòa hệ vừa vặn cùng ta thiên hòa thích phối chu hạo nghe vậy thầm nghĩ danh tự ngược lại là rất do người hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại v ấ n đạo cái kia ngươi làm sao còn không có ly khai đợi khi tìm được tiểu tiểu lại đi a ta lo lắng nàng hạng thành sâu kín thở dài nói ra dù sao trận b ả n đã tới tay đến lúc đó ly khai hắn chỉ cần tích h u y ế t nhận chủ liền có thể chỉ cần nhận chủ thành công cái kia hắn liền sẽ bị truyền t ố n g đi ra ngoài chu hạo khẽ vất cảm sư phụ ngươi tìm được hài lòng bảo vật sao hạng thành phản qua tới vẫn đạo chu hạo lắc đầu không có có thể để mắt ngược lại là gặp được cái rất đặc biệt khôi l ỗ i đáng tiếc dùng thử một chút không phải dùng rất tốt cái kia khôi l ỗ i tại cái kia hạng thành nhãn t ỉ n h sáng lên hiếu kỳ v ấ n đạo hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính khôi l ỗ i bất quá hắn ngược lại là nghe nói qua khôi l ỗ i sư cảm thấy rất x o á i cho nên hắn thật tò mò chu hạo cười nhẹ k h o á t tay nói đợi khi tìm được tiểu tiểu ta mang các người đi nhìn một chút Tốt, sư phụ hạng thành cao h ứ n g nói trải qua một phen tìm kiếm sau chu hạo linh thức phát hiện trương tiểu tiểu lập tức liền mang theo hạng thành đuổi đến đi qua chương hai trăm bốn mươi lăm đại nhân ta rất phế chương hai trăm bốn mươi lăm đại nhân ta rất phế sư phụ hạng thành đi tới chu hạo trước mặt có chút không hào ý tứ mà gãi gãi đầu hắn vừa rồi giống như quá hưng phấn đem chu hạo đem quên đi bên cạnh hắn trương tiểu tiểu cũng là túi đầu khuôn mặt từng đỏ lúng túng hô t i cười cười, từ từ tiểu tiểu sau đó chu hạo liền dẫn bọn hắn đi tìm cái kia khôi lối tại đi hướng thạch thất trên đường chu hạo cũng hiểu rõ đến chương tiểu tiểu cũng tìm được chính mình hài lòng bảo vật địa cấp hạ phẩm huyền minh quần đao có thể tại cấp năm cơ duyên trùng gặp được địa cấp bảo vật đã có thể xem như vật khí tốt hơn nữa cái này huyền minh c u ầ n đao cũng rất thích hợp luyện đao trương tiểu tiểu vừa vặn có thể đem trương tiểu tiểu b ộ i đ a o cho thay đổi trong lúc nói chuyện chu hạo ba người liền tới đến thạch thất bên trong chu hạo vừa tiến đến hơi hơi n h ũ mày nhìn lấy đứng nghiêm khối lỗi luôn cảm giác có chút không đúng nhưng nơi nào không đúng còn nói không đi ra làm sao sư phụ hạng thành thấy chu hạo một bộ suy tư bộ dạng vấn đạo không có gì chu hạo nhẹ nhàng mà lắc đầu quay đầu nhìn hạng thành hai người nói ra trên mặt bàn có bạn thuyết minh các ngươi nhìn lấy chơi một chút sau đó chúng ta liền đi ra ngoài sư phụ ngươi không phải còn không tìm được hài lòng bảo vật sao hạng thành nghi ngờ vấn đạo đều tiến bảo không cầm kiện đồ vật tốt luôn cảm giác có chút tiết lưới chu hạo khoát tay áo c ư ờ i nhẹ nói ra ta liền không cần những bảo vật này không thích hợp ta hạng thành nghe vậy cũng không lại nói cái gì dù sao sư phụ nghĩ kiểu gì liền kiểu gì a hắn cũng can thiệp không được sau đó hắn liền cùng trương tiểu tiểu dựa theo bản thuyết minh thao tác một phen khôi lỗi còn ra chơi chán cũng thỏa mãn chính mình hiếu kỳ tâm sau đó bọn hắn liền tính toán trở về chu hạo thấy hạng thành hai người muốn trở về lườn bọn hắn một mắt nhẹ nhàng mà gật, gật đầu đón lấy quay đầu nhìn một mắt khôi lỗi quang h ằ n r a nói ra ta liền cầm nó tốt hắn cũng muốn cầm một kiện bảo vật mới có khả năng t h a i mở cho nên hắn liền gần đây nguyên tắc tuyển cái này khôi lỗi còn r a sư phụ ta muốn tích huyết n h ậ n chủ hạng thành trịnh trọng chuyện lạ mà lấy ra trận bàn nói ra c h g tiểu tiểu cũng là từ trên lưng rút ra mới được đến huyền minh cuồng đao nói ra tiền bối ta cũng chuẩn bị xong chu hạo nhìn lấy bọn hắn như vậy trịnh trọng bộ dạng vươn cười gật gật đầu nói ra các ngươi nhận chủ a ta sau đó liền đến ân t u t hạng thành lúc này ép một giọ tinh huyết đi ra nhỏ xuống tại trận bàn bến trên chỉ thấy trận bàn sáng lên một hồi kim quang chỉ chốc lát sau kim quang liền mở đi chờ kim quang hoàn toàn biến mất sau sau một khắc trên người của hắn liền sáng lên một hồi màu trắng quang mang ngay sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất tại n g u y ê n chỗ chu hạo thấy thế khẽ vớt cảm xem ra hẳn là đi ra hắn đưa ánh mắt chuyển hướng trương tiểu tiểu chỉ thấy trương tiểu tiểu mở miệng nói ra tiền bối ta cũng đi nói nàng cũng cùng hạng thành một dạng bước ra tinh huyết làm tinh huyết rơi vào huyền mình cùng đau bên trên lúc một đạo hát quang thắng hiện rất nhanh liền nhận chủ thành công ngay sau đó chính là bệnh quang tại trên người nàng sáng lên trực tiếp bao lại nàng sau một khắc nàng cũng đã biến mất chu hạo thấy hai người đều đi ra hắn nhìn một mắt khôi lỗi quản gia sau đó đi tới chính đang hắn tính toán tích huyết nhận chủ thời điểm khôi lỗi quản gia đột nhiên mở miệng nói đại nhân ta như vậy phế cũng đừng à. ân chu hạo con mắt hơi hơi trở to kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này đột nhiên thành tinh khôi lỗi quản gia hắn bình phục một chút nội tâm gọn sóng nghị n g h ĩ vấn đạo ngươi vừa rồi một mực tại trang không có khôi lỗi quản gia thể t h o t phủ nhận giải thích nói ta xác thực muốn ấn chỉ lệnh làm việc chu hạo nghe vậy như có điều suy nghĩ mà vớt ve cái cảm đón lấy đột nhiên Ba ba, vô đại nhân vung nó i tha ta a ta biết rõ nơi này có rất nhiều bảo vật ta mang ngài đi tìm bảo quản có thể tìm tới để cho ngài hài lòng khôi l ỗ i quản gia bên cạnh giúp đỡ chu hạo massage bên cạnh tội nghiệp mà cầu khẩn nói mặc dù tại nó khôi lỗi trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì biểu lộ nhưng nghe thành âm liền biết rõ chu hạo trầm ngâm một lát cười nhẹ nói ra ngươi đều thành tinh những bảo vật khác sao có thể cùng ngươi so sánh với đâu đại nhân ta thật sự rất phế khôi lỗi quản gia vội vàng giải thích nói ta thật sự chỉ có cái này ba cái công năng ngoại trừ cái này ba dạng ta thật sự không có gì tác dụng chu hạo dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy nó nói ra ngươi đều thành tinh khẳng định không chỉ ba cái công năng ngươi muốn làm cái gì không được c khôi lỗi quản gia trầm mặt một chút thừa nhận nói ta ta là có thể như người bình thường như vậy hành động nhưng ta thật là cái phế vật ta tại cái này cường giả vi tôn thế giới không có thực lực ta cuối cùng là cái phế vật thật sự đường tích huyết n h ậ n chủ ta van xin ngài đại nhân nói nói nó đều nhanh muốn khóc lên mặc dù nó khóc không được chính là chỉ là nó càng như vậy chu hạo liền đối với nó càng cảm thấy hứng thú chu hạo ba ba vỗ hai cái tay để cho khôi lỗi quản gia đứng thẳng khôi lỗi quản gia vừa nghe đến chỉ lệnh lập tức liền đứng thẳng chu hạo đứng dậy nhìn từ trên xuống dưới nó chậm rãi mở miệng hỏi ngươi vì cái gì như vậy kháng cự nhận chủ hắn nghe được đi ra khôi lỗi quản gia là không nghĩ nhận hắn làm chủ cho nên mới đau khổ cầu khẩn khôi lỗi quản gia dừng một chút cái này mới giật mình chính mình giống như biểu hiện được quá rõ ràng lúc này chu hạo thanh n â m lần nữa truyền đến nói ra nếu như ngươi có thể nói ra cái có thể thuyết phục ta lý do ta liền không tích viết n h ậ n chủ khôi lỗi quản gia kinh hỷ vấn đạo thật sự sao chu hạo khẽ vớt c ằ m nói tự nhiên khôi lỗi quản gia lúc này hưng phấn mà nói ra ta ta hướng tới tự do cho nên không muốn bị khế ước chu hạo nghe vậy khoe miệng co lại cái này lý do thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn hắn mầm đầu nhìn khôi lỗi quản gia gõ cái b à n nói ra ngươi đợi ở chỗ này không phải càng không tự do sao bị ta khế ước ngươi còn có thể đi ra ngoài nhìn một chút bên ngoài thế giới khôi lỗi quản gia nghe được gõ b à n chỉ lệnh lúc này cầm lấy khoảng không ấm t r à cho chu hạo c h â m t r à thở dài nói ta mặc dù muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới nhưng một khi bị khế ước ta liền tương đương với mặc lên nhất trọng công xiềng sau đó nơi nào còn có tự do có thể nói so sánh với như vậy ta t h à rằng ở tại chỗ này ít nhất ta còn có thể tự do hoạt động nó i lời này liền nói được chân thành nhiều có thể thấy là thật sự rất có chính mình ý nghĩ chu hạo nghe lý do của nó sau chấm mặt một chút gật đầu nói đi a ta không tích h u y ế t nhật chủ bất quá ngươi phải đem cô sự của ngươi giảng một chút ta tương đối hiếu kỳ đến lúc hắn liền giảng cho mộ dung nghe hắc hắc thú vị như vậy khôi lỗi hẳn là có đoạn đặc sắc cố sự khôi lỗi quản gia s ừ n g sốt một chút c h ậ t liên tục gật đầu nói không có vấn đề chỉ cần không khế ước để cho nó làm cái gì đều đi chu hạo khẽ b ư ớ c cảm nhẹ nhàng mà mở miệng nói ra bắt đầu a chương hai trăm bốn mươi sáu truyền thống không đi ra ngoài khôi lỗi quản gia ra vẻ thâm trầm mà bốn mươi lăm độ ngầm đầu chậm rãi mở miệng nói ra ta kỳ thật cũng không quá hiểu rõ ta chính mình chu hạo nghe vậy khoe miệng thẳng run dậy một mặt im lặng mà nhìn nó thiệt thòi hắn còn như vậy chờ mong tới kết quả cho hắn đến một câu chính mình cũng không biết chính mình loại này lời nói nếu không phải hắn tố dưỡng tương đối tốt khôi lỗi quản gia sớm đã bị hắn cho đánh gục khôi lỗi quản gia cũng là có chút điểm lúng túng vội vàng giải thích nói kỳ thật ta ký ức có chút mảnh vỡ hóa có lúc sẽ có chút hỗn loạn cho nên ta trực tiếp đem ký ức cho rõ ràng nghe n ó đối với chính mình cái này rõ ràng ký ức cho rõ ràng n g nói đối với chính m ì h cái này rõ ràng ký ức có thể rõ ràng mất có thể a ta nghĩ rõ ràng liền có thể rõ ràng mất đến nỗi người khác ta cũng không biết khả năng là bởi vì ta là khôi lỗi à. hắc hắc khôi lỗi quản gia cười hắc hắc nói nhìn đến ngươi còn rất thỏa mãn chính mình là cái khôi lỗi chu hạo nhìn lấy nó nói ra hắn xem như nhìn ra cái này khôi lỗi tuyệt đối là cái hiếm thấy khôi lỗi r i i hiếm thấy khôi lỗi quản gia nhẹ nhàng mà gật gật đầu cười ha h à nói ân ta thật hài lòng nói nó dừng một chút nói tiếp mặc dù ta chuyện cũ ký ức không có bất quá ta những năm này tại chỗ này ký ức còn tại nếu không ta cho ngươi nói một chút những cái này chu hạo lắc đầu khoát tay nói không cần hắn cảm thấy hứng thú chỉ có khôi lỗi quản gia phía trước sự tình đến n ỗ i tại cơ duyên trùng ký ức nghĩ cũng có thể nghĩ đến đến khẳng định rất nhàm chán dù sao nơi này cũng không có người nào đến khôi lỗi quản gia lúng túng gãi gãi đầu lúc này chu hạo lại là ba ba vô hai cái khôi lỗi quản gia lần nữa đứng thẳng chu hạo đối với nó vây vây tay nói ra mang ta đi tìm kiện tốt điểm bảo vật ta nói hắn liền hướng thạch thất cửa ra vào phương hướng đi đến chờ ta một chút khôi lỗi quản gia vội vàng hô chu hạo quay đầu nhìn nó một mắt nhìn lấy nó đứng nghiêm tại cái kia cười nhẹ vẫn đạo công năng của ngươi có thời gian hạn chế ân khôi lỗi quản gia gật gật đầu lúc này nó đã có thể động tiếp tục nói châm trả lời nói đổ xong liền có thể động nghiêm lời nói muốn hai giây mắt xa cái này liền có điểm lâu không đổi chỉ lệnh ta là không dừng được chu hạo dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn nói ra ngươi cũng quá đáng thương điểm khôi lỗi quản gia nhung b a i vung tay nói ta cũng không có biện pháp khôi lỗi vừa bắt đầu thiết lập cũng chỉ có cái này ba cái công năng ta cự tuyệt không được chu hạo cười cười vẫy tay nói đi a nhìn ngươi dặn này đi đến bên ngoài cũng tự do không được muốn là trong lúc vô tình nghe được người khác chỉ lệnh cái kia liền t h ẳ n rồi khôi lỗi quản gia sâu kín thở dài nó cũng rất bất đắc dĩ chính là bởi vì rất dễ dàng chịu người khác ảnh hưởng cho nên cứ việc rất hướng tới bên ngoài nhưng đợi ở chỗ này đối với nó đến nói mới là tốt nhất chu hạo thấy hắn tiếng buồn bã thở dài cũng liền không nói thêm gì nữa hai người liền như vậy trầm m ặ t một đường cuối cùng khôi lỗi quản gia đem chu hạo đưa đến một cái tầng hầm ngầm đại nhân nơi này khôi lỗi quản gia vô vô đặt ở chính giữa bảo dương lần này còn có cái phòng hộ cháo nhìn lấy liền không đơn giản chu hạo đi qua liếc mắt nhìn thiện tay đem phòng hộ cháo đập vỡ nơi này phòng hộ cháo khẳng định là linh thức cảnh có thể phá phòng hộ cháo bằng không thì thiết lập tại nơi này không có chút ý nghĩa nào cho nên đây đối với chân vực cảnh chu hạo đến nói tiện tay có thể phá hắn đem cái dương mở ra nhìn một mắt lông mày lúc này nhỏ lên công pháp cái này hắn muốn tới cũng không có dùng a hắn lại không thể tu luyện đại nhân không hài lòng sao ta lại dẫn ngươi đi tìm mặt khác bảo vật khôi lỗi quản gia nói ra chu hạo khoát tay áo nói ra không cần liền cái này a ta cũng nên đi ra hắn cầm lấy công pháp giọt tích tinh huyết đi xuống quang mang loại lên thuận lợi nhận chủ chỉ là bạch quang cũng không có hàng lầm trên người của hắn hắn c ân nhìn, nhìn khôi lỗi quản gia gật gật đầu chu hạo khỏe miệng co lại nói cách khác hắn nhận chủ cũng không có bị truyền tống ly khai hắn nghĩ nghĩ trực tiếp đi ra ngoài khôi lỗi quản gia nhìn lấy chu hạo bóng lưng không rõ ràng cho lắm mà gai gái đầu bất quá nó cũng không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng đuổi theo chu hạo ly khai tầng hầm ngầm sau đó tại phụ cận tùy tiện tìm kiện bảo vật nhận chủ sau đó cùng tình huống vừa rồi một dạng bảo vật thành công nhận chủ nhưng hắn cũng không có bị c h u y ể n tống đi ra ngoài sau đó chu hạo lại thử mấy lần kết quả đều một dạng nơi này cũng không giống như có thể đem hắn c h u y ể n tống đi ra ngoài ai chu hạo thở dài chỉ có thể các loại mộ dung qua tới nhìn một chút hắn biết chắc là có đi ra ngoài biện pháp đỗ thiên hồng không khả năng không cho hắn ly khai chỉ là phương pháp là cái gì hắn nhất thời bán hội làm không rõ ràng các loại mộ dung qua tới cái kia vấn đề khẳng định liền sẽ giải quyết dễ dàng bất quá chỉ sợ đến làm cho bên ngoài chu nguyên bảo đám người chờ một chút hy vọng bọn nó không muốn quá lo lắng mới tốt chu hạo như vậy nghĩ đến lắc đầu không kế nghĩ nhiều, kế tiếp hắn cần phải làm là đem nơi này cao phẩm chất bảo vật cho thu một thu. cần nơi này lại làm là tiếp suy vật một cao bảo đem dù sao đỗ thiên hồng cố ý cho hắn lưu lại loại này đặc quyền h i ệ n nhiên chính là để cho hắn lấy thêm điểm cho nên cái này đặc quyền không cần trắng không cần hắn đến tận lực lấy thêm điểm bất quá hắn cũng chỉ muốn hàng cao cấp cấp thấp sẽ để lại cho kẻ đến sau a lao đầu trong lòng vẫn là có ta cái này đổ để đi chu hạo như vậy nghĩ đến lộ ra một vòng cười yếu ớt chật lắc đầu quay đầu nhìn về phía khôi lỗi quang hẳn ra phân phó nói mang ta đi tìm những bảo vật khác ta hẳn là lại ở chỗ này chờ bên trên hai ngày khôi lỗi quản ra dừng một chút đón lấy gật gật đầu sau đó mang theo chu hạo đi tìm bảo vật đến nội chu hạo muốn chờ bao lâu nó không quan tâm chỉ cần đ ừ n g đối với nó bất lợi liền được sau đó cái này một người một khôi lỗi liền tại cái này cơ duyên trùng bên trong đi dạo đứng lên sáu ngoại giới làm sao còn chưa có đi ra chu nguyên bảo lông mày trói chặt gấp g á p đạo hạ thành cùng trương tiểu tiểu cũng đã đi ra nhưng qua lâu như vậy chu hạo còn không có đi ra cái này không khỏi để cho nó có chút bận tâm mộ kim ngân nhìn nó một mắt nói ra thoải mái vung lòng tinh thần hạ thành cùng tiểu tiểu đều cùng lao cha hội họp lao cha không khả năng xảy ra chuyện ta đoán sở dĩ còn chưa có đi ra rất có khả năng là bởi vì truyền thống trận pháp đối với lao cha không có tác dụng cái này là tối có khả năng suy đoán dù sao cái này cơ duyên t r ù n g trận pháp xác thực đối với chu hạo không có dùng từ phía trước chu hạo xuyên qua trận pháp hàng rào liền biết rõ bất quá nói là như vậy nói nhưng vẫn là có thể nhìn ra được nó cũng có chút khẩn trương lo lắng là không thể tránh được bởi vì bọn hắn là người một nhà a nhân chi thường tình thú cũng như thế hừ hừ châu bảo cũng mở miệng hừ hừ nói c h u nguyên bảo nghe vậy gật đầu nói xác thực chúng ta cùng l a o cha có khế ước tại nếu như xảy ra chuyện gì hẳn là có chỗ cảm ứng mới đối hiện tại cảm giác gì đều không có hẳn là vấn đề không lớn chỉ là mặc dù như thế lòng của bọn nó vẫn là nhịn không được treo ở trong lòng một khác này cũng có thể thấy được đến bọn nó đối với chu hạo có rất sâu rất sâu cảm tình tốt chúng ta chậm rãi các loại a các loại lão mụ qua tới hết t h ể liền đều sáng suốt mộ kim ngân nhìn lấy không có vật gì phía trước nói ra chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó năm thú ba người liền dạng này tại cái này hoang sơn giã linh chi địa chờ đợi lấy bốn chương hai trăm bốn mươi bảy tu luyện thế giới thời gian khái niệm hai giới thời ngày i ệ m Hai n thời gian lặng lẽ trôi qua chu hạo thu thập xong bảo vật sau đó cùng với khôi lỗi quản gia trở về đến thạch thất nghiên cứu làm sao đi ra ngoài đi vì thăm dò vấn đề này hắn hai ngày này đều không có tu luyện qua chỉ là hắn nghiên cứu lâu như vậy đến bây giờ vẫn là một điểm đầu mối đều không có hoàn toàn sợ không được đầu não thang đến một đạo hồng quang hàn lâm thiếu đ i ể m như hoa mộ dung xuất hiện ở trước mặt của hắn chu hạo vừa nhìn thấy mộ dung cái gì quỷ vấn đề lập tức bị hắn ném chi sau đầu mắt mang ý cười mà đứng dậy đón chào nói đến nga nhẹ nhàng nhẹ giọng Nàng ánh chút. mà gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại một chút. Nàng ánh mắt đầu, đáp đảo u lại q khôi lỗi quản gia, khẽ nhìn lỗi gia, cười nói, nhìn đến ngươi tại quản đến mộ t rất thú quét mắt một vòng sau, lập tức sợ hãi mà túi cái đặc Chu Khôi lỗi gia hãi địa phương Hạo thở bị A. lập quản vòng xuống. sau, lầu mà sợ dung à này là i nói nơi chính ra, cơ d y ê n Nga. Dung Mộ cũng không có phản ứng gì ngự khí cũng tương đối bình thản cũng không giống như để ý cái này là địa phương nào ân nàng đúng là không để ý nàng chỉ để ý người trước mắt mà thôi đến nỗi tại nơi nào không quan trọng nàng lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua khôi lỗi quản gia trên thân từ từ mở miệng nói tại cái này có thể nhìn đến hồn khôi ngược lại là để cho ta có chút ngoài ý mớn hồn khôi chu hạo nghe vậy s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn một mắt khôi lỗi qua n g hàng ra ngược lại hỏi mộ dung nói hồn khôi là cái gì mộ dung thu hồi ánh mắt đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống giải thích nói hồn khôi là một loại đặc thù khôi lỗi có thể chuyên trở linh hồn do đó khiến cho khôi lỗi có thể để cho người một dạng tự do hành động không cần chỉ lệnh nói nàng quay đầu v ớ i liếc nhìn khôi lỗi còn ra nói tiếp cái này hồn khôi bên trong linh hồn có đậm úp thời gian k h tức nghĩ đến cái này linh hồn tại và ở hồn khôi phía trước hẳn là bên ngoài phiêu lay động hồi lâu ly thể c h i hồn tất nhiên sẽ chịu đến thời gian s ô n g xuyến do đó dần dần mất đi chính mình ký ức linh hồn cũng sẽ ở dần dần suy yếu có thể tại cuối cùng tìm được một cỗ phù hợp hồn k h ô i vận khí của hắn coi như không tệ cứ việc cái này c ỗ hồn khôi tương đối cấp thấp chu hạo nghe mộ dung vừa nói như vậy lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai khôi lỗi quản gia là như vậy vứt bỏ ký ức hắn nhớ rõ mộ dung cũng có cùng hắn nói qua liên quan tới linh hồn sự tỉnh chỉ là hắn không đem khôi lỗi quản gia cùng linh hồn liên hệ tới còn thật tưởng rằng thành tinh đâu hắn nghĩ, nghĩ nhìn một mắt khôi lỗi qu nói ba ba, còn g như, như, như vậy chế tạo hồn khôi mục đích cũng sẽ không đơn thuần bởi vì cần phải linh hồn đến bỏ thêm vào mà linh hồn là do sinh linh cung cấp như vậy liền muốn giết linh lấy hồn cái này là hồn khôi sư thông thường thao tác bất quá cũng có người là chân chính cần phải hồn khôi ví dụ như thân tử mà linh hồn không d i ệ n người liền cần phải một cái phù hợp hồn khôi vì hắn cung cấp một lần sống cơ hội coi như là có được đầu thứ hai mệnh nàng nói đến cái này dừng một chút tiếp tục nói kỳ thật hồn khôi vừa bắt đầu tác dụng chính là vì c h u y ê n trợ linh hồn tri dụng bởi vì linh hồn giảng cứu một cái thích phối độ thân hồn không xứng đôi người một dạng sẽ chịu đến thời gian s ô n g xuyến tựa như đoạt xá một dạng linh hồn cùng thân thể không xứng đôi cùng với không có đoạt xá không sai bị lắm vẫn là thuộc về du đãng t i hồn mà hồn khôi là dùng hồn mộc chế tác đối với linh hồn bao dung độ sẽ cao rất nhiều thích hợp đại đa số linh hồn bất quá có rất vấn đề nghiêm trọng chính là hồn khôi dù sao không phải người thân cùng linh hồn chặt chẽ trình độ xa không bằng người thân cho nên rất dễ dàng bị rút cách cũng rất dễ dàng bị tổn thương nếu là gặp được am hiểu linh hồn thủ đoạn người sẽ rất bị động chu hạo thấy mộ dung nói xong tò mò vấn đạo hồn mục rất chân quý a nhìn năm a nếu như là ước vạn năm cái kia liền là chỉ có thể nộ g mà không có thể cầu ta cũng chưa từng thấy qua nếu là phổ thông mấy vạn năm hồn mục mặc dù cũng rất chân quý nhưng vẫn là có không b t mộ dung nhẹ giọng trả lời chu hạo nghe được cái này năm sợ ngây người đều dùng vạn đến làm đơn vị cái này có thể nào không cho hắn kinh ngạc phúc thử mộ dung nhìn lấy hắn cái k i a ngu nơ biểu lộ nhịn không được cười ra tiếng vấn đạo ngươi làm gì bộ này biểu lộ chu hạ phục hồi tinh thần lại xấu hổ mà hỏi thăm đều mấy vạn năm còn phổ thông a mộ dung buồn cười nói không có mấy vạn năm căn bản không có tác dụng gì nghĩ muốn lẩn tránh thời gian x n g xuyến cái k i a liền cần dùng thời gian để đền bù hơn nữa cái này không phải bảo tồn một khối hồn mục đến mấy vạn năm liền được là muốn hồn thụ vừa được mấy vạn năm mới được mặt khác chính là năm càng cao hồn, mục đối với linh hồn trợ giúp lại càng lớn l à dùng, dùng chu ồ n năm một vượt q hạo nghe xong lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tu luyện thế giới thời gian khái niệm cái này để cho hắn cái này tu luyện hơn một năm người có loại thác loạn cảm giác khó có thể tưởng tượng mộ dung cũng minh bạch chu hạo cảm thụ cười nhẹ nói ra chờ ngưới giới thành sau đó ngươi liền sẽ từ từ thích hướng loại này thời gian khái niệm tại ngươi vừa thành thần thời điểm đi tới vũ trụ bên trong ngươi sẽ phát hiện có lúc nghĩ bay đến một cái vị diện tinh cầu ngươi khả năng đến bay cái rất nhiều năm thậm chí hơn mười mấy trăm năm đều có mà muốn tìm đến một cái có người vị diện ngươi khả năng tìm cái mấy ngàn năm đều không nhất định có thể tìm tới tại loại này sinh hoạt bên trong ngươi liền sẽ dần dần thích hướng lớn trên lệnh thời gian chu hạo chất phác mà lắc đầu hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng loại kia cảm giác mộ dung thay thế cười cười khoác tay nói t u t ngươi cũng không cần sớm như vậy hiểu rõ những cái này chu hạo lắc đầu k h ô n g lại n g h ĩ vấn đề này, n à y t h ờ i gian v ấ n đề liền l ư u lại về sau lại c h ậ m n g i suy nghĩ A, c h ư ơ n g 248, trận pháp ý tưởng không gian chương 248, t r ậ n pháp ý tưởng không gian chu hạo nhìn nhìn một mực túi đầu nút ở trong góc khôi lỗi quang hàn gia quay đầu nhìn về phía mộ dung vấn đạo trên người nó hồn m ộ t là bao nhiêu năm sáu vạn năm không sai b i t lắm mộ dung nhẹ nhàng mà trả lời chu hạo như có điều suy nghĩ mà nhìn khôi lỗi quang g a n h ĩ nó nói cái k i a nó hẳn là giá trị không ít tiền a mộ dung n ế u mày nghĩ nghĩ đột nhiên buồn cười mà hỏi thăm ngươi sẽ không cảm thấy toàn thân nó đều là hồn mục a không phải sao chu hạo dừng một chút nhìn lấy nàng nghi ngờ vấn đạo phốc thử mộ dung nhìn lấy hắn cái k i a mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi biểu lộ nhịn không được che miệng cười ra tiếng nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi thưởng thức thật là đáng lo chu hạo nghe vậy lúng túng gãi gãi đôi má cái này không phải hắn thưởng thức đáng lo mà là cái này căn bản cũng không phải là hắn có khả năng biết rõ thưởng thức mộ dung tự nhiên cũng biết rõ vấn đề này cho hắn giải thích nói một khối nắm đấm lớn nhỏ hồn mộc liền có thể dung nạp bình thường linh hồn cái này hồn khôi hồn mộc cũng liền nắm đấm đấm tại chu hạo trước mặt phô bày một chút. chu hạo tự nhiên mà đưa tay tới cầm chặt n à n g nằm đ ấ m n h é o nhéo tùy ý mà hỏi thăm cái k i a cường đại một điểm linh hồn đâu mộ dung tùy ý chu hạo xoa n ă n lấy tay nhỏ nhẹ giọng giải thích nói nếu là linh hồn tương đối cường đại tức thì cần phải càng lớn thể tích bất quá khẳng định không cần một cái người lớn như vậy chu hạo giật mình gật gật đầu liếc mắt một cái khôi lỗi qua hàng ra lần nữa v ấ n đạo cái k i a nó giá trị nhiều ít tiền mộ dung dừng một chút chật lắc đầu ta cũng không biết nàng không có cố ý đi giải qua hồn mục giá thị trường bất quá khẳng định không tiện nghi là được rồi chỉ cần cùng linh hồn dính dáng đồ vật khẳng định đều rất chân quý. chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu không lại tiếp tục cái đề tài này thay đổi cái chủ đề nói ra ta giống như bị vây ở chỗ này không biết làm sao đi ra ngoài lập tức hắn đem cả kiện sự tình cho mộ dung kỹ càng nói một lần mộ dung nghe xong sau hơi chút cảm ứng một chút cơ duyên điện trận pháp rất nhanh liền có kết luận chu hạo chờ mong mà hỏi thăm cái này là chuyện gì xảy ra mộ dung khỏe miệng hơi hơi d ơ lên từ từ mở miệng nói ra ngươi cái này sư phụ ngược lại là rất có tâm làm sao nói chu hạo nhẹ nhàng mà chọn lấy phía dưới lông mày rất có điểm hiếu kỳ mộ dung chỉ, chỉ hắn dựng linh giới cười nhẹ nói ra nơi này trận pháp có thể cảm ứng được dựng linh giới do đó đối với dựng linh giới chủ nhân mở ra đặc quyền cái này hiển nhiên là ngươi sư phụ vì ngươi cố ý t h i ế t trí chu hạo bừng tỉnh đại n g ộ thì ra là thế cái này dựng linh giới liền tương đương với trong nhà chìa khóa về nhà đương nhiên không bị hạn chế trách không được nơi này trận pháp đối với hắn không có dùng hắn đột nhiên dừng một chút nhìn lấy mộ dung lại hỏi cái tiêu tan nên làm sao lý khai ta nghiên cứu rất lâu đều không có làm minh m ạ c h mộ dung bắt lấy tay của hắn nói ra hào hào cảm thụ chu hạo hơi xứng sờ chậm nhắm hai mắt cảm thụ một chút từ từ mở miệm nói thật mềm、đó. mộ dung một cước g i ẫ m tại hắn mu bàn chân bên trên đ ừ n g bẩn chu hạo lúng túng cười cười đón lấy nhắm mắt chân chính bắt đầu cẩn thận cảm thụ đứng lên Tư. h ắ mộ dung. Mộ dung ờ chu hạo giật mình chỉ là vừa phân thần ý thức của hắn liền bị rút cách đi ra lần nữa trở về đến hiện thực hắn chậm rãi mở to mắt lọt vào trong tầm mắt chính là một mặt mỉm cười mộ dung sau một khắc lỗ hai hắn liền truyền đến mộ dung cái kia thanh âm bình thản trận pháp này có thể dựa vào ý thức thao túng vừa rồi ngươi thấy được nhưng thật ra là trận pháp ý tưởng không gian nói như vậy không phải trận pháp chủ nhân là không cách nào tiến vào trận pháp ý tưởng không gian bất quá chính như, như lời ngươi nói d ư ỡ n g linh giới chính là một cái chìa khóa có được nó ngươi ta cũng có thể đi vào chu hạo minh bạch lật gật đầu đón lấy lần nữa nhắm mắt cảm thụ một chút khi hắn cảm giác được mang có dựng linh dưới tay trái xuất hiện một điểm hơi tê dại cảm giác thời điểm ồ、oh, một chút hắn lần nữa xuất hiện tại cái kia hát cám c h i địa bất quá hắn cũng không có đi ra ngoài mà là một lần nữa rút cách đi ra mộ dung thấy thế hài lòng gật gật đầu nàng vừa rồi chỉ là hơi chút mang một lần chu hạo tìm kiếm trận pháp ý tưởng không gian hiện tại chu hạo đã có thể nhẹ nhõm tìm được nói không chừng chu pháp có được không sai trận pháp thiên phú nàng nhìn chằm chằm chu hạo nhìn tâm lý như vậy n g đến chu hạo ý thức trở về mở to mắt phát hiện mộ dung tại rừng ở chính mình hắn vốn là hơi chật cười vấn đạo ta xoáy sao ân xoáy mộ dung lúc này l ư ớ t mắt qua loa hồi đáp cứ việc rất qua loa nhưng chu hạo nghe vẫn là rất vui vẻ cười đến con mắt đều hiếp đứng lên mộ dung nhìn lấy hắn nụ cười cũng là nhịn không được lộ ra nhàn nhạt, nhạt ý cười chu hạo cười một hồi thu liễm nụ cười nói ra chúng ta đi ra ngoài a nguyên bảo bọn nó tại bên ngoài hẳn là sốt u r u ộ chờ mộ dung c h ầ m rãi lắc đầu nói ra trước tiên đem chính sự làm lại nói ân chu hạo sửng sốt một chút sau một khắc núp ở góc tường khôi lỗi quản ra biến mất mộ dung tiện tay đem thạch thất đóng cửa bố trí xuống trận pháp chu hạo chậm lại cười cười sau đó lấy ra trường kia hồi lâu không có dùng đỏ t h â m d ư ờ n g quản lý một chút mỉm cười nhìn lấy mộ dung nói ra đến à. mộ dung hơi hơi mỉm cười sau đó đi tới ngồi ở trên giường nói ra rất lâu không thấy được cái này giường chu hạo gật gật đầu bên cạnh thoát l ấ y quần áo vừa nói nói chúng ta có thể đến kiểm chế điểm cái này giường lương bị chúng ta làm nứt ra qua mộ dung làm bộ như không có việc gì gãi gãi mặt nói lên cái này nàng cũng có chút lung túng phía trước tại thạch phá sân trại hai người quá kịch liệt thế cho nên cái này giường giường lương đều đứt gãy lúc trước vẫn là nàng cho một khối đầu gỗ bổ lên bất quá trong c h ư ớ c mắt đều qua hơn một năm thời gian qua đến thật đúng là nhanh n a mộ dung nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt biến đến có chút n u hòa đứng lên khỏe môi n ế t lên một vòng mỉm cười thản nhiên lúc này chu hạo đã là không mảnh vải c h e thân trạng thái nhìn lấy nàng thuận miệng vấn đạo đang suy nghĩ gì đâu suy nghĩ chuyện cũ mộ dung cười nhẹ nói ra ngay sau đó trên người nàng phượng bảo dần dần hóa thành quang điểm tiêu tán ánh mắt quyến rũ động lòng người mà nhìn chu hạo ngoắc ngón tay môi đỏ khẽ mở nói đến chu hạo tâm lập tức lửa nóng đứng lên cảm giác toàn thân trong nháy mắt nóng bỏng đứng lên ngay sau đó không nói hai lời trực tiếp phớt h mộ dung thuận thế nằm xuống nhét miệng t r e o chọc thức mà h ỏ i tham ngươi cũng tốt ý tứ nói k i ể m chế điểm chu hạo lúng túng cười cười quá kích động quá kích động ta chú ý một chút、hút. không cần ta đã ra cố mộ dung đã l ạ g yên đem dùng băng đem đáy giường điền bên trên giống nhau phía trước thao tác như vậy chu hạo nghe vậy lúc này liền không có băn g h o ă n ánh mắt cùng nhiệt mà nhìn mộ dung đón lấy hôn xuống mộ dung ôm chu hạ o e o phối hợp với hắn mập mờ kiểu diễm khí tức tại cái này trong thạch thất từ từ khuyết tán ra tới sau đó hai người tiến vào chủ đề bắt đầu bận rộn lên chính sự đến chương hai trăm bốn mươi chín nho nhỏ không gian Trưng nhỏ, nhỏ không gian, giới chỉ ngoại giới. Ba, một chút khôi lỗi quản gia rơi xuống tại chu nguyên bảo bọn nó trước mặt tất cả mọi người cùng thú đều sửng sốt khôi lỗi quản gia càng là đầu não trực tiếp đứng máy đến cùng phát sinh cái gì nó núp ở xó sình không nói tiếng nào làm sao đột nhiên liền đi tới một cái lạ lẫm địa phương hơn nữa còn bị một đám lạ lẫm người cùng lạ lẫm thu chăm chú nhìn cái này để cho nó rất hoảng ta đến cùng là muốn nói chuyện đâu vẫn là trang thành phổ thông khôi lỗi đâu khôi lỗi quản gia nội hạch điên cùng vận chuyển bên trong nó thật sự rất sợ hãi vì vậy nó tạm thời liền dạng này yên lặng đứng ở nơi đó vẫn không n ú c ních cái này không phải cơ duyên trùng bên trong khôi l ố i quản gia sao trương tiểu tiểu đột nhiên mở miệng nói ra hạng thành cũng gật gật đầu giống như thật là nói hắn đột nhiên ba ba vỗ hai cái bàn tay chỉ thấy khôi l ố i quản gia lập tức đứng thẳng thật là nó cái này hạng thành triệt để xác nhận chỉ là làm sao nó đi ra tiền đối nhưng không có đi ra đâu trương tiểu Tiểu nghi ngờ n h ỉ non đạo hắc nghĩ ngươi có hay không một loại cảm giác quen thuộc chú nguyên bảo đột nhiên mở miệng hỏi hắc nghĩ đột nhiên bị gọi vào sửng sốt một chút chậm nghĩ, nghĩ. hai cái xúc tu lập tức bị dựng lên kích động nói ta nhớ ra rồi ta lúc đầu cũng là như vậy bị truyền tống đến các ngươi trước mặt nhớ ngày đó nó vừa sinh ra thời điểm liền bị mộ dung cho dịch chuyển đến vượt quan trò chơi bên trong khi đó chu nguyên bảo mấy cái chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nó lúc đó nó liền cực sợ suýt chút nữa tại nó còn nhỏ tâm linh lưu lại không thể xóa nhòa bóng mở mộ kim ngân nhãn tình sáng lên nó hiển nhiên cũng nghĩ tới kinh h ỉ nói như vậy nói là lão mụ đến chu nguyên bảo gật gật đầu tám chín phần mười nó nói dừng lại một chút nghi ngờ thì thào lẩm bẩm chỉ là bọn hắn làm sao không có đi ra khả năng là có chuyện gì a dù sao có lão mụ tại chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện mộ kim ngân huy động cánh nói ra nó đối với mộ dung thế nhưng là phi thường phi thường vô cùng có lòng tin chú nguyên bảo nghĩ lại giống như cũng là có lão mụ tại nó căn bản không cần lo lắng cái gì hô nghĩ thông suốt sau đó nó nặng nề g h mài nổ ra một ngụm trọc khí treo cao tâm cũng rốt cục có thể rơi xuống bên cạnh nghe bọn nó đối thoại hạng thành đám người cũng hiểu rõ ra cũng đều nhẹ nhàng thở ra phản phất mộ dung đến tất cả sự tỉnh cũng không phải sự tỉnh tất cả vấn đề cũng không phải vấn đề mượt d ạ mộ dung chính là có loại này làm cho người tin phục lại an tâm lực lượng cho nên nàng mới có thể là băng tuyết thần vực nữ đế thông qua một lần này hạng các đối với mộ dung thực lực triệt để không dám suy đoán phía trước hắn cảm thấy mộ dung khẳng định là thần cảnh phía trên nhưng cũng không có hướng lên chiến đoán lại sau đó kiến thức chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân thực lực cảm thấy mộ dung không chỉ là phổ thông thần đơn giản như vậy hắn đoán mộ dung khả năng so thần cảnh vượt qua nhiều cái cấp bậc mà bây giờ có thể tùy ý đem bảo vật từ cơ d u y n trùng đưa ra đến cái này để cho người khó có thể tin dù sao cơ d u y n trùng thế nhưng là trải qua khảo tí liên tính toán tập ngũ đại siêu cấp đế quốc cả nước chi lực đều không thể phá vỡ phải biết ngũ đại siêu cấp đế quốc hợp lực đã vượt xa thiên khung đại lục đã hạn chế lúc đó cũng là mạo hiểm muốn đem cơ duyên trùng cho triệt để mở ra mới làm như vậy kết quả chính là mất cả t r í lẫn trải ngũ đại đế quốc bị thiên khung đại lục đánh xuống trừng phạt quốc cảnh linh lực rút lui vào năm mà thiên khung đại lục tức thì lợi dụng cái này linh lực phụng dưỡng bản thân phối hợp với đô thiên hồng trận pháp bắt đầu đi tấn cấp chi lộ đ ư n h i ê n những cái này đều là để đề bên ngoài lời nói trở về đến chính đề bên trên n ộ dung có thể tùy ý nắm chặt loại này trình độ trật pháp cái kia thực lực tự nhiên là hạng cấp không dám tưởng tượng. các gia gia ngươi nghĩ cái gì đâu nhập thân như vậy hạng thành nhìn lấy hạng các vấn đạo hạng các bị gọi định thần lại c ư ờ i lắc đầu không có nghĩ cái gì hạng thành hơi có chút nghĩ hoặc bất quá cũng không có hỏi nhiều đi đến chu nguyên bảo bên người chỉ vào khôi lỗi quản gia nói ra lao đại nó còn rất thú vị ngươi muốn chơi sao chu nguyên bảo nghe vậy quay đầu liếc mắt một cái khôi lỗi quản gia sau đó bay đến trước mặt của nó chậm rãi mở miệng hỏi ngươi hẳn là có thể nói chuyện a ân khôi lỗi quản gia trong lòng cả kinh chẳng lẽ là bị nhìn ra cái gì đến mộ kim ngân bay đến trên đầu nó nói ra ngươi linh hồn bán đứng ngươi đ ừ n g giả bộ bằng không thì ta phóng hỏa đốt ngươi nói nó thật phun ra một đoàn hỏa đi ra khôi lỗi quản gia cảm thụ được cái k i a đoàn cực nóng hỏa đoàn do dự một chút ngượng ngùng mà mở miệng cầu khẩn nói các ngươi tốt ta là phế vật cho nên cầu các ngươi không nhìn ta a chú nguyên bảo cùng mộ kim ngân đều là một s ư n sở hảo g i a hỏa cái này vừa mở miệng liền nói chính mình là phế vật người a không là khôi lỗi loại này khôi lỗi thật đúng là chưa từng có gặp qua chú nguyên bảo phục hồi tinh thần lại bày chào nói ta quản ngươi có phải hay không phế vật ta hỏi ngươi ngươi tại cơ duyên chủng có thấy hay không một đôi nam nữ khôi lỗi quản g i a dừng một chút gật gật đầu thành thật nói thấy được đặc biệt là cái kia nữ cảm giác thật là khủng khiếp nói thanh âm của nó đều đi theo run dậy có thể thấy nó thật sự rất sợ mộ dung vừa nghe đến lời này chu nguyên bảo liền cơ bản có thể xác định khẳng định là mộ dung đến cái này thời gian lão mụ cũng đúng là nên đến mộ kim ngân nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra chu nguyên bảo khẽ vớt cảm nói chúng ta liền tại cái này chậm rãi các loại a hẳn là rất nhanh liền đi ra ân mộ kim ngân tùy ý mà lên tiếng sau đó một nhóm năm thú ba người cộng thêm một cỗ khôi lỗi tại bên ngoài chờ chu hạo cùng mộ dung hai người đi ra sáu x o n g việc sau mặc xong quần áo chu hạo đem giường cho thu vào nhìn lấy mộ dung cười nhẹ vẫn đạo muốn đi ra ngoài sao vẫn là tại nơi này đi một chút đi ra ngoài lời nói bọn hắn đang tại lên đường giống như một đường cũng không có gì đẹp mắt phong cảnh cho nên hắn càng có khuynh hướng bồi mộ dung tại cơ duyên chủng đi một chút ít nhất cơ duyên chủng tương đối đặc biệt đều không muốn mộ dung chậm rãi lắc đầu ngược lại mỉm cười vẫn đạo ngươi muốn nhìn một chút tất cả cơ duyên chủng sao、Cắt. chu hạo sửng sốt một chút vẫn đạo có ý tứ gì、ba. mộ dung vô tay phát ra tiếng trận hai người liền xuất hiện tại một mảnh hắc cám bên trong mà ở hắc cám bên trong ánh sáng là một lay động kiến trúc mà là dễ thấy nhất là chính giữa tòa kia cung điện cái kia cung điện chu hạo còn rất quen thuộc chính là hắn đã từng trở qua cơ duyên điện đồng thời cũng là đô thiên hồng mộ điện nơi này là cơ duyên chủng tổng bộ chu hạo nhìn đến trận mắt há h ố c mồm ngu nơ mà hỏi thăm mộ dung nghe vậy dừng một chút trận cười cười gật đầu nói cũng có thể như vậy nói a đây thật ra là một cái nhân vì khai phách đi ra không gian giới chỉ chu hạo chú ý tới trọng điểm kinh ngạc vấn đạo lao đầu khai phách đi ra mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu bình tĩnh mà nói ra hẳn là hắn hắn từng là được xưng thất đại thần vực không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất người khai phách như vậy cái nho nhỏ không gian không tính cái gì nho nhỏ không gian chu hạ o khỏe miệng thẳng run dày nhìn lấy cái này d ầ m d ạ p chẳng trị kiến trúc trong lòng điên cuồng chửi b ậ y nói cái này làm sao cũng phải có một cái quốc gia lớn như vậy à. hắn phát hiện cái này huyền huyền thế giới mỗi ngày đều tại đổi mới hắn thế giới quan mộ dung nhìn lấy hắn ngạc nhiên bộ dạng buồn cười nói về sau ngươi cũng có thể làm được chu hạ nhìn nhìn c u n g quanh khó có thể tưởng tượng chính mình sau này cũng có thể đạt tới loại này trình độ mặc dù hắn đối với chính mình thiên phú rất có tự tin nhưng là khai phách không gian hắn tưởng tượng không ra chính mình muốn tới cái gì trình độ mới có thể làm được bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều loại này sự t ì n h còn cách hắn rất xa chương 250. m ộ t vạn tọa cơ duyên chủng chương 250. m ộ t vạn tọa cơ duyên chủng nơi này có bao nhiêu cơ duyên chủng a chu hạo nhìn lấy không ngừng di động cơ duyên chủng cảm thán mà hỏi thăm nhìn đến hắn hoa mắt mộ dung thuận miệng trả lời một vạn tọa A. chu hạo hít sâu một hơi một vạn tọa cái kia đến có bao nhiêu bảo vật a một t o à một kiện cũng phải một vật kiện đỗ thiên hồng của cải thật dạy a bất quá cũng có thể lý giải dù sao đều là mười vạn năm trước người một năm thu một kiện đều đủ hắn điển những cái này cơ duyên trùng mộ dung cười cười trong mắt hiện lên một vòng không h i ể u qua n mang chật nhìn lấy chu hạo chế nhạo mà hỏi thăm ta cũng có không b i ế t có hay không nghĩ mướn chu hạo nghe vậy có chút dừng lại đón lấy quay người nắm lên mộ dung tay cùng nàng thâm tình đối mặt d u n g rất có từ tính tiếng nói nghiêm túc nói ra không m u ố n ta chỉ nghĩ muốn ngươi muốn ta cái tia đồ vật cũng thuộc về ngươi ta cả người cả của hai mất thật sự là đánh được tốt tính toàn a mộ dung ra vẻ thâm trầm nói chỉ nói là xong chỉ chốc lát sau nàng chính mình liền kéo căng không ở cười ra tiếng chu hạo nhìn lấy nàng ôm bụng cười cười to bộ dạng trên c h á n chạy xuống ba căn hát tuyến hắn còn nghĩ đến dựng lời kích tới kết quả trực tiếp cho hắn cười trợn hắn bất đắc dĩ lắc đầu đưa tay méo méo mặt của nàng nói ra ngươi không thích hợp làm diễn viên mộ dung hít sâu một hơi chậm trí hoãn nghiêm mặt nói lại đến một lần ta có thể chu hạo khoát tay nói lần sau lại cùng ngươi chơi a ta chuẩn bị cái tốt kịch bản cùng ngươi diễn một hồi hai người yêu hận tình cứu lúc nào mộ dung chờ mong mà hỏi tham nàng đối với cái này thần kỳ mà cảm thấy hứng thú chu hạo dừng một chút nghĩ nghĩ nói ra kịch bản lúc nào viết ra chúng ta liền lúc nào diễn mộ dung trầm ngâm một lát nhẹ nhàng mà gật gật đầu cái kia ngươi có thể đến nhanh điểm sáng tác là cần phải linh cảm không mau được chu hạo một phái đại g i a phong phào nói mộ dung đề nghị nếu không ta đến viết ta linh cảm quá nhiều chu hạo lắc đầu không vẫn là ta đến viết ta cũng đừng phiền t h i ngươi chính mình viết mới tốt nắm giữ quyền chủ động đi mộ dung thật sâu nhìn hắn một cái đột nhiên mở miệng hỏi ngươi có phải hay không muốn mượn này để cho ta làm cái gì ách chu hạo dừng một chút trận lập tức lắc đầu nói không khả năng yên tâm a đến lúc đó ngươi không hài lòng có thể trực tiếp đổi đi mộ dung nghe vậy suy nghĩ một chút gật đầu nói ân cái này còn không sai biệt lắm hô chu hạo vụng trộm nhẹ nhàng thở ra hắn mới vừa rồi còn thật nghĩ tới mượn này cơ hội để cho mộ dung hảo hảo hầu hạ hắn một phen chỉ là cái này ý nghĩ vừa xuất hiện mộ dung liền nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sợ đến hắn mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện hắn trầm n g â m một lát không lại tiếp tục cái đề tài này ngược lại v ấ n đạo đứng cái này cơ duyên chủng là thế nào xuất hiện tại thiên khung đại lục mộ dung mang theo hắn bay qua đi nói do nói nơi này cơ duyên chủng vô thời vô khắc không đang di động là một loại tọa cơ duyên chủng tùy cơ di động đến cơ duyên điện ngay phía dưới cái kiêm màu trắng khe hở lúc liền sẽ bị tùy cơ truyền t ố n g đến thiên khung đại lục ở bên trên cái nào đó địa phương truyền t ố n g đi ra ngoài sau màu trắng khe hở sẽ biến thành đen căn cứ trận pháp thiết kế làm cái này hát sắc khe hở một lần nữa biến trắng cơ duyên điện liền sẽ một lần nữa về tới đây mà cái này khe hở chỉ có một cái cho nên tại cùng thời khắc đó chỉ sẽ xuất hiện một tòa cơ duyên điện quét sạch vòng hát chuyển trắng thời gian là bất định cho nên cơ duyên chủng tại thiên khung đại lục thời gian là bất định chu hạo kinh ngạc mà nhìn nàng s ợ h ắ i t h ắ n nói nếu như không phải biết rõ ngươi không có tham dự dựng trận pháp này ta nghe ngươi nói rõ thật sự sẽ cảm thấy cơ duyên chủng là ngươi làm ra đến mộ dung cũng biết được quá tường tận một chút tường tận đến hắn cho rằng trận pháp này là nàng dựng mộ dung nghe vậy hơi hơi mỉm cười nói ra trận pháp phân tích là mỗi cái cao cấp trận pháp sư thiết yếu kỹ năng huống hồ loại này trận pháp mặc dù có điểm môn đạo nhưng chỉ là loại nhỏ trận pháp mà thôi nhìn một hồi liền cơ bản có thể hiểu rõ trong đó cấu tạo cái này là loại nhỏ sao chu hạo nhìn lấy khổng lồ cơ duyên chủng bầy đây cũng quá tiểu một chút、hút. mộ dung nhẹ nhàng mà gật, gật đầu đúng là loại nhỏ b hôm nay lại một lần đổi mới ta đối với tu luyện thế giới càng thụ chu hạo thở dài nói vốn là cực lớn thời gian khái niệm lại có là nho nhỏ không gian giới trì lại đến bây giờ tiểu hình chất pháp toàn bộ đều tại hắn nhận thức phạm vi bên ngoài mộ dung đột nhiên quăng lại nhẹ nhàng mà bắn một chút chu hạo cải chán thinh tâm chu hạo vốn là hơi s ư ớ n g sở đón lấy đầu góc khoảng không xuống dưới hắn c h ậ m rãi phục hồi tinh thần lại nhìn về phía mộ d u n g vấn đạo ta làm sao mộ dung bật cười lắc đầu nói ra lòng dối loạn thần cũng dối loạn cũng trách ta không nên quá sớm cùng ngươi nói những cái này người bình thường có tốt liền tính toán biết do cũng sẽ không nghĩ quá nhiều nhưng ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chạm đến, đến rất nhiều cao t ầ n g thứ đồ vật hiện tại lại tiếp xúc đến so ngươi trước kia biết cao hơn rất nhiều cấp độ đồ vật này sẽ để cho ý nghĩ của ngươi không liên thông sinh ra đứt gãy chưa từng có độ đ ứ c gãy sẽ để cho ngươi tư duy xuất hiện ba động do đó ảnh hưởng đến ngươi về sau tu luyện bất quá chỉ cần tâm định tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì chu hạo nghe vậy lập tức nhắm mắt tại trong lòng mặc niệm thanh tâm chú để cho chính mình bảo trì tĩnh tâm trạng thái mộ dung cũng không có gọi hắn để cho hắn chầm rãi đem tâm cảnh điều chỉnh trở về Một lát sau, chu hạo chậm nói,、so no、nó nói ra đến nỗi những cái này cơ duyên trùng bên trong bảo vật hắn liền không tham dù sao hắn cũng không cần quá nhiều cơ bản đều là dùng để tặng người những bảo vật khác vẫn là lưu cho có cần phải người a mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu chu ợ t trực tiếp mang theo liền mang c h hạo Chu Hảo trực tiếp i nghe Chu n n trước u Nguyên、bảo、cùng Ngân nhất người động n giác g Bảo cái Mộ Kim Ngân hai cái cảm mẹ cảm, làm mụ. kích hai hai đi tới, Chu Hảo hô, cha ra tức vậy dừng một chút nhìn lấy chu nguyên bảo hai cái tâm lý thật là vui mừng hắn vẫn là lần thứ nhất bị cái này hai cái như vậy gấp hừng hực mà xông lại gọi hắn lao cha trước kia đều chỉ có mộ dung đãi ngộ này mộ dung liền không có hắn nghĩ nhiều như vậy vụ vô, vô đầu của bọn nó hơi hơi cười cười đón lấy mỗi người đều qua tới cùng bọn hắn đánh một cái bắt chuyện chu hạo cùng mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu xem như đáp lại sau đó chu hạo đưa ánh mắt chuyển qua khôi lỗi quản gia trên thân hơi có chút lúng túng vấn đạo ngươi là muốn trở về vẫn là tại bên ngoài đợi hắn cũng không nghĩ tới mộ dung trực tiếp đem khôi lỗi quản gia làm ra đến chỉ là khôi lỗi quản gia cũng không giống như muốn rời đi cơ duyên chủng cho nên hắn cho nó lựa chọn cơ hội dù sao tiễn đưa nó cũng chỉ cần mộ dung vung tay một cái liền được khôi lỗi quản gia nhìn nhìn chu hạo cùng m lại quay đầu nhìn nhìn cái này rộng lớn thiên địa cái này thiên địa cùng hắn sở đ i nho nhỏ cơ duyên trùng hoàn toàn bất đồng nó trầm tư một lát chật dứt khoát ngầm đầu nhìn chu hạo tựa hồ rơi xuống cái gì quyết tâm bình thường nghiêm túc nghiêm túc nói ra ta nghĩ đi theo các ngươi kỳ thật nó tại chu hạo hai người không đi ra thời điểm liền đã nghĩ tới vấn đề này làm nhìn đến rộng rãi như vậy thiên địa lúc nó còn nguyện ý trở về đến cơ duyên trùng cái kia nhỏ hẹp thế giới sao đáp án là nó không muốn cứ việc nó rất cố gắng mà trong lòng ám chỉ chính mình muốn lưu tại cơ duyên trùng nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì nó tại bên ngoài không có cảm giác an toàn mà thôi nó đối với bên ngoài thế giới lại hiếu kỳ lạ i sợ hãi cho nên tại chu hạo hỏi nó lúc nó không cần suy nghĩ nhiều tâm lý liền có đáp án cái kia liền là theo chân chu hạo bọn hắn dạng này đã an toàn lại có thể lưu tại bên ngoài thế giới vẹn toàn đôi bên chu hạo nghe câu trả lời của nó nhìn nhìn chính mình bên người một đống người cùng thú cười cười gật đầu nói có thể cái kia liền đi theo a hắn cũng không quan tâm lại nhiều một cái kỳ lạ tồn tại dù sao hắn nơi này đã có nhiều cái kỳ lạ tồn tại khôi lỗi quản gia kích động cảm tạ nói cảm tạ đại nhân chu hạo khe vất cảm đối với phần này cảm tạ đáp ứng đón lấy hắn quét nhìn một vòng cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại mộ dung trước mặt ôn nhu nói ra chúng ta lên đường ân mộ dung hiếp mắt cười cười nhẹ ân một tiếng liền không có nói sau chu hạo hơi hơi mỉm cười c h ậ t liền dẫn người ngự không lý khai nơi đây trên đường đi chu hạo cùng mộ dung bay tại phía sau cùng những người khác cũng thức thời mà không có quay dày bọn hắn giống như không cùng ngư i dạng này tại trên trời nhàn nhã mà bay qua mộ dung bất thình lình mở miệng nói ra chu hạo dừng một chút cẩn thận nhớ lại giống như là không có bộ dạng này qua bọn hắn bình thường đều là dạo phố tản bộ mà thôi ngự không phi hành còn thật không có qua trên cơ bản chu hạo cũng sẽ ở mộ dung muốn phủ xuống thời điểm đã tìm đến tiếp theo thành cho nên mộ dung không có cùng qua hắn đuổi qua đường lần này vừa vặn đền bù một chút cái này tiếc mới hắn nghĩ đi nghĩ lại cười khẽ một tiếng vấn đạo ưa thích dạng này sao về sau ta thường xuyên cùng ngươi bay vừa bay mộ dung đưa tay cảm thụ được gió nhẹ s ẹ t qua ngón giữa ý lạnh khỏe miệng hơi hơi d ơ lên nói ra loại này nhàn nhã cảm giác rất thoải mái bất quá không cần thường xuyên ngẫu nhiên liền có thể chu hạo nghe vậy mỉm cười gật đầu t u t ngươi lúc nào suy nghĩ cùng ta nói ta tùy thời cũng có thể cùng ngươi mộ dung đưa tay khoác ở cánh tay của h Tốt, ta ố t t cũng nên đi nói nàng gom góp đi qua thân chu hạo một chút chu hạo cảm thụ được nàng đôi môi mềm mại xúc cảm khỏe miệng không tự giác liền tiểu đứng lên gật đầu nói ân chúng ta lần sau gặp mộ dung lộ ra tươi đẹp nụ cười chật liền lặng y ê n biến mất chu hạo thấy mộ dung đã trở về quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo bọn nó chỉ thấy bọn nó mới vừa vặn phục hồi tinh thần lại vừa rồi hẳn là bị mộ dung ảnh hưởng tới bất quá chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân một khôi phục lại lập tức liền phát hiện mộ dung khí tức biến mất bọn nó vội vàng quay đầu nhìn lại quả nhiên chỉ thấy chu hạo một người tại hướng bọn nó bay tới lão Mụ trở về. mộ kim ngân thuận miệng vấn đạo nó biết rõ mộ dung khẳng định là trở về chỉ là thuận miệng hỏi một câu chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại cười h i ế p mắt vấn đạo ta tại cơ duyên chủng hai ngày này các ngươi có hay không nghĩ tới ta à? cắt không nghĩ chu nguyên bảo ngạo k i ề u mà đem đầu xoay qua một bên đi chu hạo nhìn lấy nó cái kia khó chịu bộ dạng lập tức liền xem thấu nó chân thực ý nghĩ ý m ắng cười cười cũng không có ý định vạch trần nó bất quá hắn không có tính toán này hắc nghĩ lại là phi thường tốt tâm địa giúp đỡ chu nguyên bảo giải thích nói chủ nhân lao đại nó kỳ thật rất nhớ ngươi ngươi không tại hai ngày này nó có thể lo lắng chu nguyên bảo vừa nghe lăng mặt c ư nhiên khó được mà hơn một lần bất quá nó cũng không nói cái gì chỉ là cao l ê n h m à thử một tiếng bất quá dạng này coi như là biến tướng mà thừa nhận hắc n g h ị nói được là sự thật chu hạo đưa tay vuốt vuốt đầu của nó cười nói cảm tạ ngươi nói hắn bay đầu nhìn về phía mộ kim ngân mấy cái nói ra cũng cảm tạ các ngươi không tại bọn nó bên người hai ngày này cái này mấy cái khẳng định lo lắng hư mất mộ kim ngân cười cười cao hứng mà quạt hai cái cánh nói ra không cần k h á c h khí lao cha mặt khác mấy cái cũng nao nao biểu thị ra một chút chu hạo cười khẽ một tiếng cũng không lại nói cái gì tiếp tục lên đường. hạng thành sư. Bên cạnh tiểu, tiểu nghe, nghe h n vậy sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng tới nhịn không được dơ lên một vòng ý cười trọng trọng gật đầu nói không sai ta nhất định có thể sau đó hai người có một câu không có một câu mà nói chuyện phiếm đứng lên nhìn đến tại cơ duyên trùng cái kia vừa bay phớt hiệu quả vẫn là không sai hai người tiến triển tốt đẹp bên cạnh hạng các đem đây hết thể thu hết vào mắt hai lòng sờ lên chính mình núi dâu rịa vui mừng mà thầm nghĩ cái này một chuyến xem như không có phí công đi các loại trở về lao ra cùng phu nhân nhìn đến bọn hắn bộ dạng này hẳn là sẽ rất cao hứng tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận bộ dạng chỉ có khôi lỗi quản gia lộ ra có chút không h ợ p nhau không biết làm thế nào không có tham dự cảm giác mặc dù nó cũng rất nghĩ dung nhập đi vào nhưng nó lại không dám cùng chu nguyên bảo bọn nó đáp lời một mực do dự cuối cùng vẫn là không có khua lên dũng khí chủ động đi tìm chu nguyên bảo bọn nó chơi nó loại này tình huống dùng một cái từ để hình dung lại chuẩn xác bất quá cái kia li khôi lỗi quản gia bởi vì quanh năm chờ tại cơ duyên chủng không có làm sao cùng người tiếp xúc cho nên có chút xạ khủng là rất bình thường nếu như một hai người nó khả năng còn tốt điểm khả năng còn có thể chủ động dựng một chút lời nói nhưng hiện tại quá nhiều người nó không có lá g ă n kia chu hạo cũng chú ý tới đi qua giải một chút mới kinh ngạc phát hiện khôi lỗi quản gia cư nhiên có xạ khủng như vậy cái vấn đề không hổ là khôi lỗi r g i h i y m thấy chu hạo chỉ có thể ở tâm lý dạng này cảm thán một câu sau đó Vì để c h o khôi lỗi q u ả n g i a càng t ố t m à d u năm g n mươi hai phi t h u y ê n Bảo chương hai trăm năm g mươi quản hai đ phi thuyền thời gian vội vàng bảy ngày cứ như vậy đi qua tại trong lúc này chu hạo đám người tổng cộng trải qua hai tòa thành bởi vì không có gì đặc sắc cho nên chu hạo trên cơ bản đều là các loại mộ dung hàng lâm sau đó cùng nàng đi vừa đi nhìn một chút t hưởng thụ một chút mỹ hảo hai người thế giới các loại mộ dung đi sau hắn liền sẽ lần nữa xuất phát đi đến tiếp theo tòa thành như thế nhiều lần hiện tại bảy ngày trôi qua chu hạo đám người ly khai bên trên một tòa thành đã đi qua một ngày bọn hắn lúc này đang tại chạy tới tiếp theo tòa thành trên đường ba ba bên tia chu nguyên bảo đột nhiên vô vô măng vớt lập tức khôi lỗi quản gia lập tức liền trên không trung đứng thẳng ba chu nguyên bảo lại vỗ tay phát ra tiếng khôi lỗi quản gia lúc này bay qua đi vì nó mát xa chu hạo nhìn l ấ y bọn nó n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo bộ dạng cười cười bảy ngày trôi qua xã khủng khôi lỗi quản gia cũng rốt cục triệt để dung nhập vào chu nguyên bảo bọn nó hàng ngũ bên trong hiện tại cùng chu nguyên bảo bọn nó chơi được rất tốt đương nhiên chủ yếu là bị chơi bất quá nó cũng mừng rỡ như thế dạng này nó càng có tồn tại cảm giác cũng càng có cảm giác an toàn chu hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía phía trước đột nhiên dừng một chút phía trước có cái chấm đen nhỏ h á n đồng tử hơi hơi rụ rụ trận mới nhìn rõ ràng cái kia chấm đen nhỏ là cái gì nguyên lai là một chiếc phi thuyền danh như ý nghĩa chính là bay tại trên trời thuyền. Lúc này, hạng các đi tới chu hạo bên người chỉ vào phía trước cái kia chấm đen nhỏ phi thuyền nói ra đại nhân cái kia là hạng thương thành thương thuyền có hứng thú đi lên xem một chút sao chu hạo có chút dừng lại khiêu mi vấn đạo đây là các ngươi thuyền hạng các gật gật đầu là cái này hẳn là ra ngoài tiếp người qua tới tham gia hạng thương thành đấu g i á hội nhìn phương hướng cùng chúng ta là nhất trí hẳn là đã h ồ i trình chu hạo vớt ve cái cằm chấm ngâm một lát gật đầu nói nếu như thuận tiện lời nói cái kia chúng ta liền đi lên xem một chút đương nhiên thuận tiện hạng các vừa nghe chu hạo đáp ứng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói hắn cũng chú ý tới chính mình hơi có chút thất thố cười ngượng mà sờ lên tròm dâu dê nói tiếp cái k i a ta trước đi qua đoạn ngừng bọn hắn không cần chúng ta cùng một chỗ đi qua chu hạo để lại bờ vai của hắn đón lấy đối với chu nguyên bảo vây vây tay nguyên bảo qua tới chu nguyên bảo vừa nghe đến chu hạo kêu gọi liền ném khôi lỗi quản g i a bay tới chuyện gì a lao cha chu hạo chỉ chỉ phía trước phi thuyền nhẹ giọng phân p h ó nói đuổi theo nó chu nguyên bảo tùy ý mà liếc mắt một cái phi thuyền phương hướng sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện tại phi thuyền phía trước nó nhìn lấy chu hạo cười nói t u t chu hạo đối với nó tuấn di đã tập mãi thành thói quen bình tĩnh gật gật đầu tảng án dương làm tốt lắm hắc hắc c h u nguyên bảo hiếp mắt cười cười sau đó nó liền tiếp tục tìm khôi lỗi quản gia đi chơi hạng c á t hạng thanh t i ể u tử lúc này đột nhiên một giọng nói từ phi thuyền đầu thuyền bên trên chuyển đến chu hạo ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái đùi phải trang bị một cái chân cơ giới giữ lại gốc d â u cầm đại thúc đang đứng ở đầu thuyền nhìn lấy bọn hắn hạng c á t nhìn đến cái này đại thúc lúc này cười ha ha nói tông thượng đã lâu không gặp nói hắn vội vàng cho chu hạo giới thiệu nói vị này là hạng gia dòng chính hạng tông thượng tông gia hạng thành cũng là phất tay hô chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng mà gật gật đầu biểu thị biết rõ hạng tông thượng vừa nhìn thấy hạng thành hướng hắn phất tay lúc này cởi mở cười to nói lên trước đến a đại nhân chúng ta đi lên a hạng thành đối với chu hạo làm ra thỉnh t h ủ thế cái này một biểu hiện tự nhiên bị hạng tông thượng thu hết vào mắt bất quá hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng khiêu mi như có điều suy nghĩ hình dáng cũng không có nói cái gì hắn biết rõ hạng các luôn luôn đều là rất chờ một người nếu như đối với chu hạo như vậy cung kính tất nhiên là có nguyên nhân chu hạo tất nhiên là không biết hạng tông t ư ợ n g ý nghĩ nghe hạng các n ờ i nhẹ nhàng mà gật, gật đầu sau đó liền bên trên phi thuyền đáp xuống phi thuyền trên b o n g thuyền không đợi hạng t ô n g thượng mở miệng hỏi hạng các liền cho hạng t ô n g thượng giới thiệu một chút chú hạo hạng t ô n g thượng nghe sau đó hơi hơi khiêu mi chắp tay chào hỏi nói chu tiên sinh hạng thành tiểu tử này nhận được ngài c h i ế u cố chu hạo khoát tay nói hắn là đồ đệ của ta tự nhiên là muốn nhiều c h i ế u cố một điểm hạng t ô n g thượng lần nữa cởi mở cười to nói chúng ta tìm cái địa phương ngồi xuống hào hào tâm sự ta cũng tốt để cho người cho các ngươi an bài chỗ ở hạng các hợp thời xen vào nói an bài năm gian thượng đặng phòng cho chúng ta a đương hạng tông thượng vỗ bộ ngực nói ra sau đó hắn liền dẫn chu hạo đám người tiến vào một cái tiểu đại khách sành hạng tông thượng giải thích nói thuyền sành đều là người nơi này an tính nhất chúng ta liền tại chỗ này nói chuyện p h í a m ộ t chút ta chờ một chút liền có người tiễn đưa an qua tới chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra nếu như ngươi bận rộn lời nói có thể không cần bồi ta hắn chủ yếu là không quá muốn cùng không quen người giao lưu hạng c ắ t cùng chu hạo lâu như vậy tự nhiên hiểu rõ chu hạo cho nên không đợi hạng tông thượng nói cái gì hắn liền mở miệng nói ra tông thượng ta có chút sự tỉnh cùng ngươi nói đi theo ta một chút hạng tông thượng hơi xứng sờ chờ o thấy thật chú hạo này đối với có nói ra, thật có lỗi, ta lỗi, một chút lại về. Chu cầm chút trở vướt ta Chú hạo khẽ không quan hệ, đi à. Đồ không lại nói, đi về. quan Đồ bọn ằ n nói này chính hợp hắn ý sau đó hạng các cùng hạng tông thượng liền cùng này sảnh. g đó cái khai cái này tiểu đái các chỗ khách、sảnh. Chờ ly hợp ý sau một b hắn đi sau hạng thành không h ả o ý tứ mà mở miệng nói sư phụ tông ra ra người khác chính là như vậy còn tỉnh h ngài đừng nên trách chu hạo nhìn lấy hắn bật cười lắc đầu nói ra đây chỉ là rất bình thường xã giao hình thức ta có cái gì tốt trách móc hắn chỉ là không nghĩ xã giao mà thôi hạng thành gãi gãi đầu ngại ngùng cười nói cái kia liền tốt cái kia liền tốt đi các người nếu là muốn đi ra ngoài tìm người chơi liền đi a đây là người nhà thuyền hẳn là nhận thức không ít người a chu hạo tùy ý mà khoát tay á o nói ra hạng thành lắc đầu lung tung nói ta chỉ sợ còn thật không có nhận thức mấy người người ta quen biết đều là gia tộc t r ư ở n g bối không có mấy đứa cùng tuổi nơi này là tông ra ra mang thương thuyền ta đoán chừng cũng liền nhận thức hắn chu hạo cười cười nói ra hay là muốn cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc một chút ví dụ như nho nhỏ các người liền hẳn là hảo hảo tiếp xúc một chút trương tiểu, tiểu đột nhiên bị điệp danh hơn nữa nói vẫn là nàng cùng hạng thành sự tình lúc này mắc cỡ đỏ mặt túi đầu hạng thành cũng là có chút điểm không h ả o ý tứ k h â c khục mà ho khan hai tiếng nói ra sư phụ nơi này có điểm buồn b ự c ta đi ra ngoài hít t h ở không khí chu hạo dùng xem thấu hết thẻ ánh mắt liếc hắn một cái nhàn n h ạ t mà khoát tay nói đi à. tại hạng thành ly khai sau đó không lâu như chu hạo sở liệu một mực túi đầu trường tiểu tiểu cũng thân thỉnh đi ra chu hạo đương nhiên là không hề nghĩ ngợi liền phê chuẩn rồi chờ trương tiểu tiểu ly khai sau c h u nguyên bảo mấy cái cũng kiềm chế không được bọn nó đã thành thói quen mua đến một chỗ vừa muốn đi ra lãng một lớp hiện tại đi tới cái này đối với bọn nó đến nói thật tươi trên phi thuyền tự nhiên là muốn đi lãng một lớp sóng chu hạo liếc mắt một cái rục dịch mấy cái vườn cười mà hỏi thăm các ngươi cũng muốn đi ra ngoài ân chu nguyên bảo mấy cái đồng loạt gật gật đầu chu hạo khoát tay nói đi à. nhớ kỹ đừng chủ động gây chuyện minh bạch lao cha chu nguyên bảo âm điệu mạnh mẽ hồi đáp chu hạo mỗi lần đều dặn dò bọn nó một điểm này bọn nó sớm đã nhớ cho kỹ chu hạo cười nhẹ gật gật đầu khoát tay nói đi à. chu nguyên bảo dẫn đội ly khai đãi khách s ả n h chu hạo bên người lập tức giống bất quá hắn cũng mừng rỡ như thế hắn cá nhân là tương đối ưa thích tiến tĩnh dạng này vừa vặn đương nhiên nếu có mộ dung đổi ở bên cạnh hắ vậy thì càng tốt hơn bốn chương hai trăm năm mươi ba so lão tổ tông còn mạnh hơn chương hai trăm năm mươi ba so lão tổ tông còn mạnh hơn ha ha ha ta còn tưởng rằng là ai dám ngăn cản hạng thương thành phi thuyền đâu đi ra ngoài vừa nhìn nguyên lai、like、là ngươi hạng tông thượng vỗ hạng cắt g ó n g cởi mở cười to nói hạng c á c ghét bỏ mà lấy tuổi trò đầy ra tay của hắn nữ u m ô i nói ta thanh này lao xương cốt đều muốn bị ngươi đập tàn giá ha ha ha hạng tông thượng lại là một hồi cười ha ha hạng c á c liếc mắt chậm trực tiếp tiến vào chính để nói đại nhân bên kia ngươi liền không muốn quản giao cho ta liền tốt như vậy sao được hạng tông thượng vừa nghe không đáp ứng nói ra hắn là hạng thương thành khách quý vẫn là hạng thành sư phụ ta làm sao cũng phải biểu thị biểu thị à. hạng c á t q u e n người hai tay chống tại hành lang trên lan can nói ra đại nhân vui mừng thanh tịnh người cái này lớn r ộ n g không thích hợp huống hầu ngươi đối với đại nhân cũng không biết không cần phải quái dày đại nhân thanh tịnh đem n ê n làm đều làm liền được hạng tông thượng trầm mặc một chút mở miệng nói ra cho ta kỹ càng nói một chút chu tiên sinh lai lịch thôi vừa rồi hắn cùng chu hạo chỉ là đơn giản mà nhận thức một chút mà thôi cũng không có biết rõ rất nhiều liên quan tới chu hạo tin tức hạng c ắ t dừng một chút chật l á c đầu nói đối với cái này ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng có một chút là có thể khẳng định hắn không phải chúng ta có thể trêu chọc hạng tông thượng mãnh liệt mở to hai mắt c h ầ m ngâm một lát c h ầ m giọng vấn đạo coi là thật phải biết bọn hắn thế nhưng là hạng tương h thành liền toàn bộ thiên khung đại lục đến nói cũng là nhất lưu thế lực đại nhân bên người hai cái linh thú có khả năng so láo tổ tông còn mạnh hơn hạng c ắ t nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra còn có một cái càng kinh khủng mộ dung bất quá hắn không có ý định cùng hạng tông thượng giảng cái này đến trải qua chu hạ hoặc là mộ dung đồng ý mới được ân hạng tông thượng nghe vậy đồng tử mãnh liệt co giục lại khó có thể tin mà nhìn hạng các không thể tin được mà hỏi thăm thật sự hạng các cực kỳ khẳng định gật gật đầu đón lấy k h o á t tay nói ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy chỉ cần biết rõ chúng ta chỉ có thể cùng đại nhân giao hào liền được hạng tông thượng há h ố c m ồ m còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào đối với hạng các lời nói hắn là tuyệt đối tin tưởng nhưng là hắn lại không dám tin tưởng bởi vì so lão tổ tông còn mạnh cái kia liền ý vị lấy đối phương đã thành thần hạng các nhìn lấy hắn thật lâu không thể hồi thần bộ dáng đổi cái chủ đề vấn đạo không nói cái này ngươi đi tiếp người nào qua tới、à. hạng tông thượng bị gọi định thân lại vô ý thức mà à một chút c h ậ t mới phản ứng tới nói ra không phải cái gì nhân vật trọng yếu đều là một chút thu được thiệp mời lại không có khoảng không đến sau đó để cho bọn hắn tiểu bối qua tới được thêm kiến thức ta lần này đi ra ngoài ba tháng chủ yếu chính là tiếp bọn hắn đi mệnh triết ta hạng cắp giật mình gật gật đầu cười nói cái tia đầu g i á hội kết thúc sau đó ngươi chẳng phải là lại muốn đi một chuyến đem bọn hắn đưa trở về ai hạng t ô cắp cười ợ n g cười vỗ vỗ bở vai của hắn nói ra k hạng ổ cơ ngươi. h tông thượng cười khổ lắc đầu ngược lại vẫn đạo đ ú n g hạng thành tiểu tử này là đi ngự thú sư phương hướng vẫn là chính thống đường hướng tu luyện nhìn lấy không giống như là ngự thú sư a hạng c ắ c cười cười nói ra tiểu thiếu gia hiện tại là đi chính thống đường hướng tu luyện bất quá sau đó hẳn là sẽ chuyển ngự thú sư có biện pháp hạng tông thượng mày kiếm gậy nhẹ vẫn đạo hạng c ắ c khẽ vớt cằm nói bất quá giống như muốn nhìn tiểu thiếu gia ngộ tính ta cũng không quá hiểu rõ hạng t ô n thượng vừa nghĩ tới hạng thành cái tia bướng bình bộ dạng sâu kín thở dài khoát tay nói tính toán theo hắn đi a thật vất vả nhìn đến hy vọng Ta cũng k hạng ô n nói g gì. cái h c tông hơi hơi hiện bình chén. cười, mỉm rượu, trong tay xuất hiện một bình rượu, vấn đạo, buổi tối uống một Thuất đạo, vấn uống Hạng ta. buổi thượng cười ha ha nói đã rất lâu không có người cùng ta uống rượu hạng các tay vừa lộn rượu liền bị hắn thu trở về đón lấy vô vô hạng tông thượng phía sau lưng nói ra đi trước cho đại nhân an bài trụ sở à. ta đi về trước đã để cho người đi ăn bài đợi chút nữa sẽ đem môn bài cho các ngươi đưa qua hạng tông thượng tại tiếp đái chu hạo lúc liền đã để cho người đi chuẩn bị hạng tắc nhẹ nhàng mà gật gật đầu k u a tay nói cái kia ta đi trước nói hắn cũng không đợi hạng tông thượng đáp ứng xoay người rời đi hạng tông thượng nhìn lấy bóng lưng của hắn im ắng cười cười sau đó hắn liền đi hỏi t h ă m gia n phòng an bài tình hôm sáu lại khách sảnh chu hạo nghe được tiếng đập cửa cầm trên tay bánh n g ọ t thang sòng nhẹ g i ọ c kêu tiến đến a gian g giác hạng c á t mở cửa tiến đến chắp tay kêu lên đại nhân chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chỉ chỉ bên cạnh nhàn nhạt nói ngồi a hạng c á t cũng không nói thêm cái gì đi đến chu hạo chỉ s o f a ngồi xuống nói tiếp đại nhân hết thể đều an bài thỏa đáng kế tiếp sẽ không có người quay dày các ngươi chu hạo nghe vậy dừng một chút trận lập tức liền hiểu được Cái này là hạng cấp h e nói tâm ý hắn cũng không cũng n cầm á i miệng mỉm cười, gì, gật nếp mỉm đ u đáp, ơn, Hắn hơi chút dừng biết hơi lại một chút rõ. ộ t chút, ngọt tới, chỉ chỉ cái cũng còn bánh linh đón điểm, đưa nói bàn ngươi ăn lấy quả, ra, vừa khối ô n nhân. Hạng nói g sai. Ta đại h cấp cầm k bánh ngọt khe cắn một ngụm tả hữu nhìn xuống ngược lại vẫn đạo đại nhân tiểu thiếu ra bọn hắn đâu đi ra ngoài chơi chu hạo cầm cái linh quả tự lo tự mà bắt đầu ăn hạng cấp nghe vậy nhẹ nhàng mà gật gật đầu không lại nói cái gì chủ yếu là không biết phải nói gì chu hạo nhìn l ấ y hắn cái kia câu nghệ bộ dạng cười nhẹ nói ra ngươi cũng đi ra ngoài đi một chút ta ta chính mình chờ một hồi hạng các hơi xứng sở chặt kịp phản ứng cái này là chu hạo tại thông cảm chính mình hắn nghĩ nghĩ liền cùng chu hạo nói một tiếng sau đó liền rời đi cái này l ú n g túng bầu không khí chủ yếu vẫn là hắn cùng chu hạo đơn độc trung đụng thời gian quá ít có chút không quá thích ứng cùng hắn l ú n g túng lưu tại bên trong còn không bằng đi ra ngoài chu hạo đối với cái này cũng không để ý tiếp tục một cái người nên ăn ăn nên uống uống sau đó liền lại bắt đầu tu luyện chương hai t ự tin tuổi chương hai n tự t i chu hạo đem o cửa mở ra sau rút ra môn bài đi vào thuận tay đóng cửa lại hắn đánh giá chung quanh một chút không lớn không nhỏ một phòng một phòng khách gia cụ cái gì đầy đủ mọi thứ chỉnh thể đến nói có chút cổ kính thiết kế nhìn qua còn rất không sai chu hạo đối với nơi này thật hài lòng nhìn xong sau đó hắn liền đi ra cửa tìm chu nguyên bảo bọn nó bởi vì bọn nó gian phòng môn bài tại trên tay hắn các loại đem môn bài giao cho nó nhóm sau chu hạo liền muốn tiếp tục tu luyện sáu phi thuyền phòng khách cái này phòng khách là lấy tụ hội hình thức thiết kế bốn phía đều có lớn bằng dài phía trên còn bảy biện đặc biệt món ngon rất nhiều người tụ họp tại chỗ này có thể nói nơi này chính là một cái không tiêu tan biến hội chu hạo vừa đến nơi này cảm giác đầu tiên chính là người ở đây thật nhiều hối hả phi thường náo nhiệt bất quá hắn đối với loại này hoàn cảnh không quá cảm thấy hứng thú liền tùy tiện liếc mắt nhìn sau đó tìm tòi lên chu nguyên bảo bọn nó thân t n h đến hắn quét mắt qua một cái đi lập tức liền phát hiện chu nguyên bảo mấy cái cái này mấy cái tự nhiên cũng là phát hiện chu hạo còn đối với hắn cơ cơ chảo chu hạo bật cười lắc đầu chật đi tới các ngươi tại chỗ này làm cái gì hắn đến gần tùy ý mà hỏi thăm hắc hắc chu nguyên bảo h i ế p mắt cười cười nói ra ta cùng một cái tiểu tử đánh cái cược đang chờ hắn tìm người qua tới đâu nga đánh cái gì cược chu hạo lông mày gậy nhẹ nhiều hứng thú mà hỏi thăm mộ kim ngân xen vào nói bọn hắn giống như là ngự thu sư muốn cho bọn hắn linh thú cùng chúng ta một lần thua liền cho đối phương một vạn thượng phẩm linh thạch chu hạo dừng một chút thầm nghĩ bây giờ người trẻ tuổi đều như vậy có tiền sao một vạn thượng phẩm linh thạch liền như vậy lấy ra cược hắn nghĩ nghĩ hỏi tiếp các người tính toán làm sao cược đương nhiên là đánh nhau a năm cục ba t h ắ n g chúng ta vừa vặn năm cái chu nguyên bảo vượt lên trước mộ kim ngân một bước nói ra nói xong đối với mộ kim ngân ngạo kiểu mà ngửa ra ngửa đầu mộ kim ngân đều lười đúng lý xe n ó loại này ngây thơ hành vi các ngươi năm cái chu hạo chỉ chỉ bọn nó chu nguyên bảo lắc đầu r ồ i ra móng vô vô khôi lỗi quản gia cánh tay nói ra nó không tính ai khôi lỗi quản gia hợp thời thở dài nó cũng rất nghĩ tham dự tới đáng tiếc nó là khôi lỗi không phải linh thú chu hạo nhìn lấy bọn nó khoe miệng co lại hảo ra hỏa cái này không phải ổn thắng đội hình sao chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân liền không cần phải nói chiếc thuyền này tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên đều đánh không lại bọn nó bên trong một cái mặt khác hắc nghĩ cũng là ổn thắng đừng nhìn nó nho nhỏ cái trên thực tế thực lực của nó không phải ấn tu vi đến tính toán muốn thật đánh đứng lên chu nguyên bảo không nhất định có thể đánh cho chết hắc nghĩ đương nhiên đánh bại vẫn là dễ dàng cái này ba cái đã ổn nếu là năm cục ba thắng cái kia liền đã tất thắng đến nội châu bảo cùng bảo thạch châu bảo có thể nói là ổn thua thực lực của nó quá c u i bắp bảo thạch còn tốt bằng vào chính mình đồng tự thuật chiến thắng cái linh thức cảnh vẫn là có thể l i ê n tại chu hạo trong lòng chửi b ậ y lúc có bốn cái người trẻ tuổi đi đi qua làm nhìn đến chu hạo lúc hơi chút sửng sốt một chút bất quá cũng không nói cái gì đi thẳng tới chu nguyên bảo mấy cái trước mặt cầm đầu cái kia mặc lấy cá văn cẩm bảo dương vân hồng đối với chu nguyên bảo nói ra đi đi sân thi đấu ta đã tìm đủ người chu nguyên bảo quay đầu nhìn nhìn chu hạo hiện tại chu hạo tại cái này nó tự nhiên là muốn nghe chu hạo lời nói dương vân hồng cũng chú ý tới chu nguyên bảo ánh mắt theo chu nguyên bảo ánh mắt quay đầu nhìn về phía chu hạo những mày vấn đạo bọn nó đều là người ngự thú chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân nghe nói ngươi muốn cùng bọn nó đánh cược ngươi biết bọn nó tu vi gì sao hắn liên tiếp hai vấn đề dương văn hồng không có lập tức trả lời mà là cơ cơ tay h á o một cái kim sắc cá nhỏ từ tay h á o của hắn trôi ra trên thân còn mang theo cái bong bóng đồng thời mở miệng đều đại ca dương văn hồng nghe vậy cười cười đưa tay nước vào ngâm bên trong sở lên kim sắc cá nhỏ tràn đầy tự tin mà nhìn chu hạo nói ra ta đối với tiều kim có lòng tin vô luận gặp người nào cũng có thể thắng chu hạo im lặng mà nhìn trước mắt dương văn hồng tiểu tử này tuyệt đối hai mươi không đến liền đối phương tu vi đều không biết liền như vậy lòng tin bạo giảm, khẳng định không có chịu qua xã hội bảo hiểm hắn trầm ngâm một lát vấn đạo ngươi thật xác định muốn cùng chúng ta cược dương văn hồng trọng trọng gật đầu nói đương nhiên ngươi không cần lo lắng cho ta thua không trả tiền một vạn thượng phẩm linh hạch chúng ta năm cái gom góp một chút vẫn phải có cái gì dám thối hồng ngươi không phải nói ngươi ra sao chu hạo còn chưa nói cái gì ngược lại dương văn hồng bên cạnh cái k i a nữ hài một cái tát hô tại dương văn hồng trên đầu ném một câu ta không chơi sau đó xoay người rời đi dương văn hồng liền vội vàng kéo nàng tỉ giúp một việc ngươi phần kia ta ra bị dương vân hồng gọi là tỷ dương vân phỉ ngừng lại nhàn nhạt mà liếc hắn một cái nhẹ nhàng gật đầu nói cái này còn không sai bị lắm vân hồng nếu như muốn ta xuất tiền cái kia ta cũng không chơi lãnh khốc nam hải trịnh thanh nhàn nhạt mà xen vào nói đón lấy hai người khác cũng nhào nhào phụ h o ạ cái này để cho dương vân hồng một cái đầu hai cái lớn chu hạo nhìn lấy đột nhiên hỗn loạn lên trang diện xen vào nói các người muốn là không có thương lượng tốt vẫn là trở về thương lượng tốt lại đến tìm ta à. các loại dương vân hồng đột nhiên hô to lên tiếng đón lấy hít sâu một hơi nói ra tốt ta cái này một vạn thượng phẩm linh thạch ta ra ta dùng tiền riêng ra nói ra lời này lúc hắn tâm đều tại tích huyết hắn toàn rất nhiều năm tiền riêng liền dạng này không có bất quá hắn nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên dừng một chút vội vàng vô vô chính mình mặt thì thào lẩm bẩm phì phì phì đây chỉ là tiền đặt cược tiểu kim là t u y ệ t sẽ không thua chu hạ o hơi hơi lên mắt tiểu tử này giống như có chút thần kinh hắn nghĩ nghĩ gật đầu nói cái kia đi nếu như ngươi kiên trì m u ố n cược cái kia liền c ư c ra bất quá phải đợi hai ngày sau lại bắt đầu dương vân hồng sửng s ố một chút không hiểu vấn đạo vì cái gì không có vì cái gì thời gian liền như vậy định chu hạo tự lo tự mà đem thời gian định xuống hắn nhưng thật ra là muốn đợi mộ dung q u a t ớ i cùng một chỗ gom góp tham gia náo nhiệt khó được có cái hoạt động có thể là một m làm dương v â n hồng nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng có thể hai ngày sau liền hai ngày sau hai ngày sau cái này thời gian điểm chúng ta tại sân thi đấu chờ ngươi các ngươi các loại a ta chưa hẳn có thể đúng giờ bất quá bọn nó sẽ sớm đi nhưng chỉ có ta đến mới có thể bắt đầu chu hạo chỉ chỉ chu nguyên bảo mấy cái nói ra dương v â n hồng sâu kín mà nhìn hắn vấn đạo làm sao cái gì đều là ngươi nói tính toán a cái tia ngươi có hay không được ta không quan trọng chu hạo nhún v a i vung tay đạo dương v â n hồng nhìn lấy chu hạo một bộ không quan trọng bộ dạng khoe miệng co lại k h o á t tay nói tốt à nghe ngươi chu hạo khoe miệng dương nhẹ chợt cũng không lại cùng dương v â n hồng nói thêm cái gì quay người đem một khối môn bài đưa cho chu nguyên bảo nói ra đây là các ngươi gian phòng môn bài chính mình đi tìm chu nguyên bảo nhận lấy môn bài gật đầu nói biết rõ lao cha ân chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chợt xoay người rời đi dương văn hồng nhìn một mắt chu hạo bằng lưng đón lấy quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo nói ra tiểu kim nhất định sẽ thắng ngươi chu nguyên bảo hơi hơi nước mắt nói ra Các loại hai ngày sau liền biết rõ. Nói nói liền hai ngươi biết Nói sau ngày nó rõ. dương ẫ n ngân bọn nó mộ kim mặt khác tiếp đi tục p địa h chơi. Dương vân Hồng phỉ ở bên cạnh xấu hổ mà nhìn cái này một người một thú bất đắc di lắc đầu sau đó gọi cũng không nói một tiếng liền đi đón lấy trịnh thanh cũng là cao lánh xoay người liền đi rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại dương vân hồng cùng tiệu kim cái này một người một thú chương hai trăm năm mươi lăm tạo t u y ê n kế hoạch chương hai trăm năm mươi lăm tạo thuyền kế hoạch hai ngày sau vừa mới thoát ly trạng thái tu luyện chu hạo sâu kín mà mở to mắt liền nhìn đến mộ dung mặt ánh vào tầm mắt của hắn hơn nữa hai người mặt cách rất gần chu hạo có thể tinh tường n gửi đến mộ dung trên thân mùi thơ n g á c còn có thể nhìn đến trên mặt nàng tiểu long thơ vẹn vẹn cùng mộ dung đối mặt một lát hắn tiếng tim đập liền giống như lôi đình bình thường phát thông phát thông kịch liệt nhảy lên mộ dung hiển nhiên là nghe được chu hạo cái k i a r ồ n dập tiếng tim đập khoe miệng rơ lên một vòng đẹp mắt độ con môi đỏ khẽ mở nói có phải hay không rất xinh đẹp ân chu hạ ồn nếu không phải nhìn ngươi xinh đẹp như vậy ta một cái tắt liền đập đi qua nói hắn tự tay méo méo mộ dung đôi má phốc thử mộ dung ngay vậy nhìn không được cười ra tiếng t r ậ t tiện tay bố trí xuống chất pháp đem chu hạo k é nhào vào trên giường hai người tiếp tục bốn mắt nhìn nhau nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở chu hạo trên môi tay kia đặt ở chu hạo trái tim vị trí t i ê u hiểm như hoa mà mở miệng nói ra ngươi tim đập nhanh hơn có thể không nhanh sao ngươi đều như vậy chu hạo n h ì n không được liếp mắt h h h h mộ dung hiếp mắt cười, cười mắt mang mỹ mà nhìn chu hạo dùng vũ mị tiếng nói, nói ra muốn làm chính sự lâu chu hạo cái mũi phun ra một cổ nhiệt hơi thở cảm giác có chút miệng đắng lơi khô nặng nề mà gật gật đầu khàn giọng nói ta sớm đã vận sức chờ phát động vừa dứt lời hắn một thanh ô m mộ dung lật ra một chút hai cái thay đổi cái vị trí đón lấy nhanh chóng giải thoát trên thân trói buộc mộ dung gậy gậy tóc trên thân vượng bảo bắt đầu dần dần biến mất làm hai người đồng đều đã thẳng thắn đối đãi sau đó liền không nói hai lời trực tiếp tiến nhập chủ đề kiểu diễm khi tức tại trong gian phòng phiêu đãng ra tới sau đó chính là một chút không thể miêu tả sự tình bốn sáu sau việc sau chu hạo đem quần áo mặc lên thuận miệm vẫn đạo ngươi tới đã bao、lâu? vừa rồi hắn tại tu luyện không có phát giác được mộ dung đến cho nên vừa mở mở mắt liền thấy được mộ dung mộ dung hơi hơi mỉm cười đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống ngâm ấm trà nói ra không bao lâu ta vừa tới một hồi ngươi liền kết thúc tu luyện nàng ngưng kết ra hai cái băng cái ly rót hai c h é n trà mặc xong quần áo chu hạo đi tới ngồi xuống thuật tay bưng lên một ly mộ dung ngược lại tốt trà nói ra chúng ta bây giờ là tại trên một chiếc phi thuyền ân ta biết rõ mộ dung thiện ẩm một n g ụ m trà thơm nhẹ nhàng mà gật gật đầu nàng thứ nhất là biết rõ chu hạo cũng không ngoài ý mớm ngược lại vẫn đạo muốn đi ra ngoài đi một chút sao nguyên bảo bọn nó có trận đồ ước chúng ta có thể đi qua nhìn một chút đồ ước mộ dung lông mày gảy nhẹ cười nhẹ v â n đạo cực cái gì chu hạo k h o á t tay á o nói ra không có gì chính là một vạn thượng phẩm linh thạch chơi một chút mà thôi mộ dung khẽ vớt cảm chén trà trên tay nàng tiêu tán đón l ấ y đứng dậy vô vô tay á o nói ra đi à đi nhìn một chút lúc này nàng đã thay đổi một thân so phượng bảo hơi chút một mạc tự sam vừa nhìn liền biết do cùng chu hạo á o bảo tím là t ì n h lữ trang chu hạo thấy thế hơi hơi mỉm cười giáp bên trên tay của nàng sau đó hai người liền đi ra cửa mộ dung đánh giá một chút phi thuyền nội bộ cấu tạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chiếc thuyền này nội bộ thiết kế còn không sai chu hạo cười nhẹ gật đầu nói là rất không tệ nói đến cái này hắn đột nhiên dừng lại một chút chật quay đầu nhìn về phía mộ dung vấn đạo đến lúc đó chúng ta đi thăm dò vũ trụ có m u ố n hay không cũng làm một chiếc thuyền đi ra nghĩ nghĩ chúng ta đối với ngồi dựa tại thuyền đỉnh nhìn lấy ngàn vạn tinh thần trắng cảnh còn rất lãng mạn mộ dung trong đầu hiện hiện chu hạo chỗ miêu tả như vậy một bức tranh mặt khỏe miệng hơi hơi n h t lên gật đầu nói tốt ta ta để cho người làm một chiếc đi ra cái tia đồ không cần nếu là thuộc về chúng ta Cái cười cười, i k mộ dung trong a liền mình tự t mắt hiện lên một tia không hiểu con mang trọng âm thanh trở về một chữ nghe chu hạo lời này nàng đột nhiên đối nhau khát vọng lại tăng lên một điểm chu hạo không biết mộ dung nội tâm cái này phức tạp ý nghĩ hắn đột nhiên dừng bước lại mộ dung như có sở giác quay đầu nhìn hắn vấn đạo làm sao chu hạo lúng túng gãi gãi đôi má cười ngượng nói ta quên hỏi sân thi đấu đi như thế nào chờ ta hỏi một chút người khác trước mộ dung giữ chặt hắn nói ra không cần làm phiền chúng ta trực tiếp đi qua a nói nàng liền dẫn chu hạo xuất hiện tại chu nguyên bảo bọn nó bên người chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân lập tức có chỗ cảm ứng kinh h ỉ quay người nhìn lấy mộ dung hô l á o mụ đầy có lòng chờ mong chu hạo lập tức thất vọng t h ta lần trước gọi hắn chỉ là ngoại lệ lần này mới là bình thường mộ dung vô vô đầu của bọn nó cười nhẹ v ấ n đạo nghe nói các ngươi cùng người khác đánh cược chỉ là tiểu đồ ước mà thôi h ồ n thắng chu nguyên bảo cơ cơ móng ướt một mặt khinh thường nói uy người rốt cuộc đã tới chúng ta chờ ngươi rất lâu dương vân hồng đột nhiên phát hiện chu hạo không biết lúc nào đến lúc này hô chu hạo nhìn hắn một cái hơi hơi mỉm cười cho chu nguyên bảo một cái ánh mắt nói ra đi à chu nguyên bảo hội ý gật gật đầu không nói gì cùng mộ kim ngân đủ khoảng không phi hành mang theo châu bảo bọn nó bên trên lớn lôi đài lúc này hạng các cùng hạng thành bọn hắn cũng qua tới cùng chu hảo hai người lên tiếng chào hỏi sau đó liền cùng một chỗ tìm cái vị trí xem so tài đương nhiên hạng các bọn hắn rất thức thời mà cho chu hạo cùng mộ dung lưu lại đầy đủ không gian để tránh quáy dày đến hai người mộ dung nhìn lấy lôi đài bên trên chu nguyên bảo mấy cái cùng địch quân năm người đột nhiên nghĩ đến cái gì k híp híp mắt v ô vỗ chu hạo tay vấn đạo có muốn hay không cược một thanh cắt lại đến cái này là chu hạo phản ứng đầu tiên từ lần trước sau đó hắn liền đã quyết định tạm thời giới cược mộ dung bị hắn như vậy lớn phản ứng làm cho tức người hơi hơi lật ra bệnh ã n nói ra không cược liền không cược người lớn như vậy phản ứng làm cái gì chu hạo cũng phát giác chính mình phản ứng là có chút lớn sờ lên mộ dung tay giảm bớt một chút chính mình lung túng mộ dung tự nhiên là cảm giác được chu hạo bàn tay theo ăn m ặ t im lặng mà nạo hắn một mắt bất quá nàng cũng không nói cái gì chu hạo giảm bớt xong lung túng sau h ồ nghi mà nhìn mộ dung vấn đạo ngươi lại đánh cái gì xấu chủ ý mộ dung vừa nghe lời này trở tay liền véo ở chu hạo heo tay bố trí xuống cách đâm chập pháp vấn đạo ta lúc nào đánh qua ngươi xấu chủ ý h ả o hảo ngươi cho tới bây giờ không có đánh qua chu hạo cảm giác được mộ dung trên tay truyền đến ý lạnh hơi có vẻ qua loa nói ra hã tâm lý đương nhiên không phải nghĩ như vậy. nhớ ngày đó mộ dung thế nhưng là từng bước một mà dẫn dụ hắn cùng nàng cược qua loa mộ dung đem hắn tay ném khai mở chớ có s ợ ta vậy không được chu hạo liền vội vàng kéo tay của nàng nhanh chóng nhận sai nói ta sai không cần cược ngươi nghĩ tới ta làm cái gì đều đi mộ dung liếc hắn một cái hài lòng gật gật đầu cái này còn không sai bị lắm đến nỗi làm cái gì ân về sau lại nói kỳ thật nàng căn bản không có ý định để cho chu hạo làm cái gì nàng chỉ là muốn giúp một tay chu hạo hồi ức một chút bọn hắn phía trước đối với cược thời gian mà thôi thuận tiện trêu chọc một trêu chọc chu hạo chu hạo nghe vậy cười cười ngược lại nói ra xem so tại a bắt đầu mộ dung khẽ vớt cảm quay đầu nhìn về phía lôi đài phương hướng chương hai trăm năm mươi sáu đều làm h i ể u sát chương hai trăm năm mươi sáu đều làm h i ể u sát lô h ả i đài bên trên trận đấu là châu bảo đối chiến đô vân hồng bọn hắn một phương tật ảnh h ắ c lang châu bảo cùng tật ảnh h ắ c lang mặt đối mặt mà đứng ở cùng một chỗ thân cao t r ê n h lệch liếc qua t h ấ y ngay tật ảnh h ắ c lang so châu bảo cao có năm sáu cái đầu bất quá châu bảo liền tính toán đối mặt cường địch cũng không túng trận bổn nó thậm chí còn khiêu khích mà hướng tật ảnh hát lang hử một tiếng một tiếng này bên trong tràn đầy khinh thường tật ảnh hắc lang con mắt màu đen bên trong hiện lên một đạo hư quang nói ra còn sẽ không nói chuyện tiểu thú con không muốn quá kiêu ngạo châu bảo hư lạnh một tiếng chật xuống tới chỉ là nó cái kia tiểu chân ngắn bước đến lại nhanh tốc độ để đề thăng đều có hạn tại một cái đối mặt ở giữa châu bảo liền bị tật ảnh hắc lang cho đỉnh ra lôi đài hưu một chút châu bảo liền xuất hiện tại chu nguyên bảo bọn nó bên người hư châu bảo p h i ề n m u ộ n mà hư một tiếng nó vẫn luôn muốn làm chiến sĩ tới nhưng thực lực của nó không cho phép a chu nguyên bảo vỗ lưng của nó an ủi ngươi còn tiểu về sau sẽ trở nên mạnh mẽ châu bảo gật gật đầu nó cũng liền phiền muộn trong một giây lát thôi lôi đài bên trên tật ảnh hát lang mặc dù thắng nhưng cũng không có thật cao hứng bởi vì nó căn bản là không có ra cái gì lực liền thắng cái này đương nhiên không thể để cho nó hưng phấn nó muốn là thế đều đặn dùng lực đỏ s ứ c bất quá thắng vẫn là đáng giá cao hứng dương v â n hồng liền vô cùng hưng phấn mà la to đứng lên rất nhanh trận tiếp theo liền đến trận này song phương theo thứ tự là bảo thạch cùng dương vân hồng một phương hưởng lôi báo hưởng lôi báo tốc độ là nhất tuyệt chạy thân có địa cùng mơ hồ trong đó mang có tiếng sấm cho nên một mờ màn ầm ầm một tiếng bảo thạch tại bất ngờ không để phòng bị hưởng lôi báo cán cộ sau đó trở về bên lôi đài bị hưởng lôi báo nhu hỏa mà thả xuống bảo thạch ước lượng ước lượng thịt thịt tiểu móng ướt phiền m u ộ n mà nhìn hưởng lôi báo tốc độ của nó đúng là yếu hạn g hoàn toàn bị khắc chế nó bất đắc dĩ thở dài sau đó quay người chạy về nga hô dương v â n hồng bên kia lại là một hồi ủng hộ hai trận đều thắng trận tiếp theo chính là điểm thi đấu chỉ cần lại thắng một hồi bọn hắn liền từ ta trích hỏa đến a dương vân p h thấy phía trước hai đợt thắng được nhẹ nhàng như vậy lúc này đứng ra nói ra dương v â n hồng nhẹ nhàng mà gật gật đầu cũng không có ý kiến gì bên kia hắc nghĩ từ châu bảo trên đầu nhảy xuống nói ra ta đi t r u nguyên n g bảo khẽ vất c ằ m nhắc nhở trực tiếp dây châu bảo cùng bảo thạch đều bị dây vậy chúng nó tự nhiên cũng muốn có qua có lại kế tiếp ba trận đều tiễn đưa đối diện một cái miểu sát minh bạch lão đại hắc nghĩ nặng nề mà gật gật đầu sau đó đạp lấy kiên nghị bộ pháp đi đến lôi đài trận này đối diện là một đoàn h ỏ a cầu bất quá không phải thật sự h ỏ a cầu đây chỉ là như h ỏ a cầu một dạng sinh vật mà thôi tiểu bất điểm ta muốn lên lành đại c i n h hỏa nhìn lấy mini hắc nghĩ nhắc nhở hắc nghĩ nhẹ nhàng mà gật gật đầu không nói gì t r í n h hỏa thấy thế lúc này phun ra một đoàn hỏa đúng lúc này hắc n g h ị thân ảnh biến mất ân đi đâu t r í n h hỏa mất đi hắc n g h ị bóng dáng nghi hoặc nghỉ non một câu sau một khắc nó liền thấy được hắc n g h ị thân ảnh bởi vì hắc n g h ị đã xuất hiện tại trước mặt của nó sau đó nho nhỏ con kiến quyển chém ra nhìn như vô lực kỳ thực cẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố lực lượng bất quá hắc n g h ị có t r ư ờ n g mực cũng không có rất dùng sức nhưng là liền à l tính toán rất tiểu lực cũng đủ để đem trinh hỏa đáy bay chỉ thấy hắc nghĩ đụng phải trinh hỏa lúc phốc, một chút trinh hỏa trong nháy mắt bị truy ra lôi đài đập xuống đất hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thắc nghị chậm dãi sau, thật thật sau đó nàng g t r r liền u dẫn trích họa trở về đến dương vân hồng bên người dương vân hồng nhìn lấy dương vân phỉ mấy người vẫn đạo trận tiếp theo ai bên trên hắn đột nhiên có loại dự cảm bọn hắn giống như phải thua bất quá bọn hắn cũng chỉ có hai cái thú ai lên trước ai sau bên trên đều một dạng bên kia c h u n g u y ê n bảo đã bay lên lôi đài chậm dãi chờ dương vân hồng ăn bài cuối cùng dương vân hồng phái ra là trịnh thanh băng phách điều h ạ n tiểu kim tức thì lưu tại cuối cùng lên sân khấu sau băng phách điều cùng chu nguyên bảo một cái đối mặt liền bị đập xuống lôi đài nhìn đến cảnh tượng như vậy liền ngay cả khối băng mặt trịnh thanh cũng nhìn không được khỏe miệng quất một cái Cái này thua không khỏi cũng quá nhanh một chút dương vân hồng hiện tại là triệt để hiểu được đằng sau ba trận bọn hắn căn bản không có chút nào phần thắng t r á c không được lúc đó cái kêu ngự thú sư để cho ta giải bọn nó thực dương vân hồng trong lòng như vậy nghĩ đến quay đầu nhìn nhìn đang cùng mộ rung cười cười nói nói c h ú hạo sâu kín thở dài hắn gái này một vạn thượng phẩm tinh thạch là giữ không được bất quá còn có cuối cùng một hồi hắn hay là muốn bên trên t i ể u kim tranh thủ sống quá một chiêu dương vân hồng s ờ lên tiểu kim đầu nói ra hắn từ ban đầu tràn đầy tự tin biến thành hiện tại chỉ cần sống quá một chiêu liền tốt nghị nghị tâm lý không khỏi có chút đ á g chát tiểu kim nặng nề mà gật gật đầu t ố t đại ca sau đó nó liền bay đi lên lại sau đó nó liền bị mộ kim n â n một cánh quạt xuống sau đó liền không có sau đó một hồi tiểu đả tiểu nháo trận đấu liền dạng này kết thúc chương hai trăm năm mươi bảy thông thường mỹ h ả o đủ để chương hai trăm năm mươi bảy thông thường mỹ h ả o đủ để cho ngươi dương hồng vân đem một mai nạp giới cho chu nguyên bảo sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy không chạy không được hắn sợ chính mình khóc lên dương vân phỉ t h ấ y thế lúng túng đối với chu nguyên bảo bọn nó gật gật đầu cười ngượng nói thật có lỗi hắn quá thương tâm các ngươi nhìn một chút có đủ hay không a không đủ ta giúp hắn điển chu nguyên bảo không quan trọng mà khoát tay áo phóng khóng nói không cần nhìn đủ nó hiện tại tốt xấu cũng là trên trăm vạn thân gia thú chú ó a y hạo ô n này g cái một v thanh âm từ phía sau chuyển đến chú nguyên bảo quay đầu nhìn lại phát hiện chu hạo cùng mộ dung chạy tới bọn nó phía sau Nó sướng lung túng gại gái đầu, không hảo ý từ nói, ta giống như hơi hảo gại gái sở, tư trật đầu, ý ta chu ó c ú t trẻ t khi không hắn. Cái người dễ bọn này không có gì, ổ i c hạo í n muốn kinh ngăn h lịch Chu h là một điểm tốt. trở, rất tốt. Chu cười nhẹ nói ra mộ dung có chút đồng ý mà khẽ gật đầu nói có ngăn trở rất tốt liền sợ một đường quá thuận buồn xuôi gió tâm cảnh một khi bị phá cũng rất dễ dàng ngã một cái hết gượng dậy làm sao cảm giác ngươi tại nói ta đâu chu hạo xấu hổ mà nhìn nàng sâu kín nói hắn một đường tu luyện qua đến chính là quá thuận buồn xuôi gió không có gì ngăn trở có thể nói mộ dung nhìn hắn một cái che miệng cười nói ngươi không ngủ dạng ngươi không phải là không có trải qua ngăn trở người một cái người có hay không kinh lịch là có thể thông qua hành vi cử chỉ suy nghĩ phương thức thậm chí là khí chất nhìn ra được mà ngươi hiển nhiên không phải loại kia mới ra đời m a o đầu tiểu tử chu hạo hơi s ữ n g sở đích xác hắn tại chỗ này có mộ dung cùng đỗ tiên h hồng hộ giá hộ tống đúng là thuận buồn xôi gió bất quá hắn tại lam tinh cũng là trải qua đủ loại sự tình mới đem công ty làm hắn hồi tưởng một chút không tự chủ lộ ra nụ cười cũng không có nói cái gì mộ dung nhìn lấy hắn biểu lộ cũng là hơi hơi mỉm cười ngược lại nói ra đi a bồi ta khắp nơi đi một chút sau đó ta liền muốn trở về chu hạo nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo vấn đạo nơi này có địa phương nào đáng giá vừa đi sao chu nguyên bảo sửng sốt một chút chất l ắ t đầu thở dài không có chính là cái tái người công cụ mà thôi bọn nó đi dạo lần cũng không tìm được cái gì mới l ạ đồ chơi mộ dung kéo lên chu hạo tay nói ra không cần đi cái kia liền bồi ta đi một chút liền tốt chu hạo bất đắc dĩ gật gật đầu cũng chỉ có thể như thế nếu như có thể mà nói mộ dung mỗi lần tới hắn đều muốn cho nàng có thể có một cái mỹ hào hồi ức bất quá bình thường mới là trạng thái bình thường cái này cũng là chuyện không có cách nào khác mộ dung thấy hắn một mặt đáng tiếc bộ dạng n h é o n h é o tay của hắn cười mỉm nói kỳ thật liền hai người như vậy đi một chút rất tốt chu hạo có chút dừng lại chợt cười cười gật đầu nói cũng là hằng ngày mới là tối mỹ hảo chính là bởi vì hằng ngày là hạnh phúc là mỹ hảo cho nên hạnh phúc cùng mỹ hảo mới có thể một mực tồn tại tồn tại tại bọn hắn trong sinh hoạt hai người nói liền rời đi sân thi đấu chu nguyên bảo bọn nó tự nhiên là phi thường thức thời mà không có cùng đi qua bọn nó tìm cái địa phương chia của đi sáu nơi đó là phi thuyền đại sành mỗi thời mỗi k h p đều có rất nhiều người chu hảo từ trên lầu hướng phía giới chỉ cho mỗi mộ dung nhẹ nhàng mà liếc mắt một cái mang theo chu hạo hướng bên kia đi chúng ta đi cá nhân ít địa phương hiện tại là bọn hắn hai người thế giới thời gian cũng đừng hướng trong đám người đâm chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu tùy ý mộ dung cầm lấy hắn đi hắn nghĩ nghĩ nói ra đi bong tàu nơi đó a nơi đó cơ bản không có người mộ dung nghe vậy gật đầu quyết định nói liền đi nơi đó lập tức nàng liền thuấn di mang theo chu hạo đi tới trên bong thuyền trên bong thuyền ngoại trừ mấy cái đi ra thông khí người trẻ tuổi liền không có những người khác chu hạo cùng mộ dung t u y ề n cái thanh tịnh mà thổi gió nhìn lấy mấy ngàn mét phía dưới đại địa dương dương tự đắc mà hưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian ngươi nói phi thuyền của chúng ta là tạo thành dạng gì tốt chu hạo hai tay chống tại thuyền kéo dài trên hàng rào tùy ý mà hỏi thăm mộ dung nghĩ nghĩ k h ẽ cười nói b a khí một điểm xa hoa một điểm lại tìm mấy cái thần thú lôi kéo chạy chu hạo vừa nghe khoe miệng thẳng run dậy xấu hổ vấn đạo cái này là ấn ngươi nữ đế thân phận tạo sao hắc hắc mở cái trò đùa mộ dung hiếp mắt cười cười đón lấy mầm đầu ngắm nhìn không chúng nói ra phi thuyền của chúng ta lời nói nếu như tái chỉ có hai người chúng ta vậy cũng không cần bao nhiêu nhưng nhất định phải trong ngoài bộ phận thiết kế đều muốn đẹp mắt còn phải nhịn tổn hại có nhiều loại công năng các loại các loại dù sao làm sao đẹp mắt làm sao thực dụng liền làm sao tới chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu thương lượng nói ra nếu không thuyền liền ngươi tới thiết kế ta đến tạo mộ dung dừng một chút chợ gật đầu nói có thể không có vấn đề mọi người phân công hợp tác nàng phụ trách thiết kế chu hạo phụ trách tạo thuyền cả hai tương hợp cái k i a liền là thuộc về bọn hắn thuyền chu hạo cười cười tâm lý thầm nghĩ nhìn tới tìm cái đại sư học không biết thạch gan có thể hay không hắn cái này đệ nhất chế tạo sư hẳn là sẽ a bất quá liền tính toán thạch gan sẽ hắn cũng không có ý định tìm thạch gan dù sao hiện tại thạch gan đang tại vội vàng thu thập thê tử tin tức rất bận rộn hắn cũng đừng quấy i à y nhân ra đang suy nghĩ gì đâu mộ dung nhìn lấy chu hạo một mặt trầm tư bộ dạng vấn đạo chu hạo phục hồi tinh thần lại khẽ cười nói ta suy nghĩ cùng ai học tạo thuyền tương đối tốt ta có thể đem tư liệu cho ngươi mang tới tạo thuyền vẫn là đơn giản nếu như không quá cao cấp lời nói chỉ cần dùng đến đơn giản luyện khí thủ pháp liền có thể dường như khó là đem trận văn dung hợp tiến thuyền từng cái bộ vị bất qua trận văn ta đến liền tốt ngươi chỉ cần học tạo thuyền liền có thể dù sao tạo thuyền thuộc về tạo thuyền ngươi không thể đem tất cả thời gian tu luyện đều góp đi vào như vậy liền lẫn lộn đầu đôi mộ dung nhẹ giọng nói ra chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng mà gật gật đầu ta minh m ạ c h hắn nói dừng lại một chút cười nói lại nói lấy ta bây giờ thực lực cũng không cách nào chế tạo ra một chiếc thuyền tốt đến điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có mộ dung cười cười khẽ v ố t cằm nói cũng là chúng ta cũng không cần lập tức liền làm ra đến thời gian còn có phải là từ từ sẽ đến liền có thể nàng hơi chút dừng lại một chút ngược lại vẫn đạo ngươi cái tiêu kịch bản khiến cho ra sao ách cái này chu hạo lúng túng sờ lên cái mũi chột dạ nói ra ta còn chưa bắt đầu mộ dung hơi hơi lên mắt vĩu môi nói ta liền biết rõ muốn l à viết xong chu hạo tại nàng đến thời điểm khẳng định sẽ trước tiên hưng phấn mà cùng nàng nói chu hạo vừa nghe liền càng là ngượng ngủng nói ra ta nhanh chóng nhanh chóng mộ dung buồn cười mà nhìn hắn biểu lộ sau đó động thân đưa tới tại hắn bất ngờ không để phòng thân hắn một chút vừa chạm vào tức phân nàng con mắt cười đến hơi hơi h ế p lên trong mắt hiện lên ánh sáng nhẹ giọng nói ra ta đi nói thôi nàng liền biến mất chu hạo thấy thế sừng sốt một chút hắn r chương hai trăm năm mươi tám không thể chỉ làm phụ da chương hai trăm năm mươi tám không thể chỉ làm phụ da chu tiên sinh bên người nữ nhân là ai hạng thông thượng cùng hạng các uống chút rượu ăn lấy nhắm rượu đồ ăn vẫn đạo lúc trước hắn kỳ thật cũng tại sân thi đấu dù sao cũng là cùng chu hạo có quan hệ hắn vẫn là cần phải chú ý một chút cho nên cũng nhìn thấy mộ dung bất quá hắn ghi nhớ hạng các g i ặ n d i ò hết thảy đều giao cho hạng các hắn cũng liền không bên trên tiến đến tham gia náo nhiệt thẳng đến hạng các tìm đến hắn uống rượu hắn mới hỏi đi ra hạng các d ừ n g một chút nói ra là vị t i a đại nhân đem thiên hỏa lục cho tiểu thiếu gia ngươi chỉ cần biết rõ một điểm này liền có thể mặt khác liền không nên hỏi nhiều hạng tông thượng hơi hơi chừng tóm ắ t hạng thành bây giờ người mang thiên hỏa đội tu công pháp sự tỉnh khẳng định là dấu giếm k h n g ở độ không bằng thành thật nói cho hạng tông thượng. cho nên hạng tông thượng cũng biết do hạng thành hiện tại sở tu luyện công pháp là thiên cấp thượng phẩm công pháp thiên hòa lục loại này cấp bậc công pháp tại thiên khung đại lục cũng không có một vài cho nên vừa nghe đến công pháp là mộ dung cho hắn liền minh bạch mộ dung khẳng định không đơn giản hạng tông thượng hiện tại đối với chu hạo một đoàn người các loại đều thật tò mò chỉ là hạng các đã nói trước hắn cũng chỉ có thể đẻ xuống chính mình hiếu kỳ tâm bất kể quá nhiều hạng các thấy hắn một mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng cầm lên bình rượu phóng tới trước mặt của hắn nói ra đừng nghĩ một chút có không có uống rượu a cùng ngươi uống cặn hưng trở về ta còn phải cùng nhiên ra uống đâu các ngươi gặp qua nhiên ra ra. hạng tông thượng hơi xứng sở v ấ n đạo hắn như vậy lớn một cánh người còn xưng hâu người khác vì ra da không hài hòa cảm giác mười phần bất quá hạng cắt cũng nghe thói quen cho nên không có gì phản ứng nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra xảy ra chút sự tình nhiên ra tìm được nịch thủy thành đi chuyện gì hạng tông thượng cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm hạng cắt tới một mục rượu sau đó liền hạng thành tại nịch thủy thành bị để mắt tới sự tình e m thai nói tới bốn sáu phi thuyền duy trì liên tục phi hành bên trong hai ngày sau chu nguyên bảo cùng mộ kim lân qua tới tìm chu hạo Mộ chu hạo nhẹ nhàng bên trong, c ả mà giác đ nhữ u mày nhanh đến là nhanh đến hạng thương thành sao hắn không có suy nghĩ nhiều cao giọng ê tiến đến nói chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân lúc này tuấn di đi vào vừa xuất hiện tại chu hạo trước mặt chu nguyên bảo liền lập tức nói ra lao cha hạng cắt để cho ta tới nói với người một tiếng chúng ta nhanh đến là đến hạng thương thành sao chu hạo cảm thấy tám chín phần m ộ ư ơ i là nhanh đến hạng thương thành bất quá hắn vẫn là phải hỏi một câu xác nhận một chút chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân chu hạo biểu lộ không có thay đổi gì đứng dậy hoạt động một chút gân cốt nói ra đi chúng ta đến bên ngoài đi nhìn một chút t ố t lao cha chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân hai cái cùng kêu lên á p sau đó bọn hắn liền tới đến bong tàu phía trên chu hạo d ư ơ n g mắt nhìn ra xa mà đi cũng không có thấy cái gì thành trì bất quá hắn thấy được hạng thương thành nhất tiêu chí tính ba nghìn m cao kình thiên thụ mà như vậy cao kình thiên thụ theo hạng các châu nói vẫn chỉ là cây non mà thôi một k h ỏ a dài ba n g h n năm cây non hạng cắt thấy chu hạo đi ra lúc này mang theo hạng thành cùng trương tiểu tiểu nên đón đại nhân hạng cắt chắp tay hô hạng thành cùng trương tiểu tiểu cũng cùng kêu lên kêu lên sư phụ tiền bối chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhìn lấy xa xôi kình tiên h thụ cười nhẹ nói ra các người rốt cục đến nhà nội tâm chắc hẳn rất kích động a ân đợi đến nhà ta sau ta giới thiệu cha mẹ ta cho ngài nhận thức bọn hắn người rất tốt hạng t h a n h hưng phấn mà nói ra chu hạo thấy hắn nụ cười liền một mực không có xuống qua liền biết do hắn tâm tình bây giờ là như thế nào bất quá cái này cũng bình thường kẻ lãng tử q u y hương cảm xúc bành trướng là lại bình thường bất quá chuyện trái lại như hạng các loại này lão du đ ề u liền không có gì cảm xúc ba động bởi vì bọn hắn kinh lịch đến quá nhiều nếu như không phải thời gian dài ly khai bọn hắn trên cơ bản sẽ không có cảm giác gì cái này hai loại tình huống không có tốt xấu chi phân chỉ là tuổi tác bất đồng đối với cùng một sự kiện có bất đồng cảm thụ thôi chu hạo như vậy nghĩ đến mỉm cười gật đầu ta cái này là tự nhiên là muốn gặp một lần cha mẹ của ngươi hạng các hợp thời xen vào nói đại nhân nếu có hứng thú lời nói đến lúc có thể cân nhắc tại hạng thương thành định cư một đoạn thời gian chúng ta hạng thương thành vẫn là rất phốn hoa có rất nhiều địa phương đều đáng giá đi xem một cái hắn cái này coi như là mời bất quá hắn cũng biết rõ chu hạo định cư hạng thương thành khả năng tính không lớn chu hạo trước mắt mà nói là không khả năng dừng lại tại cái nào đó địa phương định cư dù sao hắn muốn nhìn là thiên khung đại lục bất đồng phong cảnh đặc biệt là cùng mộ dung cùng một chỗ nhìn cái này sẽ là bọn hắn một đời bên trong quý giá hồi ức đi địa phương nhiều kinh lực nhiều hồi ức tự nhiên cũng nhiều nghĩ nghĩ mấy trăm năm sau nhớ lại những cái này ký ức có thể để cho bọn hắn hiểu ý cười một tiếng liền đã đủ để quả nhiên như hạng các sở liệu chu hạo nghe hắn lời nói không cần suy nghĩ liền lắc đầu trả lời định cư liền miễn đi nhìn tình huống ta lại quyết định có muốn hay không nhiều lưu chút thời gian a hạng các cũng không ngoài ý muốn gật gật đầu tuất chu hạo trầm ngâm một lát quay đầu nhìn về phía hạ thành nói ra đến lúc ngươi cũng lưu ở nhà a a vì cái gì a hạng thành lên tiếng kinh hô vấn đạo chu hạo nhẹ giọng nói ra ngươi có thiên hỏa lục ta giáo không được ngươi cái gì đến lúc đó ta sẽ đem sinh tử khế ước kinh nghiệm giao cho ngươi ngươi hảo hảo lĩnh nộ cái này dựa vào không được người khác chỉ có thể dựa vào người chính mình ngươi đi theo ta sẽ ít đi rất nhiều lịch luyện cơ hội dạng này bất lợi với ngươi đối với thế giới vạn sự vạn vật c ả n g nộ ngươi cần phải có ý thức mà một thân một mình kinh lịch một chút sự tình dạng này ngươi mới có cơ hội lĩnh nộ sinh tử khế ước như vậy khó khăn đ ổ vật mộ dung cùng hắn nói qua mỗi cái sinh tử khế ước đều là bất đồng c hạng ỉ có thể dựa vào chính đó thể từ thật một mình lĩnh ngộ, mà lĩnh ngộ từ nào đó ý nghĩa nhưng dựa ra vào mà nào là o ngộ, ngộ lên giảng l đi ý i i tích lũy thể h lũy ệ bởi vậy h ạ n thành như nghĩ càng tốt muốn à càng lĩnh ngộ sinh tử khế ước, cần n khế phải h i tử ước, ề kinh lịch. Mà đi theo hắn là không cách nào kinh đi nhiều, bởi gia. hắn nào càng luận chuyện hắn hạng thành chỉ có thể ở bên cạnh làm phụ gia. Hạng thành như nghĩ lịch. theo cách lịch chủ, chỉ thể phụ là là lấy làm làm được có Mà m đều vô gặp gì u ở vì phát triển liền không thể chỉ làm phụ g i a hắn cần phải làm nhân vật chính chính mình chủ đạo hết thảy bởi vậy hắn nhất định phải thoát ly chu hạo bên người một mình đi cảm thụ thuộc về chính mình cái kia một phần kinh lịch hạng thành mặc dù không phải rất hiểu nhưng là biết rõ chu hạo cái này là vì tốt cho hắn cho nên hắn cũng không nói cái gì chỉ là giàu dĩ không vui mà cúi đầu t r ư ơ n g tiểu tiểu thấy thế nhẹ nhàng mà vô vô lưng của hắn không nói gì liền l ặ n g lặng mà bồi lấy hắn chu nguyên bảo bay đến hạng thành trước mặt nhất miệng cười nói tiểu tử như vậy ủ rũ làm gì chỉ cần ngươi hảo hảo cố gắng tu luyện chúng ta rất nhanh liền lại có thể gặp mặt hạng thành điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc trọng trọng gật đầu nói chờ ta có chỗ thành tự liền đi tìm sư phụ ân chu hảo vui mừng mà vô vô cánh tay của hắn nói ra ta hãng t ở n cắt nhìn đ lấy hạ thành cái â u n gì cũng không có nói hắn biết rõ chu hạo nói được là rất đúng hạ thành đúng là cần phải có chính mình kinh lịch cảm nổ mới được chu hạo cho trương tiểu tiểu một cái ánh mắt phản phất tại nói hắn liền giao cho ngươi trương tiểu tiểu sửng sốt một chút chậm nhìn nhìn hạ thành nghĩ nghĩ lấy ra khăn tay đưa cho hắn Sát sát, một sát, mất mặt chương ế t t hai n h không có trăm năm mươi chín nhắc nhở một chút vấn đề tình cảm chương hai trăm năm mươi chín nhắc nhở một chút vấn đề tình cảm lão cha vì cái gì hiện tại cùng hắn nói các loại ly khai lại nói không tốt sao chu nguyên bảo bay đến chu hạo bên cạnh vấn đạo chu hạo cười cười nói ra đợi đến chân chính ly biệt lúc lại nói như vậy hắn chỉ sẽ càng khó chịu độ không bằng hiện tại cùng với hắn nói rõ ràng cũng là chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chu hạo ngự không bay đến đầu thuyền bên trên nhìn lấy càng ngày càng rõ ràng tình tiên thụ sâu kín thở dài nói ra kỳ thật ta đối với hạng thành còn rất không hào ý tứ dù sao ta coi như sư phụ của hắn cái gì đều không dạy qua hắn mộ kim ngân bay đến trên vai hắn nói ra hắn có cái này vận khí có thể gặp được đến lao cha cũng đã đủ rồi lao cha cũng không cần dạy hắn cái gì chu hạo bật cười lắc đầu ở đầu thuyền ngồi x u ố n g dưới chầm mặc không nói liền dạng này lẳng lặng mà nhìn phía trước mộ kim ngân thấy thế cũng không nói thêm gì nữa tại chu hạo trên vai ngồi xuống chu nguyên bảo tức thì bay đến chu hạo bên trá châu bảo cùng bảo thạch tất cả ngồi một bên canh giữ ở chu hạo bên người hắc nghị thì tại châu bảo trên đầu một người năm thu cấu thành một bộ hài hòa hưu hái hỏa quyền sáu hạng thành tiểu tử này làm sao hạng tông thượng len lén liếc một mắt hạng thành cùng trương tiểu tiểu hai người vấn đạo hắn vừa rồi không tại chỗ này cho nên không rõ ràng chuyện gì xảy ra hạng c á t cười khẽ một tiếng nói ra kế tiếp l ư u trình đại nhân không có ý định mang lên hắn để cho hắn để ở nhà cho nên đang thương tâm đâu vì cái gì a hạng tông thượng không hiểu vấn đạo hạng các nhìn hắn một cái nhẹ dọn hồi đáp bởi vì dạng này đối với tiểu thiếu gia có chỗ tốt tiểu tiểu h ngồi có ở hạng thành bên người nói ra hạng thành hấp trượt một chút cái mũi nói ra ta cũng nghĩ a nhưng khống chế không nổi ai trương tiểu tiểu bất đắc dĩ thở dài nhỏ giọng nói thầm không biết có một ngày ta ly khai ngươi ngươi có thể hay không thương tâm như vậy、Cắc. hạ thành không nghe rõ trương tiểu tiểu lời nói trương tiểu tiểu tức giận mà cho hắn một cái bạch nhãn rút đau ra vỏ nói ra ngươi lại khóc ta liền chém ngươi chiêu này còn thật rất quan dụng hạ thành vô ý thức liền ngừng tiếng khóc hai người đều sửng sốt một chút chờ hai người kịp phản ứng tài trí đừng không h ả o ý tứ mà nghiêng đầu đi không dám cùng đối phương đối mặt khâu khục hạ thành ho khan hai tiếng giảm bớt một chút l u n g túng lau khỏe mắt nước mắt nước động nói ra ta đi tìm sư phụ chờ một hồi nói hắn liền đi trương tiểu tiểu đứng vậy vỗ làn váy Nhìn lấy bóng lưng của hắn, không nói gì, cũng không có theo gì, lấy có của sư a u Liên để cho hạng thành cùng để cho s phụ hạng ắ n chuyện hào hào phụ. h trò A. Sư thành đi tới đầu thuyền hô đi lên a chu hạo nhẹ giọng nói ra hắn đã sớm biết hạng thành qua tới dù sao hắn cũng là có chú ý hạng thành cùng trương tiểu tiểu hạng thành lập tức bay đi lên ngồi xuống chu hạo nhàn n h ạ t mà nói ra hạng thành nghe lời n u thuận mà ngồi xuống hắn còn chưa nói lời nói chu hạo liền tiếp tục mở miệng vấn đạo ngươi hẳn là cảm thấy a ân hạng thành sửng sốt một chút mặt mũi tràn đầy nghi vấn mà nhìn chu hạo chu hạo thở dài nhắc nhở tiểu tiểu ngươi hẳn là cảm thấy a hạng thành lập tức liền lĩnh hội tới chu hạo ý tứ trên mặt lập tức hồng nhuận đứng lên chu hạo nhìn lấy bộ dáng của hắn liền biết do hắn khẳng định đã biết rõ trương tiểu tiểu đối với hắn ý tứ hắn tiếp tục nói nếu như song phương đều cố ý cái k i a liền không muốn kéo một đoạn này đường đi tình cảm của các ngươi cũng thâm hậu không ít lẫn nhau tâm ý cũng dần dần trong sáng loại này thời điểm ngươi muốn chủ động minh bạch sao hắn cảm thấy hạng thành cùng trương tiểu tiểu hai người cảm tình đã thành t h ụ là thời điểm cho bọn hắn đẩy một cái hạng thành trầm mặc một hồi sau đó nhìn lấy chu hạo nặng nói ra ta hiểu được sư phụ hắn đột nhiên đứng lên quay người tìm kiếm trương tiểu tiểu thân ảnh khi hắn tỏa định trương tiểu tiểu thân ảnh sau la lớn trương tiểu tiểu đang hướng trong thuyền đi đến trương tiểu tiểu bước chân một trận quay đầu nhìn về phía đứng ở cao cao tại thượng hạ thành chỉ thấy hạ n g thành nết miệng cười một tiếng đón lấy hướng nàng hô lớn chúng ta kết thành đạo lữ a nước mắt lập tức dâng lên tràn đầy tại trương tiểu tiểu trong h ớ c mắt sau đó theo gương mặt hai bên chạy sôi mà xuống ân trương tiểu tiểu một tay lau nước mắt dứt khoát gật đầu đáp lại nói hạ thành cười vui vẻ cười quay đầu nhìn, nhìn chú hạo Chỉ thấy chu ỉ hạo mỉm c xuống, xuống tiểu tiểu tiểu tiểu nhau nhau nhìn lấy bọn hắn vui mừng cười cười hạng thành một cử động t i a ngược lại là vượt qua dự liệu của hắn bất quá dạng này vừa vặn dứt khoát lưu loát oanh oanh liệt, liệt rất tốt hắn cái này sư phụ có thể làm cũng liền nhắc nhở một chút vấn đề tình cảm chương hai trăm sáu mươi kính thiên thụ tác dụng chương 260, t i kính thiên thụ tác dụng hạng các cùng hạng tông thượng chất p h á t mà nhìn phía dưới hạng thành cùng chương t i ể u t i ể u thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại đây cũng quá đột nhiên một chút đột nhiên đến để cho bọn hắn đều không biết nên làm sao phản ứng một lát sau hai người mới hồi phục tinh thần lại l i ế c nhau một cái đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc chi s ắ c hạng tông thượng xa xa mà nhìn hạng thành mở miệng nói ra cái này tiểu làm sao đột nhiên khai thiếu hẳn là đại nhân đối với hắn nói những cái gì hạng các nhìn một mắt đầu thuyền bên trên hạng các như có điều suy nghĩ đạo hạng tông thượng cảm t h ẳ n nói khó được ca ha ha, ha. hạng c ắ c đột nhiên cởi ha ha mà vô vô phía sau lưng của hắn cao hứng mà nói ra dạng này không phải rất tốt sao lao ra phu nhân có thể nóng trông bọn hắn tốt đâu hạng tông thượng nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra đích xác hạng nguyên cái kia hai ngụm tử mỗi ngày nóng trông bọn hắn tốt ta cũng rất thay bọn hắn cao hứng chỉ là cái này tới quá đột nhiên để cho hắn có chút trở tay không kịp bởi vì cái này căn bản không giống hạng thành sẽ làm ra sự tình bất quá bốn hắn đưa ánh mắt chuyển qua chu hạo trên thân nghĩ thầm bất quá nếu là hạng thành sư phụ cái kia ngược lại là rất có khả năng để cho hạng thành làm ra loại này sự tính đến chỉ là không biết hắn đối với hạng thành nói những cái gì hắn có chút hiếu kỳ đang suy nghĩ gì đâu hạng cấp thấy hắn thất thần vấn đạo hạng tông thượng phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng lắc đầu nói ra không có gì chỉ là có chút hiếu kỳ chu tiên sinh đối với hạng thành tiểu tử này nói cái gì vậy mà để cho hắn làm ra như vậy lớn quyết định hạng cấp nghe vậy hơi hơi mỉm cười nói ra ngươi đi hỏi hạng thành chẳng phải sẽ biết sao không tốt đường đột đi hỏi chu hạo cái kia hoàn toàn có thể đi hỏi hạng thành hạng tông thượng nhìn lấy ngươi nông ta nông hạng thành cùng chương tiểu tiểu thở dài khoát tay nói tính toán bọn hắn đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều muốn ở vào cái kia trong trạng thái hạng thành cùng trương tiểu tiểu vừa mới xác định quan hệ đang đứng ở tình yêu cùng nhật trong lúc đó hắn cũng đừng đi q u ấ y r à y hai cái tiểu bối ngọt ngào sinh hoạt hạng cắt cười khẽ một tiếng vỗ bờ vai của hắn nói ra đi chúng ta lại đi uống một chén đến hạng tương thành ta liền không có khoảng không cùng ngươi uống hạng tông thượng ngẩng đầu nhìn một mắt đã mơ hồ có thể thấy thành trì gật đầu nói đi a trở về ta cũng không phải rất có khoảng không đầu g i á hội tổ chức tại thức ta cũng phải bận rộn đi lên nói hai người liền uống rượu đi sáu lao cha nhìn đến thành trì chu y ê n n Bảo b ì hạo như có sở giác địa chuyển đầu nhìn sang chỉ thấy hưu một chút hai người phi tốc vượt qua bọn hắn phi thuyền trực tiếp mà hướng hạng thương thành mà đi hắn nhìn lấy hai người kia đi xa thân ảnh nói nhỏ nhìn tới cũng là tới tham gia đấu giá hội cắt chính là thối khoét khoang bốc xên một dạng tốc độ cũng tốt lấy r a h u y ễ n chu nguyên bảo khinh thường nếp miệng chu hạo nhẹ nhàng mà gõ một cái đầu của nó nói ra không muốn lắm m ổn biết rõ chu nguyên bảo ngoan ngoãn gật đầu nói mộ kim ngân q u ạ t một cánh đầu của nó nói ra hai cái người bình thường để ý bọn hắn làm gì chu hạo khỏe miệng co lại không biết hai người kia biết rõ chính mình tại mộ kim ngân trong mắt chính là hai cái người bình thường sẽ là cái gì cảm thụ đoán chừng sẽ rất phiền m ư ợ a hắn nghĩ đi nghĩ lại nhịn không được c ư ờ i ra tiếng đột nhiên hắn liền thu liễm nụ cười nhịn nhữ mày nhìn về phía mộ kim ngân cùng chu nguyên bảo vấn đạo có cảm giác hay không đến có chút cùng vừa rồi không một dạng địa phương mộ kim ngân cười cười tán dương lao cha cảm giác của ngươi rất nhạy cảm đúng là có một chút biến hóa hẳn là cây kia tác dụng kinh tiên h thụ chu hạo nhẹ nhàng mà nhữ mày nhịn non đạo mộ kim ngân nhẹ nhàng mà gật gật đầu giải thích nói nơi này không gian bị gia cố đại đ ị a cũng biến đến càng thêm ổn định nơi này g i cũng biến đến bằng thẳng hết thể tất cả đều biến đến vững vàng đứng lên chu hạo như có điều suy ngh hắn nhớ rõ hạng các cùng hắn giới thiệu lúc xác thực nói qua kinh thiên thụ có chống trời chấn địa tác dụng cho nên hạng thương thành ba ngàn năm nay một mực mưa thuận gió hòa không có gặp bất luận cái gì thiên thai mà kinh thiên thụ bộ dễ chỗ đến chỗ chính là nó che chở pha vi như vậy bọn hắn hẳn là tiến vào kinh thiên thụ che chở pha vi cây này còn thật rất thần kỳ chu hạo n g ầ g đầu nhìn dần dần rõ ràng kinh thiên thụ nói ra không biết kim chi ngọc diệp vạn nguyên thần thụ có thể hay không phục khắc xuống nếu như có thể lời nói hắn cảm giác về sau dựa vào kim chi ngọc diệp sinh sôi nợi nợ kinh thiên thụ đều có thể làm giàu làm giàu chu hạo như vậy nghĩ đến, bất quá lập tức hắn liền lắc đầu. vẫn là tính toán đừng làm ra cái gì vấn đề lớn đến các loại mộ dung qua tới hỏi một câu ý kiến của nàng nếu như nàng cảm thấy không có vấn đề cái kia liền để cho kim chi ngọc d i ệ p phục khắc tình thiên thủ gen bất quá hắn đoán chừng sẽ không quá dễ dàng dù sao nếu như thật có thể lộn sản cái kia liền quá kinh khủng khẳng định là có một ít hạn chế đương nhiên hạn chế là cái gì chu hạo cũng không biết được chỉ có chờ thử qua sau đó mới có thể biết được hoặc là hỏi mộ dung mộ dung không ra ngoài ý muốn lời nói hẳn là cũng biết rõ lao cha giống như gặp được người quen chu nguyên bảo đột nhiên mở miệng nói ra ân chu hạo rõ ràng mà sửng sốt một chút hắn vốn người quen biết liền không nhiều còn có thể gặp được đến người quen cái này để cho hắn hơi có chút ngoài ý m ớ n hắn nhìn nhìn chu nguyên bảo nơi đó chu nguyên bảo chỉ c hai giờ phương hướng chu hạo theo nó chỉ phương hướng nhìn sang sau đó xác thực thấy được người quen khương triều khương quân đệ đệ tại cơ duyên điện gặp được qua tu luyện là một loại đặc thù năng lượng mộ khí chu hạo không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn muốn đi qua gọi hắn qua tới sao chu nguyên bảo thấy chu hạo không có gì phản ứng liền hỏi chu hạo nghĩ nghĩ lắc đầu nói không cần hắn đều nhanh vào thành không cần phải lại gọi hắn qua tới lại nói hắn cùng khương triều kỳ thật cũng không phải rất quen bất quá hắn đối với khương gia huynh đệ ấn tượng còn không sai cho nên có cơ hội lời nói hắn sẽ tiếp xúc một chút cái kia tốt ta chu nguyên bảo không quan trọng mà như ú v a i đại nhân phía sau đột nhiên chuyển đến hạng các thanh âm chu hạo quay đầu nhìn sang vân đạo làm sao hạng các vội vàng giải thích nói chờ một chút muốn mở ra trận pháp ta qua tới nhắc nhở các người một tiếng cái gì trận pháp chu hạo mang theo chu nguyên bảo bọn nó bay xuống đi vân đạo hạng thành đi tới bên cạnh hắn tiếp tục giải thích nói tại hạng thương thành có cấm không đại trận là không thể phi hành bất quá hạng thương thành thương thuyền là cái ngoại lệ nó là cho phép phi hành chỉ là muốn mở ra trận pháp bằng không thì cấm không đại trận phân biệt không được chu hạo nghe vậy khẽ b ư ớ c c ằ m hạng thương thành quả nhiên là một tòa đại thành có trận pháp cấm bay không giống địch thủy thành chỉ là miệng cấm bay mà thôi cái kia chúng ta làm sao xử lý chu nguyên bảo chen vào nói v ấ n đạo nó như nghĩ bay đó là đương nhiên có thể bay chỉ là nó đến tuân thủ quy củ mới được bằng không thì chu hạo đến hơn nó cái này cho các ngươi hạng các đem hai mai lệnh bài phân biệt đưa cho chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân nói ra các người nhận chủ sau đó liền có thể tại hạng thương thành phi hành bất quá thời gian hiệu lực chỉ có bảy ngày đến thời gian phải bổ sung chỉ cần là tiên thiên có được năng lực phi hành cũng có thể tại hạng thương thành đăng ký sau đó lĩnh dạng này một khối bài tử coi như là phi thường nhân tính hóa một cái biện pháp chu nguyên bảo đem lệnh bài nhận lấy nhẹ nhàng mà gật gật đầu biết rõ đúng lúc này ông một tiếng chỉ thấy phi thuyền chung quanh hiện hiện một cái trong s u ố t lam sắc quang mảng điều này đại biểu lấy trận pháp đã mở ra chu hạo ngẩng đầu đánh giá một chút tầng này làm sắc màn mỏng nhìn không ra cái như thế về sau quả nhiên vẫn là đến chuyên nghiệp đến mới có thể nhìn ra điểm môn đạo đến muốn làm m ộ dung tại cái này hẳn làm một mắt là có thể đem toàn bộ trận pháp cho phân tích đi ra tốt đại nhân ta sẽ không quáy r à y ngài h ạ n g cắp nói liền cáo từ một tiếng sau đó đi hắn chủ yếu chính là qua tới cáo chi chu hạo muốn khai mở trận pháp để tránh kinh đến chu hạo mặc dù hắn biết rõ chu hạo sẽ không bị kinh đến nhưng nên làm hắn vẫn phải làm cái này là đạo đại khách chu hạo khe vớt cảm sau đó liền lại trở về đầu thuyền phía trên nắm phong cảnh đi không cần mười phút bọn hắn thì có thể đến lúc này hắn đã có thể tin tưởng nhìn đến cửa thành không ngừng có người ở ra vào đương nhiên tiến nhiều ra ít dù sao đều là tới tham gia đ ấ u g i á hội đại đa số người cũng sẽ không lựa chọn tại cái này thời gian l y khai hạng thương thành chương hai trăm sáu mươi mốt đi đến hạng thương thành chương hai trăm sáu mươi mốt đi đến hạng thương thành quản gia tốt không có chu hạo thấy nhanh đến hỏi chu nguyên bảo đạo quản gia tức là khôi lỗi quản gia sớm tại hai ngày trước nó hấp thu hơn mấy chục k h ố i chu nguyên bảo phân cho nó thượng phẩm tinh thạch sau liền bắt đầu ngủ say căn cứ chu nguyên bảo gió x t hẳn là khôi lỗi quản gia tại cho chính mình nội hạch bổ sung năng lượng bất quá bởi vì nó cái này khôi lỗi cũng không phải cái gì chiến đấu hình khôi lỗi nội hạch kỳ thật cũng không cần quá nhiều năng lượng nhưng khôi lỗi quản gia lại không hiểu những cái này nó chẳng qua là cảm thấy thượng phẩm tinh thạch rất m ê người cho nên một không cẩn thận hấp thu quá nhiều nói đơn giản chính là ăn quá no hiện tại đang tại gian phòng chậm rãi tiêu hóa chu nguyên bảo l ắ t đầu nói ra còn không được xem nó tiêu h ó a trình độ còn phải muốn hai ba ngày mới được cái tiêu ợ i chút nữa các ngươi đem nó k h i ê n xuống thuyền a chu hạo phân phò nói nạp giới là a không gian là không cách nào thu nạp có ý thức đồ vật bằng không cũng không cần phiền t á i như vậy trực tiếp đem khôi lỗi quản ra hướng nạp giới quăng ra liền được t ố t chu nguyên bảo gật gật đầu l i ê n tại bọn hắn nói chuyện ở giữa phi thuyền đã lái vào cấm không đại trận phạm vi bên trong bất quá phi thuyền cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng chu hạo ngẩng đầu nhìn cái kia cao vút trong mây kình thiên thụ cảm t h ắ n nói thật sự cao nhìn từ xa còn không cảm thấy gần nhìn thật sự có chút rung động đại nhân hạng các bay đến chu hạo bên người nói ra chúng ta trước tiến đưa những cái này công tử tiểu thư đi khách sạn sau đó lại mang ngài đến hẳng ra còn thỉnh chờ một chút một lát chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân ta không đội đúng lúc này phi thuyền lơ lửng tại một tràng cao ốc phía trên đi xuống a không nên gấp hạ tông thượng cùng bộ hạ tại chỉ huy những cái kia công tử tiểu thư đi xuống chu hạo ở đầu thuyền nhìn xuống một mắt cái kia tràng cao ốc hẳn là chính là những cái kia công tử tiểu thư và ở khách sạn hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt sau đó đối với chu nguyên bảo phân phó nói đi đem quản g i a mang tới a bọn hắn không sai biệt lắm cũng nên xuống thuyền chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chật h â n hình l o i lên sau một khắc liền dẫn khôi lỗi quản ra xuất hiện tại chu hạo bên người rất nhanh những cái kia công tử tiểu thư liền toàn bộ ly khai phi thuyền phi thuyền lần nữa chạy nhanh động tại hạng thương thành bắc thành khu hạ xuống toàn bộ hạng thương thành đều là hạng gia mà toàn bộ bắc thành khu tức thì đều xem như hạng phủ bởi vì hạng gia người cơ bản đều sinh hoạt tại cái này một mảnh dưới phi thuyền rơi vào một cái hồ nước bên trên cái này hồ nước đậu đẩy phi thuyền chu hạo đại khái nhìn lướt qua thô sơ giản lược đoạn t r ư ở n g làm sao cũng phải có cái năm sáu chiếc không hổ là gia đại nghiệp đại ngừng thuyền hồ nước cũng phải đủ đại tài đi và không còn trang không giới trong nhà thuyền không hề nghi ngờ hạng gia là chu hào gặp qua tối hào gia tộc vẹn vẹn liền trước mắt một màn này hắn liền xác định một điểm này nếu như hắn nhìn đến mộ dung gia nghiệp không biết lại làm cảm tưởng gì hơn tám vạn cái vị diện hơn nữa còn tại không ngừng mà hướng ra phía ngoài thăm dò mở rộng lấy loại kia hình ảnh hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đương nhiên trước mắt hắn cũng không biết mộ dung thực tế gia nghiệp không có một cái rất chuẩn xác khái niệm chỉ biết là mộ dung rất mưu rất mưu mà thôi đại nhân chúng ta đi a hạng cấp đi tới chu hạo bên cạnh nhẹ giọng nói ra chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu hạng cấp dẫn đầu mang theo hạng thành cùng chương tiểu tiểu nhảy đi xuống chu hạo cùng chu nguyên bảo mấy cái sau đó đổi kịp đến nôi hạng tông thượng tức thì muốn cho thuyền làm cái bảo dưỡng lại đi chu hạo nhẹ nhàng mà rơi vào cầu gỗ bên trên biểu lộ bất động thanh sắc kỳ thật hắn vừa rồi thử một cái ngự không phi hành nhưng tựa hồ nhận lấy một cổ lực cản bay không đứng lên bất quá hắn cũng không có ý định làm cái gì chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ thử bên trên thử một lần thôi sau đó bọn hắn tại hạng các dẫn đầu phía dưới hướng ngay phía trước đi đến sư phụ rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta cha mẹ hạng thanh kèm nén không được nội tâm kích động đối với chu hạo nói ra chu h ạ n đối với cái này biểu thị phi thường lý giải ra ngoài hồi lâu tại sắp nhìn thấy chính mình thân nhất thân nhân thời điểm nội tâm lại kích động cũng không đủ hắn cười nhẹ trêu chọc nói đến lúc ngươi cùng tiểu tiểu cùng một chỗ đi gặp bọn hắn bọn hắn khả năng sẽ rất cao h ứ n g à. lời này vừa nói ra h ạ thành cùng trương tiểu tiểu đều là không hảo ý tứ mà cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó sư phụ ngươi cũng đừng dễ ước ta h ạ thành không hảo ý tứ mà nói ra chu hạo buồn cười gật gật đầu cũng không lại khai mở hắn nói dỡn mà là cùng hắn giải một chút cha mẹ của hắn dù sao cũng là lần đầu gặp mặt vẫn là được giải một chút rất nhanh bọn hắn liền đi tới một tòa sân rộng trong sân thả câu nam tử như có sở giác quay đầu nhìn lại mạnh liệt đứng lên cao hứng m à i nết miệng cười to nói thành t i ể u tử ngươi có thể muốn chết v ì phụ không sai cái này thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi nam tử đúng là hạng thành phụ thân hạng nguyên cha hạng thành lập tức xông tới sau đó cầm lấy hạng nguyên tay nói ra cha ta giới thiệu cho ngươi một chút sư phụ ta hạng nguyên bị kéo lại chu hạo trước mặt ngươi tốt ta là chu hạo hạng thành sư phụ chu hạo r ộ i ra tay tự giới thiệu mình hạng nguyên đưa tay cùng chu hạo e m nắm cảm kích nói thành tiệu tử làm phiền ngại chiều cố đến chúng ta đến bên kia ngồi xuống chậm ã gật gật sau đó hai u người liền hướng hồ nước bên cạnh đi đến chu nguyên bảo mấy cái cùng hạng các bọn hắn tức thì thức thời mà không có cùng đi qua để cho chu hạo cùng hạng nguyên đơn trò chuyện sáu ai không biết các ngươi hôm nay trở về bằng không thì ta sớm liền bày tiệc thay ngài đón tiếp tẩy trần hạng nguyên quả nhiên là làm sinh ý rất có người làm ăn phương pháp chu hạo cười nhẹ lắc đầu không cần như thế long trọng lần này đến đây chủ yếu là b à i phòng các ngươi một chút ha ha ha hạ nguyên n g cười lên ha h a ngược lại v ấ n đạo ngài câu cá sao không được chu hạo mỉm cười lắc đầu hạ nguyên n g không lại tiếp tục cái đề tài này biểu lộ đột nhiên nghiêm túc đứng lên v ấ n đạo ngài cảm thấy hạng thành cái này hài tử như thế nào chu hạo có chút dừng lại chậm nhẹ giọng nói ra rất tốt có tín nhiệm bất chấp cũng có liều sức lực về sau sẽ có một phen thành i ứ u ai tiểu t ử này quá mức cố chấp cho hắn nương ngự thú sư nhất m ạ c h chuyện nếu như hắn thật có thể trở thành ngự thú sư ta cùng mẹ hắn đều sẽ thay hắn cao hứng chỉ là ngự thú sư với hắn mà nói quá khó khăn hạ nguyên nói đến cái này dừng lại một chút quay đầu nhìn chu hạo vẫn đạo hạng thành thật sự có hy vọng sao ta hy vọng ngài chính miệng nói cho ta chu hạo nhìn lấy ánh mắt của hắn cười khẽ một tiếng chậm chậm rãi nổ ra một cái chữ có hạng nguyên nghe vậy lúc này nở nụ cười t ố t ta tin ngài chu hạo nhẹ nhàng mà nhữ mày khoe miệng hơi hơi nhét lên cái này hạng nguyên ngược lại là có chút ý tứ hắn vừa rồi có loại cảm giác cái kia liền là người này phi thường tin tưởng chính mình ánh mắt nên nói không hổ là hạng thương thành hiện đảm nhiệm hội trường sao chương hai trăm sáu mươi hai mua đại viện chương hai trăm sáu mươi hai mua đại viện chu hạo cùng h ạ n nguyên trò chuyện một hồi sau Liên c hắn u nguyên thấy Chu Hảo đã quyết ẩ n Hạng định đi, cũng không lại giữ lại, ngược lại nói ra, ngài hẳn là còn không bị bác cáo có Hảo tử. thấy trụ Tại lại lại, lại hạng giữ đã đi, là ra, à. sở liên tiếp nói một chàng lời nói chính là muốn cho chu hạo tiếp thụ đề nghị của hắn chu hạo nghĩ nghĩ gật đầu nói cái kia đi a đã có độc lập phòng ở cái kia hắn cũng không cần phải ở khách sạn hơn nữa cũng không cần phải cự tuyệt hạ nguyên n g hảo ý sau đó hạ nguyên n g mang chu hạo đi xem nhìn phòng ở đi tới phòng ở vừa nhìn chu hạo khỏe miệng có lại đây chỉ là một cái phòng ở sao cái này mẹ nó là cái tiểu khu a hơn nữa còn là loại kia đặc biệt xa hoa đường dã tiểu khu hạ nguyên n g dẫn chu hạo tham quan giới thiệu nói khối này hơn là dư thừa hạng gia người cũng đã tất cả có trụ sở bất quá cái này để lấy cũng là để lấy cho nên liền đem nơi này xây xong đứng lên từ khi xây xong sau đó liền không có người và ở qua ngài là đệ nhất cái hộ gia đình đương nhiên nơi này sau này sẽ là ngài ngài muốn xử lý như thế nào đều đi chu hạo nghe phía sau dừng một chút khi ô n mi v ấ n đạo ngươi cái này là định đem nó đưa cho ta nghe hạ nguyên n g ý tứ này giống như là như vậy quả nhiên hạ nguyên n g gật gật đầu nói ra là dù sao chúng ta cũng không dùng đến mà ngài là hạng thành sư phụ đưa cho ngài vừa vặn chu hạo lắc đầu t i ễ n đưa liền không cần bất quá ta có thể mua lại ngươi cho cái hữu tình giá liền được hắn hiện tại nhiều tiền đến hoa không xong vừa vặn có thể hoa một điểm để cho hạ nguyên n g cho cái hữu tình giá cũng chỉ là để cho hạ nguyên tấn điểm tâm ý mà thôi cái này hạ nguyên vừa định nói những cái gì chu hạo liền khoát tay nói liền như vậy định Cái này, bộ viện này muốn n bộ bao tử hắn i tiền, cho cái giá liền tiện điểm coi chu Hảo hiện nhiên ý tư, ý tư thôi, ê Nguyên nên u muốn Chu quá Chu tùy tư tứ một chút Bất tư tư như xong. không nghị cho được. cho cho chỉ cho Hạ Hảo Hảo h là mà ý ý ý ý v ẫ nghĩ là đến n i đối đái. ê m túc Hắn h n g nghĩ nói ra ta cũng không phải rất rõ ràng giá cả ta để cho người thống kê một chút rất nhanh liền sẽ cho ngài trả lời hắn cần phải một chút thời gian tìm một cái đã để cho chu hạo hài lòng lại để cho chính mình hài lòng giá thấp chu hạo khẽ vất cảm không lại nói cái gì rất nhanh hạ nguyên liền mang chu hạo đại khái đi một lần cái này sân rộng sau đó liền cáo từ ly khai thống kê giá cả đi mà chu hạo đối với nơi này cũng có cái đại khá i hiểu rõ nơi này tổng cộng có bảy bộ biệt thự một giả phòng phân biệt phân bố tại bảy cái phương vị cấu thành một cái t r ậ n pháp ngoại trừ phòng bên ngoài còn có một cái lớn hồ nước nhân tạo hai cái tiểu hồ nước trong đó một bộ phòng liền tại hồ nước nhân tạo trung gian vị trí mặt khác đường xá chi c h i lục thực cũng nhiều hoàn cảnh thanh l ũ thích hợp cư tổng thể đến nói địa phương này là phi thường thích hợp ưa thích liên tĩnh người ở lại địa phương chu hạo đối với nơi này rất hài lòng các ngươi nghĩ ở cái nào chu hạo sờ lên chu nguyên bảo đầu vốn đạo chu nguyên bảo không quan trọng hàng vỉa hè tay nói ra ta cái nào đều đi ta chu ũ n hạo nghe vậy nhẹ nhàng mà gật gật đầu sảng khoái mà đem ba vạn cực phẩm tinh thạch cho hạ nguyên làm hạ nguyên nhìn đến cực phẩm tinh thạch lúc sửng sốt một chút bất quá hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại cùng chu hạo trò chuyện một hồi thấy chu hạo không có gì nói chuyện phiếm hào hứng liền không lại q u a y dày chu hạo cáo tử l y khai chu hạo quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo m ấ y cái liếc mắt một cái tiêu hóa bên trong khôi lỗi quang hàn r a nói ra đem nó đưa trở về nghỉ ngơi các ngươi liền chính mình đi chơi à. t ố t lao cha chu nguyên bảo vừa nghe đến có thể đi ra ngoài lãng lúc này sảng khoái mà đáp lại nói chu hạo bật cười nhìn lấy nó nói ra nhớ kỹ đừng chủ động gây chuyện biết rõ chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân cùng kêu lên trả lời lập tức bọn nó liền b a y mất chu hạo nhìn lấy bọn nó đi xa bóng lưng lắc đầu nói lầm b ầ m thật sự là bầy không chịu ngồi yên tiểu ra hỏa nói hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía trong hồ phòng ở sau đó từ trên cầu đi tới nơi này cá còn rất đại điều chu hạo lấy lấy đi ra thông khí con cá nhỏ giọng nói t h ầ m hắn một đường lái xe từ phía trước phòng ở là làm bằng gỗ có hai tầng từ đại môn đi vào sau chính là đại sành đại môn đối diện là một đạo hành lang hành lang hai bên là hai cái việt tử từ thật dài hành lang đi qua bên kia cũng là một cái hai tầng phòng ở cùng một cái khắp phòng ốc bố trí là giống nhau như lúc từ bên ngoài nhìn chỉnh thể lời nói đây thật ra là cái đối xứng thiết kế nhìn lấy coi như mỹ quan không cần làm cái gì cả i biến chu hạo lên lầu hai lầu hai chỉ có một phòng khách một phòng một bình đài từ sảnh rẽ một cái liền đi tới gian phòng trước cửa tiến vào gian phòng sau từ gian phòng khác một bên đi ra ngoài chính là một cái lộ thiên lớn bình đài chu hạo dạo qua một vòng nói tóm lại vẫn là thật hài lòng yêu cầu của hắn cũng không cao nhìn xong phòng ở sau đó hắn cũng không có bắt đầu tu luyện bởi vì còn có mấy giờ mộ dung liền nên đến, đến tu luyện cũng tu luyện không được bao lâu độ không bằng nghị nghị kịch bản viết như thế nào mới tốt lão bản người tới chương hai trăm sáu mươi ba lão bản người tới hô rốt cục viết xong chu hạo để b ú t xuống nhìn trước mắt vợ chậm rãi thở ra một hơi bỏ ra mấy giờ hắn rốt cục đem kịch bản cho viết xong chu hạo đem vợ đắp lên bật cười lắc đầu tự nôn tự ngữ mà thầm nói ta dạng này thật giống như là đổi u tại thời khắc cuối cùng cho lão bản giao bản thảo làm công người thường thường cũng là muốn kéo dài tới thời khắc cuối cùng mới bắt đầu đẩy nhanh tốc độ đi ra hắn đứng dậy d ố i cái lưng mỏi hoạt động một chút để cho đầu não thanh tỉnh thanh tỉnh vừa rồi nghĩ quá nhiều đầu não có chút nợ qua một hồi sau một đạo hồng quang rơi xuống mặt mỉm cười mộ dung xuất hiện ở trước mặt của hắn l ã o bản người tới chu hạo thấy mộ dung phủ xuống lúc này cười mỉm mà nói ra ân mộ dung nghe vậy nhẹ nhàng mà n h ư mày vốn đạo cái gì l ã o bản chu hạo cười cười đem bàn bên trên vợ lấy tới đưa tới trước mặt nàng nói ra đây chính là ta kịch bản l ã o bản mộ dung nhìn đến trước mặt kịch bản giật mình cười cười đón lấy thu liêm nụ cười tiếp nhận kịch bản ngồi vào bên cạnh trên mặt bản bên cạnh mở ra kịch bản bên cạnh k h ụ k h ụ mà ho khan hai tiếng khẽ vớt cắm nói ân làm tốt lắm ngươi nhập hí thật nhanh chu hạo nắm chặt cơ hội vỗ cái m ô n g ngựa mộ dung nhàn nhạt mà liếc hắn một cái sau đó tiếp tục xem kịch bản nhẹ nhàng mà nói ra cái gì nhập hí thật nhanh không thấy ta tại thẩm duyệt sao c h â m trả a chu hạo khoe miệng có lại cái này nhập hí cũng quá sâu một chút bất quá mộ dung nếu như muốn chơi cái kia hắn liền bồi nàng chơi a hắn đi qua ngâm ấm trả ngâm tốt sau c h â m một ly đẩy tới mộ dung bên cạnh sau đó hắn cũng ngồi ở mộ dung bên cạnh mộ dung ngầm đầu nhìn hắn một mắt nhữ mày nói ta là lóc bản ta đều không có để cho ngươi ngồi đứng lên chu hạo xấu hổ vội vàng phối hợp mà đứng lên âm thầm trong lòng chửi bậy nói đây là cái bá đạo l ã o bản mộ dung không biết trong lòng hắn suy nghĩ liếc hắn một cái nhẹ nhàng mà gật gật đầu giơ tay lên nói ngồi à. chu hạo dựa theo phân phó ngồi xuống đem chén trà hướng phía trước đầy định luật mà hỏi thăm l ã o bản ta cái này kịch bản kiểu gì ân mộ dung rơi vào trầm tư ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bản sau đó sâu kín mà nói ra ta chỉ nhìn tờ thứ nhất nàng mở ra tờ thứ nhất sau liền không có bay qua mặt chu hạo k h ỏ miệng có lại lạc yên đem đẩy tới mộ dung trước mặt chén trà thu trở về ba mộ dung một thanh đệ lại tay của hắn v ẫ n đạo ngươi làm gì ta đem kịch bản bán cho người khác ta không hầu hạ ngươi lão bản này chu hạo bá khí bên cạnh giò mà nói ra mộ dung con mắt hướng phía dưới thắng nhìn nhìn lấy cầm lấy tay của nàng không muốn bông ra chu hạo im lặng mà l ư ớ t mắt sâu kín mà hỏi thăm cái kia ngươi có thể hay không thả ta ra cái này lao bàn tay đâu không thể chu hạo lập tức vô lại hồi đáp mộ dung cũng không nói cái gì tay kia bưng lên bị chu hạo lấy đi c h é n t r à uống một ngụm chật cười nhẹ v ẫ n đạo ta biểu hiện được không sai a rất tốt chu hạo rốt cục bông ra mộ dung tay n ư ờ i ha mà nói ra hắn chính mình cũng rót chen trả tại mà chỉ chỉ kịch bản, n một chút ta. Có cái gì không lần g ta lại đổi, đổi. ngẫu nhẹ nhàng mà gật gật đ ma ma gật gật là nhiên cơ hội chính đạo thiên nữ cùng ma đạo ma tử tại phạm trần bên trong gặp nhau quen biết nhưng song phương đều không biết đối phương thân phận chân thật bởi vậy mà đến vừa ra cố sự nói hắn dừng lại một chút gãi gãi mặt l u n g t u n g nói ra mặc dù đ ố i cảnh có chút bài cũ kịch tình cũng khả năng có chút máu chó nhưng tổng thể đến nói vẫn là có thể mộ dung khẽ vớt c ằ m tiếp tục hướng phía dưới xem nhìn đến đằng sau một đoạn nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chu hạo cười mỉm mà nói ra nói lên ma tử ta ngược lại là nhớ tới ta đã từng gặp phải một cái ma nữ nàng lớn lên còn không sai mặc dù so với ta trên lệnh một màng lớn bất quá nàng giống như rất xẻ câu dẫn nam nhân mắc câu nam nhân cuối cùng đều bị rút hồn bỏ vào nàng luyện hồn phiên bên trong trở thành mặc cho nàng thúc giục no bục cuối cùng là ngươi đem nàng chết chu hạo tại mộ dung dừng lại thời điểm không khe hở dính liền mà nói tiếp mộ dung nghe vậy nhẹ nhàng mà những mày làm sao ngươi biết đoán chu hạo cười hát hát nói hắn đúng là đoán bất quá nếu là mộ dung gặp phải vậy hẳn là đã không tại nhân thế rất lâu mộ dung cười cười tiếp tục nói là ta đem nàng giết nàng nghe nói ta lớn lên rất xinh đẹp liền tìm qua tới sau đó nàng liền chết chu hạo trên c h á n chạy xuống ba căn hát tuyến trong lòng chửi b ậ y nói không có việc gì t r e o chọc mộ dung làm gì chết đến liền quá trình đều không có hắn không lại tiếp tục cái đề tài này ngược lại chờ mong mà hỏi thăm ngươi cảm thấy cái này kịch bản kiểu gì mộ dung đã đem toàn bộ nội dung nhìn xong nghiêm túc nhìn lấy chu hạo vấn đạo ngươi muốn ta nói lời nói thật vẫn là lời nói dối nàng vừa nói như vậy chu hạo lập tức liền hiểu chê cười nói ra ta người này tương đối ưa thích nghe lời nói dối mộ dung lập tức nghiêm túc nói ra ân kịch bản rất tốt có thể nói là có một không hai chi tác t ì n h tiết liên tiếp vòng vòng đối với ngừng chu hạo đưa tay gọi ngừng nói ra t ố t không muốn lại nói ta nghe đều trái lương tâm mộ dung đắc ý cười cười đem kịch bản phóng tới trên tay hắn nói ra mặc dù không phải rất tốt bất quá không quan trọng chiếu vào đến liền được ta cũng liền qua đã quyền mà thôi mặt khác ngươi phải đem kết cục sửa lại mới được chu hạo hơi s ư ớ n g sở không phải nói không quan trọng sao hắn vẫn đạo tại sao phải đổi kết cục ta cảm thấy rất để cho người ấn tượng khắc sâu đặc biệt là nữ chính chết thời điểm nam chính tu vi hoàn toàn biến mất cuối cùng canh dự ở nữ chính trước mộ lúc c h í tử vong một màn này đặc biệt để cho người lo lắng để cho người thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại mộ dung chừng hắn một mắt viễu môi nói ta muốn viên mãn kết cục không muốn bi kịch chu hạo nghi ngờ nhìn mộ dung một mắt hắn làm sao cảm giác mộ dung có chút mâu thuẫn loại này kết cục theo lý thuyết loại này đùa dỡn k ị bản không nên à. hắn nghĩ nghĩ do dự một chút hay là hỏi nói ngươi vì cái gì không muốn bi kịch mộ dung dừng một chút trong mắt hiện lên một tia mịt mở con mang chậm như không có việc gì nói ra ta ưa thích viên mãn kết cục chu hạo như có điều suy nghĩ mà nhìn nàng có chút hoang mang bất quá nàng nếu như đều nói như vậy hắn cũng không tốt lại hỏi cái gì hắn nghĩ nghĩ gật đầu nói cái k i a ta đem kết cục đổi một chút mộ dung khẽ vớt cằm ngược lại đưa tay méo một chút bên hông hắn vô vô cánh tay của hắn thúc giục nói nhanh đ i ể m thoát làm chính sự chu hạo vừa nghe đến muốn làm chính sự cái gì đều ném chi sau đầu cười cười nói ra lập tức nói chuyện đồng thời hắn đã bắt đầu cởi quần áo mộ dung thấy hắn vô cùng lo lắng bộ dạng nhịn không được phốc thử một chút cười ra tiếng hướng chu hạo chấp chấp mắt b ị hoặc mà nói ra ta trên giường chờ ngươi nói nàng liền đi tới bên giường ngồi xuống chờ chu hạo đến chu hạo nhanh chóng cởi sạch quần áo sau đó hướng mộ dung nào tới hai người trên giường lăn lộn hai vòng sau đó bắt đầu dây d ư a đứng lên hai người tiếng thở dốc dần dần tăng thêm bầu không khí bắt đầu lửa nóng đứng lên đại chiến hết sức căng thẳng chương hai trăm sáu mươi bốn đặt cái này xáo ga đâu chương hai trăm sáu mươi bốn đặt cái này xáo ga đâu chu hạo cùng mộ dung hai người xong việc sau đó liên n g ồ i ở bên cạnh bàn uống trà cái này cho ngươi mộ dung đem một khối ngọc giản đưa cho chu hạo chu hạo hơi s ư ơ n g sở thả xuống vừa bưng lên đến t r a n trà v ấ n đạo cái này là liên quan tới tạo thuyền mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu thiện ẩm một ngụm trà thơm chậm rãi mở miệng nói ra bên trong chi thức đầy đủ ngươi tạo ra một chiếc công năng đầy đủ hết thuyền lớn đến chu hạo nghe vậy đem ngọc giản để đặt chính mình trên trán sau đó đưa vào thuế hóa chi lực hưu một chút ngọc giản liền hóa thành một đạo kim quang chui vào mi tâm của hắn bên trong sau một khắc trong đầu hắn liền xuất hiện rất nhiều lộn xộn chi thức. những cái này đều là cần phải hắn đi học tập chỉnh lý mộ dung thấy ngọc giản đã biến mất nói ra chậm rãi học a không đội ở nhất thời chu hạo cười nhẹ gật gật đầu ta cũng không có ý định này g tiếp nối đ ê m địa học cái này có dành học một chút l i ề n tốt mộ dung cười cười đặt chén trà xuống ngược lại đứng dậy nói ra đi a chúng ta đi ra ngoài đi một chút ân t ố t chu hạo cũng đứng dậy cùng nàng sóng vai mà đi đi đến lộ thiên lớn bình đài bên trên tại chỗ này có thể nhìn đến hồ đối diện cảnh tượng tầm mắt phi thường rộng rãi chu hạo thổi bên hồ thổi tới gió nhẹ vung tay lên nói ra nơi này sau này sẽ là chúng ta mộ dung dừng một chút mỉm cười vấn đạo đồ đệ ngươi nhà hắn t i ễ n đưa a ta như vậy có tiền cần phải bọn hắn t i ễ n đưa sao ta trực tiếp mua lại chu hạo đắc ý ngang ngầm đầu hào khí mà nói ra mộ dung ánh mắt lóe lên che miệng cười cười chế nhạo mà hỏi thăm nếu như ngươi như vậy có tiền làm sao không cho ta điểm còn thường xuyên dùng ta thần tinh tu luyện ách chu hạo dừng một chút chợ ô m vai của nàng ẩn đưa tình đưa t ì n h mà nhìn nàng nói ra của ta chính là của ngươi ngươi muốn tùy tiệc cầm mộ dung khựu tay đụng một cái hắn xương sườn vị trí hơi hơi liếp mắt nói ra ngươi chính là ta sau đó của ta chính là của ngươi, ngươi nghĩ ư ơ i n g đến độ đẹp ta về sau đều là ta nhi tử hoặc là nữ nhi ngươi về sau cũng đều là bọn hắn sau đó bọn hắn đều là ta ngươi không có chu hạo khỏe miệng có lại ngươi đặt cái này n h u khẩu lệnh đâu bất quá mặc dù có điểm lượt quanh nhưng hắn nghe hiểu rất đơn giản cuối cùng chính là hắn cái gì đều không có chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu phụ hoa nói đúng đúng đúng ngươi nói đến đều đối với bất quá n g ư ơ i là ta liền được nói hắn mặt gom góp đi qua tại mộ dung trên mặt hôn một cái sau đó ta liền lại là ngươi là a mộ dung xoa xoa mặt hướng chu hạo của náo lau chu hạo nghe vậy sửng sốt một chút chật nói ra chúng ta vẫn là đổi cái chủ đề à. bọn hắn cái này là đặt cái này xáo hoa đâu mộ dung khanh khách mà cười lên t i ế n g đến nắm tay của hắn nói ra chúng ta có thể liền cái để tài này nói một ngày vẫn là đừng ta cũng không muốn lãng phí ngươi thời gian quý giá chu hạo nắm tay nàng nói tiếp ta dẫn ngươi đi xem nhìn nơi này à. hắn cũng không muốn đem còn lại thời gian hoa tại một cái vô hạn tuần hoàn chủ đề bên trên bọn hắn thời gian là rất quý mắc mộ dung hơi hơi m ỉ m cười không nói gì chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó chu hạo liền chuẩn bị mang theo nàng từ lộ thiên lớn bình đài bay xuống đi chỉ là hạng thương thành không phải hắn nghĩ bay liền có thể bay chỉ thấy hắn nảy g lên sau đó lung túng rơi vào tại chỗ hắn sửng sốt một chút lúc này hắn mới nhớ tới nơi này là cấm bay hắn lung túng bay đầu nhìn về phía mộ dung không hào ý tứ mà nói ra ta quên nơi này cấm bay phóc thử ha ha ha mộ dung nhìn lấy hắn quẫn bách bộ dạng không để ý hình tượng mà cười ha hả nàng liếc mắt nhìn liền biết rõ nơi này có cấm bay chất pháp nhưng nàng cũng không có nhắc nhở chu hạo chính là vì nhìn chu hạo tại trước mặt nàng lung túng bộ dạng quá tốt chơi chu hạo im lặng mà nhìn nàng một đầu hát tuyến có như vậy buồn cười sao đích xác hắn nghĩ bay lại bay không đứng lên việc này là rất lung túng đặc biệt vẫn là tại mộ dung trước mặt này liền càng lung túng nhưng là không đến mức cười thành dạng này a hắn bất đắc dĩ thở dài sâu kín mà hỏi thăm ngươi còn có đi hay không đi đi mộ dung nghĩ đ ỉ n h chỉ ý cười nhưng vẫn là nhịn không được chậm một hồi lâu nàng mới khôi phục bình thường khâu khục nàng ho khan hai tiếng thuận thuận cúng họng khôi phục đoan trang bộ dáng nói ra t ố t chúng ta đi à. chu hạo nhìn lấy nàng bộ dáng bây giờ nhẹ giọng nói ra ngươi vừa rồi cùng hiện tại khác biệt thật lớn mộ dung lông mày gậy nhẹ bất thình lình vân đạo có cái gì khác biệt một loại là p h o n g khoáng t ở i mở đẹp một loại là điểm t ĩ n h đoan trang đẹp đều rất đẹp chu hạo cấp ra chính xác đáp án hắn cũng sẽ không nói ra mộ dung vừa rồi như điên rồi một dạng lời như vậy bằng không thì hắn sẽ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính phía sau lưng sống lưng phát lạnh mộ dung hài lòng gật gật đầu đem bàn tay đến chu hạo trước mặt nói ra đến ta mang ngươi bay chu hạo thấy thế hơi hơi mỉm cười đem tay khoác lên mộ dung trên tay sau đó mộ dung liền dẫn chu hạo từ lộ thiên lớn bình đài bay xuống trực tiếp bay đến đầu cầu bên cạnh chu hạo cất bước đạp vào cầu gỗ cùng mộ dung sóng vai đi ở trên cầu cảm thấy nơi này như thế nào chu hạo đi tới đi tới tùy ý hỏi một câu mộ dung nhìn quanh một vòng nhẹ nhàng gật đầu nói rất tốt cảnh sắc vẫn là tình toàn có thể chu hạo dư quang liếc mắt một cái mặt hồ vừa vặn nhìn đến một cái màu trắng ngư dược nước chảy mặt lại đ i xuống hắn nghĩ nghĩ nhìn lấy mộ dung vấn đạo người ưa thích câu cá sao nơi này cá còn rất nhiều ta bình thường không câu cá ta đều là trực tiếp chảo mộ dung nói cho chu hạo làm mẫu một chút chu hạo như có sở g i á c địa chuyển đầu nhìn sang chỉ thấy một cái thủy cầu từ trong hồ nước được đưa lên bên trong tất cả đều là cá các loại cá đều có ngay sau đó mộ dung bông ra đối với thủy cầu khống chế chỉ nghe và ảnh một tiếng thủy c â u tại trong hồ nước đập ra kích thích tầng tầng bọc nước lập tức mộ dung chậm rãi mở miệng nói đương nhiên cái này là b ắ t cá cùng câu cá vẫn là bất đồng câu cá nếu như câu đến tốt nhưng thật ra là có thể rèn luyện tâm cảnh cái này tốt cũng không phải chỉ câu được cái gì lợi hại cá hoặc là câu được bao nhiêu cá mà là chỉ câu cá lúc loại kêu bình tâm tĩnh khí thành thơi thành thơi tâm cảnh có người bằng vào câu cá có thể vào đốn ngộ c h i cảnh bất quá hắn cũng câu mấy ngàn năm đốn ngộ năm trăm năm tại tỉnh lãi lúc cá đã mắc câu mà hắn cũng thành công bước vào thần vương tri cảnh chu hạo nhữ mày tò mò vấn đạo hắn tại đốn ngộ phía trước tu vi như thế nào thần quân thất trọng a có thể chỉ hoa mấy ngàn năm liền lên tới thần vương cái này là mặt khác thần quân nằm mơ đ ề u mớn mộ dung nhẹ g i ọ n g nói ra chu hạo gật gật đầu hắn đối với cái gì thần quân thần vương cũng không có cái gì khái niệm chỉ biết là rất lợi hại mà thôi hắn trầm ngâm một lát vấn đạo cái kia ta có muốn hay không thử thử mộ dung buồn cười mà nhìn hắn nói ra ngươi còn chưa đủ tư cách lớn đốn ngộ cũng phải cần có rất thâm hậu tích lũy mới có khả năng thành công mà tiểu đốn ngộ đối với ngư loại này thiên tài mà nói có cũng được mà không có cũng không sao không cần phải cố chấp tại cái này chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu minh bạch lúc này mộ dung cười nhẹ nói ra bất quá câu cá coi như bình thường tiêu k h i ể n vẫn là có thể về sau có thời gian ta cùng ngươi câu câu tốt h ta chu hạo lập tức trả lời tại bọn hắn tùy ý nói chuyện p h í a bên trong bọn hắn đi đến đầu này tiểu đi tới trên bờ chương hai trăm sáu mươi lăm chu mộ chương hai trăm sáu mươi lăm chu mộ nguyên bảo bọn nó giống như không tại chỗ này mộ dung hơi chút cảm ứng một chút phụ cận đây không có cảm ứng được chu nguyên bảo bọn nó chu hạo bất đắc dĩ cười cười nói ra bọn nó khẳng định là đi ra ngoài lãng chu á c loại lăng liền song, bọn nó Dung n g về. sẽ trở về. Mộ ĩ đến c h Nguyên bảo mấy cái, cũng là bật cười lắc đầu. Đúng. đầu. mấy bảo bật cái, cười c là lắt hạo u h đột nhiên nhớ tới cái gì quay người chỉ vào cao vút trong mây kình thiên thụ nói ra nơi này có khỏa kình thiên thụ mộ dung liếc mắt một cái hơi hơi liếc mắt nói ra sớm thấy được ta lại không ngủ như vậy lớn một thân cây đứng im lặng hồi lâu tại nơi đó chu hạo cười cười vấn đạo ngươi cảm thấy cây này như thế nào mộ dung chậm rãi thu hồi đặt ở kình thiên thụ bên trên ánh mắt bình thản mà nói ra xem như cao cấp a bất quá cũng không phải rất hy hữu tại rất nhiều địa phương đều có trồng hơn nữa loại này cây sinh trưởng chu kỳ quá dài như tại thiên khung đại lục loại nó đều không biết muốn lục chết bao nhiêu thế hệ nó mới có thể đến trưởng thành kỳ chu hạo giật mình gật gật đầu nói cách khắc kình thiên thụ tính giới bị không cao bất quá tốt xấu là cao cấp hàng kim chi ngọc diệp nếu như có thể phục khắc lời nói cái kia cũng không quan tâm nhiều phục khắc một loại gen hắn như vậy nghĩ đến chất liền mở miệng hỏi kim chi ngọc diệp có thể hay không phục khắc nó gen mộ dung dừng một chút mới nhớ tới kim chi ngọc diệp là ai nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra vạn nguyên thần thụ lời nói trên lý luận nó là có thể phục khắc bất kỳ thực vật nào gen nhưng là cần có thời gian dài ngắn không đồng nhất hơn nữa cũng không phải phục khắc liền có thể một lần thành công có thất bại khả năng hơn nữa phục khắc càng cao cấp thực vật lại càng là khó khăn thất bại khả năng cũng sẽ thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội bất quá một khi phục khắc thành công vạn nguyên thần thụ liền nhất định có thể sinh sôi nảy nở đi ra cái này là khẳng định chu hạo như có điều suy nghĩ mà vớt ve cái cảm vấn đạo cái kia nếu như vạn nguyên thần thụ muốn phục khắc kinh tiên thụ thành công khả năng tính lớn không lớn mộ dung lắc đầu cái này ta cũng không rõ ràng cái này phải xem ngươi kim chi ngọc diệp tranh hay không khí chu hạo khỏe miệng có lại bĩu môi nói nó muốn là tranh khí hiện tại liền hẳn là đã thuế hóa thành công nhưng là nó đến bây giờ vẫn là một điểm biến hóa đều không có mộ dung che miệng cười cười nói ra vạn nguyên thần thụ dù sao cũng là thần thụ sao có thể bị ngươi tùy tiện thuế hóa thành công đâu chu hạo bất đắc dĩ thở dài vấn đạo vạn nguyên thần thụ phục khắc có lúc nguy hiểm sao mộ dung nhẹ nhàng mà lắc đầu không có bất luận cái gì phong hiểm chỉ có thất bại cùng thành công cái này hai loại kết quả cái kia liền tốt nghe mộ dung lời này chu hạo an tâm mộ dung cười nhẹ vấn đạo n g ư ơ i tính toán để cho kim chi ngọc diệp đi phục khắc kình thiên t h ủ gen ân chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu đáp lại một tiếng thử thử cũng rất tốt mộ dung nói cất bước đạp vào đá xanh trên đường nhỏ ngắn bậc thang chu hạo cùng nàng đồng bộ đạp vào bậc thang vừa đi vừa v ấ n đạo vậy hẳn là làm sao làm kim chi ngọc diệp mới có thể phục khắc hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua kim chi ngọc diệp phục khắc gen cho nên không biết nên làm sao làm mộ dung tay nhẹ nhàng mơn trấn đá xanh tiểu đạo hoa lại cười nói đem kim chi ngọc diệp trồng tại kình thiên thụ bên cạnh liền có thể nó sẽ tự hành phục khắc nàng chỉ chỉ bên cạnh bún đất tiếp tục nói kỳ thật t r ù n g tại nơi này cũng đi bởi vì kỳ thiên thụ bộ dễ đã trải rộng toàn bộ hạng thương thành kim chi ngọc diệp đem phụ cận thực vật phục khắc xong sau đó một cách tự nhiên liền sẽ đi phục khắc kỳ thiên thụ lại hoặc là có thể tìm một mảnh đất trống để cho nó đơn độc đối với kỳ thiên thụ phục khắc cũng đi dù sao vô luận đem kim chi ngọc diệp t r ù n g tại hạng thương thành cái nào vị trí nó khẳng định đều sẽ phục khắc kỳ thiên thụ chu hạo nghe vậy khẽ vớt cầm nói cái t i ê ta qua trận tại chỗ này tìm mảnh đất trống đem kim chi ngọc diệp loại bên trên mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu không lại tại cái này chủ đề bên trên nói chu hảo hơi sững sờ chợt nhìn nhìn trước mắt cái này chàng phòng ở gật đầu nói ân cái này là cuối cùng một chàng phòng úp bọn hắn một đường vừa nói lời nói bên cạnh đi dạo tại bất chi bất giác ở giữa bọn hắn đã đem to như vậy viện tử cho đi mấy lần mộ dung đi tới phòng ở bên ngoài xong người lay động ghế dựa bên cạnh hơi hơi mỉm cười sau đó liền lôi kéo chu hảo cùng một chỗ ngồi lên lay động ghế dựa nàng d ò xét lấy b ố n phía đột nhiên mở miệng hỏi địa phương này có danh tự sao nếu như có cái kia liền đổi một cái không có chu hảo lắc lư một cái lay động ghế dựa chợt cười nhẹ vẫn đạo ngươi có cái gì ý nghĩ nếu như mộ dung đều nói ra muốn đổi tên loại này lời nói vậy khẳng định là có ý nghĩ mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu khỏe miệng hơi hơi giơ lên chậm rãi nổ ra hai chữ chu mộ chu hạo hơi sững sờ chầm ngâm một lát gật đầu nói ân rất tốt ngắn gọn rõ ràng mộ dung hơi hơi mỉm cười đón lấy đem tay nâng q u a đỉnh đầu ánh mắt của nàng xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở nhìn lấy thiên không từ từ mở miệng hỏi nghe nói qua tay hái tinh thần sao ân chu hạo nghe vậy rõ ràng mà sửng sốt một chút một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm nhưng làm nhìn đến mộ dung nhìn lấy thiên không lúc hắn trong khoảnh khắc đó giống như minh bạch mộ dung muốn làm gì quả nhiên sau một khắc một viên c ò n b ú c khói lên thiên thạch lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện tại hồ nước bên kia phòng ở bên cạnh cũng chính là chu hạo hiện tại ở địa phương chu hạo từ nơi này vừa vặn có thể nhìn đến hồ đối diện hắn còn tại đằng kia khối thiên thạch bên trên thấy được mạnh mẽ hữu lực phiêu giật phi phàm hai cái chữ to chu mộ mộ dung thấy thế hài lòng cười cười nói ra cái này mặc dù không phải tay hái tinh thần bất quá cũng không sai b i ệ t lắm muốn thật hái tinh thần nàng cũng có thể làm được dễ dàng bất quá nơi này có thể không có lớn như vậy diện tích để nó cho nên nàng cố ý bên ngoài thái không chọn lấy khối thể tích vừa vặn thiên thạch chu hạo há to miệng nhưng không lời nào để nói hắn có thể nói cái gì chỉ có thể nói có thực lực thật là có thể muốn làm gì thì làm u i hồi thần mộ dung đưa tay tại chu hạo trước mắt cơ cơ chu hạo phục hồi tinh thần lại đối với nàng giơ ngón tay cái lên tự đáy lòng mà tàn thắn nói thật lợi hại mộ dung buồn cười mà lắc đầu nói ra về sau ngươi cũng có thể làm được chu hạo cười khẽ một tiếng không nói gì dừng một hồi ngược lại nói ra chúng ta trở về nhìn một chút ta mộ dung khẽ vất cảm chất liền dẫn hắn t u ấ n di đến k h ắ có chu mộ hai chữ nham thạch bên cạnh chương hai trăm sáu mươi sáu trận pháp cải tạo chương hai trăm sáu mươi sáu trận pháp cải tạo chu hạo nhìn lấy so với hắn cao hơn ra hơn một mét thiên thạch cảm thắn nói nhìn từ xa còn không cảm thấy bao nhiêu gần nhìn còn thật rất lớn nói hắn tự tay đi sờ lên thiên thạch mặt ngoài thiên thạch mặt ngoài rất bóng l o á n g đoán chừng là trường kỳ tại thái không phiêu b ạ t bị ma bình góc cạnh mộ dung t h ấ y thế cười nhẹ nói ra cái này thiên thạch là kiện không sai tài liệu nếu như hảo hảo lợi dụng hẳn là có thể chế tạo ra một kiện không sai vũ khí đến cái kia ta có thể không nỡ bỏ chu hạo nhìn lấy thiên thạch phía trên chu mộ hai chữ nói ra mộ dung hơi hơi mỉm cười đón lấy nhìn một mắt thiên thạch đột nhiên mở miệng nói ra nơi này tụ linh trận cấp quá thấp ta đổi một chút ta vừa vặn cầm cái này tiên thạch làm trận nhãn muốn đổi thành cái gì trận pháp chu hạo chờ mong mà nhìn mộ dung vấn đạo hắn vẫn luôn đối với trận pháp rất ngạc như nói vẫn là tụ linh trận bất quá so nơi này tụ linh trận phức tạp một chút chút mà thôi mộ dung nói dơ lên chỉ điểm nhẹ hư không viện tử bên trong g ầ n tàng trận văn tại trong khoảnh khắc hiện lộ ra chu hạo hơi hơi chừng to mắt hắn cũng có thể rõ ràng nhìn đến bảy tràng phòng ở, ở giữa những cái kia phức tạp trận văn lúc này mộ dung lấy ra một viên thần tinh gồm thần tinh bóp vỡ thần tinh bên trong năng lượng toàn bộ bị nàng tụ họp thành một cái đường kính ba mươi cm năng lượng cầu chu hạo nhìn không hiểu mộ dung đang làm cái gì nhưng hắn cũng không vội mà hỏi miễn cho quáy dày đến mộ dung hắn hiện tại chỉ cần l ặ n g lặng mà nhìn mộ dung kế tiếp thao tác liền có thể sau một khắc chỉ thấy mộ dung trên tay năng lượng cầu bắt đầu có trận văn từ bên trong tràn ra nếu như nhìn kỹ có thể nhìn đến có một tiết cùng phòng ở ở giữa trận văn là một dạng nhưng là chỉ là một đoạn giống nhau mà thôi mặt khác đều bất đồng bất quá liền lấy chu hạo cái này người ngoài n g ư ờ i ánh mắt cũng có thể nhìn ra năng lượng cầu tràn ra trận văn muốn so phòng ở ở giữa trận văn muốn phức tạp đến nhiều trận văn không ngừng từ năng lượng cầu tràn ra đón lấy bay đến chu mộ thiên thạch bên trên lượn quanh một vòng sau lại bay đến gian phòng bên cạnh phía dưới đem ban đầu trận văn bao chúng mất sau đó rất nhanh liền đem nguyên là tụ linh trận toàn bộ bao chúng mất mà năng lượng cầu vừa v ặ n tiêu hao hầu như không còn hết thảy đều tại mộ dung tính t o á n chính giữa chu hạo thấy mộ dung giống như giải quyết lên tiếng hỏi hoàn thành ân mộ dung nhẹ nhàng mà gật, gật đầu cái này tụ linh trận giống như rất mạnh bộ dạng chu hạo nhìn lấy trầm rãi ẩn tàng đứng lên trận văn cảm thán nói hắn mặc dù toàn trình nhìn không hiểu nhưng lớn chịu rung động mộ dung cười nhẹ giải thích nói cũng không phải rất lợi hại chỉ là đơn giản mà tụ tập linh khí cải thiện linh khí nồng độ mà thôi công năng rất đơn nhất chẳng qua nếu như duy trì liên tục vận chuyển hơn một ngàn năm lời nói nơi này linh khí nồng độ cũng là rất khả quan mặt khác ta là dùng thần tinh năng lượng khắp phía dưới trận văn lấy cái này tụ linh trận tiêu hao lượng tiêu hao cái mấy vạn năm vẫn là không có vấn đề mấy vạn năm sau đó đoan chừng lại là một cái mới cảnh tượng chu hạo khỏe miệng có lại lại là thiên văn sổ tự thời gian bất quá hắn cũng thói quen động mấy trăm mấy ngàn năm thời gian khoảng cách hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút nhưng là cũng không có cảm giác được linh khí có bất luận cái gì biến hóa mộ dung thấy hắn nhắm mắt lại liền biết do hắn tại làm cái gì buồn người mà nói ra linh khí nồng độ cải biến là cái thời gian dài quá trình cái này vừa mới bắt đầu khẳng định là cảm giác không thấy bất luận cái gì biến hóa chu hạo c h ầ m rãi mở to mắt giật mình gật gật đầu thì ra là thế kim chi ngọc diệp liền t r ù n g tại cái này thiên thạch bên cạnh liền được thiên thạch là trận nhãn cũng là linh khí trước hết nhất phun trào vị trí đối với nó có chỗ tốt mộ dung vô vỗ chu mộ, thạch, nói ra. chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu t u t nói hắn đem từ một hồ lô bên trên giục đồi trâu cho cởi xuống đến đón lấy đem kim chi ngọc diệp cho làm ra đến r i e o xuống kim chi ngọc diệp một loại phía dưới nó bên cạnh lập tức sinh sôi n ả y nở ra đủ loại thực vật đến chu hạo tiện tay hái được hai cái trái cây dùng nguyên tố giới tạo ra nước rửa một chút đưa cho mộ dung một cái hắn cắn một cái trái cây vấn đạo cái này hẳn là liền có thể a mộ dung vừa ăn trái cây bên cạnh gật gật đầu ân không cần bọn nó nó chính mình sẽ đi phục khắc kình thiên thụ nàng nói đến trận này một chút đón lấy tiếp tục nói đương nhiên ngươi có rảnh lời nói có thể cho nó thuế hóa một chút nói không chừng có thể gia tăng sát xuất thành công chu hạo nghe vậy nhưng có điều suy nghĩ gật gật đầu xác thực hắn thuế hóa chi lực nói không chừng có thể giúp đỡ đến kim chi ngọc diệp chỉ bất quá kim chi ngọc diệp quá bất tranh khí hắn liền tính toán quán thâu lột x á t chi lực cũng không biết có hay không dùng hắn nghĩ nghĩ lắc đầu thở dài nói ra đến lúc ta mở lấy lĩnh vực liền được cũng không cần ta quá thao tâm hắn lớn lĩnh vực liền tràn đầy lấy r ồ i dào thuế hóa chi lực bất quá một mực mở lấy lĩnh vực đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn khẳng định như vậy là không được chỉ có thể khai mở một đoạn thời g lại khai mở một đoạn thời gian như thế nhiều lần mộ dung khẽ b ư ớ c c ầ m nói ra ngươi cũng không cần quá thao tâm hết thệ vẫn là lấy tu luyện làm chủ cái này ta minh bạch chu hạo cười cười ngược lại giáp bên trên tay của nàng vấn đạo muốn đi ra ngoài nhìn một chút sao hạng thương thành còn rất lớn thú vị đồ vật hẳn là không í t mộ dung lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói ra không được ta thời gian không nhiều lắm cùng ngươi ngồi một chút ta liền cần phải trở về tốt h ta chúng ta đi lên ngồi chu hạo mang theo mộ dung hướng lộ thiên lớn bình đài đi đến lần này hắn nhớ kỹ chính mình không thể ngự không phi hành cho nên mang theo mộ dung từ lầu một hướng lên trên đi mộ dung buồn cười mà nhìn hắn nói ra ta có thể mang ngươi bay đi lên đi vừa đi càng tốt chu hạo trong lúc nói chuyện đã mang theo mộ dung trở về đến gian phòng từ trong gian phòng đi tới lộ thiên lớn bình đài bên trên mộ dung ngọc thủ vung khẽ đồ uống trà xuất hiện tại trên mặt bàn đang tính toán pha t r à chu hạo lại là ngăn chở nàng cười mỉ mà m nhìn nàng nói ra hôm nay không uống trà chúng ta uống rượu ờ mộ dung lông mày gảy nhẹ nhiều hứng thú mà nhìn hắn giữa lông mày mang theo như có như không ý cười nói ra khó được c ngươi cư nhân chủ động yêu cầu uống rượu chu hạo cười cười đem t ừ một hồ lô hướng bàn bên trên một đặt nói ra hôm nay uống cái này rượu từ lý tư an nơi đó cầm đến thanh tịu i có một đoạn thời gian vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng mộ dung uống hôm nay vừa vặn mộ dung còn thừa chút thời gian cho nên thời cơ vừa vặn mặt khác hắn còn có một tầng cân nhắc cái kia liền làm mộ dung chỉ có như vậy chút thời gian hắn làm sao đều không khả năng uống say à. hắn như vậy nghĩ đến khoe miệng lại nhịn không được hướng lên trên vực lên mộ dung nhìn lấy hắn khoe môi m i t lên ý cười khi ô mi vẫn đạo lại tìm được cái gì t u t rượu nàng biết rõ tại chu hạo cái kia chỉ cần uống không say đều là hảo chu hạo cười t h â n bí từ từ nói ra ta tại thanh dương tông mời cá nhân tiến l a n g tiên tập đoàn gọi lý tư an ngươi thật giống như chưa thấy qua hắn hắn là cái cất diệu sư cái này thanh t i ể u chính là hắn n h ư ợ n g đi ra mộ dung khẽ b ấ t cảm nàng xác thực chưa thấy qua lý tư an chu hạo cùng lý tư an gặp mặt lúc nàng đều không tại đương nhiên nàng cũng không để ý lý tư an là ai chế nhạo mà nhìn chu hạo cười mỉm mà nói ra nguyên lai là tìm được cái cất diệu sư cái kia ta cùng với ngươi uống vừa quát cái này cái gọi là thanh cựu nhìn một chút có phải hay không là thật sẽ không say vậy khẳng định là sẽ không say chu hạo tràn đầy tự tin mà nói ra hắn không tin ngắn như vậy thời gian chính mình còn sẽ uống say húng chi cái này rượu hay là hắn cố ý chuẩn bị thanh tựu dạng này hắn còn say cái k i a hắn về sau liền không uống rượu không uống chương hai trăm sáu mươi bảy lại lấy nàng đạo chương hai trăm sáu mươi bảy lại lấy nàng đạo mộ dung thấy hắn một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng trong mắt hiện lên một vòng gu quang cười mỉm mà nhìn hắn nhẹ giọng v ấ n đạo như vậy nói ngươi rất có tự tin lại nhải điểm này tự tin vẫn phải có chu hạo dương dương đắc ý mà nói ra hắn tin chắc chính mình lần này sẽ không uống say đương nhiên phải tại mộ dung trước mặt khoe khoang khoe khoang mộ dung lộ ra không hiểu nụ cười c h ậ n ngưng kết ra hai cái cái ly cầm qua từ một hồ lô cho hai cái cái ly đ ầ y vào nàng đem một ly để đặt chu hạo bên cạnh nói ra đến chu hạo hơi hơi mỉm cười bưng chén lên cùng mộ dung đụng một cái nói tiếp nếm thử vẫn là rất không tệ không cần hắn nói mộ dung cũng sẽ thử chỉ thấy mộ dung lướt qua một n g ụ m lập tức n h u mày c h ắ c không được chu hạo như vậy có tự tin cái này uống rượu bao nhiêu cũng sẽ không say a như thế nào chu hạo chờ mong mà nhìn nàng chờ nàng đánh giá mộ dung nhìn hắn một cái cười cười nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra ân còn không sai uống vào rất toa trượt chu hạo nghe vậy cười vui vẻ cười mộ dung thỏa mãn liền tốt sau đó hắn cùng mộ dung lại uống mấy chén mà mộ dung thời gian cũng sắp đến rồi t ố t ta cũng nên đi mộ dung đột nhiên đứng dậy uống một n g ụ p rượu sau đó hôn hướng chu hạ o môi chu hạ o hơi sững sờ c h ậ t liền cảm giác được có rượu trượt nhập trong m i ệ n g hắn hắn v ộ i ý thức mà nuốt xuống một chút đem mộ dung truyền lại cho hắn rượu nuốt trọn đi vào sau một khắc hắn liền phát giác được không được bình thường mùi vị kia không phải thanh cửu hắn áo hải vừa hiện hiện ý nghĩ này sau đó tầm mắt của hắn liền biến đến mông lung đứng lên đ ó lấy ba một chút nga xu mộ dung nhìn lấy ngã xuống chu hạo hài lòng lao đi khỏe miệng vết rượu gác ý nói nói cùng ta uống ngươi không say cũng phải say lập tức nàng liền đem chu hạo đưa về gian phòng nàng nhìn lấy say rượu bên trong chu hạo trong miệng lẩm bẩm cái gì mặc dù nàng rất muốn lưu lại nghe một chút nhưng là đáng tiếc thời gian của nàng muốn tới không có biện pháp nàng nhẹ nhàng cầm chặt chu hạo bàn tay nhẹ giọng nói ra ta đi nói động tác của nàng đột nhiên dừng một chút bởi vì nàng cảm giác được chu hạo đột nhiên nắm chặt tay của nàng phản phất biết rõ nàng sẽ biến mất bình thường nhưng rất đáng tiếc vô luận như thế nào dùng sức bắt lấy nàng cũng là muốn biến mất. Mặc dù như thế, nhưng nàng cảm nhận được chu hạo cái kia không nghĩ để cho nàng rời đi tâm ý nàng liền rất cao hứng tại nàng biến mất một khắc kia chu hạo manh liệt đứng dậy hô to lên tiếng mộ dung hắn nhìn lấy chính mình tay phải bắt lấy chính mình trái tim vị trí không biết tại sao hắn vừa rồi tâm lý có loại rất khó chịu cảm giác sửng sốt một hồi lâu hắn mới phản ứng tới ngay sau đó một cổ choáng váng đầu cảm giác tập bên trên đại não chu hạo lắc đầu nhìn quanh một tuần không có phát hiện mộ dung thân ảnh lúc này liền biết rõ mộ dung đã đi ai hắn sâu kín thở dài trong miệm bẩm nói ra lại lấy nàng đạo ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng cương triều ân đau đầu chu hạo vớt vớt h u y ệ t thái dương sau đó một lần nữa nằm vật xuống trên giường quyết định hào hào ngủ một giấc trước mộ dung nếu như biết rõ chu hạo như vậy nhanh liền tỉnh lại chỉ sợ cũng phải rất kinh ngạc dù sao lấy nàng tính ra chu hạo sẽ ở lúc chạm vạng tối mới có thể tỉnh lại mà chu hạo tại nàng ly khai sau một khắc liền tỉnh mặc dù hiện tại lại ngủ trở về đương nhiên mộ dung cũng không cách nào biết rõ tình huống hiện tại sáu chạm vạng tối hàn g lâm mặt trời chiều ngã về tây chu hạo từ trong lúc ngủ mơ sâu kín tỉnh lại ẩn a chu hạo đứng lên dỗi cái lưng n ỏ i cảm t h ắ n nói ngủ quả nhiên cùng tu luyện bất đồng vẫn là ngủ tới thoải mái a hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều rõ ràng rất nhiều bất quá hồi tưởng lại bị mộ dung xếp đặt một đạo sự t ì n h hắn lắc đầu bật cười một chút nhìn ó nói xem ra là thật sự mỗi lần đều muốn đem ta làm say mới bằng lòng bỏ qua hắn hiện tại suy nghĩ về sau có muốn hay không phối hợp một chút bất quá nghị nghị hắn liền lắc đầu vô luận xứng hay không hợp mộ dung khẳng định đều có thể đem hắn làm say hắn chỉ cần bồi lấy nàng hồi não liền xong chu hạo như vậy nghĩ đến chậm chậm rãi thu hồi suy nghĩ đi tới lộ thiên lớn bình đại thổi một chút thanh lương gió nhẹ sau đó liền chuẩn bị tu luyện, tu luyện hai ngày sau đó trung u y ê n bảo đột nhiên qua tới tì c hạng u Hảo o u y ê n nói Bảo hạng cấp ắ t tìm chật gật đến, đầu, đứng dậy nói ra, đi à. Sau đó nói chuyện ngươi. nghe nhẹ nhàng như nói hắn liền dẫn、chu、Nguyên có là mà mày, Chu Chu Hảo Sau u vậy, dậy gật Bảo ra, x t tại cắt trước mặt. cắt thấy hiện hạng Hạng Chu Hảo tới, i này nên đón lúc qua ế lấy, c nhẹ g k í n hô, đại nhân. Chu Hảo khẽ Hạng h đại đạo, việc. vấn Ơn. n bước cầm, có cắt tìm ta có việc. Hạng các nhẹ nhàng mà gật gật đầu đón lấy trên tay xuất hiện một cái giới chỉ đưa tới chu hạo trước mặt nói ra đại nhân còn có hai ngày đấu giá hội lại bắt đầu cái này là số một lớn phòng đấu giá đặc biệt khách quý bao xương chứng minh thân phận đồng thời cũng là kêu giá công cụ đến lúc đại nhân thấy cái gì ưa thích liền cứ việc đập xuống đến chúng ta hạng thương thành sẽ thay ngài tính tiền đương nhiên nếu là ngài không nghĩ phiền thoái hạng thương thành ngài cũng có thể chính mình tính tiền chúng ta hết thể thuận theo ý nguyện của ngài chu hạo nghe vậy khe vớt cảm tiếp nhận giới chỉ, nghị nghĩ vấn đạo các người đấu giá hội tổ chức vài ngày như vậy lớn đấu giá hội không khả năng một ngày liền kết thúc hạng các chắc tay hồi đáp mười lăm ngày chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu t u t minh mạch mười lời nói tìm cái thời gian cùng mộ dung đi tham gia một chút cũng không tệ hạng các nghi nghĩ còn nói thêm đúng đại nhân ngài bao xương tại số một phòng đấu giá cao nhất lầu bên trong nhất một cái gian phòng rất dễ dàng tìm ngài đến liền sẽ có người tiếp đánh ngài chu hạo nghe vậy cười nói phiền thoái các ngươi an bài đến như vậy thỏa đáng hạng các cười cười chắp tay nói cái này là hẳn là muốn là không có việc gì ta liền cáo từ trước gần nhất đấu giá hội tại tước muốn vội vàng sự t ì n h rất nhiều ân t ố t chu hạo gật gật đầu nhẹ nhàng khoát tay nói đi a sau đó hạng các liền rời đi chu hạo quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo vấn đạo các ngươi lúc nào trở về một ngày trước chu nguyên bảo cười hắc hắc nói bọn nó tại hạng thương thành lãng hai ngày chu hạo vỗ v ô đầu của nó vấn đạo kim ngân bọn nó đâu chu nguyên bảo lập tức trả lời nói bọn nó mua về đến cái cơ quan cái hộp đang nghiên cứu lấy làm sao cho quản gia trăng lên cơ quan cái hộp chu hạo rất có điểm tò mò vấn đạo ta trước mang ngươi đi qua a chu nguyên bảo nói liền dẫn chu hạo thuấn di đến mộ kim ngân bọn nó bên người chu hạo mới vừa xuất hiện liếp mắt liền thấy được đặt ở trên mặt đất một cái hình hộp chữ nhật cái hộp nhìn ra lời nói hẳn là chiều dài 5 0 cm chiều rộng 3 0 cm chiều cao 1 0 cm không tính lớn cũng không coi là nhỏ lao cha ngươi tới mộ kim ngân lập tức chào hỏi đạo lập tức châu bảo bọn nó cũng nhao nhao hướng chu hạo lên tiếng chào hỏi chu hạo từng cái đáp lại một chút sau đó nhìn về phía còn tại tiêu hóa năng lượng khôi lỗi quang hẳn da vấn đạo nó còn không có tốt sao hẳn là nhanh mộ kim ngân liếc mắt một cái khôi lỗi quảng da nói ra chu hạo khẽ vớt cảm không muốn hỏi nhiều đưa ánh mắt đặt ở cái tia cơ quan cái hộp bên trên chương hai cho quản da gia, gia tăng điểm công năng chương hai trăm sáu mươi tám cho quản gia gia tăng điểm công năng cơ quan này cái hộp là lấy làm gì chu hạo chỉ vào cơ quan cái hộp vân đạo c h u nguyên bảo bay qua đi vỗ một cái cơ quan cái hộp chỉ thấy cơ quan cái hộp ba một chút mở ra chu hạo đi qua nhìn một mắt bên trong là một khối linh d ạ n cùng một bản bản thuyết minh c h u nguyên bảo đem bản thuyết minh đưa cho chu hạo nói ra lao cha nhìn xong cái này ngươi liền minh bạch nó là lấy làm gì chu hạo tiếp nhận bản thuyết minh mở ra nhìn lướt qua thì thầm thiên cơ hộp có thể biến đổi hóa thành đủ loại hình thái bao quát điều cá đao các loại Kỹ chú không nhận chủ tình h ư ớ n g phía dưới ai linh thức mạnh thiên cơ hộp liền nghe ai cho nên tại này nhắc nhở người mua thỉnh nhanh chóng nhận chủ nhìn đến đây chu hạo liền không cần lại nhìn xuống trọng yếu nhất chính là phía trước hai đoạn giới thiệu đến nỗi đằng sau tất cả đều là hình thái giới thiệu không có gì dùng chu hạo đem bản thuyết minh khép lại ánh mắt đảo qua chu nguyên bảo bọn nó vẫn đạo cho nên các ngươi muốn dùng cái này thiên cơ hộp làm cái gì chúng ta nghĩ đến quản gia là cố khôi lỗi cho nên muốn nghiên cứu một chút có thể hay không đem cái này thiên cơ hộp trang tại quản gia trên thân chu nguyên bảo càng nói càng không có lực lượng chu hạo nghe vậy nhịn không được liếc mắt gõ một cái đầu của nó viễu môi nói các ngươi cũng không phải chuyên nghiệp khôi lỗi sư nghiên cứu cái này làm gì ta cái này không phải muốn cho quản gia công năng nhiều một chút đi bằng không luôn c h â m trả nghiêm cùng massage cái này ba dạng cũng quá phế đi điểm chu nguyên bảo chân thành mà nói ra nó đã đem khôi lỗi quản gia coi là tiểu lệ cho nên rất là vì khôi lỗi quản gia suy nghĩ chu hạo nhìn một mắt khôi lỗi quản gia sau đó quay đầu nhìn chu nguyên bảo m ấ y cái nói ra các loại quản gia tỉnh lại các ngươi cùng nó thương lượng a bất quá chớ làm loạn không phải chuyên nghiệp làm không đến cái này biết rõ lao cha chu nguyên bảo lập tức trả lời đạo chu hạo trầm ngâm một lát tiếp tục mở miệng nói ra kỳ thật cũng không cần đem cái này thiên cơ hộp cải trang cho quản gia các ngươi cho thiên cơ hộp làm hai cái móc treo để cho quản gia lưng c o nguyên được mặc dù khả năng so trang tại cùng một chỗ kém điểm nhưng dạng này không cần làm phiền cải trang cũng có thể gia tăng quản gia công năng nhất cử lướt điện chu nguyên bảo nghĩ, nghĩ đồng ý gật, gật đầu cũng đi dù sao chúng ta cũng không hiểu làm sao cải trang khôi lỗi mộ kim n g â n cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý chu hạo nhìn một mắt bản thuyết minh nhắc nhở cái này thiên cơ hộp nhận chủ là cái vấn đề dù sao quản gia cũng không phải người chỉ là cỗ khôi lỗi mà thôi cái này lời nói kỳ thật còn rất dễ giải quyết dùng linh hồn khế ước nhận chủ liền được mộ kim n g â n xen vào nói chu hạo nghe vậy có chút dừng lại nghĩ lại giống như ngự thú sư chính là dùng linh hồn khế ước ngự thú cho nên có thể dùng linh hồn khế ước thiên cơ hộp cũng bình thường bất quá linh hồn quá mức trọng yếu nói như vậy không phải cái gì trọng yếu bảo vật trên cơ bản sẽ không dùng linh hồn khế ước hơn nữa bị người đánh bại bảo vật cũng là có khả năng thương tới chính mình linh hồn cho nên ngoại trừ ngự thú sư có rất ít người dùng linh hồn khế ước đương nhiên còn có một cái khác nguyên nhân chính là linh hồn khế ước có nhất định độ khó đối với linh hồn cũng có nhất định yêu cầu ngự thú sư đều có linh hồn tu luyện pháp mới dám dùng linh hồn khế ước bất quá khế ước tự vật ngược lại là so khế ước vật sống muốn dễ dàng không ít khôi lỗi quản gia lợi nói vấn đề không lớn chu hạo suy tư một chút gật đầu nói cái kêu các ngươi cùng quản gia thương lượng liền được ta liền đi về trước t u t lao cha chu nguyên bảo cơ cơ chảo nói ra mộ kim ngân mấy cái cũng nhao nhao hướng chu hạo phất phất tay cá o biệt một tiếng chu hạo nhìn lấy bọn nó bật cười lắc đầu sau đó liền rời đi chu nguyên bảo bọn nó tức thì chờ đợi lấy khôi lỗi quản gia tỉnh lại theo phán đoán của bọn nó khôi lỗi quản gia đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm hẳn là liền nhanh muốn t ứ c tỉnh một hồi sau khôi lỗi quản gia quả nhiên tỉnh lại chu nguyên bảo lập tức ba ba vỗ hai cái móng vớt vèo một chút khôi lỗi quản gia lập tức đứng thẳng lên nhìn lấy chu nguyên bảo vẫn đạo lao đại chuyện gì chu nguyên bảo thấy nó hết thể bình thường nhẹ nhang mà gật gật đầu chậm chỉ chỉ thiên cơ hộp vẫn đạo ngươi nghĩ lưng con cái này cơ quan cái hộp sao ân cái này là cái gì khôi lỗi quản gia nghi hoặc vấn đạo mộ kim ngân chen vào nói giới thiệu nói cái này là thiên cơ hộp cho ngươi gia tăng công năng dùng nói nó đem bản thuyết minh bay cho khôi lỗi quản gia khôi lỗi quản gia nhìn một hồi chỉ chốc lát sau liền có quyết định chỉ thấy nó nặng nề g h mà gật gật đầu trầm giọng nói ta có kỳ thật nó vẫn luôn cảm thấy chính mình rất phế dù sao chỉ có ba cái không có gì dùng công năng cho nên nó còn rất khát vọng biến đến hữu dụng mà cái này thiên cơ hộp thiên biến vạn hóa công năng nó cảm thấy là phi thường hữu dụng đã có dùng cái tia nó tự nhiên không có lý do cự tuyệt chu nguyên bảo cười cười đ ó lấy lấy ra hai mảnh long lân cái này là trên người nó long lân nó đem long lân biến thành hai cây có tính bền dẻo dây lưng sau đó cho thiên cơ hộp mặc vào từ nay thiên cơ hộp thân giới tăng gọn dù sao lưng của nó mang là dùng ngũ trào kim long long lân chế tạo chẳng qua nếu như tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới chỉ sợ không có người có thể nhìn ra thiên cơ hộp đắt tiền nhất nhưng thật ra là cái k i a hai cây móc treo trên lưng nhìn một chú ta chu nguyên bảo đem mặc xong móc treo thiên cơ hộp ném cho khôi lỗi q u ả ra khôi lỗi q u ả ra tiếp được lưu l o t mà đem thiên cơ hộp trên lư Nhìn qua còn không qua sau i khôi lỗi cái hài hơn hộp nhỏ, hòa. Chú nữa lưng con cái hộp gỗ nhỏ, còn một rất gỗ y ê n lòng bảo hài lòng gật gật đó ầ u n i liền ra, sau về tại ù y thân theo gật gật t Khôi nhẹ nhàng mang nó Ơn. quản mà gia Sau đó à. lỗi đầu. chu nguyên bảo chỉ đạo phía dưới khôi lỗi quản gia đối với thiên cơ hộp dùng linh hồn khế ước khôi lỗi quản gia linh hồn cũng không yếu trái lại linh hồn của nó so thần cảnh linh hồn còn mạnh hơn đây là nó đã bị thời gian cọ rửa suy yếu sau kết quả cho nên khế ước lập tức liền thành công có mối bà bối khôi lỗi quản gia hiển nhiên rất là cao hứng lưng con thiên cơ hộp không ngừng mà đi tới đi lui Mắt thường chu ó t ể hạo vừa nghe lời này vừa giơ lên nụ cười lập tức rơi xuống cho nàng một cái bạch nhãn bịu ngôi nói còn không phải ngươi cho ta tới chút loạn thất bát tao rượu cái gì gọi là loạn thất bát tao cái kia thế nhưng là hào tử đến mộ dung chừng hắn một mắt sau đó đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống chu hạo ngẩng đầu nhìn nàng ngược lại đem sửa chữa tốt kịch bản đẩy tới trước mặt nàng nói ra kết cục đổi tốt ngươi nhìn một chút mộ dung liếc mắt một cái kịch bản chậm cầm lên trực tiếp lật đến cuối cùng nhìn lướt qua đón lấy gật đầu nói liền ấn cái này đến a chu hạo vẫn đạo lúc nào bắt đầu hiện tại a chính sự liền trước không làm mộ dung nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n ra diễn xong cái này kịch bản đoán chừng nàng liền không có nhiều thời gian chu hạo sửng sốt một chút hắn ngược lại là không nghĩ tới vì diễn cái ý mộ dung liền chính sự đều thoái thác hắn tâm lý còn rất đáng tiếc nói bất quá cũng là một cái tiếng có thể chiếu vào kịch bản đi một lần cũng không tệ mặc dù cũng có thể phân nhiều lần hoàn thành nhưng ba ngày cách ba ngày cảm giác sẽ không quá một dạng duy nhất một lần qua tương đối tốt hắn suy nghĩ một lát vấn đạo người cái kia ký ức thủy tinh có thể hay không ký ức nhiều đoạn hình ảnh sau đó hợp lại đứng lên hắn muốn đem bọn hắn trô diễn ghi chép lại sau đó cắt nối biên tập thành chân chính điện ảnh bất quá đoán chừng thành mảnh có thể có hai mươi phút cũng không tệ rồi mộ dung nghe vậy lúc này liền biết d ọ chu hạo là muốn đem bọn hắn quá trình cho ghi chép lại n nói ra không có vấn đề chỉ cần ta nghĩ liền ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh đều có thể cải biến đem hình ảnh hợp lại đứng lên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì chu hạo lúc này cười cười gật đầu nói cái kia liền tốt hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ ở cái này huyền huyền thế giới bên trong lấy loại này hình thức cùng người yêu đập một bộ phim ân cũng không tính là điện ảnh thời gian dài khả năng liền nửa tập phim truyền hình đều không có chỉ có thể coi là là tiểu phim ngắn mộ dung lúc này đem một mai ký ức thủy tinh khi ông mi vẫn đạo đây là có ta nữ trang cái kia mai sao không phải mộ dung lắc đầu cưới híp mắt nhìn lấy hắn nói ra cái kia mai ký ức thủy tình ta muốn một mùa thu chu hạo trong mắt hiện lên một vòng nghiền ngâm qua n mang nói đùa thức mà hỏi t h a m ngươi nhìn nhiều có thể hay không đấu kỵ ta cái kia tuyệt thế dung nhan nói thật hắn cái kia nữ trang bộ dạng thật sự rất xinh đẹp mộ dung nghe vậy im lặng mà l ư ớ t mắt đưa tay bấm một cái mặt của hắn nói ra ta muốn là đố kỵ sau đó ta liền hủy ngươi cho chu hạo đưa tay bắt lấy tay của nàng đem nàng tay cầm trong tay cười mịm chuyện rời đề tài nói t u t chúng ta bắt đầu à muốn đi đâu làm liền tại chỗ này mộ dung nhẹ nhàng mà vỗ tay phát ra tiếng. sau đó nàng dưới chân có trận v ă n cấp tốc tạo ra đồng thời tại trong gian phòng khuyết tán ra tới b á sau một khắc chu hạo phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái người đến người đi trên đường phố hắn sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía mộ d u n g vấn đạo cái này là chân từ nguyễn cảnh một loại cao cấp h u y ễ n cảnh t r ậ n pháp nơi này giống như thật không phải thật cùng bảo thạch chân h u y ễ n chi đồng tác dụng không sai bị lắm mộ dung tiện tay một chảo trên tay lập tức xuất hiện bên cạnh quán nhỏ bên trên một khối ngọc thạch gồm ngọc thạch đưa cho chu hạo nói ra những vật này đều là có thực thể chu hạo tiếp nhận ngọc thạch xúc cảm băng băng lành, lành cùng thật sự ngọc thạch cũng giống như nhau hắn sợ hai than nói quả nhiên là cái huyền huyền thế giới mộ dung tiếp tục nhẹ g i ọ n g nói ra đây thật ra là từ năng lượng biến ảo mà thành nhìn lấy thật kỳ thực giả một khi tiêu tán liền không còn nữa tồn tại vậy trong này có thể dùng ký ức thủy tinh ghi chép sao chu hạo đem ngọc thạch còn cho nàng mộ dung tiếp nhận ngọc thạch bên cạnh u ố t u ố t ngọc thạch bên cạnh khẽ u ố t cầm nói đương nhiên nếu không tại sao là chân thực huyền c ả n h đâu chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chật quay đầu nhìn về phía mộ dung cười nói bắt đầu a nắm chặt thời gian đằng sau còn có rất nhiều đâu、Tốt. mộ dung tay vừa lộn kịch bản xuất hiện trên tay nàng trận đem kịch bản kín đáo đưa cho chu hạo nói ra ngươi tới an b à i à? chu hạo hơi hơi mỉm cười sau đó mở ra kịch bản mở miệng nói ra trận đầu lời nói là chính đạo thiên nữ tại một cái khách sạn bên trong cùng người khác lên xung đột sau đó phong lưu phong khoáng ma tử xuất hiện đồng thời thành công giúp đỡ thiên nữ đánh chạy t r ê o chọc thiên nữ người mặc dù thiên nữ cũng không cần hỗ trợ nhưng là nàng vẫn là biểu thị r a cảm tạng bởi vậy bắt đầu một đoạn nhân duyên h ắ n hơi chút mang theo một điểm hàng lậu đem chính mình viết đến rất xoáy khí bức người mộ dung ngược lại là không cảm thấy có cái gì vấn đề trận năng ý niệm k h ẽ động bọn hắn liền xuất hiện tại khách sạn bên trong đồng thời bọn hắn trên thân quần áo cũng thay đổi mộ dung là một mạc bạch ý ỉa bởi vì thiên nữ là che giấu tung tích đi ra luyện luyện mà chu hạo thì là một thân hắc ý ỉa hắn cũng là che giấu tung tích đi ra bất quá không phải đi ra luyện luyện là vụ n trộm chạy đến chơi như vậy là được rồi ha mộ dung săn chính mình trắng tay á o vấn đạo chu hạo nhìn lấy chính mình cái này thân lưu loát trang điểm hài lòng gật gật đầu ân rất tốt sau đó mộ dung liền đem ký ư c thủy tinh ném để cho nó bay tại thiên không ghi chép khách này sạn hết thầy hết thầy s chu hạo nhìn lấy không trung ký ức thủy tinh cười nhẹ nói ra mộ dung khẽ b ư ớ cảm c đối với chu hạo nói ra ta đi xuống trước ân ta sau đó liền đến chu hạo mỉm cười phất phất tay đạo mộ dung thân hình lóe lên liền xuất hiện tại khách sạn lầu một đại sành bên trên đồng thời điểm một đống lớn đồ ăn chờ gây chuyện tới cửa nàng bóp thời gian điểm thời gian vừa đến nàng liền để cho người đi lên gây chuyện nha một cái tiểu cô nương ra nhà một cái nhiều người không t ố ta t lan mộ dung tại người kia còn chưa nói xong thời điểm liền chen vào nói chu hạo k h ỏ miệng có lại mặc dù lời kịch chính là như vậy chỉ là nàng nói được rất có cảm giác c á t bách không phù hợp giai đoạn trước n h â n thiết bất quá hắn cũng không có ý định đồn nắn dù sao chỉ là chơi một chút mà thôi đập cái nát mảnh cũng rất tốt a lại dám người kia vẫn là nói còn chưa dứt lời chu hạo liền từ lầu hai tiêu sái mà bay xuống rơi vào mộ rung trước mặt chậm rãi mở miệng nói ra dưới ban ngày ban mặt khi dễ một cái nhỏ yếu nữ tử có thể không đẹp mắt ở đâu ra hôn đản tiểu tử cho ta và ảnh người này vẫn như cũ vẫn là nói còn chưa dứt lời sau đó liền bị chu hạo một cước đạc bay đi ra không có biện pháp người này nhân thiết chính là như vậy hắn là không khả năng hoàn chỉnh mà nói xong một câu sau đó ấn kịch tình phát triển chính là chu hạo đánh chạy mấy cái người xấu sau đó cùng mộ dung quen biết tại hạ chu hạo dám hỏi cô nương phương danh chu hạo nho nhã lễ độ mà chắp tay vấn đạo mộ dung nhìn lấy hắn tự hỏi chính mình giờ này khắp này nên cho ra cái gì phản ứng mới là tối phù hợp nhất thiết cho nên nàng trả lời đến có chút chậm chỉ nghe nàng đứng dậy nói ra đa tạ công tử xuất thủ tương trợ ta tên gọi mộ dung hai người dùng đều là tên thật dù sao là nắp ảnh liền không muốn quá để ý một chút chi tiết nhỏ chu hạo nhìn nàng trả lời một một điểm vốn nghị cợi trận nhưng ngạnh s i n h s i n h cho hắn đình chỉ sau đó hai người cũng không nói cái gì trực tiếp liền tách ra cái này là trận đầu lần thứ nhất dựng hí cũng sẽ không có trận đầu lần thứ hai một hồi đập một lần như vậy đủ rồi tốt cùng không tốt đều là như vậy hai người qua đã ghiền liền tốt chương hai trăm bảy mươi diễn kịch chương hai trăm bảy mươi diễn kịch như thế nào mộ dung nhìn lấy ký ức trong thủy tinh hình ảnh vấn đạo chu hạo lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ ăn ngay nói thật cái này thoạt nhìn có chút giả bất quá đây là hắn tâm lý lời nói thật trên thực tế hắn là như vậy đối với mộ dung nói rất tốt lần thứ nhất đập có thể biểu hiện thành dạng này đã không tệ mộ dung nghe vậy lúc này l ư ớ t mắt n h ữ u môi nói ngươi cho ta nhìn không ra rất giả dối sao hắc hắc chu hạo lúng túng cười cười t h a m dò tính mà hỏi thăm nếu không lại đến một lần mộ dung nhìn nhìn hắn c h ậ t lắc đầu nói ra tính toán a dạng này cũng đi chủ yếu là nàng không nghĩ lặp lại như vậy có chút n h ả m chán chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại nói ra cái kia chúng ta tiếp tục đập xuống một c á i a mộ dung khẽ vứt cảm ân sau đó bọn hắn chàng cảnh một đuổi xuất hiện tại tươi tốt trong rừng rậm tại chỗ này thiên nữ cùng ma tử sẽ gặp nhau lần nữa lúc đó thiên nữ đang cùng kim giác hổ vương chiến đấu mắt thấy liền muốn không địch lại ma tử vừa vặn xuất hiện cùng thiên nữ cùng nhau đối kháng kim giác hổ vương sau đó chiến thắng kim giác hổ vương lại sau đó hai người liền chính thức làm quen bắt đầu a mộ dung đem ký ức thủy tinh thả ra sau đó thân hình lấy lên biến mất tại chu hạo trước mắt chu hạo quay đầu nhìn lại chỉ thấy mộ dung đã tại cùng kim giác hổ vương còn chiến bên thì đánh nhau bên thì rút lui mắt thấy liền muốn không đ ị lại hắn nhìn lấy một người một hổ chiến đấu nói lầm b m quả nhiên chiến đấu thời điểm diễn đến tối như nếu không phải biết rõ mộ dung là trang hắn thật sự sẽ cho rằng mộ dung đánh không lại kim giác h ổ vương cái này là tự nhiên muốn luận chiến đấu thiên phú mộ dung thế nhưng là rất có tự tin liền ngay cả trang yếu cũng có thể trang đến thiên y vô phùng chu hạo cũng không có nghĩ quá nhiều nên đến hắn ra sân hắn chân đạp cây cán trực tiếp bay đi trường kiếm trong tay đột nhiên hiện sau đó bay thẳng hướng kim giác h ổ vương giống kim giác h ổ vương mãnh liệt hướng chu hạo nổi giận gầm lên một tiếng sau đó phun ra một đạo h ỏ a bó chu hạo lập tức một kiếm chém ra một đạo kiếm quang đem hòa bó bổ ra đón lấy liền cùng kim giác hồ vương chiến tại cùng một chỗ mộ dung thấy thế cũng không nghỉ ngơi bắt lấy cơ hội cùng chu hạo cùng một chỗ đối phó kim giác h ổ vương hai người kinh lịch một phen khẩu chiến sau đó rốt cuộc chiến thắng cường đại kim giác h ổ vương chu hạo sử dụng kiếm trèo chống lấy thân thể nhìn lấy mộ dung thở hồng hộc mà lộ ra nụ cười nói ra lại gặp mặt mộ cô nương ân lại gặp mặt chu công tử mộ dung còn lấy mỉm cười trận này hy đến này liền kết thúc sáu chu hạo cùng mộ dung lần nữa nhìn nhìn ký ức thủy tinh đoạn này hình ảnh so trận đầu muốn tốt rất nhiều dù sao chiến đấu là bọn hắn sở trường tốt là lại bình thường bất quá chuyện tốt kế tiếp chính là trận thứ ba chu hạo nhìn lấy kịch bản nói ra mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó ý niệm k h ẽ động bọn hắn lần nữa thay đổi cái tràn g cảnh bọn hắn đi tới một cái trên vách đá hai người đưa lưng về phía ngồi ở dưới lại thụ trận thứ ba kỳ thật rất đơn giản chính là nói thiên nữ cùng ma tử tại cùng một chỗ du lịch giang hồ sau tại lẫn nhau không biết thân phận đối phương tình huống phía dưới lá mọc cách tình cảm nhưng bởi vì sư môn triệu hoán hai người không thể không c á c h ra tất cả điều quân trở về môn nhưng hai người đều chỉ nói về nhà làm việc cũng không có thẳng thắn thân phận sau đó hai người vừa chia tay trận này liền kết thúc bắt đầu chu hạo nhẹ giọng nhắc nhở một câu mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu không nói gì nàng đã tiến vào trạng thái mộ dung chu hạo đột nhiên mở miệng k ê u ngữ khí có một chút trầm thấp cùng cô đơn ân mộ dung n g ầ g đầu nhìn rậm rạp lá cây thấp giọng trở về một chữ nàng đôi mắt có rung động tại di động nước mắt như muốn tràn mi mà ra bình thường chu hạo đột nhiên quanh người bắt lấy mộ dung cánh tay đem mộ dung cũng xoay người lại hai người mặt đối mặt chỉ là khi hắn nhìn đến mộ dung cái tiên lệ nóng doanh t r o n g bộ dáng lúc s ử n sốt hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến mộ dung bộ dáng này hắn kìm lòng không được mà đưa tay xóa đi nước mắt của nàng ôn u vân đạo làm、sao? ngươi lời kịch không đ ố i với mộ dung đột nhiên nhắc nhở những lời này trong nháy mắt đem chu hạo cho cả pha phòng hắn h ả o h ả o thương cảm cảm xúc tại trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung hắn im lặng má l ư ớ c mắt cho nàng đem khỏe mắt nước mắt nước động toàn bộ đau nữ môi nói ngươi bộ dạng này cũng không đúng ngươi không thể để cho ta nhìn ra thương thế của ngươi tâm phải làm bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng mộ dung thẹ ngưới quá đầu nhập đ e m quên đi chu hạo thấy nàng cái này ý thức động tác lại là sửng sốt một chút chợ bật cười lắc đầu một đường ở trung quá tới hắn cảm giác mộ dung thật sự thay đổi rất nhiều mắt thường có thể thấy biến hóa bất quá đây là chuyện tốt hắn cũng không nói cái gì đón lấy cười nói lại đến một lần a mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó hai người lại đến một lần chu hạo lập tức tiến vào trạng thái nhìn lấy mộ dung do dự một chút muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn là mở miệng mộ dung ta khả năng phải về nhà một chuyến mộ dung hơi hơi mở to hai mắt túi đầu xuống vờ môi khe mím nói nhỏ là sao yên tâm ta rất nhanh liền sẽ đi tìm ngươi chu hạo cho ra hứa hẹn mộ dung tay hơi hơi nắm chặt bên cạnh cỏ dại mở miệng nói ra kỳ thật ta cũng muốn về nhà một chuyến nói nàng dừng một chút nói tiếp chúng ta nhất định rất nhanh liền lại có thể gặp mặt đến lúc ta cho người cái kinh hỉ lại gặp nhau thời điểm nàng sẽ nói cho hắn nàng ưa thích hắn chu hạo nghe vậy cũng là gật gật đầu trầm giọng nói đến lúc ta cũng có kinh hỉ cho ngươi sau đó hai người lẫn nhau mặc sức tưởng tượng một chút tương lai sau đó liền phân đạo mà đi trận này liền như vậy kết thúc chu hạo cùng mộ dung nhìn một chút đều cảm thấy không có gì vấn đề ngoại trừ vừa rồi cái kia tiểu nhạc đệm đến lúc đó để cho mộ dung cắt đứt liền được sáu thứ tư trận. trận này là thiên nữ cùng ma tử lần nữa gặp nhau thời điểm bọn hắn lần nữa gặp nhau là tại một cái bí cảnh bên trong thiên nữ là chính đạo tuổi trẻ một đời l ã n h tụ mà ma tử thì là ma đạo tuổi trẻ một đời l ã n h tụ hai người lần nữa gặp nhau lúc cũng khó khăn lấy tin tưởng chính mình con mắt lần kia gặp nhau chỉ là ngắn ngủi mà đụng cái mặt sau đó liền tách ra nhưng chỉ là cái này ngắn ngủi vừa chạm mặt liền để cho hai người tâm cảnh xuất hiện di động dù sao chính ma hai đạo không đội trời chung thân là thiên nữ cùng ma tử nội tâm khẳng định là có rất nhiều dãy rùa trận này chu hạo cùng mộ dung không bao lâu nữa liền làm xong bởi vì song phương liền đụng một cái mặt mà thôi ngay sau đó lại bắt đầu thứ sáu trận thứ sáu trận chính là hai người lựa chọn cuối cùng hai người đều lựa chọn phục vụ tại chính mình một phái do đó cùng đối phương quyết đừng sau đó hai người ước chiến chân trời góc biển làm cái đoạn thứ bảy trận chính là hai người bất phân thắng bại ngược lại còn đánh ra cảm tình đến hai người tại vừa đánh bên cạnh hồi ước qua lại lúc ma tử lựa chọn tỏ tình thiên nữ tự nhiên là lựa chọn đáp ứng vì vậy hai người liền thương lượng làm sao để cho chính ma hai đạo ngàn năm ân đoán cho hóa giải được nhiệm vụ này thật không đơn giản cho nên cần phải bọn hắn cố gắng l i ê n dạng này hai người có hay không rảnh rỗi liền bí mật hẹn họ một chút trong mắt người ngoài bọn hắn là tử địch mà không có người biết rõ bọn hắn nhưng thật ra là một đôi ân ái người yêu thứ tám trận là cuối cùng một hồi ứng với mộ dung yêu cầu chu hạo đem kết cục trò sửa lại trải qua thiên nữ cùng ma tử cố gắng chính ma hai đạo rốt cục c h ầ m dại hóa giải ân đoán cuối cùng hai người kết hôn sinh con hoàn sinh là một đôi long vợt thai cuối cùng qua bên trên hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt đến tận đây kịch bản liền kết thúc chu hạo cùng mộ dung cũng diễn xong ly khai chân thực viễn cảnh một lần nữa trở về đến gian phòng bên trong bốn chương hai trăm bảy mươi mốt thu t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi một thuế hóa chi lực tạo nên tác dụng chu hạo một lần nữa trở về đến gian phòng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác chủ yếu là hắn cảm giác trong khoảng thời gian ngắn phảng phất kinh lịch rất nhiều một dạng cái này muốn làm sao làm ngươi nói ta giúp ngươi làm mộ dung đem ký ức thủy tinh mở ra nhìn lấy bên trong hình ảnh vấn đạo chu hạo nhìn một mắt ngồi xuống nói ra ta xem trước một chút mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu cùng chu hạo cùng một chỗ nhìn lấy ký ức thủy tinh bắn ra mà sáng chu hạo nhìn một lần sau đó cái này đập so tưởng tượng bên trong còn muốn á t bất quá không có biện pháp kinh nghiệm không đủ chính là cái này bộ dáng bất quá bên trong đặc hiệu cái kia thật sự là tiêu chuẩn nhất định dù sao bọn hắn đều là đến thật sự có thể không tiêu chuẩn nhất định sao cái này muốn làm giống như có chút nhiều a chu hạo nỉ non nói đạo trong này không có dùng hình ảnh quá nhiều nghĩ làm tốt đến làm mất rất nhiều nội dung mộ dung nhàn nhạt mà nói ra ngươi chỉ cần nói chỗ nào muốn làm liền được ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị xong chu hạo trầm tư một chút nhi nói ra trước tiên đem phim chiếu chính cắt bỏ đi ra những cái kia không có dùng nhìn có thể hay không làm cái ngoài lề đi ra mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu nàng chỉ cần nghe chu hạo an bài liền tốt dù sao việc này từ đầu tới đôi đều là chu hạo tại làm sau đó chu hạo chỉ vào màn sáng đối với mộ dung nói yêu cầu mộ dung tức thì căn cứ yêu cầu của hắn đồng bộ cắt nối biên tập lấy màn sáng bên trong hình ảnh qua một hồi sau chu hạo hai người liền giải quyết so dự đoán bên trong nhanh hơn bên trên rất nhiều chủ yếu vẫn là bởi vì mộ dung quá cho lực chu hạo chỉ cần nói ra yêu cầu nàng lập tức liền có thể làm tốt chu hạo nhìn lấy phim chiếu chính bên trong hình ảnh trải qua mộ dung cắt nối, biên tập sau đó, tịch tình nhìn qua nối liền không ít nhưng vẫn là không cải biến được cái này là bộ phận nát mạnh sự thật bất quá bọn hắn cũng không để ý cái này có phải hay không nát m ả n h chỉ cần bọn hắn thỏa mãn l i ề n tốt mộ dung nhìn lấy còn rất vui vẻ nhìn xong phim chiếu chính nhìn ngoài lề nhìn đến quên cả trời đất nhìn đến mộ dung cao hứng như vậy cái kia chu hạo tự nhiên cũng cao hứng chu hạo nhìn lấy mộ dung cười cười nói ra cái này ký ức thủy tinh cũng có thể đến tất kỹ đây là chúng ta một lần rất chân quý hồi ức đó là đương nhiên mộ dung không hề nghĩ ngợi liền gật đầu trả lời nàng sẽ đem cái này mai ký ức thủy tinh cùng chu hạo nữ trang cái kia mai ký ức thủy tinh đặt ở cùng một chỗ trật tảng chu hạo nghe vậy khe vứa ngươi có phải hay không cần phải đi ân mộ dung đem ký ức thủy tinh đóng cửa nhẹ nhàng mà gật gật đầu chu hạo nghĩ tới điều gì mở miệng nói ra hạng thương thành đấu g i á hội lập tức lại bắt đầu lần sau đến ta dẫn ngươi đi tham gia mộ dung vừa nghe cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói tốt nàng đối với đấu g i á hội không có hứng thú đối với đấu g i á hội đồ vật càng không hứng thú bất quá cùng chu hạo cùng một chỗ cái kia liền không liên quan hứng thú tốt thời gian của ta m ừ n tới nàng đột nhiên đem mặt g o g ó đi qua thân chu hạo một chút cười híp mắt nhìn lấy chu hạo nói ra lần này chơi được rất vui vẻ lần sau gặp ân lần sau gặp chu hạo cười cười đưa tay nghĩ kiểm tra mộ rung mặt chỉ là không đợi hắn đụng phải mộ rung mặt mộ rung liền biến mất tay của hắn dừng lại trên không trung chất lắc đầu bật cười đem để tay xuống dưới sau đó hắn liền rời đi gian phòng đi tới bên ngoài lộ thiên lớn bình đài hô hấp một chút không khí mới mẻ hắn ánh mắt q u ò n đến chu mộ thạch bên cạnh kim chi ngọc diệp trên thân trầm ngâm một lát sau đó triển khai lĩnh vực cho kim chi ngọc diệp quán thâu thuế hóa chi lực khi hắn triển khai lĩnh vực sau hồ nước bên trên cá cũng nhao nhao nhao thỏ đầu ra hấp thu trong lĩnh vực thuế hóa chi lực. chu hạo gần nhất đều thỉnh thoảng mà mở ra lĩnh vực cho kim chi ngọc diệp thuế hóa bên cạnh một chút động thực vật cũng đi theo được lợi hắn đều nhìn đến có vài con cá đều thuế hóa thành công mà kim chi ngọc diệp vẫn là một điểm phản ứng đều không có ai chu hạo bất đắc dĩ thở dài đón lấy thả người nhảy lên từ lộ thiên lớn bình đài nhảy xuống đi tới kim cành ngọc cành bên cạnh lúc này kim chi ngọc diệp dưới đẩy đang tàn phát ra hơi yếu q có mang cái này là tại phục khắc gen sao chu hạo nhìn lấy kim chi ngọc diệp phát sáng bộ vị như có điều suy nghĩ mà nỉ n o đạo cái này tám chín phần mười chính là tại phục khắc gen chính là không biết tại phục khắc ai gen. dù sao phụ cận đây ngoại trừ kính tiên thụ bên ngoài còn có một chút mặt khác thực vật chu hạo vẫn là lần thứ nhất nhìn đến kim chi ngọc diệp chính nhi b ắ t kinh mà phục khắc mặt khác thực vật bất quá nhìn lấy cái này quan g mang có chút yếu không phải là muốn phục khắc thất bại a chu hạo như vậy nghĩ đến suy tư một chút đón lấy mánh liệt đem đại lượng thuế hóa chi lực quán tâu h đến kim chi ngọc diệp trên thân hy vọng có thể cho kim chi ngọc diệp một điểm trả rút tại chu hạo duy trì liên tục không ngừng quán tâu h phía dưới kim chi ngọc diệp vẫn không có bất luận cái gì biến hóa nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì chu hạo nguyên nhân kim chi ngọ chu hạo thấy thế thầm nghĩ không phải là muốn đem cái này quang toàn bộ lấp đầy cả cây a nếu thật là dạng này cái kia lấy bây giờ bay lên tốc độ cái này yếu ớt kim quang nghị che kín kim chi ngọc diệp chỉ sợ thật tốt vài ngày hơn nữa nửa đường còn có thất bại khả năng chu hạo nghĩ đến có muốn hay không lưu lại nhìn lấy chiếu vừa rồi tình h u ố n kia đến xem hắn thuế hóa chi lực đối với kim chi ngọc diệp vẫn có chút trợ giúp hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại quan sát quan sát kim chi ngọc diệp nhìn lấy kim chi ngọc diệp phục khắc đến như vậy khó khăn không ra ngoài ý muốn lời nói phục khắc hẳn là chính là k ì n h thiên t ụ gen chu hạo không lại suy nghĩ nhiều tiếp tục đem thuế hóa chi lực duy trì liên tục không ngừng mà chuyển vận cho kim chi ngọc diệp theo thời gian trôi qua chu hạo nhìn lấy kim quang dần dần biến đến ngưng luyện đồng thời cũng bay lên đến kim chi ngọc diệp cây cán ba mươi c m vị trí nhìn lấy tiến triển coi như không tệ mà chu hạo bởi vì tiêu hao quá lớn đành phải tại nguyên chỗ khôi phục đứng lên chờ khôi phục lại sau hắn em sẽ tiếp tục cho kim chi ngọc diệ hai ắ n cảm thấy, thuế h ó c h lực Chi tại Kim ngày ọ c tác、dụng. cái này có nghĩa là kim chi ngọc Diệp dụng, nội thể lên n có này g h ĩ a l Kim không Chi Diệp Ngọc cho thuế hóa, cho nên hắn không thể nên ngừng, lần n bắt đầu à là chu á i cơ ộ i n ế n hạo ư bùng biết không tha, l i phải đợi b a lâu. Trưng 272, thuế Thuế Chu Trưng thành Trưng công thành công, Trưng 272, thuế hóa thành công. Hai ngày này 272 272 hóa hóa Hai Hảo ở giữa tục mà cho kim chi ngọc diệp quán tâu thuế hóa chi lực đã mới gặp gỡ hiệu quả lúc này kim chi ngọc diệp trên thân kim quang ngưng luyện rất nhiều cũng tăng lên rất nhiều đã lan tràn đến nó đầu thứ nhất cảnh cán bên trên tin tưởng lại qua một đoạn thời gian là có thể đem kim chi ngọc diệp cho toàn bộ bao trùm chu hạo thấy thế cũng thật là thỏa mãn mặc dù kim chi ngọc diệp đến bây giờ còn không có thuế hóa thành công nhưng là nó phục khắc thành công khả năng tính gia tăng thật lớn đương nhiên cái này còn không có kết thúc chu hạo vẫn như cũ sẽ tiếp tục hướng kim chi ngọc diệp trên thân quán thâu thuế hóa chi lực gắn g đặt tới để cho hắn thuế hóa thành công đúng lúc này chu nguyên bảo bọn nó thuấn di xuất hiện tại chu hạo bên người đang tại khôi phục thuế hóa chi lực chu hạo ngẩng đầu nhìn bọn nó một mắt v ấ n đạo các ngươi làm sao tới lao cha đ ầ u giá hội bắt đầu chu nguyên bảo nhẹ giọng nhắc nhở một câu chu hạo nghe vậy lập tức biết rõ bọn nó là qua tới thông tri hắn hắn khẽ vuốt c ầ m nói các ngươi đi trước chơi a ta c h ờ các ngươi lão mủ qua tới lại đi nói hắn đem một mai xanh thảm giới chỉ ném cho chu nguyên bảo cái này mai giới chỉ chính là hạng cắt cho hắn cái kêu mai giới chỉ là khách quý thân phận biểu tượng chu nguyên bảo tiếp được giới chỉ nhìn nhìn kim chi ngọc diệp tò mò vấn đạo lao cha ngươi cái này là tại làm gì tại thuế hoa nó chu hạo chỉ chỉ kim chi ngọc diệp nhàn nhạt, nhạt mà nói ra mộ kim ngân bay đến chu hạo trên bay quan tâm mà hỏi thăm lao cha ngươi nhìn đứng lên rất mệnh bộ dạng chu hạo dừng một chút hai ngày này hắn một mực chăm chú tại thuế hóa kim chi ngọc diệp còn thật không có làm sao chú ý qua chính mình trạng thái nghĩ đến hắn vội vàng lấy ra tấm gương nhìn một mắt sau đó nhẹ nhàng thở ra sắc mặt còn tốt chính là nhìn lấy giữa lông mày có thể cảm giác được hắn có chút m ỏ i m ệ t ai hắn sâu kín thở dài nhìn lấy kim chi ngọc diệp bật cười nói không có biện pháp vì ra hỏa này ta đã không biết đã tiêu hao hết bao nhiêu lần thuế hóa lực chu nguyên bảo nghĩ nghĩ, vấn đạo có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ sao nó không nghĩ để cho chu hạo mệt mỏi như vậy chu hạo nghe vậy vui mừng mà vô vô đầu của nó chật c ư ờ i khoát tay nói không cần các ngươi đi chơi à. ta không đi ra ta tại chỗ này bồi lấy ngươi mộ kim ngân nói ra chu nguyên bảo cũng phụ họa gật gật đầu bay đến chu hạo bên người nói ra ta cũng không đi ra châu bảo bọn nó cũng nhao nhao tất cả có biểu thị chu hạo vừa b u ồ n cười lại vui mừng mà nhìn bọn nó nhẹ g i ọ n g nói ra thật không dùng bồi lấy ta bất quá chu nguyên bảo bọn nó lưu ý đã quyết vô luận hắn làm sao nói cũng sẽ không đi chu hạo thấy bọn nó kiên trì cũng không nói cái gì giữ lại liền giữ lại a hắn bên cạnh khôi phục thuế hóa chi lực bên cạnh liếc mắt một cái lưng con thiên cơ hộp khôi q u a hắn ra Người nhẹ vấn ngươi tỉnh. Là, đại nhân. Khôi lỗi quản gia đại cười cười, Khôi lỗi đạo, đã Là, c u n n g k í h nói ra. c hạo u h cười cười, t h u ậ nhẹ miệng cái tán dương, này t i ngươi. Khôi lỗi gia cười cười, nó đối với cái này thiên cơ hộp cũng thật hài ê n tạng. quản nó này cũng lòng. cơ thích Cảm cơ Chu hộp hợp hộp thật hạo rất nhàng mà gật gật đầu sau đó liền không lại nói cái gì c h u nguyên bảo bọn nó nhìn lấy tản gia kim quan g kim chi ngọc diệp có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi láo cha cái này vạn nguyên thần thụ là tại phục khắc gian sao ân chú hạo khẽ vất cảm bổ sung nó tại phục khắc kình thiên thụ chú nguyên bảo mấy cái vừa nghe vô ý thức địa chuyển đầu hướng kình thiên thụ nhìn sang c h ậ t thu hồi ánh mắt liền không muốn hỏi nhiều cái gì lẫn nhau ở giữa cũng không có nói chuyện bởi vì bọn nó nhìn đến chu hạo đã một lần nữa nhập định tiếp tục chuyên tâm khôi phục lên thuế hóa chi lực đến chu hạo có thần tinh trợ g i ú t khôi phục đứng lên là rất nhanh qua một hồi sau hắn thể nội thuế hóa chi lực lần nữa tràn đầy đứng lên không nói hai lời hắn lập tức đem thuế hóa chi lực rót đến kim chi ngọc diệp trên thân t r ợ nó thuế hóa đồng thời cũng t r ợ nó phù khác chú nguyên bảo thấy chu hạo thuế hóa chi lực cấp tốc hạ thấp ánh mắt không tự chủ được mà q u a n hướng kim chi ngọc diệ thẩm các loại gia hỏa này kh liên tiếp thanh em vang lên chu hạo như có sở rác mà nhìn về phía kim chi ngọc diệp chỉ thấy kim chi ngọc diệp đột nhiên kết rất nhiều hạt giống nếu như chu hạo không nhìn lầm hẳn là hạt giống hơn nữa còn là đủ loại hạt giống thô sơ giản lược tính ra có hơn ba mươi loại chu hạo nếu như đoán được không sai lời nói cái này hẳn là kim chi ngọc diệp đến nay mới thôi phục khắc thực vật hạt giống nhìn tới đây chính là kim chi ngọc diệp thuế hóa đi ra năng lực chỉ là không biết có tác dụng gì chu hạo hiện tại cũng không dám tùy tiện thử dù sao kim chi ngọc diệp đối với kình tiên h thụ phục khắc còn không có thành công nếu là loạn động lời nói có khả năng dẫn đến kim chi ngọc diệp phục khắc thất bại cho nên vẫn là ổn một điểm tốt lao cha nếu như thành công cái kia ngươi đi trước nghỉ ngơi a nơi này chúng ta nhìn lấy mộ kim ngân đột nhiên nói ra chu hạo từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại chầm ngâm một lát chậm nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra cái kia liền nhờ cậy các ngươi ta đi trước ngủ mửng rớt nếu như kim chi ngọc diệp có cái gì dị thường lập tức tới tìm ta ân t ố t chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân cùng kêu lên trả lời sau đó chu hạo liền yên lòng đi nghỉ ngơi hắn là thật sự hơi mệt đến nôi đem kim chi ngọc diệp giao cho chu nguyên bảo m ấ y cái hắn là hoàn toàn yên tâm tại trọng yếu sự tỉnh phía trên bọn nó cho tới bây giờ liền không có mất qua dây xích trở về đến g i a phòng chu hạo ngã đầu liền ngủ có thể thấy hắn có nhiều mệt mỏi một mực ngủ đến màn đêm g ô n xuống hắn mới sâu kín mà tỉnh lại ẩn a hắn đứng dậy đi đến lộ thiên lớn bình đài bên trên lười biếng rỗi cái lưng ngỏi cảm t h ắ n nói quả nhiên vẫn là ngủ thoải mái nhất hắn bay đầu nhìn về phía chu mộ thạch bên kia lúc này chu nguyên bảo bọn nó đang canh giữ ở phát sáng kim chi ngọc diệp bên cạnh đêm tối bên trong kim quang chiếu và o chu nguyên bảo mấy cái trên mặt có loại cảm giác q u ỷ dị nếu như đ ổ i thành thanh quang sẽ như thế nào đâu chu hạo phát tán tư duy nghĩ đến trợt bật cười lắc đầu như vậy liền càng quỳ dị sau đó hắn liền mẹ xuống đi tới chu nguyên bảo mấy cái bên người vấn đạo như thế nào? Chờ kim chi ngọc diệp phục khắc hoàn thành. chương t thẻ t bình h hai trăm bảy mươi ba kim chi ngọc diệp chương hai trăm bảy mươi ba kim chi ngọc diệp biến hóa nói chuyện phía một hồi chu hạo đột nhiên quay đầu nhìn chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân vấn đạo các người muốn đi ra ngoài chơi sao hắn không đợi chu nguyên bảo hai cái trả lời nói tiếp hiện tại là đấu giá hội tổ chức trong lúc đó trong thành hẳn là rất náo nhiệt các ngươi đi xem một cái à. lưu tại cái này bồi ta cũng là nhàm chán nói lời này chính là không cho chu nguyên bảo bọn nó cự tuyệt chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân liếc nhau chợt gật đầu nói tốt ta cái kia chúng ta đi nếu như chu hạo hy vọng bọn nó đi chơi vậy chúng nó liền chiếu vào phân p h ó đến liền tốt ân chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu khoát tay nói đi à. sau đó chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân liền dẫn châu bảo bọn nó đi chu hạo lại biến thành một cái người ngầm đầu nhìn một mắt bị đầy sao làm đẹp thiên không khỏe miệng hơi hơi n h ế t lên nỉ non nói nói đột nhiên có chút nhớ ngươi nói xong hắn đột nhiên đứng dậy nhảy lên dựng lên nhảy đến chu mộ trên đá sau đó ngồi xuống ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia vòng ngọc bản giống như minh nguyện cười nhẹ nói ra nơi này tầm mắt so phía dưới tốt hơn nhiều hắn liền dạng này bên cạnh thường lấy nguyện bên cạnh chờ kim chi ngọc diệp phục khắc thành công đồng thời cũng là đang chờ mộ d u n g hàn lâm tại trời tờ mờ sáng thời điểm kim quang rốt c ụ c bao trùm kim chi ngọc diệp một mực có quan sát chu hạo tự nhiên là chú ý tới nhìn lấy kim chi ngọc diệp chờ mong lấy biến hóa của nó chỉ thấy kim quang nhanh chóng hội tụ tại một tiết nhánh cây một cái điểm bên trên cái kia kim sắc quang điểm không ngừng lớn lên thẳng đến tất cả kim quan g toàn bộ hợp thành tại cùng một chỗ、Phốc. kim quang tán lại một viên hình bầu dục hạt giống xuất hiện tại trạc cây bên trên cái này là kình thiên thụ hạt giống sao chu hạo từ chu mộ thạch nhảy xuống tới nhìn lấy kim chi ngọc diệp mới dài ra hạt giống tự n ô n tự ngữ đạo hiện tại hạt giống dài ra cũng liền có nghĩa là phục khắc đã thành công chu hạo dò xét lấy khôi phục bình thường kim chi ngọc diệp chấm tư một lát đưa tay tính toán đi hái một viên hạt giống đương nhiên hắn sẽ không đi hai kình thiên thụ hạt giống vạn nhất làm h cái này hai ba ngày cố gắng liền phó mặc sự đ ờ i hắn hái là nhìn qua tương đối phổ thông hạt giống hắn tính toán thăm dò một chút kim chi ngọc diệp thuế hóa sau đó năng lực ba một chút một viên đường k í n h không đến năm mươi ly hình tròn hạt giống bị hắn từ kim chi ngọc diệp trên thân hái xuống sau một khắc cái kia vị trí lại dài ra một viên giống nhau như lúc hạt giống chu hạo ngạc nhiên mà n h ữ mày cười nói nhìn đến lây xuống đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì hắn nghĩ nghĩ, lại hái được m ặ t k h á c một viên cũng là h u một chút lập tức liền dài ra nhưng là cái này cũng không đại biểu mỗi khối hạt giống kim chi ngọc diệp đều có thể nhanh chóng dài ra dù sao cái kia hai quả rất hiển nhiên chỉ là phổ thông hạt giống lớn lên nhanh một chút rất bình thường muốn làm so sánh lời nói tốt nhất vẫn là chọn khối cao cấp điểm hạt giống đối đầu so nhưng là ngoại trừ kính tiên thụ giống như mặt khác hạt giống đều rất phổ thông bộ dạng nhưng là chu hạo có chút do dự bởi vì chỉ có một viên kính tiên thụ hạt giống có muốn hay không hái xuống đâu chu hạo do dự liên tục cuối cùng quyết định vẫn là đem kính tiên thụ hạt giống cho hái được dù sao khẳng định còn sẽ dài ra chính là thời gian tốc độ vấn đề chính như mộ dung châu nói phạm là bị vạn nguyên thần thụ phục khắc thành công thực vật nó đều nhất định có thể bị vạn nguyên thần thụ sinh sôi nợy ra chỉ là thời gian tốc độ vấn đề thôi chu hạo như vậy nghĩ đến lúc này không do dự nữa đưa tay đem kình thiên thụ cái kia hình bầu dục hạt giống cho hai xuống hắn chờ đợi trong chốc lát quả nhiên kim chi ngọc diệp cũng không có lập tức liền có thể dài ra mà là cái kia điểm tản ra hơi yếu kim quang p h ả n phất đang tại dự trữ năng lượng một dạng chu hạo nhìn lấy nhẹ nhàng mà gật gật đầu hắn đại khái hiểu rõ càng cao cấp thực vật hạt giống cần có thời gian cùng năng lượng cũng sẽ càng nhiều cái này kết luận cùng hắn suy đoán không sai vì lắm hắm nhìn, nhìn chính mình trên tay ba khối hạt giống đón lấy đào ba cái hố đem cái này ba khối hạt giống cho trục khối vùi phía dưới là m viên thứ nhất hạt giống bị vùi phía dưới lúc một cây mầm non lập tức phá thổ mà ra đồng thời nhanh chóng trưởng thành một cây đại thụ còn kết thành một đống lớn trái cây chu hạo hái được một viên trái cây tẩy một chút sau đó bắt đầu ăn đón lấy hắn lại vùi loại kém hai viên hạt giống như hắn sở liệu viên này hạt giống cũng là nhanh chóng khỏe mạnh phát triển là loại bỏ đằng loại thực vật sau đó hắn lại gieo xuống t ì n h thiên thụ hạt giống quả nhiên hạt giống cũng không có dài ra thậm chí ngay cả nảy mầm đều không có chu hạo đối với cái này cũng không ngoài ý muốn đối với cái này cũng sớm có dữ liệu dù sao không khả năng g i ả n g i ả n đơn đơn liền trưởng thành hạng thương thành cái này k h ỏ a k ì n h tiên h tụ h một dạng cao lớn như vậy một thân cây đến sau đó hắn suy tư một chút sau đó đem kim chi ngọc diệp tay ghép đến cái khác địa phương hắn muốn nhìn một chút kim chi ngọc diệp đối ngoại sinh s ô i n ả y nở năng lực còn ở đó hay không không có sao chu hạo nhìn lấy đất c h ố n g bên trên kim chi ngọc diệp nói nhỏ hắn đợi một hồi kim chi ngọc diệp chung quanh vẫn như c ũ còn không có bất kỳ thực vật nào tạo ra dấu hiệu xem ra là thuế hóa đem sinh soi nầy nở hình thức cho sửa lại chu hạo dò xét lấy kim chi ngọc diệp thì thào lầm、bầm. chỉ là như vậy lời nói. cái này năng lực ngoại trừ biến đến có khống chế bên ngoài giống như cũng không có mặt khác cả i biến ít nhất trước mắt hắn mới thôi còn không có phát hiện chu hảo nghĩ nghĩ lắc đầu vẫn là các loại mộ dung qua tới cùng nàng cùng một chỗ nghiên cứu a thực lực của nàng mạnh hẳn là có thể nhìn ra càng nhiều tin tức đến hắn như vậy nghĩ đến sau đó liền quay về gian phòng nơi này cũng không cần hắn nhìn lại hiện tại cái này thời gian điểm còn có mấy giờ mộ dung liền nên đến trước đó hắn liền tu luyện đợi nàng hàng lâm a sáu tại tu luyện bên trong thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt thời gian liền đến hoặc là hai người tâm hữu linh tê làm chu hạo thoát ly trạng thái tu luyện khi mở mắt ra mộ dung vừa vặn liền phủ xuống ánh mắt của hai người vừa vặn đuối lên cùng nhau lộ ra nụ cười làm chính sự mộ dung chấp chấp con mắt cười nhẹ nói ra chu hạo hội ý cười một tiếng chậm bên cạnh cởi áo mang bên cạnh vô vỗ trên giường nói ra lên trước đến à. ta rất nhanh liền tốt không cần hắn nói mộ dung cũng đã đi tới ngồi ở chu hạo bên cạnh giúp hắn đem quần áo cho thoát người dồn cái gì mộ dung đột nhiên vỗ một cái chu hạo phía sau lưng nói ra chu hạo hơi hơi nước mắt im lặng mà nhìn nàng nói ra ngươi tay thỉnh thoảng đụng ta một chút ta kích động phốc thử mộ dung bị hắn trả lời làm cho tức cười đón lấy biết rõ rồi mà còn cố phà phải một thanh đưa tay rắn tại trên lưng của hắn thân thể lại gần ghé vào lỗ thai hắn thổi ấm áp khí tiểu mị mà nói ra hiện tại đâu còn kích động sao đó là đương nhiên chu hạo ném cuối cùng một kiện quay người ôm cổ mộ dung đem nàng ngăn chặn bắt lấy tay của nàng nhìn một mắt trên người nàng phượng bảo cười nói tới phía ngươi hắn vừa dứt lời mộ dung trên thân phượng bảo bắt đầu tiêu tán nàng linh lung thân thể triển lộ ở trước mặt của hắn chu hạo cảm thụ được mộ dung cái kia ấm áp nhiệt độ cơ thể ánh mắt nóng lên túi người hôn hướng mộ dung mộ dung tự nhiên là nghênh ợ p với chu hạo hai người xe nhẹ chạy đường quen nhanh chóng tiến vào trạng thái tiểu diễn phong quan giải g rác tại yên t ĩ n h gian phòng bên trong đặc biệt là khi đó thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dốc liền càng là lộ ra an tĩnh chương hai trăm bảy mươi b ố tuyệt cảnh thăm dò chương hai trăm bảy mươi b ố tuyệt cảnh thăm dò làm xong chính sự sau chu hạo thần thanh khí s ẵ n g mà đem quần áo m ặ c vào nhìn lấy đã ngồi ở bên cạnh bàn bên cạnh chờ hắn mộ dung cười nhẹ nói ra đi à ta dẫn ngươi đi xem nhìn kim chi ngọc diệp nó thuế hóa thành công ân mộ dung ngoài ý muốn mà nhữ mày cười nói cái này ta ngược lại là không nghĩ tới nói nàng đứng dậy cùng chu hạo đi tới lộ thiên lớn bình đài sau đó mang theo chu hạo bay đến kim chi ngọc diệp bên cạnh chu hạo cho nàng giới thiệu nói hiện tại kim chi ngọc diệp đã không có ân cũng không thể nói là không có a là năng lực của nó từ hướng ra phía ngoài sinh sôi nảy nở biến thành khả khống sinh sôi nảy nở có ý tứ gì mộ rung dò xét lên trước mắt kim chi ngọc diệp v ấ n đạo chu hạo không có trả lời trực tiếp hái được một viên hạt giống gieo xuống chỉ vào viên này nhanh chóng trưởng thành quả thụ nói ra cái này là khả khống sinh sôi nảy nở kim chi ngọc diệp hiện tại đơn độc loại đi ra cũng sẽ không sinh sôi nảy nở đưa ra hàn thực vật mộ dung giật mình gật gật đầu nhẹ dọn g v ấ n đạo trừ này bên ngoài đâu chu hạo dừng một chút đón lấy kịp phản ứng tiếp tục giới thiệu nói mặt khác chính là càng cao cấp hạt giống dài ra thời gian muốn càng lâu hắn nói chỉ chỉ một cái nhánh cây bên trên một cái kim sắc tiểu điểm nói ra cái k i a chính là kình thiên thụ hạt giống sinh trưởng vị trí bất quá tối hôm qua bị ta lấy xuống hiện tại liền t r ù n g tại chúng ta dưới chân bất quá ngay cả mầm mỏ đều không có phát ra tới trừ này bên ngoài đâu mộ dung lần nữa v ấ n đạo chu hạo nghĩ, nghĩ nhúm bay bất đắc dĩ vương tay nói trước mắt liền những thứ này cái tia cùng phía trước giống như không có kém bao nhiêu a mộ dung nhìn lấy chu hạo sâu kín mà nói ra vạn nguyên thần thụ vốn là có thể sinh sôi nảy nở phục khắc qua thực vật căn cứ bản thân nó năng lượng nếu như vượt qua bản thân nó năng lượng giá trị cái kia sinh sôi nảy nở đi ra linh thực liền chỉ có thể vừa được lớn nhất năng lượng giá trị nếu như thấp hơn bản thân nó năng lượng giá trị liền sẽ trực tiếp vừa được thành thụ người phía trước tựa như kình thiên thụ hạt giống một dạng cái sau tựa như cái này khỏa vừa loại cây một dạng chiếu ngươi như vậy nói kim chi ngọc diệp giống như ngoại trừ có thể sinh sản hạt giống bên ngoài cùng nguyên lai cũng không có rất lớn khác nhau chu hạo nghe vậy khoe miệng có lại phiền muộn thở dài nói ra cái này thế nhưng là ta phí hết rất đại công phu mới thuế hóa thành công sẽ không thật sự chỉ có như vậy điểm năng lực a mộ dung trên giới đánh giá một chút kim chi ngọc diệp trên tay đột nhiên ngưng tụ một thanh băng đao đ ỗ n g nhiên ra tay băng đao chém về phía kim chi ngọc diệp chu hạo bị chung quanh hàn khí khiến cho trong lòng cả kinh vội vàng nhìn về phía mộ dung lúc này mộ dung đao chỉ kém mảy may liền chém chúng kim chi ngọc diệp ồ có chút ý tứ mộ dung lộ ra một vòng nụ cười nhẹ lẩm bầm đạo chu hạo một mặt nghi ngờ nhìn lấy mộ dung vấn đạo là phát hiện cái gì sao ân mộ dung nhẹ nhàng mà gật, gật đầu đem băng đao từ từ mở miệng nói ra kim chi ngọc diệp bây giờ có được kính thiên thụ năng lực、Cắt. chu ắ c hạo lên tiếng kinh hô mộ dung cười khẽ một tiếng tiếp tục nói vừa rồi ta thăm dò nó một chút vừa rồi trong nháy mắt đó không gian r a gia cố không hề nghi ngờ cái này là kính thiên thụ năng lực nghĩ muốn thăm dò người khác chỉ cần đem người khác đẩy vào t u y ệ t cảnh vậy thì cái gì át chủ bài đều đi ra cùng lý kim chi ngọc diệp mặc dù không có linh trí nhưng là có tự mình bảo hộ bản năng cho như ê n c vậy nói kim chi ngọc diệp hiện tại chu hạo lời vừa nói ra được phân nửa mộ dung đột nhiên băng đao lại hiện ra thanh âm đạo nhiên lại lạnh như băng mà nói ra đi ra trên người nàng có hàn khí tại tạo ra bất quá đều tự động tránh được chu hạo chu hạo nghe vậy hơi xứng sở ngắm nhìn một phía cũng không có phát hiện người bất quá sau một khắc hắn liền nhìn đến có một cái người trẻ tuổi từ trên mặt đất thăng lên đứng lên cũng không phải phá thổ mà ra mà là trực tiếp xuyên tấu mặt đất chuyện gì mộ dung lấy thượng vị g i ả giọng điệu thanh lánh mà hỏi thăm cái k i a từ mà bên trong thăng lên người trẻ tuổi c á i c h á n không tự chủ chạy ra mồ hôi lạnh đến hắn không phải sợ đây chỉ là đối mặt mộ dung lúc chỗ mang đến cảm giác gáp bách để cho hắn không thể không biểu mồ hôi lạnh người này không tiêu não không xiểm định mà chắp tay nói tại hạ hạng thiện kình tại hạng ra ba tổ bên trong xếp hạng lao tam chu hạo lông mày gậy nhẹ hắn biết rõ trước mắt người này thân phận người này chính là hạng thương thành ba vị l a o tổ một trong đồng thời cũng là đem kình thiên thụ hạt giống từ cơ duyên trùng mang ra ngoài người không nghĩ tới sống một vạn năm người cư nhiên thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ mộ dung thấy là hạng gia người liền đem băng đa o hoa đi khinh đạm mà hỏi thăm đến này cần làm chuyện gì hạng thiên kình nhìn một mắt kim chi ngọc diệp thành thật mà nói ra ta vừa rồi tại chỗ này cảm ứ n g được một cái khắc họa kình thiên thụ cho nên qua tới nhìn một chút ta cũng không ác ý bất quá các ngươi là ta hạng gia khách quý tùy tiện đến đây là ta mạng mội mộ dung nhìn chu hạng một mắt k h u � u tay nhẹ nhàng mà đụng hắn một chút, nói ra, ngươi cùng hắn trò chuyện à? chu hạo lúc này hơi hơi mỉm cười đối với hạng thiên kình chắp tay nói chắc hẳn hạng các đã hướng ngươi báo cáo một chút sự tình cho nên ta cũng liền không nhiều tự giới thiệu ân có châu nghe thấy hôm nay vừa thấy vượt quá tưởng tượng hạng thiên kình nói dư quang lường mộ dung một mắt mộ dung cho hắn một loại không thể chiến thắng thậm chí là không thể nhìn thẳng cảm giác hắn đã rất nhiều năm không có loại này cảm giác chu hạo khẽ vớt c ằ m nói tiếp chúng ta đang tính toán đi tham gia đầu g i á hội cho nên cũng không cùng ngươi nhiều lời hắn cùng hạng thiên kình cũng không quen thuộc cho nên liền lười nhác trò chuyện minhạng hắn tự nhiên cũng nhìn ra chu hạo cùng mộ dung cũng không muốn phản ứng đến hắn hắn đột nhiên dừng một chút đối với mộ dung hành l ễ nói tiền bối sau đó có thể x i n ngài chỉ giáo một chút sao hắn cho tới bây giờ đều là cái không sợ cao phong người cho nên hắn có thể càng bỏ càng cao bất quá hắn loại này tinh thần tại mộ dung trong mắt kỳ thật chỉ là trở thành cường giả cơ bản điều kiện mộ dung nhìn hạng thiên kinh một mắt quay đầu nhìn nhìn chu hạo đột nhiên mở miệng hỏi muốn biết trận pháp sư là thế nào chiến đấu sao ân chu hạo hơi sững sờ nhìn mộ dung đây ý là muốn cho hắn biểu hiện ra một chút trận pháp sư phương thức chiến đấu lại n g ạ hắn không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu hiểu rõ nhiều loại phương thức chiến đấu là tu luyện giả môn bắt buộc cái kia hắn cái này tu luyện một đường manh tân tự nhiên là muốn tích cực học tập mộ dung t h ấ y thế đối với hạng thiên kình khẽ vớt cằm nói có thể kỳ thật chu hạo cũng không cần sớm như vậy tiếp xúc những cái này bất quá nếu như vừa gặp còn có cái kia liền thuận tiện để cho chu hạo hiểu rõ một chút ta nhớ năm đó sư phụ nàng cũng là như vậy dạy nàng gặp được tương ứng sự tình mới có thể cho nàng giảng giải tương ứng tu luyện tri thức dạng này ký ức sẽ khắc sâu rất nhiều lý giải cũng sẽ khắc sâu rất nhiều nàng là như vậy một đường tới chu hạo trên tay nàng tự nhiên cũng sẽ dạng này một đường đi qua chương 275. t h ờ i gian thác loạn cảm giác chương 275. t h ờ i gian thác loạn cảm giác cái kia tiền bối nghĩ lúc nào hạng tiên kình v ấ n đạo mộ dung nhàn nhạt mà trả lời liền hiện tại ân hạng tiên kình dừng một chút không phải mới vừa nói muốn đi đấu giá hội sao bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng lấy thương lượng giọng địa v ấ n đạo cái kia chúng ta bây giờ liền đến tiên k h u n g đại lục bên ngoài đi lấy bọn hắn thực lực sẽ tạo thành phạm vi lớn tổn thương không nên tại thiên khung đại lục tùy tiện động thủ đương nhiên thiên khung đại lục nếu như cho phép hắn loại này thực lực tồn tại tự nhiên là tại hắn thừa nhận phạm vi bên trong hơn nữa không chỉ là vừa vặn có thể thừa nhận mà thôi mà là xa xa không tới tổn thương đến thiên khung đại lục tình trạng chỉ là thiên khung đại lục có thể thừa nhận cũng không đại biểu nhân loại có thể thừa nhận nơi này dù sao cũng là bọn hắn sinh hoạt địa phương nếu như bị phá hủy chỉ sợ muốn dẫn xuất c ô n g phẫn đến lúc đó không tốt đối với những cường giả khác giao phó bởi vậy có rất ít cường giả sẽ ở thiên k u n g đại lục ở bên trên động thủ trừ phi cái tia cường giả có tự tin đối kháng ngũ đại đế quốc cường giả ngũ đại đế quốc tồn tại chính là duy trì toàn bộ thế giới cân bằng mấu chốt muốn là bọn nó ở giữa phát sinh xung đột toàn bộ thế giới đều sẽ bị quân t i ề n đến bởi vậy bọn nó ở giữa là có hòa bình hiệp nghị tồn tại đương nhiên những cái này đều là để bên ngoài lời nói trở về đến chính đề đi lên mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu lưu lại một câu chúng ta ở phía trên chở ngươi sau đó liền mang theo chu hạo biến mất hạng thiên kình thấy hai người liền như vậy biến mất sừng sốt một chút hắn cư nhiên một chút cảm ứng đều không có quả nhiên là tiền bối hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu quay đầu nhìn một mắt kim chi ngọc diệp hơi hơi nhũ mày hắn cùng kinh thiên thụ khế ước cho nên tại nhất định trong khoảng cách đối với mặt khác kinh thiên thụ đều có chỗ cảm ứng hắn vừa rồi rất rõ ràng mà cảm ứng được kinh thiên thụ tồn tại hơn nữa liền tại kim chi ngọc diệp cái k i a vị trí nhưng kim chi ngọc diệp rất hiển nhiên cũng không phải kinh thiên thụ cái này để cho hắn rất là khó hiểu nếu như hắn có thể cảm ứng được hẳn giống cái k i a hắn sẽ lại cảm ứng được nhiều một k h o a kinh thiên thụ như vậy hắn khả năng liền càng nghi hoặc bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều tạm thời trước tiên đem vấn đề này vứt qua một bên đi hiện tại chủ yếu nhất là khiêu chiến mộ dung như vậy nghĩ đến thân hình hắn lóe lên chỉ lên trời bên ngoài bên ngo Cái này một cái người t h bay tại loại này khổng lồ lại hắc cám c h ô n g gian đối với người thân tâm đều là khảo nghiệm đến mộ dung đột nhiên nói ra chu hạo nhìn nàng một cái chợt theo tầm mắt của nàng nhìn sang chỉ thấy hạng thiên kình toàn thân tản ra kim quang hướng bọn hắn bay tới chỉ chốc lát sau hạng thiên kình liền đi tới bọn hắn trước mặt đồng thời ôm cử nói tiền bối thật có lỗi ta chậm điểm không sao mộ dung k h o á t tay áo nói tiếp bắt đầu a thời gian của ta không nhiều hạng thiên kình dừng một chút chợt ánh mắt ngưng tụ nặng nghề mà gật gật đầu chầm giọng nói tiền bối thỉnh chỉ giáo mộ dung khẽ vớt cảm nhẹ nhàng vung tay lên cho chu hạo mặc lên một cái hộ thuẫn để chu hạo không bị bọn hắn chiến đấu dư ba ảnh hưởng do đó có thể khoảng cách gần quan sát nàng cùng hạng thiên kình ở giữa chiến đấu chu hạo hiếu kỳ đưa tay đi đụng một cái cái này màu lam nhạt q u a n thuẫn phát hiện là thực thể hắn nghiên cứu một chút không có nghiên cứu ra cái như thế về sau c h ậ t liền quay đầu nhìn về phía mộ dung cùng hạng thiên kình để cho ngươi xuất thủ trước mộ dung nhẹ nhàng ngâng đưa tay lạnh nhạt nói ra hạng thiên kình cũng minh bạch một trận chiến này tám chín phần mười đến thua cho nên hắn cũng không thoái thác trên thân lĩnh vực đống nhiên triển khai trong nháy mắt đem phương viên ba nghìn dặm bao trùm tại bên trong đó cũng không phải cực hạn của hắn bất quá đây là hắn lĩnh vực phát huy tốt nhất bao trùm phạm vi chu hạo con mắt hơi hơi cho n hạng ì mình n này đột biến trắng cảnh, trong thoáng chốc còn tưởng rằng chính trước mắt đột cái chốc l i x u y ê qua. Lúc này n p h ư ơ này thiên r ò còn n nơi nào giảm có ắ c cám c á bộ dạng, cái này lĩnh vực chính quang Hạng là thế h vực cái kim quang thế giới. i t kình cũng không có lập tức liền khai mở đánh mà là giới thiệu nói cái này là ta kim quan giới g tại chỗ này ta linh lực là vô cùng vô tận mộ dung ngẩng đầu nhìn mắt bị kim quan g bao trùm thế giới chậm rãi mở miệng nói ra linh lực của ngươi đã bán thần lực hóa ngươi hẳn là tùy thời có thể đột phá thành thần a tiền bối lợi hại chỉ nhìn vừa thấy liền có thể biết được ta đại khái tình huống hạng thiên kình khen một câu đón lấy gật đầu nói không sai ta xác thực tùy thời có thể đột phá bất quá hạng gia còn cần chúng ta cái này ba cái lao ra hỏa cho nên liền một mực áp chế hãng tự chú ý tự mà cấp ra giải thích chỉ là mộ dung đối với hắn sự tình cũng không phải rất cảm thấy hứng thú nhẹ g i ọ n g nói ra bắt đầu a hạng thiên kình lên tiếng đón lấy không nói hai lời trong tay trường thường xuất hiện vốn là t h a m dò tính mà quán chú linh lực một đ â m cứ việc chỉ là tùy ý mà một đâm nhưng uy thế tuyệt không cho khinh thường chỉ thấy một cây ngưng luyện lại hư hảo kim sắc báng thương mang theo chưa từng có từ trước đến nay thương ý qua trong dây lắt liền đến mộ dung trước mặt mộ dung đối với cái này cũng không để ý nhìn chu hạo một mắt chậm dãi nói ra trận pháp sư bản thân thực lực bình thường đến nói là rất yếu cho nên bình thường tại đối địch lúc bọn hắn lựa chọn trọn trận pháp bình thường đều là có thể trong nháy mắt khác hơn nữa còn có mê hoặc tính huyết trận dùng cái này đến vì bọn hắn kế tiếp trận pháp tranh thủ thời gian tại nói chuyện đồng thời nàng dưới chân có trận văn tại dần dần tạo ra sau đó nàng đột nhiên ở giữa biến mất mà cái kia hư hảo trường thương đâm vào không khí chu hạo nhìn đến một s ứ c sở rõ ràng cái kia cán hư ả o trường thương tốc độ rất nhanh nhưng là vì cái gì mộ dung đối với hắn nói nhiều lợi như vậy mới đến đâu Cái cảm giác, quái này là rất kỳ p h ả n phất t r o n g m ắ tiên thế g ớ với i lại Cái đối kinh i rất thức thần thần t nhanh, nhưng hắn này dung hắn dùng Ấn. Hạng chậm chậm chạp h của sao. ý là là mộ kỳ. kình kinh nghi lên tiếng hắn cũng phát hiện tại thời gian của hắn cảm giác bên trong mộ dung đoạn kia lời nói đại khái có năm hơi thở mà hắn cái kia trường thường đi đến mộ dung trước mặt căn bản không dùng đến một hơi nhưng cả hai lại là đồng thời phát sinh cái này để cho hắn có loại thời gian thác loạn cảm giác không cần để ý cái này cái này chỉ là vì thuận tiện giảng giải mặt h ô i đồng thời coi như là cho ngươi một cái cơ duyên mộ dung thân ảnh tại h ắ cám bên trong xuất hiện chậm rãi nói ra nàng dung đích xác thực là thần kinh c h â m chạp cái này đối với hạng thiên kình năng lực chiến đấu có ảnh hưởng nhưng cũng không lớn bởi vì nàng nói ra được lời nói chỉ là nháy mắt mà thôi tại cái kia nháy mắt nàng cũng không công kích hạng thiên kình ảnh hưởng chỉ là hạng thiên kình cảm giác mà thôi cái này đem sẽ để cho hắn có một loại thời gian tháp loạn cảm giác bất quá cái này ảnh hưởng đối với đề thăng hạng thiên kình cảm giác năng lực là có trợ giúp chỉ cần hắn có thể tại trong trận chiến đấu này tại mộ dung nói chuyện lúc để cho chính mình cảm giác khôi phục lại bình thường cái kia cảm giác của hắn năng lực đem sẽ đại đại đề thăng hạng thiên kình nghi ngờ nhữ mày bất hiện tại đánh nhau quan trọng hơn hắn không nói hai lời lần nữa huy động trường thường tại không gian bên trong phát ra xì xì thanh âm liền ngay cả p h ụ cận không gian đều run dày đứng lên còn không sai mộ dung vân đạm p h o n g khinh mà bình luận tại vũ trụ bên trong có thể run dày không gian liền hắn thực lực này đến nói đã xem như coi như không tệ đoán chừng tại thiên khung đại lục có thể phá toái không gian đương nhiên chỉ có thể nát một chút chút tại nàng đánh giá thời điểm trường thương đã bước lên hỏa diễm hướng nàng nhanh chóng v u n g đến hù làm trường thương thổi qua mộ dung lúc mộ dung biến thành ảo ảnh biến mất đồng thời cái không gian này bên trong đồng thời xuất hiện mấy trăm cái mộ dung hơn nữa mỗi cái mộ dung đều tại hư không bên trong khắc trận văn mỗi người khắc trận văn cũng đều không một dạng cái này là cỡ nhỏ huyễn thân trận có thể hư hóa ra vô số chính mình đến nỗi hư hóa bao nhiêu phải xem cho trận pháp c h ỗ quản chú linh lực mặt khác k h ô n g chế h u y ễ n thân biểu hiện ra bất đồng trận văn cần phải nhất định nhất tâm đa dụng năng lực đương nhiên chỉ cần là hợp cách trận pháp sư cái này là cơ bản mộ dung cho chu hạo giới thiệu ồ h ạ thiên kình mặc kệ mộ dung nói cái gì không chút do dự quay trường thường phương viên ba dặm nếu như nhìn không ra thật giả vậy liền đem tất cả đều cùng nhau phá hủy mất bảng n g h e tới một tiếng thanh thúy tiếng v a n g sau hạng thiên kình trong mắt bạo s u ấ t kỳ mang chân đạp hư không tại trong chớp mắt đi tới âm thanh nguyên vị trí bất chấp tất cả trực tiếp thương du lịch lòng đối với cái kia vị trí tiến hành lệnh tạc thức công kích đúng lúc này mộ dung thanh em đột nhiên chuyển đến người đã thua chương hai trăm bảy mươi sáu trận pháp sư phương thức chiến đấu chương hai trăm bảy mươi sáu trận pháp sư phương thức chiến đấu người đã thua hạng thiên kình nghe mộ dung những lời này sửng sốt một chút sau một khắc chung quanh hắn sáng lên trận văn Kim siềng sát x í c hạng trong mắt trói nháy hắn chặt. h đem bột thiên kình t đắng lòng chắc ả n l mà cười cười đem trường thương thu lại thở dài nói không nghĩ tới kết thúc đến như vậy nhanh mộ dung nhẹ nhàng vây tay một cái chu hạo bị thuấn di đến bên cạnh của nàng nói ra ta cũng cho rằng ngươi có thế để cho ta nhiều dạy một hồi hạng thiên kình ngay vậy lúng túng gại gái mặt như vậy nói mộ dung phía trước còn xem trọng qua hắn dạng này hắn cảm giác càng mất mặt liền người khác mong muốn đều không có đã tới chu hạo thấy hắn có chút lúng túng hợp thời chen vào nói vấn đạo mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra mộ dung nhìn nhìn hắn cười nhẹ nói ra kỳ thật rất đơn giản tại hắn toàn bộ bao trùm công kích lúc mở một cái phòng ngự trận pháp để ngăn cản công kích hấp dẫn lực chú ý của hắn ta lúc đó xác thực tại nơi đó nhưng trận pháp sư chỗ vị trí liền có nghĩa là sẽ là trận pháp dày đặc nhất địa phương dám trực tiếp như vậy xung lại cũng là rất dũng cái này bốn phía đều là sớm nằm đưa tốt cả bấy vốn sẽ ở khi tất yếu dẫn hắn q u a t ớ i nhưng là giống như không cần dẫn hắn chính mình liền đến vừa nói như vậy hạng tiên kình liền càng là lúng túng chu hạo nhẹ nhàng mà nhữ mày như có điều suy nghĩ mà h ỏ i t h ă m cái k i a ngươi làm sao ly khai cái k i a vị trí một cái tiểu hình truyền thống trận liền được mộ dung đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó mười hai truyền thống trận tại từng cái vị trí xuất hiện nàng cười nhẹ nói ra trận pháp sư sẽ không cái truyền thống trận còn đánh cái gì khung Bọn hắn chính là dung ự a vào t r y ề t ố n t r vất i tay đem chỉ cần nắm giữ tốt thời cơ là có thể đem địch nhân tất thời cả trận h đem pháp triệt tiêu bất nói tiếp cái này kỳ thật còn không xem như chân chính trận pháp sư phương thức chiến đấu bình thường đến nói trận pháp sư đều sẽ tùy thân mang theo trên trăm tên trật bản hôm nay ta không có dùng trật bản Bằng k hạng thiên kình hà h i to r miệng t r cái gì lời nói đều không có có thể nói ra đến dung hợp trận pháp không phải nhẹ nhàng lòng loạch liền có thể làm được tại thiên khung đại lục cũng liền chỉ có như vậy một hai người có thể làm được hơn nữa cũng chỉ là hai cái cấp thấp trận pháp dung hợp mà thôi chu hạo cũng là trầm m ặ t một chút c h ắ c không được lúc trước mộ dung nói chân chính địa cấp trận pháp sư có thể nhẹ nhõm treo lên đánh chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân nguyên lai trận pháp sư thật sự mạnh như vậy à. mộ dung quay đầu nhìn chu hạo tiếp tục nói tại đối mặt trận pháp sư biện pháp tốt nhất chính là đừng cho hắn bố trí trận pháp thời gian nếu không trận pháp cơ cấu một thành nếu không phải lấy tuyệt đối thực lực áp chế rất khó có thắng cơ hội có thể như vậy nói tại cùng cấp bậc bên trong trận pháp sư là mạnh nhất nàng lần này dùng cũng chỉ là thần cảnh lực lượng mà thôi nhưng là nàng có thể nhẹ nhõm đánh bại hạng tiên kình cái này là trận pháp sư lực lượng nghe được mộ dung như vậy nói chu hạo đối với trận pháp sư liền càng thêm hướng tới bất quá hắn cũng minh bạch chính mình không có cái kia thời gian cho nên vẫn là đem trong lòng hướng tới cho ép xuống lưu lại về sau lại nói hắn sâu kín cảm thắn nói không trách trận pháp khó học a hắn hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt mộ dung hơi hơi mỉm cười nói ra chúng ta trở về a ân t u t chu hạo gật đầu đáp lại nói sau đó hai người bỗng biến mất cái này hạng tiên kình một thân một mình bị lưu lại nhìn lấy không có một bóng người trước mắt khoe miệng thẳng run run y liền không thể tiện thể hắn đoạn đường sao bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chính mình khổ bức mà bay trở về bất quá hắn vừa rồi khi đó ở giữa thác l o ạ n cảm giác hắn đến hào hào hồi ức một chút trực giác của hắn nói cho hắn hướng cái phương hướng này cố gắng hắn có thể càng tiến một bước sáu chu hạo nhìn lấy mộ dung v ấ n đạo ngươi còn có bao lâu muốn trở về hắn bị thần kinh chậm chạm ảnh hưởng đối với thời gian nắm giữ cũng không phải rất chuẩn xác còn có một điểm thời gian trận chiến đấu này so với ta dự liệu phải nhanh một điểm mộ dung mịm cười nói ra chu hạo cười khẽ một tiếng khi cái kia có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút không được mộ dung lắc đầu nói ra ngươi vừa rồi nhìn trận coi như có chút chất lượng chiến đấu c ẩ n thận phục bàn một chút đối với ngươi có chỗ tốt đừng các loại loại k i a thân lâm kỳ cảnh cảm giác biến mất lại hồi tưởng hiệu quả sẽ kém bên trên rất nhiều cái kia ngươi đâu chu hạo v ấ n đạo hắn cũng không muốn lãng phí mộ dung thời gian mộ dung h i ế p mắt cười cười nắm tay của hắn nói ra ta liền bồi lấy ngươi lâu đối với nàng mà nói cùng chu hạo trở tại cùng một chỗ không có lãng phí thời gian nói một chút chu hạo hơi xứng sở trận cười cười gật đầu nói ta hắn cùng mộ dung là không một dạng ý nghĩ mộ dung mỗi lần tới hắn đều muốn cho mộ dung một chút ấn tượng khắc sâu lại mỹ hảo ký ức mà mộ dung ý nghĩ tức thì rất đơn giản chỉ là cùng hắn tại cùng một chút thôi sau đó hai người liền tại lộ thiên lớn bình đài ngồi l ặ n g lặng chu hạo tại nhớ lại vừa rồi chiến đấu mà mộ dung tức thì chống đỡ đôi má yên t ĩ n h mà bồi tại chu hạo bên ngư trường hai trăm bảy mươi bảy tam h u n h đệ một lòng chương hai trăm bảy mươi bảy tam h u n h đệ một lòng đang tại phục bản chu hạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh mộ dung nói ra hạng gia lão tổ đã là thiên không đại lục định tiêm trình độ còn giống như không đạt được phá hủ mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu chu hạo tò mò vấn đạo muốn tới tu vi gì mới có thể làm được phá hủy hành tinh mộ dung nghĩ nghĩ nói ra huyền thần liền có thể làm được phá hủy tiểu tinh cầu bất quá cần phải phí đại lực khí bình thường kim thần một kích toàn lực có thể q u á n xuyên nghĩ muốn nhẹ nhõm phá hủy tiểu hành tinh cần phải có thần quân tu vi bất quá như thiên khung đại lục như vậy lớn vị diện thần quân nghiêm túc đứng lên có thể đem nó vanh thành bột phấn cũng không phải vấn đề nhưng muốn tiện tay một kích khẳng định là không cách nào phá hủy chu hạo hiểu rõ gật gật đầu mộ dung ngón tay nhẹ gõ mặt bản đón lấy chậm gì gì mà nói ra theo lấy tu vi lên cao c ả nhưng giới ở giữa trên lệch sẽ càng lúc càng lớn, ở trên n lệch lúc sẽ ư ơ i giờ dai bây chân vực thực tam là ự c có thể l m m được càng ộ tại cái đ cảnh giới khiêu chiến cũng không khiêu giới thần à là n vấn Nhưng h h đề. tại t quân trở lên ngươi nghĩ vượt cấp khiêu chiến nhất định phải nắm giữ đủ nhiều át chủ bài cùng đủ nhiều tri thức mà đối thủ của ngươi cũng không nhất định liền sẽ biết đến so n g ư ơ i ít, dù sao dài rằng giặc thời gian không phải dùng để lãng phí chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra muốn thật cùng những người kia đánh đứng lên ta còn rất thua thiệt ta tại tu luyện tri thức phương diện vẫn là quá thiếu sót chờ ngươi đến thần quân khả năng đều mấy ngàn năm đến lúc đó ngươi nói bất định so với ta biết rõ còn nhiều cái kia không thể điểm này tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có chu hạo cười mỉm m à nhìn nàng nói ra hắn có thể không có tự tin dùng mấy ngàn năm liền có thể vượt qua mộ dung mấy vạn năm chi thức số lượng dự trữ liền tính toán hắn có danh sư tay cầm tay dạy cũng không khả năng mộ dung cười cười nói ra c h i thức không có ngươi tưởng tượng nhiều như vậy đương nhiên cũng không ít chính là cần phải là dung hội q u ò n thông bằng không thì học cũng là học còn công qua cứng nhắc có thể liền mất biến hóa mà ngươi có mạnh hay không liền thể hiện tại biến hóa này phía trên minh、Bạch. chu hạo cười nhẹ gật gật đầu một lần này hắn vừa học đến không ít tại bất chi bất giác ở giữa một năm nay nhiều hắn cũng đã học được rất nhiều đồ vật tuất ta thời gian đến mộ dung đột nhiên nhắc nhở một câu chu hạo nghe vậy lúc này hiểu ý cười một tiếng chống đỡ cái bàn túi người hôn đi qua hai người hôn môi một hồi sau mộ dung liền biến mất tại chu hạo ôm ấp bên trong chu hạo cảm giác trong ngực không còn lập tức phiền muộn mà liếm liếm ở môi sau đó tiếp tục phục b à n đi đem mộ dung cùng hạng thiên kình chiến đấu chi tiết một lần nữa trong đầu diễn luyện một lần sáu cùng lúc đó hạng thiên kình trở về đến h ạ g i a đồng thời đi tìm hắm cái kia hai vị k n g ư ơ i vừa rồi đi đâu hạng thiên kình đại ca hạng thiên k h u n g vấn đạo hạng thiên k h u n g là một bộ lao đầu bộ dáng cũng không biết có phải hay không cố ý bảo trì d ạ n g này hắn cùng hạng thiên kình đứng ở cùng một chỗ không biết còn tưởng rằng là ông cháu h a y đâu hạng thiên kình cười ha hả mà nói ra đi gặp một chút hạng các tiểu tử chô nói vị kia tiền bối xác thực rất lợi hại không phải phổ thông địa thần thiên thần các loại hơn nữa nàng vẫn là cái cao cấp trận pháp sư người khiêu chiến nàng hạng thiên kình nhị ca hạng thiên tấn sâu kín mà mở miệng hỏi hạng thiên kình cười ngượng gật gật đầu ân bất quá ta bại hoàn toàn hạng thiên không khẽ thở dài nhìn đến người này thật không phải là thiên khung đại lục chi nhân không biết nàng từ đâu mà đến nay liên đ ừ n g hỏi nhiều người khác nếu là có ác ý bằng chúng ta cũng ngăn không được huống hồ nàng cùng chúng ta hạng ra quan hệ còn rất mật thiết bảo trì quan hệ liền có thể không cần phải truy nguyên hạng tiên kình khoát tay nói có chu hạo cùng hạng thành tầng này sư đồ quan hệ mộ dung cùng hạng ra xác thực có thể xem như quan hệ còn không sai hạng tiên tấn nhẹ nhàng mà gật gật đầu đối với cái này hắn là cực kỳ tán đ ộ n g hạng tiên kình trầm ngâm một lát tiếp tục nói cái kia thứ hai khỏa kỉnh thiên thụ không tìm được bất quá ở tiền bối viện từ bên trông thấy được một cái khắc cây không biết là cái gì tây cho tới bây giờ chưa thấy qua bất quá tựa hồ có cùng kình thiên thụ năng lực giống nhau ta đối với kình thiên thụ cảm ứng chính là theo hắn trên thân cảm ứng được cái này cũng đừng còn nhiều hạng tiên k h u n g khoát tay nói cái này là người khác thiên tài địa bảo cũng thuộc về người khác c ầ n tư bọn hắn chú ý quá nhiều không tốt sẽ gây nên người khác phản cảm hạng tiên kình nhẹ nhàng mà gật gật đầu vừa cười vừa nói ta biết rõ hắn nói dừng lại một chút do dự một chút ngầm đầu nhìn hướng hạng tiên cung có lời nhanh nói có dám mau thả lệ mà lệ mề hạng tiên không chừng hạng tiên kình một mắt không kiên nhẫn mà nói ra hắn vừa dứt lời hạng thiên kình lập tức liền nhìn lấy hắn vấn đạo chúng ta lúc nào đột phá hạng tiên h cũng hơi s ư ớ n g sở lập tức liền hiểu được nhìn lấy hạng thiên kình thở dài nói ra nhìn đến ngươi là bị kích thích đến hạng tiên h kình sẽ cùng bọn hắn nói cái này rất hiển nhiên là bị mộ dung cho kích thích đến ta cảm thấy chúng ta thật sự đến đột phá không ly khai thiên không đại lục chúng ta căn bản không biết thế giới này có bao nhiêu hạng thiên kình trịnh trọng chuyện lạ mà nói ra lần này khiêu chiến để cho hắn hiểu được chính mình nhất định phải ly khai thiên k h n g đại lục nếu không chính mình kiến thức cùng thực trị sẽ dừng lại không tiến hạng không sâu kín thở dài nói ra vấn đề là hiện tại hạng gia không có cái có thể chấn động ở tràng từ người hạng gia nội tình vẫn là quá nhỏ bé nếu không bọn hắn liền không có nhiều như vậy băn khoăn mặc dù bọn hắn đột phá cũng có thể lựa chọn lưu lại nhưng là một khi đột phá bọn hắn liền muốn chịu đến thiên k h u n g đại lục hạn chế nghĩ muốn không chỗ nào cố kỵ mà ra tay căn bản không khả năng hơn nữa đột phá tại thiên k h u n g đại lục cũng rất khó tu luyện đề thăng còn không bằng không đột phá đến thật tốt hạng gia hiện tại cần phải bọn hắn bọn hắn cũng không khả năng liền như vậy ly khai hạng tiên tấn nhìn lướt qua hạng tiên không cùng hạng tiên tình đột nhiên mở miệm nói ra Các cũng có người muốn là muốn rời đi là t hạng ể rời đi trước, đi ta t có i các ư i có tiên h Bành. Hạng h ể yên tâm. t k h u n g mãnh liệt vũ bàn một cái nghiêm túc nói không muốn lại để cho ta nói vấn đề này ba huynh đệ chúng ta là một lòng không khả năng đơn độc ném bất luận cái gì một cái người hạng tiên h tấn nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra biết rõ hạng tiên h k h u n g liếc mắt ngoài miệng là biết rõ nhưng hắn đều để đề cập qua bao nhiêu lần bất quá hắn cũng không nói cái gì k h o á t tay nói t ố t đều đi tu luyện a sau đó bọn hắn liền riêng phần mình tu luyện đi chương hai b ả o thạch bị người để mắt tới chương hai b chu hạo chậm bị toán, người đ ắ t rãi thu hồi ánh mắt sau đó quay người liền hướng cầu bên kia đi qua hắn tính toán đi ra ngoài đi một chút hắn đã tại chỗ này chờ đợi vài ngày bây giờ đang là đấu giá hội tổ chức trong lúc đó hắn cũng đi nhìn một chút ta v ố nơi tính toán một xuất thiên tiểu thể trước tìm thể chính lần này、Mộ、Dung đến, hắn cùng、Mộ、Dung cùng một chỗ đi, nhưng là xuất hiện hạng kỉnh này nhạc Không biện hắn mình đường, đến lúc đó cũng có thể cho Mộ Dung nói ra nói n chỗ pháp, chỉ cho cái là lúc Mộ Mộ đệm. kiếm Mộ đi, đi đó có có có ra ra này chính là số một phòng đấu giá a chu hạo ngừng chân nhìn trước mắt cái này tầng năm cao ố c tại mái nhà có cái một chữ lơ lửng tại trung tâm vị trí nếu như đoán được không sai đây chính là số một phòng đấu giá y tứ số một phòng đấu giá liền xây dựng tại kình thiên thụ bên cạnh cách kình thiên thụ không đến năm mươi mét khoảng cách cái này là hủy đi quá nặng xây dựng trước kia số một phòng đấu giá là tại hạng thương thành trung tâm vị trí nhưng bởi vì kỉnh thiên thụ trùng tại trung tâm vị trí cần phải phát triển không gian cho nên nguyên lai、like、số một phòng đấu giá liền dỡ xuống chuyển đến bên cạnh đi chu hạo cũng không hiểu rõ những cái này cho nên cũng không có dừng lại thêm đi thẳng vào lối vào có hai cái nhìn lấy như bảo an nhân viên người tại trông coi hắn không để ý đến bọn hắn hướng càng bên trong đi đến số một phòng đấu giá trang tu rất là t r ắ n g lệ bất luận cái gì một cái xó xỉnh đều hiện thị rõ quý khí bất quá cái này cũng là đương nhiên dù sao đây coi như là hạng thương thành bề ngoài tự nhiên là có nhiều tốt liền làm nhiều tốt chu hạo đi qua liền qua chú ó n ý tới người này biểu lộ biến hóa bất quá cũng không có nói cái gì không cần nghĩ cũng có thể đoán được có thể bên trên lầu năm người khẳng định thân phận đều không đơn giản hắn ngồi bên trên truyền tống trận trực tiếp đi đến lầu năm sau đó cất bước hướng đầu này thật dài hành lang phần cuối đi đến ấn hạng các châu nói bọn hắn bao xương tại phần cuối vị trí đầu này trên hành lang một cái người đều không có không chỉ có là một cái người đều không có liền chút thanh âm đều không có chu hạo đi đến phần cuối có cái mặc lấy tinh tế quần áo lao động nam tử đối với hắn thi lễ một cái cung kính nói ra chu tiên sinh ta là hạng luật tại đấu g i á hội trong lúc đó để cho ta đến vì ngài phục vụ ân chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu xem như đáp lại đón lấy nhìn lấy hắn vấn đạo làm sao đi vào hạng luật liền vội vàng tiến lên một bước đưa tay đặt tại một viên thủy tinh bên trên bên cạnh đưa vào linh lực vừa nói nói ngài ngự thú đã tại bên trong ba không đợi hắn nói xong m u ô n liền mở ra chu nguyên bảo mấy cái ánh vào tầm mắt của hắn hạng luật rõ ràng mà sửng sốt một chút hắn mới vừa rồi còn không có đem thủy tinh mở ra thành công bọn nó là thế nào biết rõ chu hạo ngược lại là không ngoài ý mớn chỉ cần chu nguyên bảo bọn nó hơi chút chú ý một chút liền có thể biết rõ hắn đến hắn vô vô hạng luật bà vai nói ra người đi giúp t a nói hắn liền đi đi vào sau đó chu nguyên bảo liền đem cửa đóng lại hạng luật dừng một chút trận liền trở về đến chính mình vị trí đứng tùy thời chờ đợi chu hạo ăn bài chu hạng bài chu h chu nguyên bảo theo chu hạo ánh mắt nhìn sang giới thiệu nói chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó cất bước đi tới vén lên rèm đi ra ngoài bên ngoài là một cái bình đài bố trí có một trường xa hoa ghế giải mà phía dưới chính là đấu giá hội hiện trường chủ trì đày tại lầu một vị trí b ấ t quá tại lầu năm chu hạo vẫn như cũ thấy rất rõ ràng cũng nghe được rất rõ ràng chu hạo ngẩng đầu nhìn bao trùm tại gian phòng bên ngoài màn sáng nghĩ đến cái này là bảo hộ khách nhân lần tư trận pháp lao cha cảm thấy như thế nào mộ kim ngân bay đến ghế dài ghế dựa trên tay nhìn lấy chu hạo v ấ n đạo chu hạo khẽ vất cảm nói ra còn không sai hắn nhìn một mắt phía dưới sau đó quay người liền quay về gian phòng hắn đối với món kia vật đấu giá cũng không có hứng thú các người vô tới cái gì hắn ngồi ở ghế s o f a bên trên c ư ờ i nhẹ nhìn lấy chu nguyên bảo bọn nó vấn đạo chu nguyên bảo mở ra móng ướt nói ra cái gì đều không có vô tới không có gì thú vị đổ vợ chu hạo cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một cái buồn c ư ờ i mà hỏi thăm cái kia c á c ngươi còn có hứng thú đợi ở chỗ này muốn đổi lại bình thường chu nguyên bảo mấy cái sớm liền đi ra ngoài lãng mộ kim ngân xen vào nói đi nơi nào đều mực dạng chúng ta đều đi dạo lần ở tại chỗ này nghe bọn hắn đấu giá còn rất có ý tứ chu hạo nhẹ nhàng mà n h ữ mày vấn đạo làm sao đấu giá dùng chiếc nhẫn này chú nguyên bảo đem một cái xanh thảm giới chỉ đưa cho chu hạo nói tiếp chỉ cần hướng bên trong đưa vào lực lượng sau đó nói ra một cái đếm liền sẽ chuyển tới phía dưới sau đó người chủ trì sẽ tuyên đọc chu hạo tiếp nhận giới chỉ như có điều suy nghĩ gật gật đầu bất quá hắn cũng không tính sử dụng dù sao hắn không muốn món kia vật đầu giá cũng đừng gây sự lao cha chúng ta đụng phải không chiều chú nguyên bảo đột nhiên mở miệng nói ra chu hạo ăn đồ vận động tác không ngừng tùy ý mà hỏi thăm cùng hắn tiếp xúc ân là hắn chủ động tìm chúng ta chú nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói tiếp hắn là qua tới thế việc đời h ạ thương thành vốn mời là hắn sư phụ bất quá hắn sư phụ không nghĩ đến cũng liền để cho hắn qua tới gặp mặt việc đời chu hạo khẽ b ư ớ cảm c nhẹ giọng vấn đạo hắn hiện tại tại cái nào l i ê n tại tầng này chu nguyên bảo nói ra chu hạo dừng một chút đứng dậy cười nói đi cùng các ngươi đi gặp hắn dù sao hắn tại chỗ này cũng không có việc gì có thể làm sau đó hắn liền dẫn chu nguyên bảo bọn nó đi ra chu tiên sinh h ạ luật thấy chu hạo đi ra lúc này cung kính hành lễ nói chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chợt nghĩ, nghĩ vấn đạo các ngươi nơi này cho phép ghép nhà a ân cái này chỉ cần bao xương chủ nhân đồng ý khẳng định là không có vấn đề hạng luật hồi đáp cái kia liền đi chu hạo nói liền dẫn chu nguyên bảo bọn nó đi sáu hạng thương thành cái nào đó trong khách sạn có hai trung niên nam tử tại thảo luận cái gì trong đó cái kia mắt trái phía dưới có khối nước mắt nốt rồi nam tử gọi tôn h i ể u mặt khác một cái tức thì gọi quách bân tôn h i ể u lông mày chói chặt mãnh liệt vỗ bàn một cái nói ra nhất định phải tìm được cái kia thế nhưng là một lần ngộ đạo lâu cơ hội à. không sai khó được tâm đồng có phản ứng lần này tuyệt đối không thể bỏ qua quách bân cũng trầm giọng nói ra tôn hiệu suy tư một lát nói ra nhất định là giấu ở cái nào đó đấu giá tràn g sở bên trong nơi đó có trận pháp ngăn cách cho nên tầm đồng mới có thể đoạn phản ứng căn cứ tầm đồng ánh sáng phán đoán chúng ta lúc đó hẳn là cách nó không xa cho nên đem mục tiêu đặt ở chúng ta lúc đó cái kia vị trí phụ cận mấy cái phòng đấu giá liền được chúng ta liền tại bên ngoài các loại nó khẳng định còn sẽ ra ngoài chỉ cần thử nhiều mấy lần liền có thể tỏa định nó tại cái đó vị trí chỉ là đ ề u hai ngày vẫn là không gặp tầm đồng có phản ứng sẽ không phải chờ tới đấu giá hội kết thúc ca quách bân lo làm nói tôn hiểu ngay vậy chân mày níu trắc hơn thở dài nói không có biện pháp hành động của nó lại không bị chúng ta khống chế ngươi nói hạng thương thành cũng thật sự là bố trí cái gì ngăn cách khí tức trận p h á p đâu bằng không trực tiếp đến trong phòng đấu giá tìm một vòng chặn g phải xong việc sao quách bân miết miệng chửi bậy đạo tôn h i ể u k h o á t tay áo n g n g đầu nhìn hắn một mắt nhàn nhạt, nhạt mà nói ra phàn nàn cũng không có dùng còn không bằng tốn chút tâm tư đi qua ngồi xổm nó ân đi a quách bân đứng dậy nói ra lần này nói cái gì cũng muốn ngồi xổm chân h u y ễ n c h i đồng cái này thế nhưng là một lần mộ đạo lâu cơ hội a nói hắn cùng tôn hiệu liền rời đi khách sạn không sai b ọ chương hai trăm bảy mươi chín tạm biệt khương triều chương hai trăm bảy mươi chín tạm biệt khương triều chu hạo tại chu nguyên bảo mấy cái dẫn đầu xuống đến khương triều bào sương hắn nhìn một mắt bên cạnh thủy tinh cầu sau đó học hạng luật như vậy đem tay bao trùm lên đi đưa vào năng lượng một lát sau sau trong thủy tinh xuất hiện hắn bộ dáng sau đó môn liền lập tức mở ra khương triều một mở cửa nhìn đến chu hạo lập tức liền cao hứng mạ hô chu đại ca đã lâu không gặp là rất lâu chu hạo mỉm cười mà nhìn hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu từ khi tại cơ duyên điện tách ra sau đó bọn hắn cũng đã có hơn một năm không gặp khương triều cười đến con mắt đều híp lại đứng lên sau đó kịp phản ứng vội v ă nói n tiến vào đến a sau đó chu hạo cũng không khách khí mang theo chu nguyên bảo bọn nó tiến vào khương triều đang một cái người tại chỗ này uống trả hắn cho chu hạo rót một chén hỏi tiếp chu đại ca tại cơ duyên điện lựa chọn đi cái nào tuyết vực chu hạo thuận m i ệ n g trả lời một câu đón lấy hỏi ngược lại các ngươi đâu chúng ta đi làm phong khương triều cười cười trợ cảm khái nói chúng ta một năm kia có thể thụ không ít đáng a bị một đầu cự ứng cả ngày cả ngày ngược đ á i chu hạo nghe vậy hơi xứng sở hắn đ i tuyết vực nhưng cho tới bây giờ không có chịu quá đắng ân giống như cũng không phải hắn luyện thể lúc liền thụ rất nhiều đắng bất quá đây là hắn tự nguyện không quan bạch tiểu hồ sự t ì n h bạch tiểu hồ lúc đó chỉ phụ trách cho hắn chân chạy mà thôi hắn không nói gì thương triều tức thì tiếp tục cảm thán nói bất quá một năm kia chúng ta quả thật có cái bay võ tính tiến triển ta ca thành công đột phá đến giả vực tứ giai hiện tại đã là giả vực tứ giai mà ta hiện tại cũng nhanh muốn đến giả vực chu hạo nhẹ nhàng mà nhữ mày gật đầu nói nhìn đến các ngươi thu hoạch không nhỏ a khương triều cười cười ý tứ không cần nói cũng biết ngược lại v ấ n đạo chu đại ca ngươi đ â u ta chu hạo nhịn không được cười ra tiếng hắn nghĩ đến có muốn hay không nói ra chính mình tu vi hiện tại cân nhắc đến khả năng sẽ hù đến khương triều hắn liền không nói nữa hắn cười nhẹ nói ra xem như có chút thu hồi ra khương triều cũng không có hỏi kỹ dạng này không lễ phép nói sang chuyện khác v ấ n đạo chu đại ca cùng hạng thương thành rất quen có thể tới l ầ u năm cơ bản đều cùng hạng thương thành có nhất định nguồn gốc chu hạo nghĩ, nghĩ khe vớt cằm nói xem như rất quen hạng thương thành hiện đảm nhiệm sẽ lớn lên tiểu nhi tử là hắn độ đệ có thể không quen t h u sao hắn dừng lại một chút vấn đạo ngươi có nhìn bên trong cái gì vật đấu ra sao khương triều lắc đầu đau buồn thúc mà thở dài nói nhìn chúng ngược lại là nhìn chúng b à i kiện bất quá không có cái kia tài chính cầm xuống sư phụ ta chỉ là để cho ta tới thấy việc đợi mà thôi tiền cũng không cho ta ta liền đến nhìn chúng cái gì ta có thể giúp ngươi đập xuống đến chu hạo hào phong nói khương triều nghe vậy nhanh chóng liên tục khoát tay nói đừng đừng ta thụ chi hữu quý dựa vào chính mình lấy được đồ vật mới là tối có thành tựu cảm giác tùy ngươi chu hạo nhìn lấy hắn cười cười khương triều thích hợp mà đổi cái chủ đề vấn đạo chu đại ca sẽ ở hạng thương thành ở lại bao lâu các loại đấu g i á hội kết thúc hẳn là liền sẽ đi chu hạo nhấp một n g ụ m trà nói ra khương triều thở dài nói ra ta ngày mai liền phải đi bất quá có thể tại ngày cuối cùng gặp được chu đại ca ta coi như là chuyến đi này không tệ có việc chu hạo nhẹ dọn v ấ n đạo tại đấu g i á hội trong lúc đó còn muốn đi khẳng định là có chuyện gì muốn đi làm quả nhiên khương triều nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra sư phụ hắn liền cho ta như vậy chút thời gian ta muốn trở về bế quan chu hạo gật gật đầu biểu thị lý giải khương triều ngầng đầu nhìn chu hạo cười nói chu đại ca về sau nếu như phát hiện cái gì mộ địa có thể tới tầm mộ phái nói cho ta ta có thể giúp ngươi miễn phí dò xét nga phải biết chúng ta tầm mộ phái dò xét mộ thế nhưng là rất quý chu hạo thấy hắn hơi lộ ra ý bộ dạng cười nhẹ điểm điểm t ố t nếu là phát hiện sẽ đi nói cho ngươi mặc dù hắn không biết tầm mộ phái tại cái nào bất quá lấy tầm mộ phái trên đại lục thanh danh nghĩ đến phải tìm được vẫn là rất đơn giản khương triều cao hứng cười cười sau đó chu hạo cùng khương triều nói chuyện phiếm vài câu chu hạo liền cáo từ ly khai hắn chỉ là qua tới thấy khương triều một mặt mà thôi ly khai khương triều bao xương sau chu hạo quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo m ấ y cái vấn đạo các ngươi là ở tại chỗ này vẫn là cùng ta trở về hắn qua tới đi dạo một vòng cảm thấy quen thuộc không sai biệt lắm cũng nên trở về tu luyện chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân liếc nhau một cái c h ậ t nói ra chúng ta cũng trở về a dù sao tại cái nào đợi đều một dạng đi a chu hạo vỗ vỗ đầu của nó nói ra sau đó bọn hắn liền ngồi truyền tống trận đi tới lầu một đại sảnh sau đó trực tiếp ly khai số một phòng đấu ra sáu tôn hiểu đến đến quách bân mãnh liệt đứng lên nhìn lấy trong tay một viên màu đỏ đông tử kích động nói viên này hồng đồng tử chính là tầm đồng chuyên môn là vì tìm kiếm chân h u y ễ n c h i đồng làm ra đến bảo vật tôn h i ể u k hiệu tay mãnh liệt đụng phải hắn một chút nói ra chấn định một điểm sợ người khác không biết chúng ta không đúng một dạng quách vân lúc này tả h ư u mắt nhìn cười ngượng nói quá kích động đi a nó hẳn là không tại số ba phòng đấu giá tôn h i ể u nhìn lấy tầm đồng quang mang nói ra nói hắn cùng quách vân nhanh chóng di động đi một đoạn thời gian sau tôn h i ể u thấy tầm đồng bên trên quang mang n g ư n g thực một điểm lúc này cao hưng nói phương hưng đúng tiếp tục quách vân nhanh muốn kèm nén không được chính mình kích động tri tình p h ả n phất bọn hắn chỉ cần tìm được chân huyễn chi đồng liền thật sự đến bọn hắn trên tay một dạng hai người trải qua một phen d à y vào sau rốt cục tại một đạo trên đường phố xa xa thấy được bảo thạch thân ảnh cái kia liền là tam đồng tuyết hồ không có sai cái kia liền là có được chân huyễn chi đồng tam đồng tuyết hồ tôn hiệu cũng là tại tận lực gáp chế chính mình vui sướng c h i t ỉ n h quách bân trầm giọng vấn đạo hiện tại nên làm như thế nào trước yên lặng theo dõi k ỳ biến theo sau nhìn một chút bọn hắn ở cái nào tôn hiệu nhìn lấy chu hạo bóng lưng nói ra chu hạo rất hiển nhiên chính là tam đồng tuyết hồ chủ nhân tại không biết đối phương phía trước không tốt độc thủ hồ h nơi này là hạng thương thành càng không thể đậu thủ chỉ có thể các loại bọn hắn ly khai hạng thương thành mới có thể đậu thủ bất quá lần này có thể xác định mục tiêu nhân vật cái kêu bọn hắn đằng sau liền sẽ dễ làm rất nhiều không hưởng công bọn hắn ngồi sổm lâu như vậy à chương hai trăm tám mươi bắt chương hai trăm tám mươi bắt lao cha đằng sau có hai người tại lén lén lút lút theo sát chu nguyên bảo đột nhiên mở miệng nói ra chu hạo bất động thanh s ắ c mà nhữ mày chợ bật cười nói ta cái này lần thứ nhất đi ra liền bị người để mắt tới đây cũng quá xui xẻo điểm mộ dung còn nói vận khí của hắn tốt đâu muốn đem bọn hắn t r ộ m tới cha hỏi một chút sao mộ kim ngân trong mắt có hỏa diễm hiện hiện có chút hưng phấn mà hỏi chu hạo chu hạo buồn cười mà nhìn nó nói ra cha hỏi muốn xem tình huống mà định ra không hỏi qua khẳng định là muốn hỏi một chút đột nhiên bị để mắt tới không dò xét đến t ộ n cùng làm sao có thể đi đâu hắn nhìn một mắt bên cạnh hẻm nhỏ nói ra tìm đầu không có người hẻm nhỏ đem bọn hắn c h à o đi vào hiện tại là hạng thương thành náo n h i ệ t nhất thời điểm muốn tìm đầu không có người hẻm nhỏ còn có điểm độ khó bất quá cái này không làm khó được chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân bọn nó thần n i ệ m quét qua liền biết rõ nơi nào không có người. mộ kim ngân nói ra chu hạo khẽ vứt cảm khoát tay nói nguyên bảo trước tiên đem hai người kia làm đi qua chúng ta sau đó liền đến tuất không có vấn đề chu nguyên bảo tràn đầy tự tin mà nói ra nói nó i liền biến mất vô tung sau một khắc tôn hiệu cùng quách b â n hai người một mặt ngộng bức mà xuất hiện tại một cái t ĩ n h mịch trong hẻm nhỏ tôn hiệu sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn lấy bỗng nhiên biến hóa hoàn cảnh mồ hôi lạnh thẳng biểu trực giác của hắn nói cho hắn bọn hắn đá trúng tiết bản ngươi không phải tam đồng tuyết hồ bên cạnh thú con sao quách vân nhìn lấy cao cao tại thượng chu nguyên bảo ngạc nhiên mà nói ra hắn lời nói hấp dẫn tôn h i ể u tôn h i ể u lúc này theo hắn ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại thấy chu nguyên n g bảo bệ nghẽm à nhìn bọn hắn tôn h i ể u lúc này quỳ xuống đất cầu x i n tha thứ nói vương tha chúng ta a chúng ta chỉ là thấy các ngươi có chút quen mắt cho nên cùng một chút chúng ta thật không có ác ý Vì đến dứt khoát lưu loát nhưng lời nói không có một câu là thật sự rất hiển nhiên hắn tại tránh nặng tim nhẹ bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại chỉ bằng vừa rồi có thể để cho hắn bất chi bất giác biến hóa vị trí là hắn biết đối phương muốn giết bọn hắn dễ như t r ở bàn tay mà bọn hắn nghĩ muốn sống sót vậy thì phải đem bọn hắn theo dõi lấy cơ biên đến hoàn mỹ lại vô hại thành công vương là cái thiện tâm người quách bân trong lòng biết chính mình không đủ thông minh cho nên hắn cái gì lời nói đều không có nói đem hết thệ đều giao cho tôn hiểu cái này là lựa chọn sáng suốt nhất cái này cũng là tôn hiểu cùng hắn hợp tác lâu như vậy đến nay thành quả bởi vì tôn hiểu mỗi lần đều sẽ nhắc nhở hắn nói nhiều tất nói hớ hai người này tiểu tâm tư trung nguyên bảo không biết cũng không có hứng thú biết rõ thanh âm của nó nhẹ nhàng mà từ phía trên truyền đến các ngươi không cần cậu ta cậu nhầm người ân tôn hiệu s ừ n g sốt một chút trận lập tức liền kịp phản ứng tam đồng tuyết hồ i chủ nhân mới là mấu chốt đúng lúc này chu hạo tại mộ kim ngân dẫn đường phía dưới chậm rãi đi đi qua tôn hiệu nghe được tiếng bước chân lập tức ngẩng đầu nhìn lại thấy chu hạo qua tới lúc này bỏ qua đi nói ra tiền bối chúng ta chỉ là nhìn ngài tương đối quen mắt nghị xác nhận một chút ngài có phải hay không chúng ta người quen biết cho nên mới phải cùng tại các ngươi phía sau chúng ta thật không có ác ý cầu ngài buông thà chúng ta a hắn đem diễn kỹ phát huy đến c ự c hạn đem sợ hai sợ hai cảm xúc nắm chặt vừa vặn mặc dù đích sắc có một bộ phận thật sự cảm xúc trộn lẫn tại bên trong nhưng hắn kỳ thật cũng không có như vậy sợ chết chỉ là không sợ chết cũng không đại biểu cho muốn chết hắn hiện tại đang tại vì sống sót cố gắng chu hạo nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một mắt mà không biểu lộ mà hỏi thăm mục đích của ngươi là cái gì hắn đối với tôn hiệu lời nói một cái lời không tin mặc dù tôn hiệu cảm xúc rất no đủ nói đến giống như thật sự m ộ t dạng nhưng là hắn không khả năng tin tưởng một cái theo dõi hắn người lời nói của một bên nếu như hắn cái này đều tin cái kêu hắn liền thật là so tài t ô n hiệu dừng một chút thút thít n ỉ nó nói ta thật không có ác ý a ta nói đều là thật sự ngâm miệng chu nguyên bảo t r ừ n g hắn một mắt quắt tôn hiệu nghe vậy trái tim bỗng nhiên co r ụ t lại vô ý thức mà ngâm miệng lại chu hạo nhìn hắn một cái sau đó đem ánh mắt chuyển qua quách bân trên thân từ từ mở miệng nói ra ngươi nói quách bân hơi xứng sở vô ý thức mà ngắm tôn hiệu một mắt nói tiếp ta chúng ta thật sự chỉ là nhìn n g á i q u á n mắt ai không đợi hắn nói xong một câu chu hạo liền sâu kín thở dài nói ra lại phải lãng phí ta một viên chân muôn đan hắn còn nghĩ đến hai người này có thể ngoan trung thực giao cho như vậy hắn còn sẽ xem tình huống từ nhẹ xử lý nhưng hiện tại xem ra hai người này là tính toán chết chống đỡ đến cùng tôn hiệu cùng quách bân vừa nghe sắc mặt đều có bất đồng trình độ biến hóa mặc dù bọn hắn không biết chân n ô n đan là cái gì nhưng nghe danh t ử cũng có thể đoán được cái đại khái mộ kim ngân đột nhiên xen vào nói lão cha nếu không ta đến cha hỏi một chút hỏi không ra đến lại dùng chân n ô n đan nếu như chu hạo không nghĩ lãng phí chân n ô n đan cái kia nó liền chủ động xin đi giết giặc nó đối với thẩm vấn còn rất cảm thấy hứng thú trong miệm nó lập tức phun ra một đoàn hòa đến chuẩn bị tùy thời thẩm vấn hai người không cần chu hạo khoác tay áo nhìn lấy tôn h i ể u nói ra hắn nhìn lấy là cái rất am hiểu lừa gạt người bảo hiểm lý do vẫn là dùng chân ngôn đàn a từ tôn h i ể u vừa rồi cử động liền biết rõ nếu như hắn mới vừa nói là giả cái kia nói rõ hắn nói dối bản sự xác thực rất mạnh đơn từ biểu diễn nhìn lại hắn nhìn không thấy manh mối gì Thốt tôn thấy quyết táo thương thành, tránh tra phẩy phẩy cánh, hiểu chú hạo hạ định, hoảng nhìn chú hạo, cảnh hạng không cho phép tránh đấu, nếu là bị bọn hắn à, này này là là là mộ kim nói nói, nơi ngân nếu bọn ngư lấy lúc được, ra, đấu, đã bị sợ trên tay xuất hiện một cái cái hộ p cái hộ p bên trong chính là chân ngôn đan đúng lúc này tôn hiệu đột nhiên bạo khởi nghị muốn cưỡng ép chu hạo lấy uy hiếp chu nguyên bảo bọn nó chỉ là chu hạo tay phải tiện tay một chảo trong nháy mắt liền m é o cánh tay của hắn thật lớn khí lực tôn hiệu trong lòng cả kinh ngay sau đó hắn liền nghe được răng rắc một tiếng tùy theo mà đến chính là cái k i a toàn tâm đau đớn a chu hạo thừa dịp hắn mở miệng đau hô chi tế đem một viên chân ngôn đan bắn vào tôn hiệu trong miệng hết thể giải quyết liền chờ nghe tôn hiệu thành thật khai báo chương hai trăm tám mươi mốt giao cho chương hai trăm tám mươi mốt giao cho quách bân nhìn lấy thiên đ ệ u tam g a i tôn hiệu trong nháy mắt bị dây con mắt mãnh liệt t r ừ n g lớn tâm lý nổi lên một hồi ý lạnh song song cái này là triệt để s o n g đời chu hạo không có quản quách bân quách bân cùng tôn hiệu hai người h ắ n chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết rõ ai chủ hãy phụ rất hiển nhiên tôn hiệu tại hai người bên trong là chiếm chủ đạo vị trí biết rõ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều càng toàn diện có tôn hiệu lời khai quách bân tác dụng liền cơ bản đồng đẳng với không chu hạo đưa ánh mắt, đặt ở ánh mắt đã biến đến ngốc trệ tôn hiệu trên thân sau đó chậm rãi mở miệm nói ra đem các ngươi theo dõi ta mục đích nói ra tôn hiệu nghe vậy lập tức máy móc mà nói ra mục tiêu của chúng ta cũng không phải ngươi là bên cạnh ngươi tam đồng tuyết h ổ ân chu hạo lập tức đưa ánh mắt chuyển qua bảo thạch trên thân bảo thạch nghe được tam đồng tuyết h ổ bốn chữ này cũng làm m ộ n g một chút một mặt không hiểu nhìn lấy chu hạo thiên chân vô tả mà chấp chấp mắt gọi một tiếng biểu thị chính mình cũng không biết vì cái gì chu hạo thu hồi ánh mắt như có điều suy nghĩ nói đến bảo thạch cái k i a có thể bị để mắt tới chỉ có chân h u y ễ n c h i đồng dù sao cũng là ám c á t sách phía trên xếp hạng thứ mười bảo vật bị để mắt tới ngược lại là không kỳ quái chỉ là bảo thạch gần nhất đều không có mở mắt hai người này là thế nào biết rõ đâu hắn cũng không có suy nghĩ nhiều hỏi một chút liền biết rõ hắn lần nữa nhìn về phía tôn h i ể u vấn đạo các ngươi là không là vì chân h u y ễ n c h i đồng mà đến là tôn h i ể u lập tức trả lời đạo chu hạo thầm nghĩ quả nhiên đón lấy tiếp tục vấn đạo các ngươi là như thế nào phát hiện chân h u y ễ n c h i đồng b ả o khí tầm đồng có thể tìm được tôn h i ể u h ư u v ấ n tất đáp hơn nữa đều là dây quay về không mang theo một k i a một chút nào do dự loại kia quách bấn nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nhưng là cũng không rõ ràng rất nhanh liền bị hắn trò che giấu đi xuống bất quá chu hạo dư quang vẫn là bắt được hắn biểu lộ biến hóa quay đầu nhìn về phía hắn n g chu hạo tiếp nhận tầm đồng bây giờ tầm đồng đang lóe trói mắt hoàng quang nói do nó lúc này cách chân nguyễn tri đồng rất gần hắn nhìn lấy tầm đồng nhẹ nhàng mà nhữ mày họ tôn hiểu nói cái này tầm đồng dùng như thế nào ngươi lại là từ cái nào có được có loại này đồ vật về sau đối với bảo thạch là cái phiền thoái nhất định phải hiểu rõ, rõ ràng một điểm phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn không sai tôn h i ể u hồi đáp căn cứ tầm đồng độ sáng có thể biết do khoảng cách chân h u y ễ n tri đồng đại khái có nhiều xa nó lớn nhất do xét phạm vi tại phương viên năm trăm l i n nó là chúng ta tại n g u y ệ t minh c á t mua được chu hạo nhữ nhữ mày vấn đạo loại này tầm đồng có bao nhiêu không biết nhưng có rất nhiều tôn h i ể u nhanh chóng trả lời chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó lại hỏi tôn h i ể u một vài vấn đề rốt cục đem cả kiện sự t ì n h vớt rõ ràng t ô chỉ i hai ể u n g ư ờ là rất đáng tiếc bọn hắn gặp được chân huyễn tri đồng lại bại nên nói bọn hắn là may mắn vẫn là xui xẻo đâu lời nói thuộc về chính đề chu hạo còn hỏi tốt hiệu tâm đồng là người nào chế tạo ra đáng tiếc bọn hắn cũng không biết không có người biết rõ tâm đồng là ai chế tạo ra liền tâm đồng tại cái nào chạy ra đều không biết phản phất có người tại cố ý tản tầm đồng lại không nghĩ để cho người khác biết rõ bình thường đương nhiên cũng rất ít có người sẽ quan tâm cái này dù sao cái này cũng không có tổn hại đến bất luận kẻ nào lợi ích lao cha việc này phải chú ý một chút về sau chúng ta có khả năng cùng cái k i a chế tạo tầm đồng người đối với chu nguyên bảo lên tiếng nói ra tôn hiệu cùng quách vân hai người chỉ là trùng hợp đánh lên bảo thạch mà thôi mà cái k i a chế tạo tầm đồng người rất khả năng một mực tại tìm chân h u y ễ n tri đồng chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu xác thực phải chú ý một chút cái kia ám cắt sách bên trên chân n u y ễ n tri đồng nhiệm vụ nói không chừng cũng là người kia tuyên bố nói hắn đem đặt ở nạp dưới bên trong ăn cho ám cắt sách đem ra nhìn một mắt cái này ám cắt sách là ban đầu ở tuyết vực từ trương thanh bọn hắn trên thân lấy được bên trong liền có chân h u y ễ n c h i đồng giới thiệu lao cha yên tâm có chúng ta tại nghĩ rằng người cũng lật không nổi sóng gió gì đến mộ kim ngân quạt chính mình cánh tràn đầy tự tin mà nói ra chu hạo cười cười đem ám cắt sách thu vào vỗ vô, vô đầu của nó gật đầu nói ta đương nhiên yên tâm bất quá chú ý hay là muốn chú ý một chút bảo thạch một mực cùng chu nguyên bảo bọn nó tại cùng một chỗ tại thiên k u n g đại lục không có người có thể uy hiếp được nó nhưng như là đã biết rõ về sau sẽ có người để mắt tới bảo thạch vậy khẳng định là muốn hơi hiểu rõ một chút chu hạo đưa ánh mắt chuyển qua tôn h i ể u cùng quách v â n trên thân lúc này chân ngôn đan hiệu quả cũng nhanh qua cho nên tôn h i ể u cũng nhanh khôi phục thanh tình hắn nghĩ nghĩ đối với chu nguyên bảo nói ra đi tìm một chút hạng cắt để cho hạng ra đem bọn hắn nuốt lại a sau đó liền để cho bọn hắn đến xử lý ân t ố t chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó liền biến mất rất nhanh hạng cắt liền mang theo người qua tới đại nhân hạng cắt cung kính đối với chu hạo thi lễ một cái chu hạo khe vất cảm chỉ chỉ tôn hiệu hai người nói ra bọn hắn liền giao cho các ngươi xử lý minh bạch hạng các tại tới thời điểm đã hướng chu nguyên bảo h i ể u rõ sự t ì n h từ đầu đến cuối cho nên không cần lại hỏi cái gì trực tiếp đem tôn h i ể u hai người bắt lại đứng lên chu hạo thấy thế cũng liền cùng hạng các đánh một tiếng bắt chuyện sau đó liền đi nơi này là hạng thương thành đem người giao cho hạng thương thành xử lý là kết quả tốt nhất đến nỗi bảo thạch chân huyễn c h i đồng sự t ì n h chu hạo liền từ đến không có ý định ẩ n tàng q u a cho nên tại thanh dương tông bảo thạch mới có thể không hề cố kỵ mà sử dụng chân thực huyễn cảnh trêu đủa đường ngạo hai lần chu hạo ngược lại rất hy vọng cái kia người giật dây chủ động tìm tới tận cửa như vậy cũng giảm đi hắn không ít công phu hắn cũng không có nghĩ quá nhiều chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không tính cái gì lại sự sau đó bọn hắn liền hướng nhà phương hướng đi tôn h i ể u cùng quách bân tất bị hạng các mang đi hạng thương thành địa lao bọn hắn đem tại nơi đó tiếp thụ trừng phạt đến nỗi còn có thể hay không đi ra vậy thì phải nhìn bọn hắn biểu hiện x ấ u ngũ đ ạ i đế quốc một trong hồng vận đế quốc cái nào đó địa phương tại một cái ưu ám lại rét lạnh không gian bên trong có một cái mang theo tam đồng tuyết hồ mặt nạ nam tử nhìn trước mắt trận pháp tại trận pháp bên trong có một cái thắp sáng lấy trói mắt hồng quang hạng thương thành sao chương â m trầm t lại hai trăm tám mươi hai chủ động tìm đi qua chương hai trăm tám mươi hai chủ động tìm đi qua chu hạo sau khi về đến nhà cùng chu nguyên bảo bọn nó nói một tiếng sau đó liền đi tu luyện chu nguyên bảo mấy cái cũng thức thời không có đi quay dày chu hạo chính mình đi chơi lúc tu luyện quang luôn rất nhanh phản phất nháy mắt liền đến mộ dung phủ xuống thời gian một dạng đương nhiên chu hạo là phi thường cam tâm tình nguyện dạng này hắn hiện tại đã thoát ly trạng thái tu luyện hơn nữa còn đem quần áo tất cả nút thắt cái gì toàn bộ giải khai tính toán mộ dung qua tới sau hắn có thể lập tức thoát cái tinh quang như vậy kế hoạch lấy hắn nằm ở trên giường chờ mộ dung đến tưởng tượng lấy mộ dung nhìn đến bộ dáng của hắn nhịn không được cười ra tiếng đúng lúc này một đạo hồng quang hàn g lâm mộ dung thanh â m cũng vì theo mà đến nghĩ cái gì đâu cười đến vui vẻ như vậy chu hạo quay đầu nhìn lại nhìn đến mắt mang nụ cười mộ dung lúc này vô vô và hắn qua tới. Mộ dung tới. một giá Mộ đánh chu ú h ạ o liếc mắt thúc giục nói cái kia ngươi còn không nhanh một chút nói hắn đột nhiên dừng một chút hầu nghi mà nhìn mộ d u n g sâu kín mà hỏi thăm ngươi không phải là cố ý à? cái gì cố ý mộ dung lông mày gảy nhẹ m ỉ m cười vân đạo chu h ạ o đứng dậy đi qua đem nàng ôm l ấ y đến nói ra cố ý để cho chúng ta nói hắn đã đem mộ dung ôm đến trên giường đi mộ dung k a n h khách cười không ngừng đứng lên chậm nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhẹ ân một tiếng thừa nhận còn dám thừa nhận chu hạo lấn thân ngăn chặn m ộ dung cùng m ộ dung mặt đối mặt lại tiếp theo điểm liền muốn hôn vào mộ dung hơi hơi mỉm cười cái gì cũng không có nói chỉ là vũ mị mà nháy phía dưới con mắt đầu hơi hơi hướng lên trên một con gót hôn lên chu hạo đôi môi chu hạo đầu não lúc này trống rỗng cái gì cũng không muốn cùng mộ dung dây dưa đứng lên mộ dung trên thân phượng b ả o dần dần rút đi hai người dây dưa tại cùng một chỗ nóng bỏng khí tức tại bọn hắn ở giữa lan tràn ra chu hạo cùng mộ dung hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái kế tiếp chính là một chút không thể miêu tả sự tình năm một đoạn hưởng thụ thời gian đi qua chu hạo đang tại mặc q u n áo mà mộ dung lại là đưa tay một trong tay đột nhiên xuất hiện một viên màu đỏ đồng tử nàng xem một mắt tầm đồng quay đầu nhìn về phía chu hạo vấn đạo trên người ngươi lúc nào nhiều như vậy cái đồ vật đang tại vội vàng mặc quần áo chu hạo dừng một chút ngẩng đầu nhìn lại phát hiện tầm đồng tại mộ dung trên tay lại là sửng s ố t một chút vội vàng xem xét một chút nạp giới mộ dung thấy hắn phản ứng nhịn không được cười ra tiếng nói ra đừng cái này là từ ngươi nạp giới bên trong cầm chu hạo ngẩng đầu nhìn mộ dung may mắn mà thầm nghĩ còn tốt ta không cần giấu dếm tiền phòng bằng không thì vài phút bị phát hiện lại nghĩ cái gì đâu mộ dung đem tầm đồng ném chu hạo chu hạo đưa tay tiếp được. thuận miệng trả lời suy nghĩ ngươi a mộ dung lúc này l ư ớ t mắt bất quá khỏe miệng lại là hơi hơi nít lên ngược lại chỉ vào tầm đồng nói ra cái k i a đồ vật là một cái trận pháp tài liệu người khác có thể bằng vào trận pháp theo dõi đến ngươi vị trí bất quá cái này viện tử có trận pháp che giấu hẳn là không cách nào tìm được ngươi vị trí chu hạo có chút dừng lại nhìn lấy trong tay tầm đồng khiêu mi nói cái này là ta tại hai người trên thân lấy được sau đó hắn cho mộ dung nói một chút tôn h i ể u cùng quách vân sự tình mộ dung nghe xong sau hiểu rõ gật gật đầu vấn đạo muốn ta giúp ngươi đem trận pháp cho hủy đi sau vẫn là nói ngươi muốn đợi cái kia người giật dây chính mình tìm tới tận cửa người hiểu ta mộ dung cũng chu hạo hơi hơi mỉm cười nói tiếp hắn muốn tới liền để cho hắn đến a v ừ a vặn cũng tránh khỏi ta đi tìm hắn mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu đối với chu hạo an toàn nàng cho tới bây giờ liền không có lo lắng qua nàng chấm ngâm một lát n g ó n tay đụng đụng chu hạo mù bàn tay mỉm cười vẫn đạo có muốn hay không ta thông qua cái này đồng tử phản tìm đi qua cái này đối với nàng mà nói vẫn là rất đơn giản chu hạo nghe vậy sửng sốt một chút nghĩ gật đầu nói như thế cái ý kiến hay chúng ta đi qua cho hắn một cái kinh hỉ hắn hẳn là sẽ chịu đến rất lớn kinh hãi hắn cảm thấy còn rất thú vị mộ dung đem hắn trong tay tầm đồng nắm bắt tới tay nhìn một mắt chật khẽ vớt cầm nói tìm được chúng ta đi à. như vậy nhanh sao chu hạo lông mày gãy nhẹ vấn đạo hắn còn muốn mang mộ dung đi một c h u y ế n đấu giá hội tới mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu cười nhẹ nói ra rất nhanh liền trở về chu hạo nghĩ lại giống như cũng là mộ dung một cái thuấn di liền đến đối phương trước mặt căn bản lãng phí không được thời gian gì hắn nhẹ nhàng gật đầu nói cái kia đi a mộ dung một bà nhấc lên chu hạo tay sau đó bọn hắn liền biến mất tại gian phòng bên trong xuất hiện tại một cái rừng rậm trên không bọn hắn trước mặt cái này đeo hồ ly mặt nạ người chính là bọn hắn lần này người muốn tìm người này đeo mặt nạ nhìn không ra hắn bất luận cái gì biểu lộ nhưng từ hắn k h í tức đến xem không có một tia một chút nào bồi dối liền tính toán chu hạo hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn vẫn không có cái gì kịch liệt phản ứng mộ dung nhìn lấy người này lông mày gãy nhẹ người nhẹ nói ra có chút ý tứ làm sao chu hạo không rõ ràng cho lắm mà hỏi t h ă m mộ dung nhẹ nhàng mà vung ra tay người kêu mặt nạ vỡ vụn ra đến cái này là chống không chu hạo nhìn đến người kêu mặt nạ sau đó là chống hơn nữa không có mặt nạ sau đó bộ quần áo này duy trì không được hình thái sau đó liền theo gió phiêu đi mộ dung c h ầ m rãi mở miệng giải thích nói cái kia mặt nạ nhưng thật ra là một cái trận bàn người kia kỳ thật chính là cái di động trận pháp có thể làm ra loại này trận pháp người ngược lại là cái nhân tài như vậy nói chúng ta một chuyến tay không chu hạo nhữ nhữ mày nói ra cái kia thật không có mộ dung cười nhẹ nói ra nếu là trận bàn cái kia tất nhiên là cần phải người đến khống chế nếu như song phương là có liên hệ cái kia muốn tìm đến hắn kỳ thật rất đơn giản nói bọn hắn vị trí đã lần nữa biến hóa xuất hiện tại một cái u ám không gian bên trong tại bọn hắn trước mặt cũng là một cái đeo hồ ly mặt nạ nam tử ha ha ha mặt nạ nam tử nhìn đến chu hạo cùng mộ dung ha ha mà cười đứng lên nói ra rất lâu không có người quang lâm h à n xá chu hạo cái mũi giật giật c a o mày nói nặng nề mùi máu tươi cái này là đương nhiên bởi vì nơi này chết qua rất nhiều thần cảnh cường giả bọn hắn huyết thế nhưng là rất khó thanh trừ mặt nạ nam tử cười ha hả mà nói ra giống như một điểm còn không sợ chu hạo cùng mộ dung một dạng đúng lúc này mộ dung ngẩng đầu nhìn hắn từ từ mở miệng hỏi ngươi là tại chuẩn bị khởi động trận phát sau mặt nạ nam tử dừng một chút trận điên còn cười to nói không sai chờ chết ba mộ đến m dung đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó cái này ưu ám không gian trong nháy mắt sáng sủa đứng lên bởi vì tất cả trận pháp đều bị rời đi toàn bộ không gian tất cả đều là trận văn rậm rạp chẳng chịt nàng nhìn lấy mặt nạ nam tử nhẹ giọng vấn đạo ngươi là nghĩ khởi động những cái này trận pháp sao chương hai trăm tám mươi ba xâm lấn ký ức chương hai trăm tám mươi ba xâm lấn ký ức mặt nạ nam tử ngắm nhìn một phía nhìn lấy những cái này đã không về chính mình khống chế trận pháp biểu lộ thật là dữ tợn trong miệng thì thào lẩm bẩm vì cái gì vì cái gì vì cái gì a hắn đột nhiên kích động giống to lên tiếng vì cái gì ta trận pháp toàn bộ mất đi hiệu lực không nên a ta trận pháp không khả năng mất đi hiệu lực chu hạo nhìn lấy hắn cái kia điên nói điên lời nói điên c ù n bộ dáng quay đầu nhìn về phía mộ dùng vấn đạo hắn đầu góc có phải hay không có chút vấn đề mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu hắn đầu góc quả thật có vấn đề hắn đối với trận pháp nhất đạo đã đạt đến mê trình độ loại này trạng thái phía dưới rất dễ dàng gây nên cực đoan vấn đề hiện tại hắn tinh thần vấn đề chính là cực đoan vấn đề biểu hiện là ngươi là ngươi đem ta trận pháp cướp đi là ngươi mặt nạ nam tử đột nhiên mánh liệt n g ư ợ đầu nhìn lấy mộ dung nghiến răng nghiến lợi nói trên tay hắn đột nhiên xuất hiện ba cái trận bàn đồng thời bắt bọn nó ném hướng mộ dung q u á t to đi chết đi ta không cho phép ngươi cướp đi ta trận pháp là sao mộ dung khỏe miệng hơi hơi g ơ lên ngón tay ngọc vẽ một cái một chuỗi thật dài trận b sau đó trận bàn biến đến một chút phản ứng cũng không có ba ba ba ba cái trận bàn lần lượt rơi trên mặt đất mặt nạ nam tử trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn lấy trên mặt đất trận bàn quỳ trên mặt đất biểu lộ ngốc trệ trong miệng lầm bầm vì cái gì đâu ta trận pháp là mạnh nhất vì cái gì còn sẽ dạng này đâu chu hạo im lặng mà nhìn hắn chật quay đầu nhìn về phía mộ dung vấn đạo hiện tại nên xử lý như thế nào hắn mộ dung cũng không trả lời chu hạo vấn đề này mà là quay đầu nhìn về phía hắn vấn đạo nghĩ đến chỗ này người thế giới đi nhìn một chút sao ân chu hạo nghe vậy hơi xứng sờ mặc dù không biết mộ dung dụng ý ở đâu nhưng hắn vẫn gật đầu hồi đáp nghĩ hắn dừng một chút hỏi tiếp làm sao đi mộ dung hơi hơi mỉm cười ngón tay điểm nhẹ hư không sau đó có trận văn tự nàng đầu ngón tay trở ra chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại ba người dưới chân hù chu hạo chỉ cảm thấy trước mắt hoàn cảnh biến đổi xuất hiện ở một cái hoàng cung đại viện thiên không bên trên nơi này là hắn dò xét lây t r u n g quanh sửng sốt một chút mộ dung cho hắn giải thích nói nơi này chính là hắn tiềm ẩn ký ức vừa rồi trận pháp kia chính là ký ức xâm lấn nơi này cũng không phải h u y cảnh kỳ thật chỉ là là ý thức của chúng ta tiến vào hắn ký ức mà thôi cho nên chúng ta tại chỗ này chỉ là ở ngoài đứng xem chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chợt nói thì ra là thế cho nên chúng ta bây giờ đang tại kinh lịch người kia phía trước nhân sinh mộ dung khẽ vất cảm nói ra ân tiềm ẩn tại ký ức chỗ sâu hồi ức đối với người này đến nói đều là cực kỳ trọng yếu hồi ức đối với hắn cũng là ảnh hưởng xấu nhất nói cách khác tại chỗ này liền có thể biết rõ hắn vì cái gì sẽ như vậy điên cuồng chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói ra mộ dung cười cười gật đầu nói nhân tính cách hình thành khẳng định là cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ mà có thể để cho hắn biến thành dạng này tất nhiên có một đoạn để cho hắn khắc vào tâm lý kinh lịch tuấn nhi tuấn nhi người tại nơi nào a đột nhiên một vị phu nhân thanh em chuyển vào chu hảo hai người trong hai chu hảo quay đầu nhìn lại chỉ thấy vị kia phu nhân giống như tại tìm được một cái gọi tuấn nhi người tại nơi đó đâu mộ dung ngón tay chỉ một chút chu hảo bà vai chỉ chỉ mười giờ phương hướng chu hảo vừa nhìn đi qua dừng một chút nghi ngờ nói nói không thấy được người a mộ dung đưa tay tại trước mắt hắn một vòng chỉ thấy hắn trong con mắt hiện lên một tia lang quang sau đó hắn lại nhìn đi qua con mắt hơi hơi chừng lớn kinh ngạc nói hắn cái này là dùng trận pháp đem chính mình nhận tàng đi lên mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra không sai hắn dùng nạc c ẩ n trận đem chính mình nhận tàng đứng lên mặc dù chỉ là cái đơn giản trận pháp nhưng là một cái năm tuổi tiểu hài tử liền c ó thể sử dụng nói rõ hắn là một thiên tài cái kia hắn chính là cái kia mang mặt nạ người cái này ký ức bên trong nhân vật chính chu hạo nhìn lấy t u n h i nói ra không sai hắn chính là nhân vật chính mộ dung p h t phất tay bọn hắn xuất hiện tại phụ nhân kia bên cạnh bọn hắn tại cái này ký ức bên trong là không tồn tại cho nên cái này ký ức bên trong người đều nhìn không tới bọn hắn tuấn nhi ngươi tại cái nào phu nhân tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm lấy đúng lúc này tuấn nhi mánh liệt giải trừ trận pháp v ọ n ra nương ta tại cái này ha ha ha thượng quan tuấn ngươi cái tiểu t ử túi h còn dám cùng ta chơi mất tích nhìn ta không đập nát cái mông của ngươi phu nhân lý vi nhi đuổi theo một thanh bắt thượng quan tuấn sau đó liền để lại hung hăng mà đánh cái mông của hắn thượng quan tuấn vội vàng cầu xin ta thử nói nương ta sai đừng đánh nữa đau hừ lý vi nhi hừ lạnh một tiếng bất quá vẫn là dừng tay dùng ngón tay điểm lấy thượng quan tuấn đầu khiển trách ta nhìn ngươi về sau còn dám cùng ngươi nương chơi mất tích không còn có lần sau ta cam đoan để cho ngươi b ở mông nở hoa thượng quan tuấn nhẹ xoa bờ mông ngẩng đầu nhìn lý vi nhi nói ra nương ta đều không có chơi mất tích ta vẫn luôn tại chỗ này à ngươi còn rào biện lý vi nhi lại dương lên bàn tay lập tức đem thượng quan tuấn sợ đến trực tiếp nhận sai nói nương là ta sai biết rõ sai liền tốt lý vi nhi tóm một chút lỗ thai của hắn nói ra thượng quan tuấn nuốt vuốt hồng nhận lỗ thai hắc hắc mà cười cười đi trở về nấu tốt uống súp cho ngươi uống lý vi nhi đưa tay đến thượng quan tuấn trước mặt nói ra thượng quan tuấn híp mắt cười cười giữ chặt lý vi nhi đầu ngón tay vui vẻ mà nói ra nương đối với ta tốt nhất rồi sau đó hai người đi về phía trước đi tới đi tới thượng quan tuấn đột nhiên nói ra nương ta nghĩ học trận pháp lý vi nhi có chút dừng lại cười nhẹ v ấ n đạo vì cái gì đâu bởi vì trận pháp rất lợi hại ta học xong liền có thể bảo hộ ngươi thượng quan tuấn lộ ra thiên chân vô t à nụ cười nói ra lý vi nhi nghe vậy không tự chủ lộ ra nụ cười cơ cơ thượng quan tuấn tay nói ra hảo hảo có phần này tâm là đủ rồi ngươi nương còn không cần phải ngươi bảo hộ hai người dần dần t ừ n g bước đi đến chu hạo nhìn lấy đi xa hai người cảm t h ắ n nói thật sự nhìn không ra lúc này thượng quan tuấn cùng bên ngoài cái kia mang mặt nạ nam tử ký ức hắn cũng không tin mặt nạ nam tử sẽ là như thế thiên chân vô tả thượng quan tuấn mộ rung r ắ t bên trên tay của hắn nói ra tiếp tục xem tiếp liền biết rõ nói bọn hắn lại lần nữa biến mất chương hai trăm tám mươi b ố trận đạo thiên tài chương hai trăm tám mươi b ố trận đạo thiên tài nương ta lúc nào có thể tu luyện a thượng quan tuấn hai tay bưng một chén củ sen xúp ngồi ở bên cạnh bàn hắn muốn thẳng tắp thân thể mới có thể để cho bên trên vai cao hơn cái bàn lý vi nhi múc canh động tác có chút dừng lại đón lấy khẽ cười nói chờ người lớn lên liền có thể tu luyện bây giờ còn không n ộ i ân thượng quan tuấn nặng nề mà gật gật đầu sau đó đem bưng lên chén miệng lớn uống lên suốt đến chén lớn đều đem hắn mặt che ở súp nước động từ hắn khỏe miệng c h ả y xuống lý vi nhi bật cười lắc đầu ôn nhu nói ra đ ừ n g nóng n ộ i lại không có người dành với ngươi a thượng quan đem cái chén không thả xuống hạnh phúc mà neo lại con mắt hắn thích nhất chính là hắn nương đầu sút chính đang hắn định dùng tay tay h áo lau miệng thời điểm lý vi nhi thanh âm sâu kín chuyển đến thượng quan tuấn thượng quan tuấn vô ý thức mà dừng một chút chậm kịp phản ứng cười ngượng mà đối với lý vi nhi nói ra biết rõ ta cái này không còn không có dùng quần áo sát đi còn dám còn lời nói ta không gọi ở ngươi quần áo khẳng định lại bị ngươi làm dơ lý vi nhi chừng hắn một mắt tức giận mà gõ một cái đầu của hắn nói ra hắc <cười> hắc thượng quan tuấn cười cười từ trên ghế nhảy xuống khua tay nói nương ta rửa mặt đi lý vi nhi ở phía sau nhắc nhở đừng đi ra biết rõ nương Thượng quan Tuấn Thanh Âm xa xa mà đến. chu hạo trầm Mộ ngâm một lát đánh giá một chút lý vi nhi bọn hắn ăn cơm địa phương chậm rãi mở miệng nói ra bọn hắn ăn cơm địa phương mặc dù không đơn sơ xem như người bình thường nhà ăn cơm địa phương nhưng nơi này hiển nhiên không phải cái gì người bình thường nhà dạng này có phải hay không quá đơn sơ một chút hơn nữa địa phương này giống như liền bọn hắn hai mẹ con liền cái hạ nhân đều không có cũng không giống như là loại này đại gia tộc nên có hiện tượng bọn hắn từ trên không quan sát qua nơi này tuyệt đối là gia đình giàu có ở địa phương mà thượng quan tuấn cùng lý vi nhi có thể đơn độc sinh hoạt tại nơi này liền có nghĩa là không phải là gia phó các loại thân phận nhưng bọn hắn đơn độc sinh hoạt tại loại này địa phương cũng từ bên cạnh phản ứng đi ra bọn hắn tại cái này đ ạ i gia tộc địa vị khả năng không cao mộ dung nghe vậy cười cười chậm nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra không sai bọn hắn hai mẹ con sinh hoạt địa phương cùng cái này đ ạ i viện mặt khác địa phương so sánh với chỉ có thể coi là, là đơn sơ rất hiển nhiên bọn hắn tại cái này gia tộc địa vị là không cao chu hạo trầm ngâm một lát ngược lại nói ra đi a tiếp tục xem nhìn mộ dung lúc này bàn tay trắng non vung khẽ bọn hắn trước mắt cảnh quan lần nữa biến đổi nơi này là thư phòng chu hạo nhìn quanh một tuần phát hiện nơi này là cái nho nhỏ thư phòng Và, cái này hỏa liên tù thiên trận thật là lợi hại a đang tại nghiêm túc đọc sách thượng quan tuấn đột nhiên kích động nói ra chu hạo thấy hắn con mắt chiếu lấp lánh bộ dạng nhịn cười không được cười cảm t h ắ n nói hiện tại ngược lại là có thể nhìn ra hắn cùng cái kia mang mặt nạ người là có chút tương tự nhìn lấy dạng này thượng quan tuấn hắn đột nhiên có chút lý giải thượng quan tuấn vì cái gì sẽ mê tại trận pháp nhất đạo bởi vì thượng quan tuấn thật sự rất ưa th tại như vậy tiểu liền có thể hứng thú với chính mình ưa thích sự vật là rất khó đến mộ dung khẽ vớt c ầ m đạo hẳn là dạng này a thượng quan tuấn thanh e m lần nữa chuyển đến chu hạo ánh mắt lại nhìn đi qua kinh ngạc phát hiện thượng quan tuấn cư nhiên trên mặt đất khoảnh khắc trận văn đến hắn quay đầu nhìn về phía mộ dung vẫn đạo cái này là thật sự trận pháp sao vẫn là chỉ là chiếu vào bộ giáng họa một họa mà thôi mộ dung nhìn lấy trên mặt đất trận văn cười nhẹ nói ra đây đúng là thật sự trận văn bất quá họa đường vần có chút sai lầm trận pháp này đã không có tác dụng hơn nữa không có có thể làm liền một mạch không nối liền trận văn là không tạo thành trận pháp trận pháp đối với chi tiết xử lý là rất nghiêm khắc chỉ cần một điểm chi tiết không có xử lý tốt toàn bộ trận đều sẽ không có hiệu quả bất quá có thể chiếu vào bộ giáng họa có thể họa thành dạng này đã coi như không tệ không hổ là trận đạo thiên tài chu hạo nhìn lấy còn tại không ngừng nghiêm túc khắc thượng quản tuấn cảm thắng nói mộ dung khẽ vớt c ằ m nhìn một mắt thượng quản tuấn t r ậ n quay đầu nhìn lướt qua trên giá sách sách t ạ nói ra nơi này tất cả đều là một chút du ký cũng không có một bản dạy hắn tu lượt sách nhìn đến hắn trận pháp đều là dựa theo những cái này du ký đồ sách bên trên họa chu hạo nhẹ nhàng mài nhữ mày nói ra này liền canh không lên vẹn vẹn nhìn đồ liền có thể học được trận pháp mộ dung ngay vậy đột nhiên lộ ra một vòng không hiểu ý cười từ từ mở miệng nói ra đơn giản trận pháp chiếu và o họa một họa còn chưa tính muốn là h uy lực lớn một điểm trận pháp ngươi muốn là một không cẩn thận bị lộng đến phản vệ cái kia liền phiền p h i lớn rất dễ dàng ra nhân mạng thì ra là thế chu hạo giật mình gật gật đầu quay đầu nhìn về phía thượng quần tuấn nói ra tiểu tử này l á gan còn thật mập bất quá ta đoán chừng hắn chính mình cũng không biết trận pháp còn có phản vệ nói một chút Bất quả h ắ nga cái có thiên này vẫn vận n là là tốt, tốt, thể phu khí ố s đến hẳn không phản bây bị giờ là có vệ q u minh ộ Dung c ư ờ ẹ giải những không cũng năng không gì đáng nói, cái hai cái liền tiểu khả thích thể một trận tệ, trận chân chính pháp pháp, có có có có này n là du kỳ đổ đã bạch chu hạo giật mình gật đầu nói hắn trầm lâm một lát nhìn lấy còn tại không ngừng cố gắng thượng quan tuấn như có điều suy nghĩ mà h ỏ i t h ă m hắn không có linh lực cũng có thể làm ra trận pháp đến sao hắn cái này mới nhớ tới thượng quan tuấn còn giống như không có bắt đầu tu luyện mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra trận pháp thành hình không liên quan năng lượng chỉ cần có thể đem trận v ă n khắp thành công liền không có vấn đề bất qua trận pháp uy lực cùng năng lượng có quan hệ năng lượng càng mạnh như vậy trận pháp hiệu quả lại càng tốt đương nhiên mỗi một cái trận pháp có khả năng dung nạp năng lượng là có hạn mức cao nhất đem năng lượng vượt qua hạn mức cao nhất lúc như vậy trận pháp sẽ phát sinh h ỗ n loạn do đó năng lượng thất hành dẫn đến phản vệ sắp nhập sinh bạo tạc chu hạo nghe vậy vớt vẽ cái cằm nói ra nhìn đến trận pháp vẫn không thể tùy tiện chơi a cái này là đương nhiên nghĩ muốn đạt tới chơi trận pháp trình độ cái tiếng n ơ i ít nhất cũng phải là cái trận pháp đại sư mới được mộ dung cười mỉm mà nhìn hắn nói ra đúng lúc này hụ một tiếng một đ o à n ngọn lửa từ thượng quan tuấn trên trận pháp sáng lên sợ đến thượng quan tuấn cả người hướng phía s a u đ ổ đi hô tốt hiểm suýt chút nữa tóc đều bị đốt đi thượng quan tuấn vỗ bộ ngực lòng còn sợ hãi mà nhìn trên mặt đất trận pháp nói ra bất quá hắn tâm lý mặc dù có chút sợ nhưng là hắn cái k i a run dày đồng tử cùng hắn cái k i a tươi đẹp nụ cười đều không không có không biểu hiện lấy hắn hiện tại hưng p h ấ n tâm tình kích động mộ dung thay thế, thế nhàn nhạt mà tán dương đúng là một thiên tài có thể chỉ họa mấy lần liền thành công vẽ ra cái trận pháp mặc dù đây chỉ là cái đơn giản đến không thể lại đơn giản trận pháp nhưng là tại thượng quan tuấn loại này tội tác đã đủ để được xưng là thiên tài chu hạo cũng gật gật đầu thượng quan tuấn là không thể nghi ngờ trận đạo thiên tài điểm này là không hề nghi ngờ ha ha ha trận pháp quả nhiên tốt có ý tứ ta muốn học càng nhiều trận pháp sau đó biểu hiện ra cho nương nhìn thượng quan tuấn nội tâm kích động thật lâu không thể ngừng lại sau đó hắn liền tiếp theo tìm sách nhìn cái nào quyển sách là mang đồ hắn liền tuyển một cái nào bản mộ dung t h ấ y thế kéo lên chu hạo tay nói ra đi a kế tiếp đều là thượng quan tuấn mất ăn mất ngủ học tập trận văn không có nhìn nữa tất yếu chu hạo cũng minh bạch cho nên gật đầu đáp lại nói â đi a sau đó mộ dung liền dẫn hắn đi đến thượng quan tuấn tiếp theo đoạn trọng y ế u ký ức chương 285. ấm áp một nhà chương 285. ấm áp một nhà nương ta cho ngươi biểu hiện ra một chút bí mật của ta vũ khí thượng quan tuấn đem lý vi nhi kéo đến viện t ử bên trong thần thần bí bí mà nói ra lý vi nhi mỉm cười mà nhìn hắn buồn cười mà hỏi thăm bí mật gì vũ khí a còn làm cho rất thần bí bộ dáng kỳ hy lập tức ngươi liền biết rõ thượng quan tuấn cười thần bí đón lấy liền bắt đầu trên mặt đất khắc họa lên trận văn đến lý vi nhi vừa mới bắt đầu còn không biết thượng quan tuấn tại làm cái gì một mặt mỉm cười mà nhìn thượng quan tuấn chỉ là theo lấy thượng quan tuấn họa đến càng ngày càng nhiều sau nàng đ ô n g nhiên liền hiểu được thượng quan tuấn cái này là tại họa trận văn đâu nàng kinh ngạc chi s ắ c lưu tại nói n ê n lời nhưng cũng không có liền như vậy q u á y dày thượng quan tuấn nàng mặc dù sẽ không trận pháp nhưng là biết rõ trận pháp sư tại khắc trận văn lúc là không thể bị q u á y dày h u ố n hồ cái này còn không thấy được trận pháp hiệu quả có lẽ đây chỉ là thượng quan tuấn loạn họa mà thôi nàng l ặ n g lặng mà canh giữ ở bên cạnh nhìn lấy hết sức chuyên chú thượng quan tuấn trong lòng như có điều suy nghĩ qua một hồi sau thượng quan tuấn rốt cục họa tốt tại hắn kết nối với cuối cùng một bút lúc trận văn sáng lên ngay sau đó một đoá hư hảo đoá hoa tại trận pháp bên trong tách ra cái này là lý vi nhi nhìn lấy trận pháp bên trong đoá hoa đồng tử run r u dậy động dung mà nhìn về phía thượng quang tuấn hắc hắc thượng quang tuấn híp mắt cười cười gãi cái hốt nói ra cái này là nương thích nhất tố c ẩ m chi lý vi nhi nhìn lấy tố c ẩ m chi ha to miệng nói không ra lời chờ mặc m một chút sau đó quay đầu nhìn thượng quang tuấn thanh nhâm có chút nghẹn ngào mà hỏi thăm ngươi là thế nào làm được ta dùng hai cái trận pháp hợp tại cùng một chỗ lại cải biến một chút hình thái liền có thể làm ra tới rồi cái này thế nhưng là bỏ ra ta rất nhiều thời gian mới làm xong thượng quan tuấn vừa nhắc tới trận pháp đến cả người khí chất đều không một dạng đứng lên con mắt cũng là loẹ loẹ tỏa sáng lý vi nhi nghe vậy duy trì không được biểu lộ một mặt khiếp sợ nhìn lấy thượng quan tuấn thật lâu không thể hồi thần nương ngươi làm sao thượng quan tuấn chú ý tới lý vi nhi biểu lộ biến hóa không hiểu vấn đạo lý vi nhi bị gọi định thân lại sau đó g ơ lên nụ cười nửa ngồi xuống sờ lên đầu của hắn mỉm cười vấn đạo ngươi ưa thích trận pháp sao nàng nhớ tới thượng quan tuấn nói hắn muốn học trận pháp sự tình lúc đó nàng còn không phải rất để ý dù sao trận pháp không phải như vậy tốt học nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy thượng quan tuấn biểu hiện đ ỗ n g nhiên phát hiện nàng nhi t ử rất có khả năng là một cái trận đạo thiên tài cái này để cho nàng vừa vui vừa lo thượng quan tuấn nghe vậy đương nhiên là nặng nề g h mà gật gật đầu nhét miệng cười nói ân ta phi thường phi thường phi thường ưa thích lý vi nhi thấy hắn như vậy khẳng định s ừ n g sốt một chút chật cười nhẹ sờ lên đầu của hắn nói ra t ố t nương sẽ giúp ngươi thượng quan tuấn cao hứng cười cười không phải là bởi vì lý vi nhi nói phải giúp hắn mà là bởi vì lý vi nhi công nhận hắn cho nên hắn mới cao hứng như vậy lý vi nhi nhìn đến thượng quan tuấn cái kia sán lạn nụ cười chính mình cũng không tự chủ lộ ra mỉm cười đến bất quá có chút sự tình vẫn là phải hỏi rõ ràng nàng chấm ngâm một lát nhìn lấy thượng quan tuấn vấn đạo ngươi là tại cái nào học trận pháp có người ở dạy ngươi sao không có nhân giáo ta ta đều là ở trong sách học thượng quan tuấn gãi gãi cái óp ngại ngùng mà nói ra lý vi nhi lại là một s ứ sở bởi vì nàng rất rõ ràng tại bọn hắn thư phòng căn bản cũng không có liên quan tới tu luyện sách nàng nhẹ nhàng mà n h ư mày hỏi tiếp sách của ngươi đều tại nơi nào có thể cho ta nhìn một chút sao đương nhiên chờ một chút ta đi lấy cho người đến thượng quan tuấn nói liền bị kích động mà hướng thư phòng vị trí chạy tới lý vi nhi vội vàng đi theo đi tới thư phòng vừa nhìn lại nhìn thượng quan tuấn cho nàng sách nàng ngây dại cầm lấy sách tay đều có điểm run dậy thật sự là để cho nàng quá kinh ngạc chỉ dựa vào loại này du ký loại sách vợ liền có thể học được trận pháp đây cũng không phải là đơn giản dùng thiên tài liền có thể hình dung nương thượng quan tuấn thấy nàng sửng sốt mở miệng gọi một tiếng lý vi nhi phục hồi tinh thần lại nhìn lấy hắn vừa cười vừa nói ân tuấn nhi là cái trận pháp tiểu thiên tài đâu vì ban thường ngươi hôm nay cho ngươi nấu sút có hay không tốt, tốt. thượng quan tuấn vừa nghe đến có sức uống lúc này cao hứng mà nhảy dựng lên lý vi nhi buồn cười mà nhìn hắn sau đó liền dẫn hắn ly khai thư phòng chu hạo nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi nỉ h nó n nói ấm áp hạnh phúc toàn ra mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra nguyên lai、like、có m â u thân tre trở cảm giác là như vậy nàng từ sinh ra liền trở thành cô nhi cho nên chưa từng có cảm thụ qua phụ mẫu yêu bất quá còn tốt nàng có sư phụ tuổi thơ cũng không tính quá kém chu hạo hiểu rõ mộ dung chuyện cũ cười nhẹ nói ra ta cũng không có qua loại này cảm thụ ta từ nhỏ là ta n ã i n ã i nuôi lớn cùng phụ mẫu cảm giác đúng là vẫn còn có chút bất đồng hắn nhìn lấy lý vi nhi cùng thượng q u a n tuấn ở chung trong lòng cũng là có chút cảm khái mộ dung cùng hắn bốn mắt nhìn nhau cười mỉ mà m nói ra cho nên chúng ta muốn chạy nhanh tạo ra h ả i tử đến không có loại này phụ mẫu yêu thương cái kia liền làm phụ mẫu đến cảm thụ loại này cảm giác chu hạo nhìn lấy nàng hơi hơi mỉm cười gật đầu nói nói không sai làm phụ mẫu cũng giống như vậy đi mộ dung cười cười ngược lại nói ra đi a đi nhìn tiếp theo đoạn ký ức ân chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu bọn hắn hiện tại tương đương với đang tại kinh lịch thượng quan tuấn nhân sinh sau đó bọn hắn hai người liền lần nữa biến mất xuất hiện tại quen thuộc nhà ăn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là đang tại ăn cơm lý vi nhi cùng thượng quan tuấn lý vi nhi để đua xuống nạp giới k h ẽ động hơn mười bộ sách xuất hiện tại bên cạnh bàn bên cạnh chậm chậm rãi mở miệng nói ra tuấn nhi những cái này đều là liên quan tới trận pháp cơ sở sách ngươi không phải ưa thích trận pháp sao nhìn lấy bọn nó học liền tốt đến nỗi thư phòng những sách kia liền không muốn lại nhìn thượng quan tuấn nghe vậy hơi s ư n g sở c h ậ m thả xuống bắt đũa đứng ở trên ghế tiện tay cầm phía trên nhất một bản mở ra vừa nhìn chỉ là trong nháy mắt hắn liền bị bên trong trận pháp đồ án cho hấp dẫn sau đó liền một mực xem đi xuống đắt đáp lý vi nhi gõ mặt bàn k h i ế n trách gấp làm gì trước ăn cơm xong lại nói ngươi còn tại trường thân thể đâu tốt thượng quan tuấn lưu luyến mà đem sách thả lại đi sau đó bưng lên bắt b ú a tò mò vấn đạo nương những sách này ngươi từ ở đâu ra ăn cơm của ngươi đi hỏi nhiều như vậy để làm gì lý vi nhi cho hắn hiệp một tia t ử thịt đón lấy nghĩ nghĩ lại cảnh cáo nói mặc dù ngươi học t r ậ t pháp nhưng là đừng tại trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài minh bạch sao vì cái gì a thượng quan tuấn không hiểu vấn đạo không có vì cái gì nghe ta là được rồi lý vi nhi không dung phản bác mà nói ra thượng quan tuấn nhẹ nhàng mà gật gật đầu lẩm bẩm nói ra nga biết rõ lý vi nhi thấy thế hài lòng gật gật đầu sau đó chính là đồ ăn không nói ngủ không nói ăn cơm câu chu hạo nghe lý vi nhi lời nói như có điều suy nghĩ mà đối với mộ dung nói ra nhìn đến bọn hắn tình cảnh thật sự không quá tốt cũng không biết thượng quan tuấn phụ thân tại cái nào nếu không không đến mức dấu r ố t dù sao thiên tài đối với mỗi cái gia tộc đến nói đều là bảo vật bối tại bình thường tình huống phía dưới đều sẽ chịu đến coi trọng nhưng nhìn lý vi nhi quyết định giống như thượng quan tuấn là thiên tài cũng không có dùng ân đằng sau liền sẽ từ từ rõ ràng mộ dung khẽ vất cảm nói tiếp đi tiếp theo đoạn ký ứ nói nàng lần nữa mang theo chu hạo biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại một cái khác địa phương chương 286. s i ê u cường năng lực học tập chương 286. s i ê u cường năng lực học tập thượng quan tuấn học tập tốc độ rất nhanh cho nên lý vi nhi cho hắn những sách kia rất nhanh liền toàn bộ bị hắn học xong lý vi nhi đối với thượng quan tuấn năng lực học tập cảm thấy giật mình mặc dù đều là một chút cơ sở trận pháp tri thức nhưng là học như vậy nhanh cũng là vượt quá ngoài dự liệu của nàng vốn nàng còn tưởng rằng những sách này đầy đủ thượng quan tuấn học tập một hồi nhưng là hiện tại sự thật lại là còn không có qua mười ngày thượng quan tuấn liền nhìn xong Nương, còn có liên quan tới trận pháp sách sao ta nghĩ nhìn thượng quan tuấn chừng mắt mắt to khát vọng mà nhìn lý vi nhi lý vi nhi có chút dừng lại trầm n g â m một lát cười híp mắt nói ra hai ngày nữa ta liền cho ngươi mang một chút trở về thượng quan tuấn cao hứng mà nhảy dựng lên cầm lấy lý vi nhi tay vung a v u n g t ố t mất hứng bộ dạng lý vi nhi thấy thế cũng là lộ ra nụ cười nhìn lấy thượng quan tuấn v ấ n đạo ngươi trận pháp học được thế nào biểu hiện ra cho nương nhìn một chút có thể tốt không có vấn đề thượng quan tuấn lúc này liền bắt đầu ở trên mặt đất khắc họa lên trận pháp đến từ hắn họa trận văn nhanh chóng có thể nhìn ra được hắn đoạn thời gian này tiến bộ nói do hắn đọc sách cũng không phải nuốt cả quả táo thức mà quét một lần hắn là thật sự có lý giải trong sách nội dung bên cạnh vẫn nhìn chu hạo không thể không lần nữa cảm thán nói ủy t à i a mộ dung cười khẽ một tiếng đắc ý liếc mắt một cái chu hạo nói ra ta lúc đầu vừa tiếp xúc trận pháp thời điểm có thể so sánh hắn lợi hại hơn cái k i a ngươi chính là thiên tài trong thiên tài chu hạo phối hợp mà tán dương mộ dung hài lòng cười cười cái kia là tự nhiên chu hạo buồn cười mà nhìn nàng cái k i a đắc ý bộ dáng vấn đạo ngươi làm sao cùng hắn so cũng không phải một cái cấp độ hướng ngươi huyền diệu a để cho ngươi khen ta a Cái này còn này không rõ ràng rõ sao. mộ dung đ khoát tay háo nói ra chu hạo cười nhẹ vẫn đạo người muốn ta làm sao khen cứ việc nói ta vẫn là rất am hiểu cái này mộ dung nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng nói ra về sau lại để cho ngươi trầm giá khen hiện tại trước quay về chính để đi lên chu hạo gật gật đầu đưa ánh mắt một lần nữa phóng tới thượng quan tuấn trên thân lúc này thượng quan tuấn đã cho lý vi nhi biểu thị xong lần nữa đem lý vi nhi k i n h hãi bởi vì thượng quan tuấn giờ này khắc này căn bản là không giống như là một cái tân thủ trận pháp sư nương như thế nào ta lợi hại a thượng quan tuấn một mặt cầu khích lệ bộ dạng lý vi nhi phục hồi tinh thần lại cười cười vỗ vô, vô đầu của hắn nói ra tuấn nhi thật là một cái tiểu thiên tài học một chút như vậy thời gian liền lợi hại như vậy về sau nhất định là cái không tầm thưởng trận pháp sư thượng quan tuấn nghe được lý vi nhi khích lệ cười đến con mắt đều híp đứng lên trịnh trọng chuyện lạ mà nói ra Ta về sau muốn trở thành thiên hạ đệ nhất trận sau về sư. muốn hạ pháp đệ lý vi nhi mãnh liệt mở to hai mắt định tại nguyên chỗ thật lâu sau đó cười nhẹ nói ra ta nói qua ta không cần ngươi bảo hộ ngươi bảo vệ tốt chính mình liền được vậy không được ta nhất định sẽ bảo hộ mẫu thân trên sách đều nói mẫu thân là cho sinh mạng ta người cái kia ta đương nhiên muốn bảo hộ mẫu thân thượng quan tuấn biểu lộ nghiêm túc nói ra lý vi nhi nghe vậy vui mừng mà vỗ vô, vô đầu của hắn ngược lại nhìn lấy phương xa xuất thần trong miệng nỉ non nói nói ngươi cũng là thời điểm muốn tu luyện nhưng công pháp nàng lâm vào chầm tư bởi vì công pháp liên quan đến đến thượng quan tuấn về sau nhân sinh một bộ tốt công pháp lại cộng thêm thượng quan tuấn cái kia thiên tung chi tư tương lai thành tựu bất khả lượng mà một bộ kém công pháp khả năng sẽ để cho thượng quan tuấn về sau thành tựu giảm bớt đi nhiều cho nên nàng nhất định phải thận trọng mà thay thượng quan tuấn cân nhắc coi như mẫu thân nàng đương nhiên là hy vọng chính mình nhi tử về sau thành tựu bất khả hạ l ư a rồi nhưng là bọn hắn hiện tại tại thượng quan gia tình cảnh nghĩ muốn bộ phận tốt công pháp cơ bản không khả năng thượng quan tuấn không biết lý vi nhi trong lòng sầu lo vừa nghe đến chính mình rốt cục có thể tu luyện liền mặc kệ mặt khác lúc này mặt mày hớn hở mà la to nói ta rốt cục có thể tu luyện quá tốt đến lúc đó ta liền có thể dùng linh lực họa t r ậ n văn quá bổng ha ha ha lý vi nhi nhìn lấy hắn tung tăng như chim sẻ bộ dáng bật cười lắc đầu trật cũng không lại suy nghĩ nhiều dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng trước liền dạng này a sau đó nàng liền bồi lấy thượng quan tuấn cùng một chỗ r ồ i dào sức sống thật giống như tại chơi đ ở mọi nhà một dạng chu hạo nhìn trước mắt cái này màn ấm áp c h ẳ n g cảnh hơi hơi nhữ mày nói ra ta làm sao cảm giác bọn hắn như vậy ấm áp hình ảnh không nhiều lắm ân từ lý vi nhi vừa rồi cái k i a nửa câu đến xem kế tiếp nàng hẳn là muốn cho thượng quan tuấn làm một bộ tốt công pháp nhưng ta nghĩ cái này đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng mộ dung nhìn lấy bồi lấy thượng quan tuấn chơi bùa lý vi nhi nhẹ giọng nói ra chu hạo cũng đang nhìn lý vi nhi cùng thượng quan tuấn hai người cái tia vui sướng thân ảnh nhẹ nhàng mà gật gật đầu chật quay đầu nhìn về phía mộ dung Nói ra, chúng ta đi、à. Tiếp tục xem tiếp ra, ta tục à. xem lý i biết liền hiện tại một cái xin ngại, nhi hải thôi. ề n Dung bọn hắn phương. Trưng Trưng nhân, văn tuấn cũng nghĩ muốn công bước bộ kết phất tay, xuất một ta tốt tử, ta một tốt một chút rõ khẽ khác quả. sau Phu xấu Mộ cằm, mà chỉ pháp địa Đao. Đao. lao ra đó là l vi nhi quỳ gối một vị ung dung hoa quý đây đà phu nhân trước mặt cầu khẩn nói cô gái này chính là thượng quan gia hiện đảm nhiệm gia chủ chính thê l i ê u nguyên hoa l i ê u nguyên hoa đứng dậy chậm rãi đi đến lý vi nhi trước mặt cư cao lâm hạ mà nhìn nàng từ từ mở miệng nói ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng ta vì cái gì không cho ngươi nhi tự tu luyện ít nhất trước mắt hắn không được ngươi vốn là chỉ là cùng ngọc gia từng có một lần sương sớm tình duyên mà thôi nếu không phải ngọc gia lực bảo vệ thượng quan tuấn nếu không không chỉ có ngươi phải chết liền ngay cả thượng quan tuấn ngươi đều sinh không xuống hiện tại ta cho các ngươi mẫu tử tại thượng quan gia một góc cá độ một đời mỗi ngày vô ưu vô lự không có người q u ấ y r à y các ngươi đây đã là đối với các ngươi bởi vì cho bây giờ còn muốn cho cái tia tiện chúng tu luyện ngươi thật coi ta đại đội như vậy sao lý vi nhi trầm mặt lại nước mắt tràn mi mà ra nặng nghề mà đem đầu đập phía dưới tiếng khóc cầu khẩn nói phu nhân nếu không các ngươi để cho chúng ta ly khai thượng quan gia à? về sau chúng ta sẽ không lại cùng thượng quan gia có bất luận cái gì liên lụy đi sao l i ê u nguyên hoa phất tay đánh ra một đạo linh lực đem lý vi nhi đánh bay nhìn lấy nàng lạnh giọng nói ra các ngươi phải tại ta giám thị phía dưới thoát ly khống chế liền đại biểu cho biến hóa ta sẽ không để cho biến hóa xuất hiện ngươi hiểu sao nếu là hiểu liền trở về yên tĩnh n g u y ệ n thành thành thật thật đợi không muốn yêu cầu xa vời tu luyện loại này không thực tế ý nghĩ lý vi nhi bỏ qua đi bắt lấy liệu nguyên hoa váy dài làm váy tê tâm liệt phế mà thút thít nhỉ nó nói phu nhân chúng ta thật sự không có nghĩ tới muốn cấp ngươi nhi từ quyền kế thừa t xa xa. đột nhiên một đạo thanh nhâm non nớt văng lên thượng quan tuấn đột nhiên xuất hiện tại cái nảy viện từ bên trong trên người của hắn có trận pháp tại chạy l i ễ u nguyên hoa thấy thế rõ ràng mà sửng sốt một chút trong mắt hiện lên một tia tinh mang tuấn nhi đường a lý vi nhi thấy thượng quan tuấn cư nhiên xông về liêu nguyên hoa lập tức đại kinh thất sắc phá âm hô lớn l i ễ u nguyên hoa thấy thượng quan tuấn đã xông lại chỉ là theo tay vung lên liền đem thượng quan tuấn đ ậ p bay sau đó nhìn nhìn thượng quan tuấn lại quay đầu nhìn về phía lý vi nhi nói ra trách không được ngươi muốn công pháp thì ra là thế phu nhân n g ư ơ i nghe ta giải thích ra lý vi nhi vội và ngô h liêu nguyên hoa khoát tay á o nhàn n h ạ t mà nói ra cút về a hiểu bà ngươi thượng quan tuấn còn muốn nói cái gì nhưng là bị lý vi nhi che miệng lại à khiển trách đừng nói chuyện chúng ta đi nói nàng liền vô cùng lo lắng mà dẫn dắt thượng quan tuấn đi tại trước khi đi mơ hồ nghe được lý nguyên hoa gọi đoạn thất cái tên này đoạn này ký ức liền đến đây là kết thúc chu hạo sâu kín thở dài cảm thán nói ta tựa hồ có thể dự đoán kế tiếp sẽ phát sinh cái gì mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì một cái thiên tài biến thành hiện tại dạng này ngược lại là đáng tiếc chu hạo cảm khái mà lắc đầu mộ dung khẽ vớt cảm nói ra tại như vậy tiểu liền có thể chính mình hướng trên thân khắc trận văn thiên phú so với ta dự đoán cao hơn một điểm hắn là trời sinh trận pháp sư chu hạo thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu loại này tại trên thân khắc trận văn phương thức hắn tại thanh dương tông nhị phong đặc qua bất quá cái kia là linh phủ khắc phủ văn là một loại phủ thượng quan tuấn loại này hẳn là xem như trận linh mà trận văn so phủ văn muốn phức tạp tự nhiên tại độ khó bên trên cùng tính nguy hiểm bên trên cũng là gia tăng thật lớn nhưng là thượng quan tuấn thành công nói rõ hắn đối với trận pháp đã đến vô sự tự thông tình trạng dạng này người đã không thể chỉ dùng thiên tài để hình dung hoàn toàn chính là cái yêu nghiệt Đi Tiếp theo đoạn. Chu Hạo đột đã đao đón đến Tiếp nhiên mở miệng nói liền ha. theo Chu Hạo Hắn đã làm tốt bị đao chuẩn bị. Mộ dung khẽ hắn ra. tay tốt trở áo, dung bọn bước cắm, cơ cơ Mộ là mở làm lấy bị bị. y về thượng quan tuấn nhìn lấy gấp đến độ t o á t ra mồ hôi lý vi nhi nghi hoặc vấn đạo lý vi nhi không có trả lời hắn vấn đề này lôi kéo hắn đi tới phòng bếp vị trí sau đó đem bếp lò mở ra đem thượng quan tuấn ném vào đi mắt hàm nhiệt lệ mà nhìn thượng quan tuấn dặn d ò tuấn nhi nương tin t ừ n g ư ơ i lấy ngươi năng lực khẳng định có thể chạy đi phía dưới có đầu mẫu thân đào thông đạo nhưng là cũng chưa xong toàn bộ đ à thông đến cùng sau lợi dụng ngươi có thể lợi dụng hết thể trật pháp đem thông đạo đ à thông chạy ra thượng quan hân ra có lỗi với là nương quá phế vật bốn năm thời gian đều không có có thể đ à thông thượng quan tuấn thấy lý vi nhi l ệ rơi đầy mặt bộ dạng chính mình cũng n h ẫ n không ra khóc lên lý vi nhi đem hắn đầu đẻ n e n xuống nói ra đ ừ n g nói đi mau không phải về đầu nói ra nàng đem thượng quan tuấn đẻ xuống thượng quan tuấn gấp gáp thanh nhầm từ bên trong mơ hồ mà truyền ra lý vi nhi xoa xoa nước mắt nói ra tuấn nhi nương không có việc gì nương c h ờ ngươi trở về không cần chờ một đạo k h à n r ộ n g g i n g nam chuyển đến lý vi nhi đột nhiên cả kinh ngạc nhiên mở đầu đến nhìn đến một cái mang theo mặt nạ hắc y nhân lập tức liền quỳ xuống đến cầu xin tha thử nói v n g tha chúng ta không v n g tha tuấn nhi liền tốt ta có thể mặc cho ngài xử trí hắc y nhân nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra không khả năng toàn bộ thượng quan gia đều có trận pháp bảo hộ lấy liền coi như ngươi có thể đảo thông lại như thế nào một dạng là m u ố n chết các ngươi tự sát ta dạng này ta cũng tốt giao cho bằng không thì ngụy trang vẫn có chút phiền thoái là phu nhân để cho ngươi tới là a nàng nhìn thấy tuấn nhi trận pháp thiên phú cho nên tới giết đi tuấn nhi lý vi nhi muốn dùng lời nói vì thượng quan tuấn tranh thủ chút thời gian hắc y nhân xem thầu ý nghĩ của nàng nhẹ nhàng mà nói ra ngươi nhi từ căn bản cũng không có đi ngươi cũng không cần kéo dài thời gian、Ấn. lý vi nhi mãnh liệt chừng tóm mắt quay đầu nhìn sang chỉ thấy bếp lò vê anh một chút một đạo hỏa diễm phóng lên trời hỏa diễm biến mất sau thượng quan tuấn từ phía dưới nhảy đi lên tiếp theo từ bếp lò nhảy đến lý vi nhi phía trước nhìn lấy hắc y nhân nói ra nương ta sẽ bảo vệ ngươi hắc y nhân nhìn l ấ y thượng quan tuấn trên thân chạy trật văn khiêu mi nói ngươi ngược lại là đáng tiếc lý vi nhi nghe vậy lập tức nói đại nhân ngươi cũng nhìn thấy tuấn nhi thiên phú chỉ cần ngươi có thể giúp hắn đợi một thời gian ổn thỏa gấp trăm lần h o ạ lại hắc y nhân nhẹ nhàng mà lắc đầu thiên tài cuối cùng chỉ là thiên tài mà thôi không có lớn lên đồng thời không có gì dùng lý vi nhi nghe vậy lập tức ngây ra như p h n g hình dáng đón lấy vội và nói các ngươi không thể dạng này các ngươi không thể đơn giản là tuấn nhi khả năng uy hiếp được đại thiếu gia kế thừa chi vị liền đối với chúng ta đổi tận giết người ta các ngươi không thể dạng này a nói đến phần sau nàng đã phẫn nộ gầm hết lên hắc y nhân đối với cái này vong như không nghe thấy nói ra ta cũng không cùng ngơi ư nhiều lời nói trên tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm một kiếm nhanh chóng lại không chút lưu tỉnh mà bôi hướng thượng quản tuấn thượng quan tuấn trên thân trận văn bỗng nhiên l o ạ lên thân ảnh hóa gió biến mất tại hắc ý nhân trước mắt thân i ể u c o h g ư ợ c lại l ảnh đ ư ợ của rất r t ư hắn bỗng nhiên biến mất xuất hiện tại lý vi nhi trước mặt vội vàng ở giữa tạo ra một cái phòng n g trận nhưng là bị kiếm quang đụng một cái liền phá hắn nhìn lấy kiếm quan g càng ngày càng gần tâm lý lại là cực độ bình tĩnh chính đáng hắn chuẩn bị tiếp thụ tử vong thời điểm một đạo đơn bạc thân ảnh một thanh ôm hắn đem hắn ôm vào trong ngực、Phúc. kiếm quan g b ổ vào lý vi nhi vai con g bên trên vai cái cổ chỗ bị chém ra cái đại thương miệng huyết lập tức phún dũng mà ra ở tại thượng quan tuấn trên mặt thượng quan tuấn đầu góc lập tức t r ố n g không nước mắt tràn mi mà ra sau một khắc bi thương hô to nương chương hai trăm tám mươi tám trận pháp đồng cảm chương hai trăm tám mươi tám trận pháp đồng cảm hắc ý nhân đoạn thất nhìn trước mắt tràng cảnh cũng là có chút điểm kinh ngạc bởi vì căn cứ phán đoán của hắn vừa rồi lý vi nhi là tuyệt đối không khả năng cứu được thượng quan tuấn nhưng là sự thật chính là lý vi nhi thay thượng quan tuấn ngăn cản cái kia nhớ kế quang khác chỗ bốn hắn đưa ánh mắt chuyển qua thượng quan tuấn trên thân hắn chẳng thể nghĩ tới một cái t r a i t r a i tiểu tử cư nhiên sẽ truyền thống trận không nói thượng quan tuấn từ cái nào học được liền chỉ cần thượng quan tuấn học xong hơn nữa có thể vận dụng cái này đã đầy đủ hắn giật mình đoạn thất ánh mắt đột nhiên ở giữa phát sinh vượt biến tàn nhẫn c h i s ắ c hiện hiện h ắ n tại thượng quan tuấn trên thân cảm thấy uy hiếp hắn giết thượng quan tuấn mẫu thân không có khả năng để cho thượng quan tuấn tiếp tục sống sót nếu không về sau hắn đem đại họa trên người hắn lĩnh vực lạng yên triển khai trong chớp mắt đi tới thượng quan tuấn trước người huy kiếm chém đúng ra gắn g đ ạ t tới nhất kích tất sát khi hắn chạm đến thượng quan tuấn lúc hắn lập tức liền phát hiện không được bình thường hắn chạm không phải thực thể trong lòng hắn cả kinh lập tức quay đầu nhìn về phía bên trái chỉ thấy thượng quan tuấn toàn thân tản ra trận vắn xuất hiện tại bên trái của hắn hơn nữa một đạo ngưng luyện thành dung nham hỏa diễm n ă m đấm truy hướng hắn đoạn thất phản ứng nhanh chóng lập tức triệt thoái phía sau tránh thoát một quyển này nhưng mặt nạ bị đốt tới hắn vội vàng đem mặt nạ lấy xuống ngưng trọng nhìn lấy thượng quan tuấn thượng r trên ầ m giọng ngươi nói, cái quái tại này vợt, t â n dung nhập nhiều n h vậy trần văn, trần ngươi không s chết h t sao. ư ợ quan tuấn cũng không thân r ả lời đoạn t ấ t tại toàn t hắn hiện h đều đem đi, liền nghiền xương thành cho. Thượng quan Tuấn không kia chi chỉ thành cho. Thượng thân niệm, người xương giác, giết coi có cái cái trước một mắt ý là ảnh lại tiêu đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại đoạn thất phía sau lại là truyền thống trận đoạn thất lập tức liền cảm ứng được không gian ba động dù sao hiện tại là tại lĩnh vực của hắn bên trong lại có chính là thượng quan tuấn đối với trận pháp vận dụng quá thô giáp đoạn thất hừ lạnh một tiếng quay người một kiếm và qua đem phòng ở đều cho nạ một mảnh vừa ra tay hắn lập tức liền giật mình động tĩnh quá lớn thượng quan tuấn lần nữa thân hình loại lên xuất hiện tại lý vi nhi bên cạnh thi thể hắn thân thể đã bắt đầu không chịu nổi đoạn t h ấ t ánh mắt này sinh ngã độc nhất định phải tốc chiến tốc thắng hắn trong mắt hiện lên kim mang kim s ắ c kiếm quan g qua trong dây lát liền tới đến thượng quan tuấn trước mặt bởi vì kiếm quan g tốc độ quá nhanh thượng quan tuấn chỉ có thể vô ý thức mà thúc giục trên thân tất cả trận pháp để ngăn cản Đoạn thất thấy trận văn đang điên được trận văn cùng dung hợp, nhịn không lên. thất thấy hợp, chửi ấm v ân chu hạo nghe vậy dừng một chút vấn đạo trận pháp đồng cảm là cái gì mộ dung nhìn hắn một cái cho hắn giải thích nói trận pháp đồng cảm chính là một cái trận pháp sư đồng thời sử dụng nhiều loại trận pháp mỗi loại trận pháp đều cùng hắn tinh khí thần tương k h ế hợp do đó tùy tâm sở d ụ n g mà điều k h i ể n bất luận cái gì một cái trận pháp một loại hiện tượng thì ra là thế trách không được không có tu luyện qua đều mạnh như vậy chu hạo giật mình mà nói ra mộ dung khẽ vớt cảm nói đã tới trận pháp đồng cảm trạng thái liền tính toán không có linh lực cũng có thể bằng chính mình tinh khí thần đến thúc đẩy trận pháp chỉ bất quá dạng này đối với tinh khí thần tiêu hao sẽ phi thường lớn chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại nhìn lấy định dạng phong b ế t vấn đạo hắn đây là bị truyền t ố n g đi sao ân cuối cùng trận pháp dung hợp đưa tới không gian l o ạ n lưu hắn bị tùy cơ c h u y ể n tống đến cái nào đó địa phương mộ dung nhẹ g i ọ n g nói ra chu hạo khi ôm mi vấn đạo sẽ không bị c h u y ể n tới ngoài không gian a là có khả năng nhưng ta nghĩ hắn hẳn là không có bị c h u y ể n đến thiên ngoại nếu không hắn cũng sống không đến hiện tại mộ dung nói dắt tay của hắn nói ra đi a tiếp theo đoạn ký ức còn muốn nhìn sao chu hạo nghi hoặc vấn đạo mộ dung cơ cơ tay háo nói ra đương nhiên hắn biến thành khẳng định như vậy là phát sinh đủ loại sự tình không khả năng chỉ, chỉ cần một kiện sự này mà thôi nói chuyện ở giữa bọn hắn đã xuất hiện tại một cái trên hải đảo tại thượng quan tuấn tỉnh lại thời điểm hắn hai cái cánh tay bị người cho tiếp trở về là bị một cái nữ hải tiếp đứng lên cái này nữ hải gọi phiêu tuyết là trên đảo một tên y thuật cao siêu y sư bất quá trải qua thượng quan tuấn hiểu rõ phiêu tuyết được một loại bệnh bất trị không có vài năm m ệ n h đúng là bởi vì nàng biết rõ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ cho nên vẫn luôn tại cứu người hy vọng người khác có thể tiếp tục sống sót thượng quan tuấn chính là bị nàng nhặt được sau đó cứu giúp trở về về sau thượng quan tuấn tại phiêu tuyết trợ giúp phía dưới từ mẫu thân tử vòng trong bi thống thoát ly đi ra hắn tại trên đảo chờ đợi vài năm yêu bên trên phiêu tuyết nhưng phiêu tuyết ngại hắn n i ê n kỳ tiểu không hiểu cái gì gọi yêu cho nên không có tiếp thụ nhưng thượng quan tuấn biết rõ chính mình là thật sự yêu bên trên phiêu tuyết cho nên mỗi ngày đều canh giữ ở bên người nàng bồi nàng vượt qua còn lại tuế y nguyệt thượng quan tuấn cũng nghĩ cứu phiêu tuyết nhưng hắn bất lực cuối cùng chỉ có thể vô lực mà nhìn phiêu tuyết chết ở trong lòng ngực của hắn lần nữa lâm vào cực kỳ bi thương, thương tâm h ư ơ n g t chính giữa mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng tâm hẳn là đau vẫn có nhiều đau chu hạo nhìn lấy thượng quan tuấn bộ dạng lại là thở dài hắn đều không biết vì thượng quan tuấn hít bao nhiêu khẩu khí. Ai? mộ dung đột nhiên cũng thở dài nhìn lấy chú hạo đôi mắt bên trong mơ hồ phản chiếu lấy chu hạo bộ dáng rất có cảm xúc nàng kỳ thật cùng cái này phiêu tuyết tình trạng là không sai bị lắm chỉ là nàng có thể sống đến lâu một chút mà thôi cho nên khi nàng nhìn đến thượng quan tuấn cùng phiêu tuyết kết c ụ c lúc là phi thường có cảm xúc chu hạo ngạc nhiên mà nhìn mộ dung vấn đạo cái này có xúc động đến ngươi sao nhìn nhiều như vậy đoạn ký ức hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được mộ dung vì một cái người tức ậ n mộ dung chậm rãi thu hồi đặt ở chu hạo trên thân ánh mắt gật đầu nói có chút cảm xúc chỉ hy vọng bọn hắn không phải là cái này kết cục liền tốt vừa nghĩ tới chu hạo biến thành thượng quan tuấn hiện tại loại này trạng thái nàng tâm lý có chút khó chịu nàng lắc đầu nói sang chuyện khác nói chúng ta tiếp tục còn có chu hạo hơi xứng sở chợt hắn liền phát hiện hoàn cảnh đã biến đổi chương hai trăm tám mươi chín thời tằm chương hai trăm tám mươi chín thời tằm chu hạo cùng mộ dung một đường nhìn qua không thể không nói thượng quan tuấn một đời quả thật có đủ thảm thượng quan tuấn từ phiêu tuyết qua đời trong bi thống một lần nữa tỉnh lại sau liền rời đi hải đảo bởi vì hắn muốn tu luyện sau đó quay về thượng quan ra báo thủ thượng ạ i ả đảo i t quan tuấn là bị tông môn cáo chi mới biết hiệu t r ậ n tướng trong lòng lại là một hồi bi thương hắn một lần hoài nghi chính mình là trong truyền thuyết tiên sát cô tinh vô luận đi đến cái nào đối với chính mình tốt người đều sẽ chết về sau hắn cố gắng tu luyện đi tìm giết hắn sư phụ người kia báo thủ cuối cùng thành công giết giết sư cựu nhân sau đó bởi vì hắn tại trận pháp nhất đạo biểu hiện xuất sắc tại phụ cận khu vực có chút tin tức tại một lần hồng trần thí luyện bên trong gặp được một cái bằng hưu hắn bởi vì có sư phụ hắn vết xe đổ cho nên rất cẩn thận cũng không muốn làm quen bất luận kẻ nào nhưng hai người cùng một chỗ kinh lịch mấy lần sinh từ sau hắn vẫn là cùng vị kia bằng hưu kết giao bởi vì cái kia là một cái đáng giá tương giao huynh đệ chỉ là hai người tại một lần cổ mộ thăm dò thời điểm tìm được một kiện bà bối nhưng là bởi vậy bị người khác để mắt tới bị người vây công cuối cùng là vị kia huynh đệ thừa dịp hắn không chú ý lúc đem hắn đưa đi một thân một mình ngăn lại tất cả mọi người cu thượng quan tuấn từ nay lâm vào tự mình hoài nghi bên trong hắn thật sự cảm thấy chính mình là thiên sát cô tinh bình thường tồn tại ai đối với hắn tốt ai thì phải chết cho nên về sau hắn quyết định không tiếp tục sờ bất luận kẻ nào tìm cái vắng vẻ địa phương một thân một mình trốn đi tu luyện các loại báo song thù sau đó hắn cũng không sai biệt l ắ m có thể đi xuống bồi những cái kia đã qua đời mọi người liên d ạ n g này hắn đi tới hắc cám đầm lầy bởi vì nơi này trên cơ bản không có người sẽ đến hắn có thể an tâm mà tại chỗ này tu luyện ngay nào đó hắn tại hắc cám đầm lầy hành tẩu thời điểm phát hiện một cái tản da ngân bạch quang man ngân tàm căn cứ vào h ế u kỳ hắn đi tới trong lúc bất chợt bị ngân tằm phun ra tơ tằm tốc độ chi nhanh để cho hắn đều phản ứng không kịp nhanh chóng bị tơ tằm c u ố n thành một cái cái tằm không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn thu hoạch mộ dung nhìn lấy ngân tằm khỏe miệng hơi hơi nhét lên nhẹ g i ọ n g nói ra chu h ả o dừng một chút quay đầu nhìn mộ dung vấn đạo cái này là cái gì linh thú mộ dung cười cười nói ra đây cũng không phải là cái gì linh thú cái này là chuyển kỳ sinh vật cùng thời lệnh điệu cùng một cấp bậc thời tằm chu hạo nghe vậy lúc này ngạc nhiên mà nhìn tằm lúc nhiều hứng thú mà hỏi tham cái kia nó có cái gì năng lực tại nó tơ tằm bên trong cùng bên ngoài thời gian tỷ lệ không một dạng. mộ dung con mắt chiếu lấp lánh mà nói ra nhìn ra được nàng đối với cái này thời t ầ m rất cảm thấy hứng thú chu hạo kinh ngạc mà nhữ mày đón lấy nhìn lấy kén tầm vấn đạo cái kia thời gian của nó tỷ lệ là bao nhiêu cái này phải xem thời tầm bản thân năng lực theo ghi lại một so một ngàn cũng là có mộ dung nhìn lấy thời tầm như có điều suy nghĩ mà nói ra chu hạo con mắt hơi hơi t r ợ to kinh ngạc nói nói cách khác bên ngoài một năm bên trong chính là một ngàn năm lâu mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu cười nói không sai đối với tu luyện chi nhân đến nói cái này thời tầm thế nhưng là cái trí bảo xác thực có nó liền có thể hoa thiếu lượng thời gian đạt được đại lượng thời gian tu luyện chu hạo thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu mộ dung hơi hơi mỉm cười nói ra các loại đi ra ngoài sau đó ta dẫn ngươi đi tìm nó nó phi thường thích hợp làm ngươi khế thất thú chu hạo hơi s ư n g sở nghi ngờ vấn đạo nó bây giờ còn tại cái kia sao ta nhìn thượng quan tuấn thời đại có thể cách hiện tại còn có điểm khoảng cách đâu nó khẳng định tại cái kia phụ cận mộ dung tràn đầy tự tin mà nói ra thời tầm tại h ó i ra kia sau đó liền sẽ tìm một cái an toàn địa phương ngủ say góp nhặt thời gian chi lực nhưng nó cùng thời lệnh điệu bất đồng nó rất lười nếu như không phải tất yếu nó cơ bản sẽ không bỏ đến quá xa chu hạo nghe vậy nhãn tình sáng lên nói ra nếu như tìm được nó cái kia ta chẳng phải là có cái thời gian nạp điện bảo nạp điện bảo là cái gì mộ dung bất thình lình v ấ n đạo chu hạo có chút dừng lại quay đầu nhìn nàng cười nhẹ nói ra về sau nói không chừng có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn một chút đến lúc lại cùng ngươi nói hắn cảm thấy chỉ cần tu vi đủ cao chính mình quay về làm tinh vẫn có hy vọng mộ dung tiểu tiểu liếc mắt không nói gì chấm ngâm một lát ngược lại quay đầu sâu kín m ả nhìn chu hạo chu hạo bị nàng c h ầ m c h ầ m đến có chút không được tự nhiên không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm làm sao không có gì mộ dung lắc đầu đón lấy cảm thán nói ngươi vận khí thật sự hào đến làm ta hâm mộ trình độ gặp được thời lệnh điệu lại gặp được thời tằm chu hạo khỏe miệng hơi hơi một kéo không hào ý tứ mà sờ lên cái mũi nói ra những cái này hẳn là đều không tính vận khí của ta、à? thời lệnh điệu là thạch an thê t ử vật khí thời tằm thì là thượng quan tuấn vật khí giống như cùng ta quan hệ không lớn nhưng là ngươi vừa vận đều gặp được bọn nó tương quan người cùng sự cái này là vận khí thể hiện mộ dung cười nhẹ nói ra chu hạo bị nàng vừa nói như vậy. giống thời ư l có h ú t có m ộ dung cũng cùng á i sinh tại, này chuyển tồn c kỳ vật lý vốn là gặp được mộ dung lại đến đụng với tôn hiệu cùng quách bân hai người lại đến thông qua tầm đồng tìm được thượng quang tuấn lại đến hiện tại gặp được thời tằm mà mộ dung lại vừa vặn nhận thức thời t â m đồng dạng là song trọng vật khí tác dụng cho nên chỉnh thể đến xem những cái này vận khí tiền đề kỳ thật đều là bởi vì chu hạo vận khí tốt gặp được mộ dung nói tóm lại chính là chu hạo vận khí tốt chu hạo suy nghĩ một vòng nhẹ nhàng mà gật gật đầu ẩn tình đưa tình mà nhìn mộ dung chậm rãi mở miệng nói ta xác thực vận khí tốt bởi vì gặp được ngươi phúc thử mộ dung đột nhiên cười ra tiếng chu hạo hơi sững sờ một mặt không hiểu nhìn lấy nàng hắn cảm thấy chính mình nói được rất thâm tình n a mộ dung thu hồi ý cười khoác tay nói không biết vì cái gì ta nhìn thấy ngươi cái kia buồn nôn ánh mắt liền nghĩ cười chu hạo hơi hơi l i ế mắt sâu kín nhắc nhở cái kia gọi th chương hai trăm chín mươi phát tác biến thành chương hai trăm chín mươi phát tác biến thành những cái này truyền kỳ sinh vật làm sao sẽ xuất hiện tại thiên khung đại lục chu hạo chấm ngâm một lát quay đầu nhìn mộ dung vấn đạo theo lý mà nói không quá hẳn là xuất hiện tại thiên khung đại lục như vậy cấp thấp vị diện bên trên mộ dung cười khẽ một tiếng chậm rãi mở miệng nói ra bọn nó xuất hiện tại cái nào đều có khả năng bởi vì bọn nó cũng không phải từ sinh vật sinh sôi nảy nở mà đến bọn nó là do tương đối ứng với p h á p tắc trải qua thời gian dài tích lũy đàn sinh tựa như thời lệnh điệu cùng thời tầm là do thời gian p h á p tắc ngưng tụ mà thành sinh vật cho nên năng lực của bọn nó cùng thời gian có quan hệ bọn nó có thể nói chính là thời gian p h á p tắc nhưng lại không hoàn toàn là thời gian p h á p tắc chỉ là có một chút liên quan tới thời gian năng lực mà thôi tại vũ trụ bên trong còn có rất nhiều mặt khác chuyển kỳ sinh vật ví dụ như nguyên tố tinh linh bọn nó cũng là từ tương đối ứng với phát tắc trải qua dài rằng g ặ c thời gian tích lũy đàn sinh chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngược lại vấn đạo cái t i ê u nhân loại có phải hay không có thể thông qua bọn nó đến cảm nộ p h á p tắc là có thể hơn nữa tác dụng rất lớn cho nên là có người chuyên môn săn g i ế t truyền kỳ sinh vật bởi vì bọn nó thân thể chính là p h á p tắc bộ phận thể hiện bất quá chỉ dựa vào bọn nó nghĩ lĩnh nộ p h á p tắc cái kia là xa xa không đủ bọn nó còn không cách nào đại biểu p h á p tắc tối đa cũng liền để cho người đối với tương ứng p h á p tắc có rõ ràng cảm nộ g mà thôi nói tóm lại muốn đi đến xa hơn hay là muốn dựa vào tu luyện giả bản thân ngoại lực có thể giúp đỡ được nhất thời không giúp được một thế đương nhiên nếu như thiên phú nộ tính cũng không đủ truy cầu cái này cũng rất bình thường mộ dung cho chu hạo giải thích nói chu hạo k h ẽ b vớt cảm cảm thán nói nhìn đến truyền kỳ sinh vật thời gian cũng không tốt quá a mộ dung nghe vậy cười cười nhẹ nhàng gật đầu nói bọn nó quả thật bị rất nhiều người ngấp nghẽ nhưng là nghĩ bắt được hoặc là g i ế t chết bọn nó có thể không dễ dàng như vậy cũng là dù sao cũng là truyền kỳ sinh vật chu hạo nhìn lấy định dạng ở thời tằm thâm dĩ vi nhiên mà nói ra mộ dung nghĩ nghĩ tiếp tục nói kỳ thật nhân loại c h ố lĩnh nộ pháp tắc chi lực chính là nhân loại cường giả từ vũ trụ trung học tập đến luận đối với pháp tắc vận dụng nhân loại chỉ có thể coi là am hiểu nhưng còn không đạt được tinh thông trình độ vũ trụ bên trong tồn tại lấy đủ loại p h á p tắc nhưng cũng không phải tất cả p h á p tắc đều có người có thể đủ lĩnh ngộ cái này là vũ trụ thần bí một trong cũng là chúng ta trôi truy tìm chính là thần bí chính là bởi vì thần vũ trụ bí mật khó lường cho nên mới lộ ra như vậy hấp dẫn người chu hạo có chút có thể hiểu được mộ dung bọn hắn loại kia nghĩ muốn thăm dò vũ trụ tâm tình bởi vì hắn nghe mộ dung miêu tả hắn cũng không nhịn được đối với vũ trụ huyền bí tâm sinh hướng tới Tốt, tạm thời liền nói nhiều như vậy chúng ta tiếp tục xem thượng quan tuấn tiếp theo đoạn ký ức a tại chu hạo tâm thần bên ngoài bơi thời điểm mộ dung đột nhiên nói ra chu hạo lập tức liền bị g sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra ân chúng ta tiếp tục mộ dung lần nữa vung tay háo bọn hắn vẫn là tại tại chỗ bất quá chung quanh thực vật đều có chỗ biến hóa mặc dù địa điểm vẫn là nguyên lai địa điểm nhưng là thời gian đã đi qua hồi lâu sau đó bọn hắn liền nhìn đến kén tầm tan ra thượng quan tuấn thân ảnh từ bên trong lộ ra trên người hắn không ngừng có trận văn tại chạy hắn ung dung ngẩng lên đầu đánh giá một chút chung quanh cảm t h ắ n nói thật sự là thật kỳ một năm tương đương với m ộ ư ơ i năm sau hai trăm n ă m đi qua hiện thực cũng đã đi qua hai mươi năm là thời điểm cần phải trở về văn thất hy vọng ngươi bây giờ còn sống nếu không ta sẽ rất bận n dầu nói dưới chân hắn truyền t ố n g trận l ó ạ i lên liền rời đi nơi đây hắn biết rõ thời gian tỷ lệ chu hạo nhẹ nhàng mà nhữ mày nhìn lấy định dạng hình ảnh vấn đạo mộ dung gật gật đầu tại bên trong người sẽ có cảm ứng bất quá một so m ư ờ i nhìn đến đầu này thời tầm cũng không có đàn sinh bao lâu a một so m ư ờ i cũng không tệ chu hạo ngược lại là rất thấy đủ mộ dung hơi hơi mỉm cười nhìn lấy hắn khẽ vớt cằm nói xác thực đối với ngươi mà nói cái tỷ lệ này đã đầy đủ chu hạo kỳ thật không cần m ư ơ i năm liền có thể vững vàng đột phá thần cảnh cho nên một so m ư ơ i đối với hắn mà nói vừa vặn chỉ là có một vấn đề không biết hiện tại tại thời tầm có thể hay không nổ ra duy trì một năm t ơ tầm bất quá liền tính toán không có c u n g không quan hệ có tổng so không có tốt chu hạo cười cười ngược lại nói ra đi a tiếp tục xem tiếp mộ dung khẽ vớt c ằ m sau đó ống tay áo vung khẽ bọn hắn liền xuất hiện tại quen thuộc thượng quan gia lúc này thượng quan tuấn lơ lửng tại thượng quan gia trên không trên tay bóp đoạn thất cổ chậm rãi mở miệng hỏi nam đó là ai phái ngươi tới mặc dù hắn đã đoán được nhưng vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng đoạn thất nhìn lấy thượng quan tuấn một mặt đau thương hắn đột nhiên ở giữa nợ nụ cười trong miệng không ngừng có huyết dịch chảy ra hắn giờ này khắc này chỉ còn lại một nửa thân thể cười cái gì thượng quan tuấn trên tay vừa dùng lực đoạn thất ý cười lập tức im bặt mà dừng trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc bất quá thượng quan tuấn cũng không có tính toán hiện tại giết hắn lần nữa vấn đạo năm đó ai phái ngươi tới mẹ ta di thể tại cái nào đoạn thất chậm lại nhìn về phía thượng quan tuấn hữu khí vô lực mà nói ra ngươi trưởng thành năm đó bị ngươi đào t à u một khắc kia lên ta liền biết rõ sẽ có một ngày như vậy hắn nói đến cái này dừng lại một chút tiếp tục nói ngươi nương trôn cất tại phía sau núi tố cầm chi biển hoa bên trong ta nghe nói ngươi nương rất ưa thích tố cầm chi thượng quan tuấn tay khẽ r u n lên hỏi tiếp là ai phái ngươi tới là ta liễu nguyên hoa thanh â m từ phía sau chuyển đến thượng quan tuấn quay đầu nhìn sang dùng bao hàm l ử a giận ngự a khí nói ra quả nhiên là ngươi thối yêu bà liễu nguyên hoa không có để ý đến hắn mà là nhìn về phía đoàn thất chỉ hoan âm thanh vấn đạo ngươi không phải nói hắn chết sao nếu như ta nói hắn còn sống ta còn có thể sống đến giờ này ngày này sao đoàn thất phảng phất đã nhìn nhà sinh tử bình thường ngự a khí không vội không chậm thật giống như sắp phải chết không phải hắn một dạng liễu nguyên hoa không nhìn hắn nữa mà là đưa ánh mắt chuyển qua thượng quan tuấn trên thân lạnh giọng nói d á m ở thượng quan ra trên không như vậy làm cản ngươi cũng quá mức không coi ai ra gì cho ta bắt lấy hắn nói nàng hướng phía trước phầy tay ngay sau đó phía sau nàng hai tên tu giả lập tức liền xông ra ngoài thượng quan tuấn thấy thế hư lệnh một tiếng trên thân hiện hiện vô số trận văn đồng thời không t r u n g cũng không ngừng có trận văn triển khai vẹn vẹn một lát hai người kia liền bị trận pháp xoắn giết ở không trung l i ê u nguyên hoa rõ ràng mà sửng sốt một chút khó có thể tin mà nhìn thượng quan tuấn làm sao có thể chỉ là hai ba mươi năm mà thôi ngươi làm sao sẽ biến đến mạnh như vậy đi xuống cho ta nương làm cầu đi thượng quan tuấn nổi giận gầm lên một tiếng truyền thống trận mở ra qua trong d â y lát xuất hiện tại liêu nguyên hoa trước mắt sau đó m ặ t không biểu lộ mà h o à n h ra bao hàm l ử a dận hỏa diễm tri quyền đúng lúc này một đạo lĩnh vực bao trùm nơi này thượng quan tuấn cảnh giác lập tức lợi dụng truyền thống trận thoát đi ra tới chỉ thấy sau một khắc một cái lao giả xuất hiện tại liêu nguyên hoa trước mặt lao giả nhìn một mắt liêu nguyên hoa thở dài nói ra năm đó không nên cố kỵ liêu gia nếu không ta thượng quan gia hôm nay sắp có được một vị tuyệt thế thiên tiêu năm đó cũng là bởi vì thượng quan gia cùng liêu gia là cùng một cấp bậc gia tộc bọn hắn đối với lý vi nhi mẫu tự xử lý có mất thiên vị nhưng đến giờ này ngày này loại này tình trạng cũng là bọn hắn gieo gió gặt bao thôi lao đầu người tốt nhất tránh ra nếu không hôm nay liền n g ư ờ i cùng một chỗ giết thượng quan tuấn ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm lão giả nói ra lão giả nhìn l ấ y hắn v ấ n đạo có thể ngồi xuống đến hưu hắn lời còn chưa nói hết thượng quan tuấn đã dùng hành động trả lời hắn thiên không bên trong trong nháy mắt tràn ngập mấy trăm đạo trận văn ý tứ chính là không có đến thương lượng ngăn cản hắn người chết chương hai trăm chín mươi mốt thứ bên trong lĩnh ngộ được cái gì chương hai trăm chín mươi mốt thứ bên trong lĩnh ngộ được cái gì ngươi cảm thấy ai sẽ thắng chu hạo nhìn lấy thượng quan tuấn cùng lão giả chiến đấu vân đạo thượng quan tuấn mộ dung trả lời mà không chút do dự dừng lại một chút đón lấy cho chu hạo giải thích nói hắn hiện tại miễn cưỡng cũng coi là huyền cấp trận pháp sư thắng lao nhân kia vẫn là dư sức có thừa chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu hắn cũng là cảm thấy như vậy bất quá hắn dựa vào là cảm giác mà mộ dung dựa vào là ánh mắt hắn quay đầu nhìn về phía phương xa nói ra bất quá thượng quan gia có thể không chỉ một cái hảo thủ hiện tại lại có người tới bất quá tạm thời còn không có gia nhập chiến trường bởi vì bọn hắn cảm thấy lao giả đủ để ứng phó thượng quan tuấn chỉ là làm thượng quan tuấn ngay trước lao giả mặt đem liếu nguyên hoa giết thời điểm bọn hắn lập tức liền đã gia nhập chiến trường bọn hắn cũng ý thức được không thể đem thượng quan tuấn trở thành một cái tiểu bối sau đó chính là một hồi càng kịch liệt đại chiến vì không cho thành trì gặp phá hư thành chủ phủ cùng gia tộc khác cùng một chỗ ra tay cản lại bọn hắn đồng thời cấp ra cảnh cáo đánh có thể bất quá đạt được cái khác địa phương đi đánh thượng quan gia cũng không dám cùng thành chủ phủ cùng với các đại gia tộc chính diện làm chỉ có thể thỏa hiệp chờ thượng quan tuấn ly khai thành trì pha vi bọn hắn mới tiếp tục đuổi rét mà đi không có biện pháp thượng quan tuấn giết bọn hắn hai cái thần cảnh song p ư ơ n g đã là không chết không thôi trình độ bất quá bọn hắn đuổi theo cũng không làm gì được thượng quan tuấn cuối cùng tại một cái trong rừng rậm bị thượng quan tuấn hô giết năm người bọn hắn bị giết phá gan liền không dám lại đuổi mà thượng quan tuấn từ nay thanh danh lan truyền lớn bất quá hắn cũng không để ý thượng quan ra bởi vì chết quá nhiều thần cảnh do đó chậm dại suy bại sau đó thượng quan tuấn lại để mắt tới liêu ra đem liếu ra cũng khiến cho suy bại sau đó liền không lại đọc thủ hắn cũng chắn ghét báo x o n g thủ vốn nghĩ tự hành đoạn thượng quan tuấn tại đi bãi lý vi nhi mộ sau đó đột nhiên cảm thấy chính mình còn phải làm điểm cái gì hắn đã từng đối với lý vi nhi nói qua muốn trở thành thiên hạ đệ nhất trận pháp sư mặc dù lý vi nhi không có yêu cầu hắn nhưng đây là hắn duy nhất có thể lấy thực hiện hứa hẹn phía trước hắn nói muốn bảo hộ lý vi nhi nhưng lý vi nhi chết ở trước mắt hắn hắn không có thực hiện lời hứa của hắn hiện tại hắn cũng chỉ còn lại cái này thiên hạ đệ nhất trận pháp sư hứa hẹn hắn nhất định phải thực hiện hắn biết rõ chính mình cách thiên hạ đệ nhất còn có rất dài một đoạn đường muốn đi vì vậy hắn bắt đầu nghiên cứu trận pháp sáng tạo trận pháp cố gắng để cho chính mình trở thành thiên hạ đệ nhất trận pháp sư bất quá tại này quá trình bên trong hắn phát hiện một cái khả năng tính cái kia liền là chân thật nếu như có thể căn cứ hắn suy nghĩ tạo ra một cái chân thực huyễn cảnh thế giới cái kêu mẹ ruột của hắn phiêu tuyết sư phụ còn có huynh đệ liền đều có thể lần nữa làm bạn hắn t à hữu nhưng là đối với hắn cái này trận pháp sư đến nói nghĩ muốn sáng tạo ra một cái có thể mê hoặc chính mình trận pháp là cực kỳ khó khăn dù sao huyễn trận trong mắt hắn vừa nhìn cũng biết là giả hắn làm không được lừa mình dối người hắn muốn làm một cái có thể triệt để để cho chính mình đắm chìm đi vào chân thực huyễn cảnh về sau trải qua hắn nghiên cứu suy diễn tìm được một cái khả nam tính cái kia liền là dùng tam đồng tuyết hồ chân h u y ễ n tri đồng cùng thần cảnh huyết coi như tài liệu dùng cái này đến sáng tạo một cái đủ để mê hoặc chính mình chân thực huyễn cảnh đi ra thượng quan tuấn cảm thấy ý nghĩ này khả thi phi thường lớn cho nên hắn bắt đầu thu thập chân h u y ễ n tri đồng đồng thời bắt đầu săn bắn một chút ma tu thần cảnh vì tương lai h u y ễ n trận chuẩn bị tài liệu thần cảnh ngược lại là không thiếu nhưng là chân h u y ễ n tri đồng là một loại cực kỳ thưa thất tồn tại thượng quan tuấn tìm hơn trăm năm cũng bất quá chỉ tìm được một viên mà nghĩ muốn hình thành một cái chất pháp ít nhất phải chín khối sau đó hắn chuyên môn đi vì người khác bố trí chất pháp Đổi lấy một lần ngộ đạo lâu cơ hội, phải tối nhiệm lấy lần lâu là bất tuyên một mình mà muốn ngộ trong trong hắn cũng không chính dùng, cho quả cơ các bố ở về ụ lục để đại điểm. cho càng hắn dạng người giúp lệ lớn ở bên trên người giúp hắn tìm. Dạng này tìm, tỷ lệ càng lớn một v sau còn chuyên môn căn cứ chân huyễn tri đồng đặc tính làm ra tầm đồng bởi vì tầm đồng bên trong trộn lẫn lấy thần cảnh huyết hắn không xác định có thể hay không bị phát hiện sau bị phát hiện sau lại có thể hay không có người tìm tới tận cửa hắn cũng không muốn có phiền v h i tới cửa cho nên không thể phô trương hắn chỉ có thể bí mật mà đem tầm đồng lưu vong đến trên thị trường để cho càng nhiều người có năng lực giúp hắn tìm thượng quan tuấn phi thường có kiên nhẫn hắn cảm thấy có hy vọng liền tuyệt không công tha chỉ là theo thời gian trôi qua mà huyễn trận lại là một điểm tiến triển đều không có hắn tâm cảnh xuất hiện biến hóa hắn bắt đầu biến đến táo bạo dễ d ợ n đầu óc cũng sẽ thỉnh thoảng hỗn loạn một chút có lúc thậm chí sẽ thấy lý vi nhi đ á n g người nhưng trong nháy mắt lại bị hắn trận pháp sư lý trí cho ép xuống tại một khắc kia hắn cỡ nào hy vọng chính mình không phải một cái trận pháp sư như vậy là hắn có thể lâm vào chính mình chỗ tưởng tượng thế giới bên trong mà chính vì hắn có tưởng tượng đồng thời cũng có lý trí cho nên hắn cảm thấy dị thường thống khổ mấy lần nghĩ tự mình đoạn nhưng là vừa không cam lòng liền như vậy vứt bỏ cho nên liền một mực tại trong thống khổ kiên trì đến bây giờ sáu chu hạo cùng mộ dung rốt cục nhìn xong thượng quan tuấn trọng yếu ký ức một lần nữa trở về hiện thực c h ắ c không được đầu góc có vấn đề nguyên lai là dạng này đến chu hạo nhìn lấy đeo mặt nạ thượng quan tuấn cảm t h ắ n nói mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu liếc mắt một cái chu hạo thuận miệng v ấ n đạo từ bên trong có cái gì cảm n ộ sao chu hạo hơi xứng sở bất thình lình câu hỏi để cho hắn có loại lao sư đột nhiên để cho hắn viết cảm tưởng cảm giác lập tức hắn liền rơi vào chầm tư hồi tưởng thượng quan tuấn cả người sinh qua một hồi sau ngẩu đầu ngắm nhìn một phía chậm rãi mở miệm nói ra người vẫn không thể một cái đầu góc dễ dàng xảy ra chuyện mộ dung hơi xứng sở chu hạo đáp án vượt quá dự liệu của nàng bất quá nói được còn có chút đạo lý thượng quan tuấn chính là nghĩ quá nhiều đi ra ngoài cùng người khác tiếp xúc một chút nhìn một chút tốt non sông nói không chừng có thể chuyển di một chút lực chú ý nàng trầm m ặ t một chút hỏi tiếp còn có sao chu hạo khỏe miệng có lại cảm khái hắn ngược lại là có rất nhiều thượng quan tuấn một đời đều đáng giá cảm khái nhưng muốn nói cảm ngộ hắn thật sự không có gì đặc biệt cảm ngộ hắn nghĩ nghĩ không quá xác định mà nhìn mộ dung hồi đáp trận pháp rất mạnh cái này hắn không phải đã sớm biết sao mộ dung nhịn không được cho hắn một cái bạch nhãn bất đắc gì nói ra ta để cho ngươi nhìn hắn ký ức chủ yếu là nghĩ nói cho ngươi thiên tài quy thiên tài nhưng tâm là không có thiên tài chi phân thượng quan tuấn là thiên tài nhưng bởi vì tâm cảnh p h á thoái đầu góc xuất hiện vấn đề biến thành hôm nay bộ này bộ dáng ngươi cũng là thiên tài mặc dù ngươi nhìn lấy không có gì vấn đề nhưng t h ế sự vô t h ư ờ n g rất khó nói ngươi về sau tâm cảnh có thể xảy ra vấn đề gì hay không cho nên ta hy vọng ngươi có thể thường xuyên tự xét lại không nên bị tùy tiện đánh tan nàng cũng là tại vì nàng về sau ly khai cho chu hạo làm chuẩn bị tâm lý nếu không còn thật không biết chu hạo sẽ như thế nào đến lúc nàng có thể liền không ở bên cạnh hắn hết thể đến dựa vào hắn chính mình vượt qua chu hạo bừng tỉnh đại ngộ ngươi vừa nói như vậy ta lập tức liền hiểu đích xác tâm cảnh thật sự rất trọng yếu cái này là từ thượng quan tuấn trên thân học được trọng yếu nhất một điểm mặc dù lúc trước hắn liền minh bạch tâm cảnh tầm quan trọng nhưng trải qua lần này cảm thụ của hắn càng trực quan cũng càng sâu khắc lại chương hai trăm chín mươi hai giao dịch chương hai trăm chín mươi hai giao dịch hiện tại hắn nên làm sao xử lý chu hạo chỉ trì thượng quan tuấn vân đạo zta thượng quan tuấn đột nhiên mở miệng nói ra hắn cái kia thanh â m trầm thấp không lại như phía trước như vậy điên cuồng xem ra là khôi phục bình thường chu hạo nhẹ nhàng mà nhữ mày bất quá hắn còn chưa nói cái gì mộ dung liền từ từ mở miệng nói ra đem ngươi chuyển thừa g i a o ra đến ta để cho ngươi đắm chìm tại h u y ễ n cảnh bên trong vĩnh viễn không đi ra tại nơi đó ngươi mẫu thân ngươi người yêu ngươi sư phụ còn có huynh đệ ngươi đều tại nói nàng cố ý dừng lại một chút sau đó dừng ở thượng q u a n tuấn vấn đạo ngươi nguyện ý giao dịch sao thượng q u a n tuấn hơi sưng sở ngầm đầu nhìn nàng bật cười lắc đầu nói ra nghĩ muốn ta chuyển thừa đối với ngài đến nói không phải dễ như chờ bàn tay sao hà tất cùng ta giao dịch hắn trận pháp tại mộ dung trước mặt thùng rông teo to thậm chí còn bị phản qua tới vận dụng từ một điểm này bên trên là hắn biết chính mình cùng mộ dung t r ê n lệch giống như hồng câu bình thường mộ dung khẽ b ư ớ cảm c nhàn nhạt, nhạt mà nói ra không có cái kia tất yếu nàng còn khinh t h ư ờ n g tại mạnh đoạn thượng quan tuấn truyền thừa thượng quan tuấn nghe vậy cười cười gật đầu nói tốt ta ta đem truyền thừa giao cho ngươi nói hắn liền lấy ra cái linh giản bắt đầu đem chính mình trận pháp chi thức khắc vào đi chu hạo thấy hắn bắt đầu bận rộn quay đầu nhìn về phía mộ dung vấn đạo cầm hắn truyền thừa đây là muốn làm cái gì cho ngươi dùng a Mộ d hơi hơi u như g ơ hơi i mỉm c ờ i vậy ngươi thế nhưng là rất khó vượt qua ta chu hảo nghĩ lại giống như đúng là như vậy cái lý cái gì đều là từ mộ dung nơi đó học lời nói n g hắn ĩ m có có nghĩ a n rõ ràng sau nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân hiểu rõ qua một hồi sau chu hạo nhìn lấy mộ dung đột nhiên mở miệng hỏi ngươi còn có bao nhiêu thời gian thời gian còn có mộ dung cười nhẹ nói ra tại thượng quan tuấn ký ức bên trong kỳ thật cũng không có hoa rất nhiều thời gian bọn hắn lúc đó kỳ thật ở vào một loại cùng thần kinh chậm chạp không sai biệt lắm trạng thái chỉ là cảm giác rất dài rằng giặc kỳ thật thời gian cũng không dài chu hạo nghe vậy không tự giác liền lộ ra mỉm cười đúng lúc này thượng quan tuấn cũng đem linh giản làm tốt hắn đem linh giản bước cho mộ dung nói ra tiền bối ngươi nhìn một chút có vấn đề hay không mộ dung tiếp được tùy ý nhìn thoáng qua sau đó liền đem linh giản đưa cho chu hạo chu hạo tiếp nhận nhìn nhìn không nhìn ra cái gì đến sau đó liền thu nhập nạp dưới bên trong mộ dung ngón tay điểm nhẹ h ơ không trận văn bắt đầu nhanh chóng từ trên đầu ngón tay lan tràn mà ra trận pháp này cũng không phải chân thực h u y ế n cảnh nhưng là là cái có thể để cho ngươi cho rằng là chân thật viễn trận ngươi đem tại nơi đó cùng ngươi mẫu thân bọn hắn gặp lại cuối cùng hỏi ngươi một câu ngươi nguyện ý sinh hoạt tại ảo giác bên trong sao ta nguyện ý nằm mơ đều nghĩ thượng quan tuấn không chút do dự hồi đáp hắn p h í như vậy lớn sức lực chính là muốn cho chính mình tin tưởng ảo giác chính là thật sự chỉ là hắn làm không được mà thôi nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới cuối cùng là lấy người khác trợ giúp hình thức hoàn thành hắn tưởng tượng a thượng quan tuấn nhìn lấy dần, dần đem chính mình vây quanh trận văn tự dễ mà cười, cười. cái gì c ấ cho thiên hạ đệ nhất trận pháp sư liền người k h á c một ngón tay cũng không sánh bằng hắn nghĩ đến đây đau thương cười một tiếng ngầm đầu nhìn phía trên trần nhà nước mắt từ hai bên khỏe mắt chạy xuống thì thào lẩm bẩm nương ta đối với ngươi hứa hẹn một cái đều không có hoàn thành có lỗi với nói hắn đã bị triệt để đắm chìm vào tại trận văn bên trong sáu tuấn nhi ngươi rốt c ụ c lịch luyện trở về lý vi nhi nhìn đến thượng quan tuấn mang theo cái nữ hải trở về lập tức cao hứng mà chào hỏi đạo nàng nhìn lấy phiêu tuyết nụ cười đầy mặt mà hỏi tham vị này cô nương là bá mẫu ta gọi phiêu tuyết là tuấn đạo lữ phiêu tuyết không h ả o ý tứ nhìn thượng quan tuấn một mắt thẹn thùng mà nói ra thượng quan tuấn cười ngây ngô mà gãi gãi đầu đại khí nói n ư ơ n g hôm nay nấu cái tĩnh sút ngươi nhi tử mang tức phụ nhi trở về hào hào tốt lý vi nhi nói liên tục ba cái tốt lập tức liền đi qua nấu sút thượng quan tuấn nắm phiêu tuyết tay mỉm cười hạnh phúc nói không cần công n ệ mẹ ta người rất tốt nha tiểu tuấn tử mang tức phụ nhi trở về một đạo đôn hậu giọng nam từ phía trên bên trên chuyển đến thượng quan tuấn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một nam tử từ trên trời giáng xuống lúc này cởi mở cười to nói dám vối hân làm sao ngươi biết ta trở về g i á m thối hơn chính là hắn huynh đệ dương hân ta cũng không biết ngươi trở về ta là qua tới tìm vi di ăn trực ai biết vừa vặn liền nhìn đến ngươi trở về dương hân nói lấy ra một bình rượu cười ha ha nói đến đêm nay cùng ngươi không say không về chậm rãi lại cùng ngươi uống ta phải mang phiêu tuyết quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh nơi này đúng về sau có cái gì thường c ó thể cho phiêu tuyết nhìn một chút nàng thế nhưng là rất lợi hại y sư thượng quan tuấn đắc ý nói đạo là sao dương hân kinh ngạc mà nhìn về phía phiêu tuyết phiêu tuyết còn chưa nói cái gì trên trời lại lần nữa truyền đến một giọng nói tuân tiểu tử người sư phụ ta lại nghiên cứu ra một cái chất pháp đến đến cùng ta trở về cùng một chỗ nghiên cứu lão đầu đáp xuống thượng quan tuấn trước mặt sau đó kéo lấy thượng quan tuấn muốn đi hắn chính là thượng quan tuấn sư phụ sầm cam đúng lúc này lý vi nhi đi ra thấy người như vậy đủ lúc này n h i ệ tình t mà nói ra đều trước c h ở đi ta nấu xương sừng c ủ s e n s ố t ăn cơm xong lại đi à. đó là đương nhiên vi nhi ta chính là đến ăn trực giữ hơn một điểm khách khí ý tứ đều không có ta cũng rất lâu không có ăn cơm xong vừa vặn sầm cam cười nhẹ nói ra chương q hai trăm chín mươi ba lưu một cái khả năng tính chương hai trăm chín mươi ba lưu một cái khả năng tính người cảm thấy sinh hoạt tại huyễn cảnh bên trong tốt vẫn là trong hiện thực tốt chu hạo nhìn lấy đã nhập định thượng quản tuấn nhẹ giọng vân đạo mộ dung nhàn nhạt mà trả lời quyết định bởi tại cá nhân nhưng huyễn cảnh cuối cùng là huyết cảnh cùng thiên biến vạn hóa hiện thực bất đ ộ n g bất i quá cái kia đều là rất lâu về sau chuyện cái này huyễn trận có thể duy trì đến thượng quan tuấn thọ nguyên hao hết thẳng đến thượng quan tuấn chết cũng sẽ không phát giác được huyễn cảnh tồn tại bất quá nàng vẫn là cho thượng quan tuấn lưu lại một cái khả năng tính liền nhìn hắn lúc đó phải c h ẳ n g còn nguyện ý lưu tại nguyễn cảnh bên trong chu hạo giật mình gật gật đầu nhìn lấy trên mặt đất nạp giới đưa tay một chảo nạp giới liền bay đến trên tay hắn cái này nạp giới hắn lưu lại ân bằng không cũng sẽ không rơi trên mặt đất mộ dung khẽ vớt c ầ m đạo chu hạo dùng linh thức dò xét đi vào bên trong chỉ có hai kiện đồ vật một trong số đó là một viên chân huyễn tri đồng còn có chính là một khối màu tím lệ bài phía trên có cái nộ chữ muốn tới cùng cái k i a cái gọi là ngộ đạo lâu có quan hệ hắn chậm rãi thu hồi linh thức đem nạp giới đưa cho mộ dùng nói ra nhìn đến đây là hắn trọng yếu nhất một mai nạp、giới. người thù a mộ dung khoát tay áo nàng đối với bên trong có đồ vật gì cũng không cảm thấy h ứ n g thú chu hạo dừng một chút nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó liền thu vào trong này đồ vật đối với mộ dung đến nói không tính là chân quý ân khả năng liên nhập nàng mắt tư cách cũng không đủ hắn nhìn nhìn thượng quan tuấn chầm ngâm một lát hỏi mộ dung nói có muốn hay không cho hắn thêm cái phòng ngự trận các loại miễn cho có người đến quáy r ờ i hắn có thể mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu theo tay vung lên liền tại thượng quan tuấn phương viên một mét phạm vi bày ra một cái phòng ngự trận pháp chu hạo thấy lan quang trợt lóe lên liền biết do trận pháp bố trí hoàn thành chu u ố i lại cùng n ì n thượng một mắt ấ n ngược lại dắt bên trên mộ dung n lại dắt tay, nhẹ giọng nói ra, chúng ta trở về à? mộ hạo ẹ giọng chúng dung không nói gì, nói nói liền dẫn ra, trở ta tay Chu phất h về Mộ trở về đ ế nhìn gian p ò n bên trong. n g Hảo Chu h lướt qua quen thuộc hoàn cảnh mặc dù không có ly khai bao lâu nhưng cảm giác ly khai rất lâu một dạng lại nhìn cái này hoàn cảnh vẫn còn có điểm không quá thích lứng cảm giác bất quá loại này cảm giác chỉ là nhất thời chỉ chốc lát sau liền khôi phục lại hắn quay đầu nhìn về phía mộ dung vấn đạo muốn cùng ta đi tham gia một chút đấu giá hội sao lần sau đến liền muốn ly khai hắn cũng định cùng mộ dung đi đấu giá hội nhiều lần nhưng mỗi lần đều vừa vặn có việc lần sau đến bọn hắn liền muốn ly khai hạng tương thành đi hướng hắc cám đầm lầy tìm kiếm thời t ầ m đi đến lúc đó liền không có thời gian lại tham gia đầu g i á hội mộ dung nghe vậy khẽ b ư ớ c cảm cười nhẹ nói ra đi a ta cũng có một đoạn thời gian không gặp kim ngân nguyên bảo bọn nó chu hạo cười cười sau đó liền cùng mộ dung ly khai gian phòng bọn hắn vừa ra tới chu nguyên bảo mấy cái lập tức liền cảm ứ n g được sau một khắc liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lão mụ chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đồng thời kích động hô mộ dung sờ lên đầu của bọn nó tùy ý mà hỏi tham các ngươi tại làm cái gì không có việc gì làm nhàm chắn đâu chu nguyên bảo nhất miệng phiền m ộ n đạo không có việc gì làm liền tu luyện mộ dung gõ một cái đầu của nó nhàn n h ạ t mà nói ra chu nguyên bảo vớt vớt đầu não hủy khuất lắp b ắ p nói lão mụ ngươi cũng biết do thần thú tu luyện dựa vào là thời gian chồng đi ra chúng ta bình thường ăn thần tinh đã là tại tu luyện mộ dung buồn cười mà nhìn nó vốn đạo ngươi hẳn là nhanh đột phá a ăn n h i ề u như vậy cực phẩm thần tinh nói đến cái này chu nguyên bảo lúc này cười ra tiếng trọng trọng gật đầu nói ân nhanh đến kim thần nó vốn là đã là huyền thần đại viên mãn càng tiến một bước chính là kim thần mộ kim ngân khinh thường mà l ư ờ n nó một mắt bất thình lình nói ra ta sinh ra chính là kim thần tam trọng hư một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi chớ đáp ý chu nguyên bảo hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua một bên đi mộ dung buồn cười mà nhìn bọn nó nhẹ nhàng mà lắc đầu chậm rãi mở miệng nói tốt các ngươi cũng đừng tranh các ngươi muốn là lại không cố gắng một điểm các ngươi lão cha đều muốn vượt qua các ngươi chu hạo đột nhiên bị nói đến hơi hơi mà sửng sốt một chút chậm nhìn về phía chu nguyên bảo hai cái phối hợp với mộ dung nói ra ân không dùng được vài năm ta khả năng liền vượt qua các ngươi chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân trầm mặt lại bọn nó kỳ thật biết rõ chu hạo sẽ rất nhanh vượt qua bọn nó bởi vì bọn nó là nhìn lấy chu hạo từng bước một tu luyện qua đến đối với chu hạo thiên phú hiểu rất rõ chu hạo thấy bọn nó đều không nói hơi hơi mỉm cười ngược lại nói ra t ố t không nói cái này chúng ta chuẩn bị đi đấu giá hội các người muốn tới sao đi chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân lúc này trả lời chu hạo dắt bên trên mộ rung tay cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng sau đó hai người dắt tay sóng vai mà đi mang theo chu nguyên bảo mấy cái trùng trùng điệp điệp mà hướng số một phòng đấu giá đi đến sáu b à o xương bên trong nơi này hoàn cảnh coi như cũng được a chu hạo ngồi ở mộ rung bên cạnh thuật miệm vẫn đạo mộ dung tiện tay cầm lấy một khối bánh ngọt nhẹ nhàng mà gật gật đầu bình luận còn có thể nói nàng cắn một cái bánh ngọt chật lông mày cao lại đem còn lại nửa khối bánh ngọt n g ả vào chu hạo bên miệng chu hạo tự nhiên mà đem cái này nửa khối bánh ngọt ă n sau đó mắt c h ứ a ý cười mà nhìn nàng cười mỉm mà hỏi thăm không thể ăn ân quá bình thường mộ dung nhẹ nhàng mà trả lời một câu chu hạo một bộ quả là thế biểu lộ hắn ngược lại là cảm thấy những cái này bánh ngọt coi như cũng được bất quá mộ dung ăn đã quen cao cấp bánh ngọt không thích ăn những cái này rất bình thường hắn cười khẽ một tiếng ngược lại thay đổi cái chủ đề vấn đạo có hay không nghĩ thể nghiệm một thanh ta vì người vung tiền như g i á c cảm giác mộ dung nhìn hắn một cái trong mắt hiện lên sáng tỏ con mang cười hiếp mắt nhìn lấy hắn vồn cười nói là người nghĩ thể nghiệm à? hh t t chu hạo bị nhìn thấu sau cũng không xấu hổ cười h ắ t h ắ t hào phóng gật gật đầu thừa nhận nói ta là rất nghĩ thể nghiệm một chút tiêu xài cảm giác đặc biệt muốn vì người tiêu xài hắn dùng tiền vẫn luôn coi như lý trí có cần phải hắn mới có thể mua mặc dù cũng sẽ hoa rất nhiều tiền nhưng như loại này đấu giá hội vùng tiền như rác cảm giác hắn là chưa từng có qua p h ố thử mộ dung ngay vậy nhịn không được che miệng cười ra tiếng vỗ vấn Vẫn vì vậy bắc đạo, là bại bại hắn của cái chẳng Chu đùi đạo, đây đầu đạo Đi ngươi phải tội hơi nói, giống ra sao? Vẫn là vì ta bại ra, đây chẳng phải là ta A. nghĩ thành tội nhân. Hạo nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói, giống như là như này sướng gật là là là là lý. sở, mộ dung đột nhiên mở miệng quay đầu nhìn về phía chu hạo cười nhẹ nói ra cho ngươi một lần vì ta bại ra cơ hội chu hạo bật cười lắc đầu bị ngươi nói đến ta cũng không tốt ý tứ tiêu xài không quan hệ ta là có tiền tiền của ngươi bại quang ta lại đưa tiền ngươi để cho ngươi tiếp tục bại mộ dung vũ bộ ngực đại khí mà nói ra chu hạo k h ỏ miệng co lại nhịn không được liếc mắt sâu kín mà nói ra ta đột nhiên cảm giác không phải ta đang vì người vùng tiền như r á c mà là người tại vì ta ném một cái vạt kim ha ha ha mộ dung đột nhiên ôm bụng cười cười ha hả tay vịn chu hạo bà vai đình chỉ ý cười nói ra ngươi không nói ta đều còn không cảm thấy ngươi nói một chút còn giống như thật sự là chu nguyên bảo bọn nó thấy mộ dung đột nhiên cười lên ha hả cũng là s ừ n g sốt một chút bất quá bọn nó cũng không dám đi q u ấ y dày chu hạo hai người chu hạo thấy nàng cao hứng như vậy chính mình cũng là không tự chủ nợ đủ cười có thể để cho mộ dung thoải mái cười to một lần hắn vẫn là rất có cảm giác thành tựu mộ dung hít sâu một hơi trí hoán qua ý cười Nhìn lấy chương h hai trăm chín mươi bốn v u n g tiền như rác chương hai trăm chín mươi bốn v u n g tiền như rác người ưa thích cái nào kiện chu hạo cầm qua một bản đấu giá sách mở ra đưa cho mộ dung mộ dung trực tiếp đem đấu giá sách đắp lên bỏ lên trên b à n nhanh chóng quyết định nói liền hiện tại đập cái này à. ta cũng không có thời gian lại đợi tiếp theo kiện chu hạo dừng một chút chậm nhẹ nhàng mà gật gật đầu mang theo mộ dung đến bên ngoài bình đài bên trên hai người s ó n vai ngồi ở xa hoa trên ghế g i i phía dưới đang tại đấu giá là một kiện địa cấp t r u n g phẩm bảo vật lưu ly kính có thể chiếu ra một cái phân thân đến bất quá duy trì thời gian không dài hơn nữa thực lực cũng là căn cứ bị chiếu người thực lực có chỗ suy giảm lấy chân v ự c cảnh làm tiêu chuẩn bởi vì chân v ự c cảnh phía dưới chiếu đi ra phân thân đều là nguyên tu vi chân v ự c cảnh trở lên người chiếu đi ra phân thân thực lực sẽ c o i yếu bớt tu vi càng cao tức thì suy giảm càng rõ ràng cái này lưu ly kính vô luận là đối với chu hạo vẫn là mộ dung đến nói đều không có cái gì quá lớn tác dụng bất quá lưu ly kính có một chút rất tốt cái kia liền là rất đẹ mắt thời khắc tản ra năm màu rực rỡ con mang trông rất đẹ cái này cũng phù hợp mộ dung dù sao mộ dung muốn không phải cái gì công năng cường đại bảo vật chỉ cần đẹp mắt liền được cái này lưu ly kính còn thỏa mãn sao chu hạo quay đầu nhìn mộ dung vấn đạo mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu có thể dù sao chỉ cần là chu hạo tiễn đưa liền được chu hạo thấy mộ dung gật đầu lúc này liền quyết định đem cái này lưu ly kính cầm xuống lúc này lưu ly kính đấu giá đã đạt đến ba trăm vạn thượng phẩm linh thạch trình độ hơn nữa thăng giá tốc độ còn tại vững vàng bay lên chu hạo nếu như nghĩ thể nghiệm vì mộ dung vung tiền như g i c cảm giác đó là đương nhiên là không ra tay thì thôi v ừ một một chu hạo đối với xanh thảm giới chỉ chậm rãi nổ ra cái này đến cái này là thật sự đem tất cả mọi người đều kinh hãi liền mộ dung cũng không ngoại lệ mộ dung che che mặt im lặng mà nhìn chu hạo bất đắc dĩ nói nói ngươi bại ra ngươi còn thực sự bại nhà a chu hạo nặng nề mà thở ra mùa hơi hắn lần thứ nhất như vậy tiêu xài tâm tình vẫn là rất khẩn trương hắn chỉ hoan qua tới cũng là có chút điểm hối hận là có chút xúc động rồi bất quá lời nói đều nói đi ra cũng không cách nào rút về vậy cũng chỉ có thể như vậy lúc này phía dưới chủ trì đài người chủ trì mới hồi phục tinh thần lại lời nói đều nói đến không lưu loát lắp bắp mà nói ra cái này cái này lưu ly kính từ năm l i chín bao xương khách không đối với nàng đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có để cho người tăng giá đâu lập tức lại sửa lời nói năm l i chín bao xương khách nhân ra giá một một t ứ c t ư ợ n g phẩm linh thạch còn có người muốn tăng giá sao sau đó thấy không có người phản ứng nàng lập tức đến ngược ba lượn gõ truy thành dao kỳ thật nàng cũng liền đi cái quá trình thuận miệng vừa hỏi dù sao khẳng định không có người sẽ lại ra ra sáu sướng sao mộ dung buồn cười mà nhìn chu hạo chậm rãi mở miệng hỏi chu hạo nghĩ nghĩ gật gật đầu lại lắc đầu cười khổ nói ra giá thời điểm rất sướng hiện tại có chút hối hận quả nhiên hắn vẫn là không cách nào đem tiền tài coi là cặp bã mặc dù hắn hiện tại rất có tiền mộ dung nhìn lấy hắn hiện tại cái này phức tạp biểu lộ buồn cười vô vô tay của hắn nói ra mặt này tấm gương bỏ ra ngươi nhiều tiền như vậy cái kia ta có thể đến hào hào chân tàng mới được ha ha chu hạo cười ngượng mà gãi gãi đầu đi ha chúng ta đi vào ngồi một hồi ta liền phải đi mộ dung đứng dậy kéo chu hạo chu hạo tại mộ dung lôi kéo phía dưới đứng lên cùng mộ dung cùng một chỗ trở về đến bao xương bên trong hai người ngồi trong chốc lát chu hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì khi ê u mi nói lần sau đến chúng ta liền sẽ rời đi hạng thương thành ngươi nhớ rõ đem cho hạng thành sinh tử khế ước kinh nghiệm mang tới mộ dung nghe vậy cười thần bí đón lấy ngọc thủ khẽ đạo một khối linh giản xuất hiện trên tay nàng nói ra trong này chính là sinh tử khế ước kinh nghiệm sớm liền chuẩn bị tốt chỉ làm ộ t mực cùng ngươi tại cùng một chỗ cho nên liền quên cho hắn ân cái kêu ta giao cho hắn a chu hạo tiếp nhận linh giản gật đầu nói mộ dung cười cười thân thể đột nhiên lại gần tại chu hạo trên mặt hôn một cái sau đó con mắt c o n con, con mải nhìn hắn lại cười nói t ố t ta phải đi nhớ do đem tấm gương cho ta bảo còn tốt nói nàng liền biến mất chu hạo hơi sững sờ chợ bật cười lắc đầu nhìn nhìn trong tay linh giản sau đó thu vào nạp giới bên trong lưu ly li kính phải đợi cho tới hôm nay đậu g i á hội kết thúc mới có thể giao dịch cho nên tạm thời là lấy không đến tay bất quá chu hạo cũng không đội mộ dung hiện tại cũng ly khai hắn nắm bắt tới tay cũng chỉ là thu thôi hắn trầm ngâm một lát đột nhiên đê ơ nguyên bảo qua tới chu nguyên bảo lập tức bay đi vấn đạo lao cha chuyện gì chu hạo phân phò nói đi đem hạng các cùng hạng thành tìm đến tiểu tiểu cũng gọi là qua tới a ta có chút sự tình cùng bọn hắn nói chu nguyên bảo hơi s ữ n g sở không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua chu hạo bất quá nó cũng không có hỏi nhiều chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói tốt ta hiện tại đi đem bọn hắn mang tới ân chu hạo khẽ vất cảm khoát tay nói đi a sau đó chu nguyên bảo liền rời đi bao xương rất nhanh n ó liền mang theo hạng c á t hạng thành cùng trương tiểu tiểu ba người xuất hiện sư phụ tiền bối hạng thành cùng trương tiểu tiểu cùng hô lên hạng c á t cũng tiến lên một bước chắp tay hành lên nói đại nhân ngài tìm chúng ta có việc chu hạo k h ẽ vứt cảm n g n g đầu quét bọn hắn một mắt nói ra ngồi a t ố t đại nhân hạng c á t lên tiếng chật liền dẫn hạng thành cùng trương tiểu tiểu ngồi xuống sau đó chờ đợi lấy chu hạo sau văn chu hạo nhìn hạng thành một mắt trên tay khai đ ả o một mai linh giản xuất hiện tại trên tay hắn cái này mai linh giản chính là mộ dung vừa mới không lâu giao cho hắn cái tiêu mai hắn đem linh giản bức cho hạng từ từ mở miệng nói cái này là sinh tử khế ước kinh nghiệm sau này ngươi có thể hay không trở thành ngự thú sư phải dựa vào nó cho nên hảo hảo cố gắng a tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt thành ngươi mộng tưởng cảm tạ sư phụ hạng thành tiếp được linh giản kích động nói ra chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhìn nhìn hắn lại đưa ánh mắt quăng đến trương tiểu tiểu trên thân nói tiếp hai người các ngươi lễ ta đều còn không có tiến đưa ngươi sư phụ ta cũng không có cái khác đồ vật cái này hai mai thần tình các ngươi cầm lấy đi tu luyện dùng a hắn nói trực tiếp cho hạng thành cùng trương tiểu tiểu một người một viên thần tinh đồng thời nhắc nhở không muốn tại trước mặt người ngoài h i ể n lộ biết rõ sao minh bạch sư phụ hạng thành gật gật đầu chỉ là hắn làm sao cảm giác có chút là lạ làm sao có loại muốn cảm giác ly biệt t r ư ơ n g tiểu tiểu nhìn lấy thần tinh cũng là vội vàng cảm kích nói tạ tiền bối chu hạo lại đưa ánh mắt chuyển qua hạng các trên thân cũng đem một mai thần tinh vứt cho hắn c ư ờ i nhẹ nói ra ngươi sẽ dựa vào chính mình năng lực ngao du vũ trụ hạng các vô ý thức mà tiếp được thần tinh s ừ n g sốt một chút nhìn lấy chú hạo ngạc nhiên nói đại nhân cái này cầm lấy a chu hạo khoác tay nào nói hạng các do dự một chút vẫn là nhận hắn đối với chu hạo vẫn có trình độ nhất định hiểu rõ hắn trầm mặc một chút nhìn một chút chu hạo t h a m dò thức mà chắp tay vân nói đại nhân ngài có phải là có chuyện gì hay không nghĩ đối với chúng ta nói hắn cũng cảm thấy chu hạo không được bình thường dù sao bây giờ cảnh tượng này thật sự là rất giống cá o biệt bằng không đấu g i á hội còn không có kết thúc tại sao đột nhiên gọi bọn họ tới còn cho bọn hắn l ấ y vật đây không phải phải đi tiết tấu sao